c h ư ơ một quỷ dị không gian bắt đầu chết bất đắc kỳ tử c h ư ơ một quỷ dị không gian bắt đầu chết bất đắc kỳ tử lộn xộn gian phòng tóc vàng v ẽ t ư ở n g đầy đất máu tươi tóc tàn chi gây mũi mùi máu tươi đem cố nghị tỉnh lại hắn dây ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem trong lòng bàn tay kinh ngạc nhìn mặt người ta là ở đâu cố nghị quan sát b ụ n phía một cái băng lanh âm thanh đâm vào hai lỗ thai hoan nên đi tới quỷ dị không gian mời bảo trì cẩn thận cùng tỉnh táo cái này đem quyết định ngươi có thể lấy ở cái thế giới này sống sót cố nghị toàn thân khẽ run rẩy trái tim nhảy tới cổ họng ta thế mà đến quỷ dị không g cái này thế giới là một cái từ quỷ dị không gian không chế thế giới mỗi cách một đoạn thời gian quỷ dị không gian liền sẽ rút ra một đám nhân loại đi tới quỷ dị thế giới tiến hành mạo hiểm bọn họ sẽ đại biểu riêng phần mình quốc gia khiêu chiến quỷ dị thế giới nếu như khiêu chiến thất bại quỷ dị không gian bên trong quái vật liền sẽ xâm lấn đại biểu vị trí quốc gia cố nghị cảm thấy h ế t hầu căng lên trong lòng bàn tay đổ mồ hôi trong đầu vẫn là trống r i ố n g tỉnh táo tỉnh táo cố nghị hít sâu một hơi hết sức vớt lên chính mình khẩn trương tâm tình sợ hãi hắn đã tại long quốc sinh sống hai mươi năm hắn đôi quốc gia này sinh ra sâu sắc tình cảm liền tính không vì chính mình vì quốc gia vì phụ mẫu huynh đệ thủ tục ruột thịt mình cũng phải dũng cảm cố nghị một lần nữa tỉnh lại hít sâu một hơi lúc này trong đầu của hắn lại vang lên cái k i a băng lanh âm thanh mạo hiểm giả là lần đầu tiên tiến vào quỷ dị không gian có thể thu hoạch được một lần miễn phí rút ra thiên phú tư cách xin hỏi có hay không rút ra cố nghị nghe nói như thế tâm tình chậm rãi bình phục mỗi cái mạo hiểm giả lần thứ nhất tiến vào quỷ dị không gian đều có thể tiến hành một lần r ú t thưởng thu hoạch được ban đầu thiên phú những thiên phú này có có thể cường hóa mạo hiểm giả thể lực k h cố nghị vừa mới bắt đầu bởi vì tâm tình khẩn trương thay quá thế mà quên đi còn có chuyện như vậy sao mãi đến không gian nhắc nhở hắn mới nhớ tới rút ra thiên phú đinh linh linh cố nghị bên thai truyền đến một trận chung âm thanh chúc mừng mạo hiểm giả thu hoạch được ss cấp thiên phú vô hạn suy diễn vô hạn suy diễn có thể giúp mạo hiểm giả thôi diễn tương lai có thể phát sinh tất cả mỗi lần thôi diễn cần tiêu hao ký chủ nhất định tinh thần lực trong lòng lẩm nhẩm bắt đầu thôi diễn liền có thể sử dụng tiên phú thôi diễn tức thời tiến hành n g á y mắt hoàn thành đồng thời sẽ không ảnh hưởng trong hiện thực tiến trình nhưng ngươi tại thôi diễn lúc ký ức cùng với chịu tinh thần thương tích đều sẽ bảo lưu lại đến m ờ i tùy thời giữ vững tỉnh táo đầu óc hiện nay mạo hiểm giả tinh thần lực là năm mươi năm mươi vô hạn suy diễn cấu nghị trong mắt lóe ra tia sáng cứ việc hắn còn không quá minh bạch vô hạn suy diễn cụ thể tác dụng nhưng nghe thấy gặp ss cấp liền đầy đủ để hắn yên tâm ss cấp t i ê n phú xuất hiện sát xuất là một phần ngàn vạn bên trên một cái thức tỉnh ss cấp thiên phú mạo hiểm giả liên tiếp thông qua năm cái phó bản mà người chơi khác bình quân cũng liền có thể thông qua một đến hai cái mà thôi cố nghị còn chưa kịp nghiên cứu chính mình thiên phú năng lực xung quanh tình cảnh liền lần thứ hai biên hóa thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ giống như là con rối đồng dạng mặc cho người định đoạt lúc này cố nghị đang nằm tại một tấm trên giường bệnh không thể động đậy bên thai lại chuyển tới hệ thống tiếng nhắc nhở phó bản sắp mở ra mời các vị mạo hiểm giả chuẩn bị sẵn sàng phó bản tên danh y phó bản giới thiệu vắn tắt mỗi lúc trời tối ngươi đều sẽ thấy được bên cạnh mình người t r u n g phòng bệnh một cái tiếp một cái biến mất nhưng làm ngươi hỏi thăm người xung quanh lúc bọn họ đều khăng khăng chưa từng có nhìn thấy qua vị này người t r u n g phòng bệnh ngươi vô cùng lo lắng sợ hai chính mình có một ngày cũng sẽ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thông quan điều kiện một hoàn mỹ cấp điều tra ra sùng sơn bệnh viện phía sau trần tướng đồng thời bắt lấy bất khả luân thuyết hai ưu tu cấp thành công thoát đi sùng sơn bệnh viện ba phổ thông cấp tại sùng sơn bệnh viện sống sót một tháng cố nghị trên thân áp lực biến mất hắn lần nữa khôi phục tự do bất quá hắn cũng không có vội vã từ trên giường bỏ dậy mà là nhắm mắt lại ở trong lòng lầm nhầm bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi lần thứ nhất sử dụng thiên phú kỹ năng tâm tình kích động n g ư ơ i từ trên giường bỏ lên quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh đây là một cái đặc hộ bệnh p h ò n g trong phòng dựa vào tường để đó một cái giường bên giường để đó một cái tủ đầu giường trên mặt đất tản mát loạn thất bát tao y phục ò n có một cái trống rông thùng giấy con ngươi xoay người mở cửa sổ ra ngoài cửa sổ có hàng rào cản trở hàng rào vô cùng chắc chắn nghĩ từ trong cửa sổ chạy trốn căn bản không có khả năng người xoay người t í ngươi h t o á trong không có trả lời cửa mở ra một danh y vệ sinh hai tên y tá đi vào phòng bệnh bác sĩ cùng y tá toàn bộ đều mang theo địa chỉ mặt nạ bác sĩ nhìn ngươi một cái hắn kiểm tra một chút ngươi tầm thứ nhất ngăn kéo hắn tháo mặt nạ xuống đầu lập tức biến thành quái vật bộ dạng trước mắt ngươi một mảnh đỏ tươi n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc a cố nghị đột nhiên mở mắt ra khẽ hô một tiếng mô phỏng thôi diễn hình ảnh quá mức chân thật liền quái vật đâm xuyên chính mình trái tim xúc cảm đều có thể hoàn mỹ mô phỏng hắn xem như là thân lâm k ỳ cảnh trải nghiệm một lần tử vong chân chính lần thứ nhất thôi diễn cố nghị liền phòng bệnh đều không có rời đi liền bị bệnh viện q á i vật bác sĩ giết chết cả cái gì một cái hữu hiệu manh mối đều không có tìm tới chết cố nghị tinh thần lực biến thành bốn mươi năm mươi xem ra tiến hành một lần thôi diễn cần tiêu hao mười điểm tinh thần lực cũng chính là nói cố nghị nhất định phải tại còn lại bốn lần thôi diễn bên trong tìm tới h ư u hiệu manh mối không phải vậy chỉ có một con đường chết cố nghị được đến h ư u hiệu tin tức chỉ có một cái đó chính là trong bệnh viện bác sĩ là quái vật mà còn chính mình nhất định là bỏ lỡ cái gì mấu chốt tin tức mới sẽ bị bác sĩ đột nhiên giết chết tỉnh táo ta nhất định bỏ qua cái gì một lần nữa bắt đầu thôi diễn cố nghị hít sâu một hơi lại lần nữa nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i tổng kết lần đầu tiên thất bại kinh nghiệm không có khắp nơi loạn lắc lư mà là chuyên tâm tìm kiếm thông quan manh mối n g ư ơ i không tại trên giường tìm kiếm mà là đem l ự c chú ý đều đặt ở trên tủ đầu giường tủ đầu giường tổng cộng có tầng ba tầng thứ nhất ngươi đã tra xét vì vậy ngươi từ tầng thứ hai bắt đầu xem xét tầng thứ hai trống rỗng tầng thứ ba chỉ có một cái gấp dao g ọ t trái cây ngươi thu vào túi ngươi không có tìm được bất luận cái gì manh mối vì vậy ngươi liền nằm rạp trên mặt đất cuối cùng ở gầm giường dựa vào tường vị trí tìm tới một tờ giấy ngươi cởi x u ố y móc ra góc tường tờ giấy một mỗi ngày sáng trưa tối đúng hạn uống thuốc hai mời tùy thời bảo trì phòng bệnh ngăn nắp ba đeo điều t r y mặt nạ người là bác sĩ hoặc y tá mời cần tuân ý lệ bốn nếu như thấy được hành lang trần nhà nhỏ máu xin đừng nên kinh hoàng đây là tình huống bình thường năm đặc hộ bệnh phòng bên trong từ đầu đến cuối có hai người mời nhớ kỹ điểm này sáu nếu như thấy được bất luận cái gì thiết bị tổn hại mời lập tức liên hệ đeo đại tượng mặt nạ người tiến hành sửa chữa ngươi l ậ t đến tờ giấy mặt sau phía trên có người dùng máu viết xuống một hàng chữ không muốn ăn bọn họ cho ra bất luận cái gì dược phẩm bọn họ là một đám ma quỷ càng họ đáng sợ chính là trên tờ giấy còn biết một câu đặc hộ bệnh phỏng từ đầu đến cuối có hai tên bệnh nhân mà n g ư ơ i từ mở đầu đến kết thúc cũng không có nhìn thấy ngươi người chung phòng bệnh ngươi cảm thấy phía sau phát lệnh có lẽ phó bản bên trong bất khả ngôn thuyết đang đứng sau lưng mình nó có thể hay không chính là bối cảnh giới thiệu bên trong nâng lên biến mất người chung phòng bệnh đ ô n g đ ô n g đ ô n g ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa ngươi c u ố n g quýt thu hồi tờ giấy lấy ra một tầng trong ngăn kéo viên thuốc nuốt xuống bác sĩ cùng y tá gặp ngươi không có trả lời bọn họ liền đi vào phòng bệnh y tá nhìn thoáng qua đầy đất quần áo chửi ầ m lên nàng từ trước ngực trong túi lấy ra bút bi đâm xuyên qua ánh mắt của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cấu nghị lui ra thôi diễn hắn che lấy con mắt của mình lòng vẫn còn sợ hãi hồi ức vừa vặn chết thảm hình ảnh lần này thôi diễn c ấ nghị có trọng đại đột phá hắn hiện tại đã biết chính mình lần thứ nhất chết bất đắc kỳ từ nguyên nhân lần thứ nhất chính mình phát động chết ngay lập tức là vì không có đúng hạn uống thuốc cho nên bác sĩ phát hiện phía sau trực tiếp giết chính mình lần thứ hai giết chết chính mình chính là y tá tại ám sát chính mình phía trước nàng còn nhìn sang trên mặt đất xếp thành một đống quần áo rất hiển nhiên đây là bởi vì chính mình không có bảo trì phòng bệnh ngăn n p bởi vậy có thể thấy được trên tờ giấy trang thứ nhất nội dung là chân thật mặt sau huyết thư không hề đáng giá tín nhiệm để ấn chứng ý nghĩ của mình cố nghị lại lần nữa sử dụng thiên phú năng lực tôi h diễn bắt đầu người rời giường ngươi ngay lập tức chỉnh lý tốt giường tiếp lấy quay người nhặt lên trên đất y phục chỉnh tê gấp kỹ nhét vào tủ đầu giường tầng thứ hai người đem thùng giấy con g ấ p dựa vào tường c ấ t kỹ người đem tầng thứ ba dao gọt trái cây giấu ở trên thân quay người nhìn hướng cửa lớn đông đông đông cửa p h ò n g mở bác sĩ cùng y tá ở ngoài cửa chào hỏi người làm ra đáp lại bác sĩ cùng y tá đi vào phòng bệnh y tá nhìn thoáng qua sạch sẽ mặt nền không nói gì bác sĩ kéo ra tủ đầu giường tầng thứ n h ấ t nhẹ gật đầu tiếp lấy lại bắt đầu kiểm tra thân thể của người tình huống bác sĩ người đúng hạn uống thuốc sao người sáng trưa tối cắt một lần bác sĩ không uống thuốc lời nói bệnh cũng sẽ không tốt người là ngoài cửa truyền đến một trận tiếng chó sủa bác sĩ cùng y tá cũng không có bày tỏ bất luận cái gì nghi hoặc bọn họ tự a hồ đã thành thói quen tại trong bệnh viện nghe thấy chó s ủ a ngươi trong bệnh viện vì cái gì có chó bác sĩ trong bệnh viện cũng không có nuôi chó xem ra bệnh tình của ngươi lại nghiêm trọng chúng ta phải cho ngươi tăng lớn liều lượng n g ư ơ i ta có thể biết ta bị bệnh gì sao bác sĩ ngươi có chứng tỏ tưởng ngươi cảm thấy thân thể của mình không thuộc về mình đoạn thời gian trước ngươi còn nói chính mình nhìn thấy quái vật ngươi gần nhất có xuất hiện cùng loại ảo ra sao ngươi không có ngươi cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ hai đầu n trước t h này nhắc t bất đ nhở cũng có vấn đề n g ư ơ i cảm thấy mê man người cảm thấy trên tờ giấy quy tắc không thể tin hết bác sĩ xem ra ngươi hôm nay trạng thái rất tốt buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi an bài mới phòng bệnh ngươi trở a lại giường bệnh một bên suy nghĩ vừa rồi gặp phải ngươi bắt đầu cảm thấy đau đầu nôn nức sau mười phút ngươi đau đầu khó nhịp phòng bệnh trần nhà bắt đầu nhỏ máu trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc vì cái gì lại chết ta rõ ràng toàn bộ đều dựa theo nhắc nhở hoàn thành cố nghị sắc mặt tái nhật lúc này hắn đã tiến hành ba lần thôi diễn người h ư n không sinh lần tồn có một t nghe ồ Nhất định còn có cái gì chỗ sơ sót. Cấu nghị nín thở ngưng thần, lại lần nữa sử dụng thiên phú kỹ năng.、Thời、diễn Ngươi n chốt thở phú Thôi h Cấu sót. đầu. có cái lại gì g sơ sử kỹ bắt đến bác sĩ cùng y tá tiếng bước chân giờ phút này bọn họ ngay tại bên cạnh kiểm tra phòng không bao lâu nữa liền sẽ đến gian phòng của ngươi n g ư ơ i lấy tốc độ nhanh nhất thu thập x o n g gian phòng uống thuốc bác sĩ cùng y tá vừa vặn tiến vào gian phòng người từ dưới giường lấy ra tờ giấy cẩn thận đọc nội dung phía trên người vững tin chính mình không có vi phạm bất luận cái gì nhắc nhở duy nhất vi phạm chính là tờ giấy mặt sau chữ bằng máu n g ư ơ i quyết định đem ăn thuốc p h u n ra n g ư ơ i cầm lấy ống nổ móc cổ họng đem viên thuốc nôn đi vào n g ư ơ i tủy tiện ném đi chút rác rưởi che kín viên thuốc n g ư ơ i lo lắng bất an tại trên giường ngồi một hồi sau m ộ ư ơ i phút phòng bệnh trần nhà bắt đầu nhỏ máu nhưng n g ư ơ i rất nhanh phát hiện đây là chính n g ư ơ i h à o giác giọt máu rất nhanh liền biến mất n g ư ơ i hiểu rõ ra nhắc nhở là muốn nói cho n g ư ơ i muốn t ạ i chữa bệnh và chăm sóc người trước mặt giả vờ uống thuốc nhưng tại về sau nhất định muốn tìm cơ hội nổ ra tờ giấy mặt sau chữ bằng máu cũng không phải là không thể tin có lẽ chính ngươi cũng không có bệnh tâm thần là những cái kia viên thuốc để ngươi sinh ra ảo giác chỉ cần đình chỉ dùng thuốc ảo giác liền sẽ biến mất bất quá đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán mà thôi có biết manh mối thực tế quá ít qua trong chốc lát cửa phòng bệnh mở ra y tá nói cho ngươi bây giờ có thể đi nhà ăn ăn đ i ể m tâm ngươi đi tới hành lang bên trên xung quanh bệnh nhân toàn bộ đều ốm đau bệnh tật ngươi lại một lần nghe đến chó sủa ngươi hỏi bệnh nhân khác trong bệnh viện vì cái gì có chó các bệnh nhân không nói lời nào chỉ là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ thật giống như tại nhìn đồ đẩn ngươi đi tới nhà ăn phát hiện phụ trách đánh đồ ăn đầu bếp là cái mang theo chư đầu mặt nạ cá nhân ngươi điểm một phần nhỏ dương muối một bát cháo hoa hai cái bánh bao thịt đầu heo đầu bếp nhìn ngươi một cái hắn cầm lấy dao phay bổ ra đầu của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc hô cố nghị sờ lấy đầu của mình mồ hôi nhễ nhại liên tiếp thôi diễn bốn lần chỉ có lần thứ tư thành công rời đi phòng bệnh nhưng cuối cùng lại tại trong phòng ă n chết bất đắc kỳ tử chỉ là trước mười phút tiến trình liền có như vậy nhiều chết ngay lập tức phờ lạc nếu như không phải chính mình có ss cấp thiên phú sợ rằng liền chết cũng không biết chết như thế nào cái kia trong phòng ăn nhất định cũng có cái gì không thể vi phạm quy tắc nhưng mình lại xem nhẹ lúc này cố n g h ị vẹn vẹn chỉ còn lại mười điểm tinh thần lực chỉ có một lần cuối cùng thôi diễn cơ hội không cần thiết vào lúc này lãng phí chờ mình rời đi phòng bệnh đến nhà ăn về sau đích thân tìm kiếm một cái nhắc nhở tờ giấy tiếp lấy lại tiến hành thôi diễn cũng kịp đông đông đông bên cạnh truyền đến bác sĩ tiếng đập cửa kiểm tra phòng bắt đầu cố n g h ị mau từ trên giường nhảy dựng lên hắn không có thời gian lãng phí hiện thực tế giới bên trong lại là một lần q u ỷ dị không gian phát sóng trực tiếp bắt đầu phát sóng trực tiếp tương quan vô cùng ít ỏi chỉ là dẫn vào long quốc đội chiến lược phía sau hữu dụng long quốc đội chiến lược chính quan sát cố nghị thông quan tiến trình lúc này cố nghị đang nằm tại trên giường bệnh không n ú p đ í c h hắn dài một tấm lây g ô mặt nhìn qua có lẽ vừa vặn tốt nghiệp đại học hắn biểu lộ cứng ngắc tựa hồ còn có chút khẩn trương ai mạo hiểm giả tư liệu chuyển tới công l ư ợ c tổ các chuyên gia kiểm tra một hồi cố nghị tài liệu cá nhân phía trên này kỹ càng ghi chép cùng cố nghị có liên quan tất cả tin tức năm thứ ba đại học tin tức công trình chuyên nghiệp yêu thích chạy cự ly g i i tiểu thuyết trinh thá từ cố nghị người cơ bản tin tức xem ra cố nghị yêu thích đối thông quan q u ỷ dị không gian có một chút trợ r i ú p lúc này quốc gia khác mạo hiểm giả đã bắt đầu hành động cố nghị lại như cũ nằm ở trên giường n g ầ n người đông đông đông bác sĩ bắt đầu đập bên cạnh cửa phòng bệnh tất cả mạo hiểm giả toàn bộ đều kinh ngạc nhìn hướng cửa lớn không biết làm sao thằng đến lúc này cố nghị mới từ trên giường bỏ dậy đứa nhỏ này làm sao hiện tại mới động các loại hắn đang làm gì nội đến sao long quốc chuyên gia tổ nhìn chằm chằm màn hình chỉ thấy cố nghị cực nhanh thu thập trên đất y phục lấy thế xét đánh không kịp bưng thai gấp kỹ bỏ vào tủ đầu giường tầng thứ hai ngăn ké hắn kéo ra tầng thứ nhất ngăn kéo không chút nghĩ ngợi liền lấy ra một cái bao con đ n g nhét vào trong miệng cái này một hệ liệt động tắc nước chảy mây trôi thật giống như tập luyện qua mấy trăm lần đồng dạng không không phải đăng tháp quốc mạo hiểm giả phát hiện nhắc nhở tờ giấy trên tờ giấy viết muốn bảo trì phòng bệnh ngăn nắp còn có muốn đúng hạn uống thuốc có thể là cố nghị căn bản không lấy được tờ giấy hắn là thế nào biết những này nhắc nhở chuyên gia tổ bọn họ t r ă m mối vẫn không có cách giải bọn họ tiếp tục xem hướng màn hình cố nghị cùng bác sĩ y tá đơn giản trao đổi một hồi liền ngồi ở trên giường đem ăn hết thuốc nôn ra tiếp lấy hắn lại từ tủ đầu giường tầng thứ ba bên trong lấy ra một cái dao g ọ t trái cây đặt ở bên trong trong túi phao thái quốc mạo hiểm giả không có kịp thời thu thập xong phòng bệnh tại bác sĩ đến kiểm tra phòng lúc bị y tá đâm thành tổ o n g v ỏ vẽ anh hoa quốc mạo hiểm giả mặc dù thu thập xong phòng bệnh nhưng không kịp uống thuốc liền bị biến thành quái vật bác sĩ sẽ thành mạch nhỏ mặt khác mạo hiểm giả chết đến thiên kỳ bách quái bọn họ có thậm chí liền phòng bệnh đều không có rời đi ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử các quốc gia công lược tổ mồ hôi lâm địa bọn họ đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở cấu nghị bên này cấu nghị nôn ra thuốc về sau liền nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. mấy à này là quốc quỷ khác cái cái chỉ gia giả ngay từng từng dáng hiểm tại sinh. nay, khó hy phó thứ h mạo lâm bản Lần đến lần n sợ độ dị t xuất tỷ tử tiếp ấ hiện phó lệ vong cận bản. m năm gần đây một mực có chuyên gia nói quỷ dị không gian phó bản độ khó từng năm kéo lên căn cứ dự đoán năm nay phó bản tỷ lệ tử vong đem cao tới chín mươi không có người sống sao không còn có một cái tất cả quốc gia phát sóng trực tiếp trong màn ảnh chỉ còn lại long quốc cấu nghị hắn hiện tại là toàn nhân loại sau cùng hy vọng quỷ dị thế giới y tá đi tới c ấ nghị trước phòng bệnh gõ v a n c ấ nghị cửa phòng đến bữa sáng thời gian có thể đi nhà ăn cố nghị mở to mắt từ trên giường bỏ lên tại vừa vặn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm cố nghị tinh thần lực được đến khôi phục hiện tại hắn còn sót lại hai mươi năm mươi tinh thần lực nếu như ngủ một phút đồng hồ liền có thể khôi phục một điểm tinh thần lực ta hiện tại còn sót lại hai lần thôi diễn cơ hội đến tiết kiệm một chút cố nghị suy tư một hồi lúc này hắn cũng không có phát hiện cái gì mâu thuẫn lẫn nhau nhắc nhở tự nhiên là không cần vận dụng năng lực vừa mới bắt đầu thời điểm chính mình quá mức khẩn trường thế cho nên bỏ qua rất nhiều chi tiết phía trước bốn lần thôi diễn chỉ ít có hai lần là không nên dùng nếu như g ị c ầ là thực sự vì cái gì chính mình từ đầu tới đôi cũng không có nhìn thấy chính mình người chung phòng bệnh liền tính người chung phòng bệnh tạm thời rời đi phòng bệnh lại vì cái gì trong phòng bệnh không có một những dường bệnh trên mặt đất giải rác y phục có thể hay không chính là vị kia biến mất người chung phòng bệnh y phục có thể hay không chính mình một người trong thân thể có hai người linh hồn cái này đều không thể xác định cố n g h ị đi theo các bệnh nhân đi tại trong hành lang chính như t ô i diễn đồng dạng hắn lại đi đến một nửa lúc nghe đến cậu cậu gọi tiếng hắn nhìn xung quanh một cái xác thực không có thấy được cậu cậu thân ảnh đến cùng chính mình thật sự có bệnh tâm thần còn là bởi vì trường kỳ uống thuốc sinh ra ảo giác đồng dạng không cách nào xác định hiện tại đã góp nhặt quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp thông quan yêu cầu thấp nhất là tại sùng sơn bệnh viện sống sót một tháng cái này nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng kỳ thật không một chút nào đơn giản bởi vì ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không giống bối cảnh cố sự giới thiệu bên trong viết đồng dạng không giải thích được biến mất chủ động xuất kích phá giải bệnh viện trần tướng đây mới là phụ họa cố nghị tính cách cách làm tại cửa phòng ăn cố nghị ngừng lại hắn tìm kiếm khắp nơi một phen cuối cùng tại sao cửa lớn thùng rác bên trên tìm tới tấm thứ hai nhắc nhở tờ giấy thực đ ư ờ n g quy tắc dùng nữa một nhà ăn phục vụ thời gian là buổi sáng bảy tám 00, giữa trưa mười hai k một ba buổi tối mười tám k một chín cấm chỉ tại còn lại thời gian đến nhà ăn hai xin đừng nên tại nhà ăn lớn tiếng ồn à o nếu như ngươi giống to lần thứ nhất sẽ bị cảnh cáo lần thứ hai sẽ nhận đến trừng phạt ba, xin đừng nên thức ăn nhà ăn bên ngoài đồ ăn như bởi vì ăn b ậ y loạn uống gây nên các loại không tốt hậu quả bệnh viện không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào bốn mỗi lần mua cơm mời cam đoan một mặn một c h a y một phần m ó n chính nguyên tắc đồng thời tổng phí tổn nhất định phải là mười hai nguyên năm vai diễn năm trừ phi là bác sĩ cùng nhân viên công tác những người khác tại ăn cơm s o n g phía trước cấm chỉ rời đi chỗ ngồi nếu không sẽ nhận đến trừng phạt sáu nếu như ngươi trông thấy có người tại trong phòng ăn té xịu hoặc cầu cứu mời lựa chọn không nhìn đồng thời chờ đợi nhân viên công tác xử lý đồng dạng cái này tờ giấy mặt sau cũng đồng dạng có một chuỗi chữ bằng máu nếu như ngươi thấy chết không cứu ngươi cũng coi là người sao bốn chương bốn bốn bốn bữa sáng kinh hồn một chương bốn bữa sáng kinh hồn một lại xuất hiện lẫn nhau mâu thuẫn nhắc nhở quy tắc sáu yêu cầu không cần để ý người khác cầu cứu mà tờ giấy mặt sau lại nhắc nhở thấy chết không cứu sẽ hối hận cả một đời căn cứ lần thứ nhất tại trong phòng bệnh kinh nghiệm cố nghị phỏng đoán hai cái này tin tức có thể đều là chính xác tờ giấy chính diện là chính mình tại chữa bệnh và chăm sóc cùng nhân viên công tác trước mặt cần làm sự tình mà tờ giấy mặt sau là có chữa bệnh và chăm sóc cùng nhân viên công tác cần làm sự tình hai cái này quy tắc đều rất mấu chốt cũng đều nhất định phải tuân thủ nếu không chính mình đồng dạng đều sẽ phát động chết ngay lập tức thơ lạc cố nghị cầm mâm cơm đứng tại bảng giá bên cạnh tính nhầm một cái cuối cùng điểm một phần nước muối vịt một phần nhỏ dưa muối một cái bánh bao đầu heo đầu bếp quả nhiên không có làm khó chính mình cố nghị bưng chính mình đồ ăn tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh mình ngồi mấy cái người chung phòng bệnh bọn họ đều đang vùi đầu ăn cơm một câu cũng không dám nói ai các ngươi đều là bị bệnh gì、Sweet. người chung phòng bệnh làm ra im lặng động tác tiếp tục ăn cơm cố nghị tranh thủ thời gian ngậm ngược lại không khỏi nhữ mày nơi này chỗ nào là bệnh viện liền xem như ngục giam cũng không có như thế nghiêm khắc quy củ ẩm cố nghị mới vừa cầm lấy t h ị a liền phát hiện bên cạnh mình người trung phòng bệnh đột nhiên ngã xuống một đầu nện vào mầm cơm bên trong hắn con ngươi t ă n g ă n dã một mặt ngây ngốc nhìn xem chính mình ngươi thế nào cố nghị vô ý thức t r a hỏi lại đột nhiên cảm thấy dưới chân đau nói h nguyên lai、like、là chính mình đối diện người trung phòng bệnh đá chính mình một chân hắn là đang nhắc nhở chính mình không cần nhiều nói nhảm đầu heo đầu bếp đi đến bên cạnh mình g ơ lên không muốn lớn tiếng ồ nào nhãn hiệu cố nghị vĩ môi không nghĩ tới chính mình bất quá nói là câu nói liền có thể bị quy kết làm lớn tiếng ồn ào cố nghị bên cạnh người chung phòng bệnh con ngươi tan giã sắc mặt dần dần thay đổi đến trăng xám miệng của hắn mở ra đóng lại cái kia hình miệng rõ ràng là đang nói cứu mạng hai chữ rất hiển nhiên đầu heo đầu bếp cũng nhất định phải tuân thủ trong phòng ngăn quy định cho dù thấy được cái kia người chung phòng bệnh đột phát bệnh hắn cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì cố nghị lập tức nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi không dám trực tiếp trợ giúp người chung phòng bệnh bởi vì cái này cùng phòng ngăn quy tắc xung đột làm như vậy nhất định sẽ ngay lập tức phát động chết ngay lập tức thờ người khắp nơi nhìn một chút có cái bác sĩ đang ngồi ở phía sau ngươi ăn cơm bọn họ mang theo đ i ề u truy mặt nạ căn bản không có chú ý tới nơi này có người hôn mê bất tỉnh người suy tư một chút không thể nói chuyện cũng không thể tại ăn cơm xong phía trước tùy ý đi lại cái kia dùng những phương pháp khác đến hấp dẫn bác sĩ chú ý có thể được sao người cầm lấy chính mình t h i a hướng về sau lưng bác sĩ ném qua bác sĩ mặt nạ là gốm s ứ làm ngươi ném t h i a quá mức dùng sức vậy mà trực tiếp đem mặt nạ nệ n rách ra phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm bác sĩ phát hiện ngươi cùng hôn mê bệnh nhân hắn đi tới vác đi bệnh nhân ngay tại ngươi vui mừng thời điểm đầu, heo đầu bếp đi tới. Đối người dùng sức gõ cửa gọi không người nào để ý ngươi, ngươi vểnh thai nghe một hồi đầu heo đầu bếp đã rời đi người bên vóc người đầy đủ cao nhóm chân lên liền có thể đến đường ống cửa ra vào đường ống cửa ra vào hàng rào rất chắc chắn người lấy ra dấu ký dao gọn trái cây từng chút từng chút cậy mở ấu vít c h ọ n vẹn qua mười phút đồng hồ với mới cậy mở đỉnh đầu hàng rào ngươi nhảy lên một cái nhảy lên đường ống thông gió đường ống thông gió vải bố lót trong đầy cho bụi ngươi cuộn thành một đoàn tại đường ống thông gió bên trong bò ngươi tìm tới một chỗ nơi thích hợp dùng dao gọt trái cây tiếp tục n ả y ra hàng rào hàng rào mở ra ngươi nhảy xuống đường ống nơi này là nằm việt khu ngươi bên cạnh là nhà vệ sinh lúc này là i ệ t khu ngươi bên cạnh là nhà vệ sinh lúc này n ằ khu n g cạnh là nhà v n h lúc này đại bộ phận bệnh nhân cùng bác sĩ đều tại nhà ăn n h ô n g c người để ý ngươi ngươi t h ấ mà mọc ra màu đen lông t ơ ngươi có chút kinh hoàng t người, đinh đinh cạch cạch người, người, người tìm kiếm khắp nơi tại hành lang cột công cáo bên trên tìm tới một cái mới nhắc nhở tờ giấy y sinh cấp cứu sổ tay một làm ngươi phát hiện bệnh nhân thụ thường hôn mê phát bệnh lúc vô luận ngươi đang làm cái gì ngợi ngay lập tức đem đưa vào cấp cứu thất cấp cứu hai bác sĩ tiến hành cấp cứu lúc nhất định phải toàn bộ hành trình đeo điều trị mặt nạ ba cấp cứu lúc bất luận kẻ nào không được xâm nhập cấp cứu thất nếu có người tại cấp cứu lúc xâm nhập phòng bệnh mời kêu gọi bảo vệ khoa đem kẻ xông vào đưa vào phòng số bốn như c ắ t cụt y nguyên không cách nào ngăn cản bệnh tình chuyển biến xấu mời trực tiếp đem bệnh nhân đưa đến thi thể lọt thiêu n g ư ơ i kéo xuống cấp cứu thủ chắc quả nhiên ở phía sau tìm tới hai hàng chữ bằng máu ta không có bệnh ta không có bệnh ta không có bệnh ta là người ta là người ta là người. người cảm thấy rất khiếp sợ đến tột cùng cái dạng gì bệnh cần các cụt điều trị cấp cứu thất cửa lớn đột nhiên mở ra hai cái mang theo điều trị mặt nạ bác sĩ đẩy vận chuyển bình giường đi ra nằm trên giường hôn mê người trung phòng bệnh hắn ngay tại mơ mơ màng màng nói chuyện tứ chi đã bị triệt để cắt đứt. ngươi chất vấn bác sĩ đang làm gì bác sĩ không để ý đến đẩy bình giường đi xuống thang máy ngươi cùng đi theo vào thang máy ngươi bằng hữu của ta làm sao vậy bác sĩ hiện tại là bữa sáng thời gian ngươi có lẽ tại nhà ăn ngươi các ngươi muốn mang bằng hữu ta đi chỗ nào bác sĩ cái này chuyện không liên quan tới ngươi tiếp xuống vô luận ngươi nói cái gì bác sĩ đều không để ý ngươi thang máy tại phụ nhất lâu dừng lại cửa lớn vừa mở bên ngoài liền có thể thấy được phần thi phòng ba chữ bác sĩ đẩy bệnh nhân đi vào phần thi phòng người muốn ngăn cản nhưng căn bản đánh không lại bác sĩ người đi theo trơ mắt nhìn còn tại thở dốc người sống bị đẩy tới phần thi lò phần thi lò bên trong truyền đến thống khổ tiếng gào t h é t người cảm thấy mười phần này náy t i m như bị đ a o cắt người phát hiện trên mặt của mình cũng mọc đầy lông tơ người biến thành quái vật người không còn là người người chết thôi diễn kết thúc h ử cỗ nghị che ngực rên khẽ một tiếng tại nhìn thấy người sống bị đẩy tới phần thi lò một khắc này hắn cảm giác vùng t i m của mình bị người đâm xuyên qua lần này tử vong là vì tận mắt nhìn thấy đồng bạn bị g i ế t nội t â m áy náy bất khả ngôn thuyết lợi dụng quỷ dị lực lượng đem chính mình biến thành quái vật cuối cùng dẫn đến trò chơi thất bại cố nghị nhìn thoáng qua bên người người t r u n g phòng bệnh nét mặt của hắn vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi cứu cũng là chết không cứu cũng là chết nghĩ trăm phương ngàn kể cứu nhưng không cứu sống cũng đồng dạng phải chết cố nghị cảm thấy có chút tuyệt vọng cái này quỷ dị thế giới quy tắc trò chơi vậy mạ như thế khó khăn bốn chương năm bốn chương năm bữa sáng kinh hồn hai chương năm bữa sáng kinh hồn hai cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm một lần nữa thôi diễn đây là trước mắt hắn một lần cuối cùng thôi diễn cơ hội thôi diễn bắt đầu ngươi không có lỗ mạng hành động ngươi bình phục một cái tâm tình cho dù tình huống bây giờ vô cùng phức tạp ngươi cũng nhất định có thể tìm được phương pháp qua cửa ngươi một bên cực nhanh hướng trong miệng nét h đồ ăn một bên suy nghĩ phía trước một lần thôi diễn lúc được đến manh mối một lớn tiếng ồn ào không vẹn vẹn chỉ nói chuyện lớn tiếng chế tạo bất luận cái gì cùng ăn không có quan hệ t i ế n n đều sẽ coi là làm trái quy tắc làm trái quy tắc hai lần phía sau liền sẽ bị nhốt vào phòng tạm giam nhưng phòng tạm giam có thể thông qua trui đường ống thông gió vượt hiện nay tạm không biết được vượt ngục bị bắt sẽ mang đến hậu quả gì hai cái này bệnh viện xem mạng người như có rác bệnh nhân trong mắt bọn hắn càng giống là tù phạm hoặc là hao t à i chỉ cần chị không hết liền trực tiếp ném vào phần thi lò bên trong tiêu hủy bất quá cũng có thể là trên người bệnh nhân bệnh vô cùng đáng sợ không tiêu hủy khả năng sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả cụ thể nguyên nhân gì tin tức quá ít không cách nào phán đoán ba không chỉ là phòng bệnh trong bệnh viện tất cả ngoài cửa sổ đều có hàng rào tại không có càng tốt công cụ phía trước không cách nào cậy mở hàng rào liền tính từ cửa sổ chạy trốn bệnh viện bên ngoài đều là cao ba mét lớn từ rào Leo t bốn người phát hiện một cái chi tiết trong bệnh viện không có bất kỳ người nào nhân viên sử dụng điện thoại hộ sĩ c h ạ m điện thoại riêng chỉ có thể nội bộ thông tin cho nên ngươi cũng vô pháp thông qua gọi điện thoại hướng ngoại giới xin giúp đỡ ngươi liếc một cái người t r u n g phòng bệnh vòng tay yên lặng nhớ k ỹ bệnh nhân của hắn số hiệu ngươi ăn xong rồi đồ vật có thể tự do hoạt động ngươi đi đến bác sĩ bên cạnh nhẹ nhàng v ô vô bờ vai của hắn bác sĩ ngầm đầu nhìn ngươi một cái ngươi không nói gì nhường ra thân vị để bác sĩ nhìn thấy hôn mê người chung phòng bệnh bác sĩ tranh thủ thời gian nâng lên người chung phòng bệnh rời đi ngươi đi theo bác sĩ đưa người trung phòng bệnh vào cấp cứu thất người không có nhàn rỗi tiếp tục tại trong bệnh viện thăm dò người tại quầy lễ tân y tá bên trên nhìn thấy bệnh nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu bệnh nhân thời gian biểu một buổi sáng sáu ba trăm linh bảy kiểm tra phòng hai bảy tám bữa sáng thời gian ba tám một mươi hai tự do hoạt động bốn một mươi hai một mươi ba bữa trưa thời gian năm một mươi ba một mươi bốn thời gian nghỉ trưa sáu một mươi bốn một m ư ơ tám đưa điều đèn. người người gian. gian. gian, tối thời trị thời 00, tắt 00, tất cả người bệnh tuân thủ một trình thời tốt. Mời nghiêm cái khôi bệnh cách cho phục chỗ này sắp cả các có xếp người kiểm tra một hồi làm việc và nghỉ ngơi đơn mặt sau phía trên cũng không có chữ bằng máu người cho rằng chữ bằng máu là đứng tại phía bên mình tất nhiên chữ bằng máu không có đối làm việc và nghỉ ngơi đơn đưa ra dị nghị chính mình chiếu vào làm là được rồi người không b ô n g tha có thể tìm tới bất luận cái gì một chuỗi văn tự vẫn không có tìm tới bất luận cái gì có giá trị manh mối người thừa dịp y tá không chú ý tìm tới một đài máy tính đưa vào người chung phòng bệnh số hiệu điều ra hắn bệnh án hồ sơ bệnh nhân tử nghiệm số hiệu bảy bệnh án nghiêm trọng nhận biết c h ứ n g ngại hương cảm bệnh án bên trên v i ế t đến rõ ràng là tinh thần loại bệnh có thể là bác sĩ điều trị thủ đoạn nhưng là sử dụng khoa ngoại phẫu thuật thậm chí nghiêm trọng đến muốn cắt cụt tình trạng người đưa vào chính mình số hiệu máy tính nhắc nhở quyền hạn không đủ không cách nào xem xét nên bệnh nhân bệnh án một tiếng cho sủa dọi cho phát sợ ngươi thả xuống trộn người vì chính mình lớn mật phỏng đoán cảm thấy hưng vấn n g ư ơ i quyết định đi bác sĩ canh ý dễ thất ăn các mặt nạ người quan sát một cái đỉnh đầu giám sát màn ảnh bởi vì tư ẩn cân nhắc màn ảnh cũng không có nhắm ngay canh ý dễ thất người đi vào canh ý dễ thất may mắn không có người phát hiện người trốn tại thay quần áo quay phía sau chờ đợi thời cơ tất cả mọi người đi gian tắm rửa tắm rửa người đi ra ngoài trộm đi một bộ mặt nạ cùng y phục người vững tin trừ người mất bên ngoài không ai có thể biết người ăn c ắ p hành động người phi tốc đi vào cấp cứu thất lúc này bác sĩ ngay tại cho người trung phòng bệnh t ừ niệm làm phẫu thuật người đ e o lên điệu t r ù y mặt nạ về sau trong tầm mắt tất cả phát sinh thay đổi t ừ niệm trên thân g á n đầy các loại nhãn hiệu trên đó viết một đống lớn ý nghĩa không rõ l u ậ n mã bác sĩ thất thần làm cái gì kẻ cầm máu lấy ra người đi đến bản phẫu thuật phía trước người các người đang làm cái gì bác sĩ bệnh nhân đã bệnh nguy kịch người lo lắng chính mình trộm đồ bị phát hiện mượn cớ rời đi tại cấp cứu thất cửa ra vào ngươi gặp mặt nạ người mất người mất đối ngươi chửi ầm lên trách mắng ngươi trộm đồ ngươi nhớ tới cấp cứu thủ trắc bên trên quy tắc hai nếu có người tại cấp cứu lúc xâm nhập phòng bệnh mời kêu gọi bảo vệ khoa đem kẻ xông vào đưa vào phòng số không ngươi lập tức cầm lấy cạnh cửa điện thoại bấm bảo vệ khoa điện thoại người mất biểu lộ hoảng sợ hắn tranh thủ thời gian quay đầu rời đi bảo vệ khoa người xuất hiện tại cấp cứu thất cửa ra vào bọn họ mang theo chính là cầu đầu mặt nạ bọn họ bắt đi người mất đưa đi phòng số không người ra vẻ bình tĩnh đi ra cấp cứu thất người sợ hai chính mình trộm đồ sự tình bị phát hiện vì vậy người tranh thủ thời gian đi đến vụ nhất lâu rác rời phòng đem mặt nạ cùng y phục toàn bộ đều ném vào rác r ờ i đ ư ờ n g ống người nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện bảo vệ khoa người đứng tại phía sau mình bảo vệ khoa có người tố cáo người ăn cắp chúng ta đã điều tra qua giám sát chứng cứ vô cùng xác thực người ta không có bảo vệ khoa cùng chúng ta đi một chuyến a bảo vệ khoa nữ lấy ngươi cổ áo mang lấy tứ chi của ngươi mang theo ngươi đi tới phòng số không phòng số không bên trong trống rỗng chỉ có bốn phía tường trắng ngươi ngầm đầu một cái cự hình con nhện từ trên trời ra xuống n g ư ơ i t ì n h toan tranh né con nhện hành động vô cùng mau lẹ nó thành công bắt lấy ngươi ngươi bị cự hình con nhện xé thành mà nhỏ ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị một lần nữa mở to mắt cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh tinh thần lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn vẫn không có tìm tới có thể thành công cứu người chung phòng bệnh phương pháp hắn phát hiện trên mu bàn tay của mình mọc ra một nhóm nhỏ lông đen nếu như chính mình lại không áp dụng biện pháp cứu giúp phát bệnh người trung phòng bệnh chính mình rất nhanh sẽ bởi vì nội tâm ấ y náy dần dần biến thành quái vật phát động chết ngay lập tức phơ lạc chỉ có thể đúng một cái c hiện thực thế giới bất khả ngôn viết lực lượng đã bắt đầu xâm lấn quốc gia khác rất nhiều trong bệnh viện bệnh nhân không giải thích được chết tại trên giường bệnh toàn thế giới nhân dân khổ không thể tả hiện tại tầm mắt mọi người đều tập trung vào lòng quốc người khiêu chiến cấu nghị trên thân nếu như cố nghị có khả năng hoàn mỹ cấp thông quan như vậy không những long quốc toàn thế giới quái đảm bệnh viện cũng sẽ đồng thời biến mất phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong cố nghị ngay tại vùi đầu ăn cơm bên người người t r u n g phòng bệnh đã sắp hít thở không thông vì cái gì cố nghị không cứu người phòng ăn quy tắc không cho phép tùy tiện loạn động a có thể là tờ giấy mặt sau không phải viết thấy chết không cứu cũng không được sao nhìn đến ta thật sự là nổi giận kịp thời chết tính toán toàn thế giới đều hủy diệt a mưa đạn bên trên ồn ào một đoàn long quốc tổ chuyên gia bọn họ cũng tại khẩn trương thảo luận đây cơ hội là khó giải tình huống chúng ta không hề biết lớn tiếng ồn ào d a n h giới cuối cùng ở nơi nào nếu như chế tạo những tạm tâm hấp dẫn bác sĩ tới có thể được sao cái này quá mạo hiểm cố nghị đã xúc phạm qua một lần quy tắc lại xúc phạm liền muốn tiếp thu trừng phạt không quan hệ ta đoán cố nghị đã tìm tới chính xác phương pháp giải quyết trong video cố nghị nhanh chóng ăn xong rồi tất cả đồ ăn hắn đi đến bác sĩ sau lưng vô vô bờ vai của hắn sau đó bất động thanh s ắ c đứng ở một bên bác sĩ phát hiện té xịu người trung phòng bệnh ngay lập tức nâng lên người trung phòng bệnh hướng cấp cứu thất đi đến vì cái gì hắn không trực tiếp đi kêu bác sĩ a loại người như ngươi liền đáng đ ờ i chết ngươi đi quỷ dị thế giới liền một phút đồng hồ đều không sống nổi g i nhớ phòng ă n dùng c ơ m quy tắc lại nói tiếp t ố t sao long quốc các chuyên gia không nhìn thẳng đấu võ mồm mưa đạn cẩn thận phân tích c ấ u nghị nhất cử nhất động hắn thật quá bình tĩnh tư duy cũng rất nhanh nghẹn hắn có thể thật là toàn nhân loại sau cùng hy vọng ta đoán hắn đã phân tích ra tờ giấy nhắc nhở phía sau hàm nghĩa không phải vậy hắn không thể nhanh như vậy liền tìm đến biện pháp giải quyết toàn thế giới nhân dân chăm chú nhìn màn hình trái tim của bọn họ đã sớm cùng cố nghị liền tại cùng một chỗ quỷ dị thế giới cố nghị đương nhiên không biết hiện thực thế giới người đến cùng đang thảo luận cái gì. hắn chỉ là dựa theo thôi diễn cho ra kết luận cấp tốc đi tới canh ý t h thất cửa ra bảo tại phía trước một lần thôi diễn lúc cố nghị phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng làm bác sĩ phát hiện điều trị mặt nạ mất trộm phía sau hắn sẽ không ngay lập tức báo cáo bảo vệ khoa mà là ngay lập tức tìm kiếm khắp nơi thậm chí không nhìn cấp cứu thủ c h ắ c quy tắc xâm nhập cấp cứu thất chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm tại bác sĩ trong mắt mặt nạ mất đi bị phát hiện do、so、vi phạm cấp cứu thủ trắc còn đáng sợ hơn bọn họ không dám nói chính mình ném đi mặt nạ sự tỉnh cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng tìm kiếm mặt nạ bởi vậy tại bác sĩ phát hiện chính mình phía trước cố h nghị h mình n c là tay chân lanh lẹ đi vào canh ý dễ thất xe nhẹ đường quen trộm cắp một bộ bác sĩ trang phục kia dĩ nhiên bộ dáng để bác sĩ đều khó mà phân biệt cố nghị trái tim đã nhảy tới cổ họng nhưng hắn vẫn như cũ thần sắc như thường đi vào cấp cứu thất mặt khác hai tên cấp cứu bác sĩ nhìn thoáng qua cố nghị cấp tốc nói rõ tình huống quế lao sư người đi đâu vậy cố nghị không muốn nghe các bác sĩ dám cầu vồng hắn nhất định phải nhanh đem mặt nạ thả lại canh ý dễ thất t sau lưng hai danh ý sinh theo tới cố nghị trợn lách người tiến vào canh ý dễ thất cực nhanh đem y phục tiện tay ném đến bên cạnh tùy tiện mở ra một cái trống không thay quần áo quay chui vào chật hẹp thay quần áo trong tủ cố nghị chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập quế lao xưa người đâu hẳn là đi tắm rửa a làm sao như thế bất cận nhân tình tính toán người này loại này tính cách đừng để ý đến hắn mau đem người bệnh nhân kia đưa về phòng bệnh của mình a hai tên cấp cứu bác sĩ vai sóng vai rời đi cố nghị tựa vào thay quần áo trong tủ thật dài thở vào một cái trên tay hắn lông đ e n cũng cuối cùng biến mất lúc này bên hai của hắn vang lên q u ỷ dị không gian tiếng nhắc nhở mạo hiểm giả thành công hóa giải người chung phòng bệnh nguy cơ cảm thấy tâm tình vui vẻ tinh thần lực đẳng cấp tăng lên ngươi có thể từ phía dưới hai cái tuyển chọn bên trong lựa chọn một h ã n g khen thưởng một n g ư ơ i tại thanh tỉnh lúc cũng có thể khôi phục tinh thần lực mỗi một giờ khôi phục mười điểm tinh thần lực hai tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất gia tăng hai mươi điểm cố nghị suy tư một chút không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất tuyển chọn hiện tại tinh thần lực của hắn đã tiêu hao sạch nếu như chỉ có thể dựa vào đi ngủ khôi phục khó tránh hiệu suất quá thấp cố nghị đợi đến xung quanh k h ô n g người cái này mới rời khỏi bác sĩ canh y thế thất vừa vận tại cấp cứu thất cứu người thời điểm cố nghị đem tử niệm trên thân nhãn hiệu kéo xuống thu vào túi quần của mình tận đến lúc này cố nghị bằng vào mắt thường xem xét lại phát hiện những này nhãn hiệu toàn bộ đều biến thành hư thối nhiễm trùng cố nghị khó nhịn buồn ô n bản năng đem nhẫn trùng vứt trên mặt đất đạp cái nắp bét vì cái gì chính mình đeo lên điệu truy mặt nạ về sau nhẫn trùng lại biến thành tràn ngập loạn m ã nhãn hiệu cố nghị rất khó lý giải hắn phỏng đoán nếu như chính mình đeo lên những động vật mặt nạ phía sau còn sẽ thấy không giống thế giới thu hoạch được không giống manh mối mà những đầu mối này rất có thể liền cùng bệnh viện phía sau chân tướng có quan hệ hiện tại là đúng tám giờ sáng mời tất cả bệnh nhân không muốn tại bệnh viện nội bộ lưu lại mời tiến về viện tiền quảng trường tự do ho loa phóng thanh v ă n g lên cố nghị sau lưng chuyển đến một chuỗi lớn tiếng bước chân các bệnh nhân như hóng vỡ tổ đi xuống cầu thang bọn họ lẫn nhau không nói lời nào chỉ là túi đầu hướng cửa lớn đi đến cố nghị không dám vô lễ lập tức đi theo đại bộ đội hắn lo lắng cho dù là tự do hoạt động trong đó cũng sẽ có không thể vi phạm quy tắc cố nghị đi tới viện tiền quảng trường một cái to lớn bảng thông báo đặt ở bệnh viện nhập khẩu phía đông phía trên ghi chép quảng trường sử dụng thủ tắc quảng trường sử dụng thủ tắc một viện tiền quảng trường mở ra thời gian là tám một mươi hai thời gian còn lại cấm chỉ tiến vào viện tiền quảng trường hai, năm viện tiền h t quảng trường làm bất cứ chuyện gì, nhưng gì, như k như đông nam vai diễn co quầy bán quả vặt nhưng xin đừng nên tính toán cùng hắn đánh bạc nếu không tự gánh lấy hậu quả quảng trường sử dụng thủ tắc phía dưới y nguyên có một chuỗi chữ bằng máu chỉ bất quá lần này nội dung lại làm cho cấu nghị dùng mình cầu cậu là nhân loại bằng hữu bằng hữu bằng hữu bằng hữu ba người người ngợp nhân tỷ sơ nhân tỷ nhủ tồn bốn z giờ giờ e ta không phải người v ậ y rơi ta vẫn là người ta là người bốn chương bảy bốn chương bảy đánh cược chương bảy đánh cược n g à y trước chữ bằng máu lo dịp rõ ràng thậm chí liền dấu chấm câu đều không có quên y đánh dấu nhưng lần này chữ bằng máu không những chữ viết mơ hồ xóa và sửa nghiêm trọng liền nội dung cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ giống như nói mê cố nghị chỉ có thể miễn cưỡng xem hiệu trong đó mấy chữ mà thôi có thể thấy được ta tại lưu lại cái này một chuỗi chữ viết thời điểm đã gần như tinh thần b ở biên giới chuẩn bị sụp đổ ta tựa hồ đã đối chính mình nhân loại thân phận cảm thấy hoài nghi cậu cậu là nhân loại bằng hữu đây là chữ bằng máu đoạn thứ nhất xét thấy chữ bằng máu mơ hồ mà qua q u y ế t chữ viết cấu nghị đối manh mối này bảo trì hoài nghi chó sủa ở những người khác xem ra đều là không tồn tại nhưng cũng có, có thể bọn họ cũng có thể nghe thấy chó sủa chỉ là trở ngại quy tắc lực lượng không dám thừa nhận chó sủa tồn tại chó sủa nhất định cũng là giải ra bệnh viện chân tướng một cái mấu chốt manh mối ta thân phận cũng là một cái đáng giá suy luận cùng đảo móc địa phương tại phòng bệnh thời điểm có một đầu quy tắc đặt hộ bệnh phòng bên trong từ đầu đến cuối có hai người có lẽ cố nghị nhìn không thấy người chung phòng bệnh chính là ta cho nên ta hiện tại đóng vai nhân vật kỳ thật có bệnh tâm thần phân liệt nhưng chiếu hiện nay xem ra ta cũng không có tinh thần phân liệt dấu hiệu cũng có có thể trong cơ thể ta nhân cách thứ hai đã theo bản thể của ta bên trong b ó c r a biến thành cái này phó bản bên trong bất khả ngôn thuyết cố nghị đứng tại bố cáo cột phía trước lẩm bẩm cẩn thận phân tích chính mình nắm giữ tất cả manh mối cho tới bây giờ hắn còn không biết cái này bệnh viện đến cùng trị chính là bệnh gì cụ thể điều trị thủ pháp lại là cái gì bất quá đến xế chiều thời điểm cố nghị, nghị, nghị, nghị lắc i ề đầu một bên đi dạo bước cơ hội một bên cùng bên người, người chung phòng bệnh bắt chuyện hắn phát hiện những ngày người chung phòng bệnh đều vô cùng lạnh lùng vô luận cố nghị làm sao nói bọn họ cũng không để ý chính mình những bệnh nhân này nhất định cũng có vấn đề cố nghị sử dụng các loại máy tập thể hình hao phí tới tận hai giờ thời gian hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt tới hai mươi điểm tích lũy đủ rồi tinh thần lực cố nghị lập tức bắt đầu một vòng mới thôi diễn thôi diễn bắt đầu trên quảng trường tất cả vận động hạng mục ngươi đều thử qua không có bất kỳ cái gì hữu hiệu manh mối ngươi từ dạo bước trên máy đi xuống n g ư ơ i tìm tới quảng trường đông nam vai diễn quầy bán quả vặt điếm trưởng là một cái mang theo chư đầu mặt nạ người thế nhưng người này dáng người muốn so phòng bếp đầu bếp càng thon thả một điểm điếm trưởng n g ư ơ i muốn mua cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i nơi này có cái gì điếm trưởng hàng ngày b ắ c hóa h tiêu khiển đồ ăn vặt cái gì cũng có n g ư ơ i cái gì cũng có vậy ngươi có thể nói cho ta cái này bệnh viện chân tướng sao điếm trưởng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì n g ư ơ i cười lạnh một tiếng chỉ hướng cửa hàng bên cạnh bảng thông báo trên đó viết đồ bắc quy tắc đồ bắc quy tắc một ngươi có thể cùng điếm trưởng tiến hành đánh bạc t i ề người đặt thể bất vật cực có thể là bất kỳ ì n h n n g g ư ta i nguyện, nguyện ý nghe ư nói có người muốn đánh cược xung quanh bệnh nhân toàn bộ đều vây quanh bọn họ không ngừng đối ngươi lắc đầu ra hiệu ngươi không muốn đánh bạc ngươi không để ý đến điếm trưởng lấy ra ba tấm bài b ỗ kẻ trong đó hai tấm là a một tấm là d ồ kẻ điếm trưởng tìm tới quỷ bài ngươi liền thắng nếu như thua ngươi liền muốn đem mệnh cho ta ngươi tới đi điếm trưởng biểu hiện ra một cái ba tấm mặt bài tiếp lấy đem bài b ỗ kẻ ngã út tại trên b à n hắn cực nhanh đổi bài b ỗ kẻ trình tự ngươi căn bản thấy không rõ điếm trưởng động tác ngươi cũng vô pháp xác định tờ kêu bài là quỷ bài điếm trưởng đ o á n a ngươi chỉ chỉ chính giữa bài điếm trưởng đem bài vỗ kẻ trở mặt là a điếm trưởng người thua điếm trưởng móc súng bắn thủng đầu của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị lui ra thôi diễn trạng thái chết nhiều lần như vậy cố nghị đã đối tử vong không cảm thấy kinh ngạc vừa vặn nhất định là ta thất thần thử một lần nữa thôi diễn bắt đầu lần này ngươi trực tiếp tìm tới đ i ể m trưởng nói do muốn cùng hắn đánh cược đ i ể m trưởng vui vẻ tiếp thu lần này con mắt của ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt ngươi xác định ngươi truy tung đến quỷ bài ngươi lựa chọn chính giữa tầm kia điếm trưởng đưa tay lập bài là a điếm trưởng từ dưới bàn lấy ra một cái bữa bổ ra đầu của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc làm sao sẽ lại sai cố nghị lắc đầu cẩn thận hồi ức hai lần trước mô phỏng bên trong mỗi một chỗ chi tiết cuối cùng trước mắt hắn sáng lên lập tức minh bạch đ i ể m trưởng cho vặt hắn nhất định là chơi bẩn cố nghị nên ngang đi đến đông nam vai diễn q u o ả n h bán quả v ậ t cửa ra vào n g ư ơ i muốn mua cái gì ta muốn cùng ngươi đánh cực đánh cực ngươi xem qua quy tắc sao đương nhiên n g ư ơ i muốn cái gì ta muốn biết bệnh viện chân tướng ta chỉ có thể nói cho ngươi tìm tới chân tướng biện pháp ngay cả như vậy ngươi cũng phải cùng ta cửa sao điếm trưởng từ trong túi lấy ra ba tấm bài bộ kệ để lên bàn xung quanh người t r u n g phòng bệnh thấy được cố nghị muốn đánh c ợ c thu được toàn bộ đều xông tới không ngừng cùng hắn lắc đầu xua tay cố nghị lắc đầu kiên trì m u ố n cược điếm trưởng cùng vừa rồi đồng dạng lại một lần bắt đầu đổi b à i tự thủ pháp của hắn cùng động tác đang cùng thôi diễn lúc giống nhau như lúc t h u y ề n ra quỷ b à i ngươi liền thắng cố nghị r ố i ngón tay hướng tấm thứ ba bài tấm này điếm trưởng đưa tay lật bài cố nghị lập tức ngăn lại chờ chút ta đến lật bài cố nghị nói tấm này không phải quỷ bảy tiếp lấy cố nghị lật ra tấm thứ ba bài là a cái này một tấm cũng không phải nói xong cố nghị lật ra tờ thứ nhất bài cũng là a cho nên chính giữa chính là quỷ bài điếm trưởng nháy n á y mắt lén lút đem đã đánh cháo quỷ bài giấu ở trong tay áo hắn có chút không cam lòng hướng về cố nghị gật gật đầu chỉ vào sau lưng cửa hắn nói đi theo ta ta cho ngươi một vật cố nghị đi theo điếm trưởng sau lưng điếm trưởng lục tung một phen lấy ra một cái kính ba d giao cho cố nghị đồng thời còn kèm theo tặng kính ba d sử dụng thuyết minh rất hiển nhiên đây cũng là bất khả n ô n tuyết chế tạo quy tắc chuyện lạ một trong sử dụng thuyết minh một ngươi có thể sử dụng nên kính mắt quan sát ba d điện ảnh quái vật công thành hai nếu như ngươi xuyên thấu qua kính mắt nhìn thấy quái vật đi ra màn hình mời lập tức lấy kính mắt xuống lui ra phía sau ba bước ba xin đừng nên tại bình thường đeo kính mắt cố nghị đem sử dụng thuyết minh l ậ n đến mặt sau phía trên có một chuỗi chữ bằng máu tin tưởng ta không nên nhìn vậy cũng là giả dối bốn chương tám bốn chương tám thoát đi trị liệu thất phương pháp một chương tám thoát đi trị liệu thất phương pháp một nhìn thấy chữ bằng máu nội dung bên trong cố nghị cảm thấy càng thêm mê hoặc từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ chữ bằng máu vẫn luôn tại giúp đỡ chính mình thông quan thế nhưng lần này hắn lại nói cho chính mình không được sử dụng kính mắt nếu như dựa theo ngày trước quy luật tại bác sĩ trước mặt chính mình nhất định phải tuân thủ tờ giấy chính diện quý củ tại bác sĩ phía sau chính mình nhất định phải tuân thủ tờ giấy mặt sau quý củ bệnh viện hẳn là không hy vọng chính mình để lộ chân tướng cho nên tờ giấy chính diện quy tắc hẳn là hạn chế người chơi tự do quy tắc mới đối ta hẳn là khát vọng rời đi bệnh viện ta cũng tương tự hy vọng người chơi có thể hiểu bệnh viện phía sau chân tướng bởi vậy ta sẽ tại tờ giấy mặt sau viết xuống chợ giúp người chơi chữ bằng máu nhắc nhở nhưng tờ giấy này bên trên quy tắc rõ ràng lại cùng kính ba d tác dụng lẫn nhau mâu thuẫn kính ba d tác dụng là giải ra bệnh viện chân tướng đạo cụ cho nên tờ giấy chính diện hẳn là ngăn cản chính mình hoặc hạn chế chính mình sử dụng quy tắc tờ giấy mặt sau hẳn là nói cho chính mình nên như thế nào con bác sĩ sử dụng k í n h mắt bây giờ hai phe này thế mà lẫn nhau rơi vóc tờ giấy chính diện nói cho chính mình nên như thế nào an toàn sử dụng k í n h mắt tờ giấy mặt sau lại nói cho chính mình không nên tin k í n h mắt quá quỷ dị mình rốt cuộc có lẽ tin một bên nào hiện tại chính mình không có cách nào suy luận hoặc chứng minh cố nghị chỉ có thể khi tìm thấy nhiều đầu mối hơn về sau lợi dụng tiên phú kỹ năng một chút xíu thử lỗi phía sau lại tổng kết cố nghị trong cửa hàng khắp nơi nhìn một chút Phát h i ệ người cửa ta, ta biết r o đã đủ nhiều ra ngoài đi đừng ảnh hưởng ta làm ăn điếm trưởng không kiên nhẫn phất phất tay đem cấu nghị đẩy đi ra c ấ nghị đem kính ba dê bỏ vào hộp kính mắt bên trong dấu kỹ tiếp tục trên quảng trường hoạt động bây giờ cách cơm chưa thời gian còn có hai giờ cố nghị tiếp tục thăm dò nhưng vẫn không có tìm tới cái gì đáng giá n h ấ t lên manh mối có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn Không không kính Kết không nghị cùng các vị người chung phòng bệnh dùng xong trưa phía sau, về tới phòng bệnh của mình, hắn đem kính dấu ở phía dưới gối đầu. Kết thúc nghị hàng thất. thất phía trước, bác sĩ lần lượt từng cái cho mỗi cái bệnh nhân dùng thuốc.、Cấu、nghị thừa cùng người dùng xong người liền lần từng dùng gối gọi về vị về vào sau, sau, sĩ sĩ trưa của trưa, cấu dấu đầu. liệu liệu Cấu các cái trước, bác cái cái bác trị trị dịp dưới lượt tới mọi đi tới Tại mỗi xếp 3D đỡ đem ở là cố nghị gật gật đầu xoay người lại đến trị liệu thất một gian trị liệu thất bên trong tổng cộng có mười cái điều trị khoang điều trị khoang bộ dạng nhìn qua tựa như là một cái quan tài lớn để cố nghị không khỏi vì đó cảm thấy một trận buồn nôn cố nghị t ạ i y tá trợ giúp bên dưới chui vào điều trị khoang y tá giúp trị liệu thất mấy máy đẻ xuống nút bấm phía sau liền rời đi trị liệu thất trị liệu thất một bên khác t ư ở n g có trong suốt thủy tinh nếu như phát hiện trị liệu thất xảy ra vấn đề gì y tá có thể ngay lập tức tới lúc này cố nghị đã góp nhặt năm mươi điểm tinh thần lực tạo y tá rời đi phía sau ngay lập tức cố nghị liền sử dụng thiên phú kỹ năng thôi diễn bắt đầu ngươi tính toán đẩy ra trước mặt điều trị khoang cánh cửa khoang chốt mở ở bên ngoài ngươi tạm thời không cách nào từ nội bộ mở ra ngươi xem nhìn mặt khác người chung phòng bệnh bọn họ toàn bộ đều nhắm mắt lại ngủ rồi ngươi nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng chó sủa ngươi vặn qua cái cổ nhìn hướng trị liệu thất cửa sổ thủy tinh một đám mang theo lộc thủ mặt nạ người đi qua phía trước cửa sổ bọn họ toàn bộ đều mặc â u phục nhìn qua không giống như là bệnh viện người không những như vậy lộc thủ nhân bên cạnh còn đi theo hai cái mang chư đầu mặt nạ người bọn họ tại mỗi một cái trị liệu thất cửa ra vào ngừng chân quan sát trong đó bệnh nhân tình huống tại bọ đi qua ngơi trị liệu thất lúc, ngươi cùng bọn hắn ánh mắt chạm vào nhau lộc thủ nhân chỉ chỉ ngươi y tá lập tức đi tới ngươi t r ị liệu thất bọn họ mở ra ngươi cửa khoang y thể tá chúc mừng ngươi ngươi chúc mừng cái gì ngươi bị y tá đưa đến lộc thủ nhân trước mặt lộc thủ nhân sờ lên đầu của ngươi ngươi muốn trốn tránh lộc thủ nhân ngươi đi theo ta đi ngươi muốn đi đâu lộc thủ nhân ngươi không phải không thích nơi này sao ta dẫn ngươi đi ra ngươi rất kinh ngạc lộc thủ nhân dắt lấy cánh tay của ngươi hướng chị liệu thất đi ra ngoài trên cánh tay của ngươi bắt đầu mọc ra lông đen n g ư ơ i tính toán thoát khỏi lộc thủ nhân k h ô n g chế nhưng bị lộc thủ nhân nhẹ nhõm lôi trở về n g ư ơ i muốn nói chuyện lại phát ra tiếng cho sửa n g ư ơ i biến thành quái vật n g ư ơ i không còn là người n g ư ơ i chết tôi h diễn kết thúc cố nghị mở to mắt kinh ngạc nhìn xuất thần lần này hắn lại không giải thích được phát động chết ngay lập tức phờ lạt đ ặ tới t biến thành quái vật cái này hỏng kết quả chính như cố nghị phía trước suy đoán đồng dạng trong thế giới này nhân vật tất cả đều là mang theo mặt nạ đeo lên khác biệt mặt nạ phía sau thế giới trong mắt bọn hắn hẳn là không giống cố nghị lại lần nữa nhắm mắt lại tôi diễn bắt đầu lần này ngươi không có mở to mắt ngươi lựa chọn giả vờ ngủ đồng thời cẩn thận phân tích hiện nay nắm giữ tin tức lộc thủ nhân là mới xuất hiện nhân vật là ngươi cùng hắn tại trị liệu thất bên trong bốn mắt nhìn nhau phía sau hắn liền sẽ đem ngươi mang đi đồng thời cuối cùng đạt tới biến thành quái vật kết quả lộc thủ nhân rõ ràng không phải bệnh viện người hắn tại trị liệu thất đi dạo tựa hồ là tại tiến hành một loại nào đó c h ọ n l ự a hắn sẽ mang đi phù hợp một loại nào đó điều kiện bệnh nhân có lẽ có thể tại điều trị trong khoang thuyền bảo trì thanh tỉnh chính là điều kiện một trong ngươi nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe phía ngoài tiếng bước chân xác định lộc thủ nhân rời xa về sau ngươi mới mở hai mắt ra lộc thủ nhân mang đi một những nữ bệnh nhân cái này nữ bệnh nhân ngươi không hề quen thuộc nữ bệnh nhân lúc này chính hơi h í p mắt lại hình như ngay tại mộng du đồng dạng lộc thủ nhân nhất định phải nâng cánh tay của nàng mới có thể đi bộ theo cái này ngươi phỏng đoán có thể tại điều trị trong khoang thuyền bảo trì thanh tỉnh cũng không phải là lộc thủ nhân chọn lựa bệnh nhân điều kiện tất yếu lộc thủ nhân mang theo nữ bệnh nhân rời đi ngươi rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ ngươi giải ra người trung phòng bệnh từng cái biến mất bí ẩn người trung phòng bệnh bọn họ đều là tại điều trị khoang tiếp thu điều trị lúc bị lộc thủ nhân mang đi thế nhưng bọn họ vì cái gì muốn mang đi bệnh nhân mang đi bệnh nhân về sau sẽ còn phát sinh cái gì những này bí ẩn vẫn cứ không được biết lúc này lại là một cái lộc thủ nhân đi vào n g ư ơ i nhắm mắt lại n g ư ơ i nghe thấy lộc thủ nhân đứng tại ngươi trị liệu thất phía trước cửa sổ nói chuyện hắn tự a hồ coi trọng ngươi có y tá đi đến ngươi có chút khẩn trương dù sao hiện tại là thôi diễn ngươi quyết định lớn mật thử nghiệm y tá giúp ngươi mở ra điều trị cửa khoang ngươi thừa dịp y tá mở ra cửa khoang thời điểm nhảy ra ngoài ngươi cấp tốc trốn ra trị liệu thất y tá tại phía sau ngươi kêu to mấy những y tá cũng chạy tới ngăn lại ngươi phát hiện chính mình căn bản đánh không lại những y tá này ngươi lấy ra dao gọt trái cây uy hiếp y tá giơ tay lên một bên ghế tượng đập bể đầu của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt ảo não thở dài chính mình đánh không lại bảo vệ khoa đánh không lại bác sĩ nam thế mà liền nữ y tá đều đánh không lại rất hiển nhiên cái này trong bệnh viện mỗi người sức chiến đấu đều do、so、chính mình hiếu thắng muốn dựa vào tố chất thân thể s ô n g qua phó bản căn bản không có khả năng cước ép chạy trốn là chết bị lộc thủ nhân mang đi cũng là chết càng mấu chốt chính là cố nghị còn không có tổng kết ra mình rốt cuộc vì sao lại bị lộc thủ nhân coi trọng nếu như không mở ra bí ẩn này chính mình ý nguyên sẽ bị lộc thủ nhân mang đi chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết tại trị liệu thất sao bốn chương chín bốn chương chín thoát đi trị liệu thất phương pháp hai chương chín thoát đi trị liệu thất phương pháp hai cố nghị một lần nữa bình phục cảm xúc lại lần nữa thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi nhắm mắt lại ngươi cẩn thận tổng kết vừa rồi được đến manh mối lộc thủ nhân cũng không phải là lấy có hay không mở mắt là lựa chọn căn cứ nhưng nếu như chính mình cùng lộc thủ nhân đối mặt tỷ lệ lớn sẽ bị lộc thủ nhân coi trọng mặt khác một mực mang theo lộc thủ nhân tham quan chính là một đám chư thủ nhân trong bệnh viện thương nhân ví dụ như bán đồ ăn đ u bếp quay bán quà v ậ t chủ cửa hàng đều là đeo chư đầu mặt nạ cho nên bệnh viện làm chính là người sống mua bán sinh ý những cái kêu lộc thủ nhân bộ dạng rõ ràng chính là tại chọn lựa thương phẩm mà chư thủ nhân chính là giúp đỡ bệnh viện mua bán người sống tiêu thụ cố vấn bác sĩ chỉ cần chị không hết bệnh nhân liền đem bệnh nhân tiêu cái này đủ để chứng minh trong mắt bọn hắn bệnh nhân chính là một chút thương phẩm mà không phải là sinh mệnh trừ bệnh nhân nơi này tất cả mọi người là quái vật mà nhân loại là bọn họ dùng để mua bán thương phẩm ngươi cho rằng chính mình suy luận đã tiếp cận một bộ phận chân tướng nhưng chỉ vẹn vẹn suy luận ra những n à y còn chưa đủ lấy đạt tới hoàn m ị thông quan điều kiện khoái vật vì cái gì muốn mua bán nhân loại mua về về sau muốn làm cái gì ta lại là làm sao biến thành trong thế giới này bất khả ngôn thuyết bệnh nhân bệnh đến cùng là cái gì người không vội mà suy luận người bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là nghĩ biện pháp tránh đi hôm nay nguy cơ không thể bị lộc thủ nhân mang đi người nhắm mắt lại người nghe thấy lộc thủ nhân từ n g ư ờ i phía trước cửa sổ trải qua n g ư ờ i nhìn lén một cái phát hiện lộc thủ nhân chính dắt nữ bệnh nhân rời đi người tính toán phân tích chính mình cùng nữ bệnh nhân điểm giống nhau một các ngươi đều là bệnh nhân Hai, nữ bệnh nhân lúc ngủ con mắt là mở n g ư ơ i cũng làm mở ba hai người các ngươi giải đến đều tương đối đẹp mắt ngươi tìm không được những điểm giống nhau n g ư ơ i yên lặng nhớ kỹ nữ bệnh nhân dường bệnh hảo ngươi quyết định về sau tìm tới cơ hội đi điều tra một cái nữ bệnh nhân bệnh án thu hoạch càng nhiều tin tức bởi vì tạm thời không có mạch suy nghĩ ngươi quyết định mở ra lối riêng n g ư ơ i lấy ra dao g ọ t trái cây tính toán từ nội bộ đột phá điều trị khoang ngươi vạch ra một cái khe hở ngươi dùng dao gọn trái cây tại cửa khoang khe hở ở giữa hoạt động ngươi cậy mở điều trị khoang khóa lưới nhưng dao gọn trái cây cũng bởi vẫy đứt gãy n g ư ơ i xem mắt ngoài cửa sổ tạm thời không có người để ý ngươi tay chân ngươi cùng sử dụng sử dụng r a bú sữa mẹ khí lực đẩy ra cửa khoang ngươi nhảy ra điều trị khoang điều trị khoang phát ra cảnh báo âm thanh ngươi bồi dối trốn ở điều trị khoang dưới đáy y tá đi vào kiểm tra nàng vừa lúc không có thấy được ngươi ngươi trốn tại điều trị khoang dưới đáy chờ đợi y tá rời đi qua trong chốc lát phát thanh bên trong bắt đầu thông báo ngươi chạy trốn vượt ngục thông tin ngươi phát hiện bảo vệ khoa người ngay tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài tìm kiếm khắp nơi tung ảnh của ngươi một tên tráng hắn đi vào chị liệu thất hắn co người xuống nằm dạp trên mặt đất cùng ngươi bốn mắt nhìn、nhau. hắn mang theo đại tượng mặt nạ ngươi nhớ tới tờ giấy thứ nhất bên trên nhắc nhở nếu như thấy được bất luận cái gì thiết bị tổn hại mời lập tức liên hệ đeo đại tượng mặt nạ người tiến hành sửa chữa thượng nhân hẳn là bệnh viện thợ sửa chữa hắn đem ngươi từ điều trị khoang ngọn nguồn lôi đi ra dùng thiết truy đập nát đầu của ngươi trước mắt ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết cố nghị nhắm mắt nhú mày liên tục hai lần thôi diễn đều bị người đập nát đầu cái này để hắn có chút để vải nếu như tiếp tục ở chỗ này cuối cùng bị lộc thủ nhân mang đi chỉ có thể là một con đường chết hắn cũng không dám đổ v ậ còn có một loại khác phương pháp Cố người, người h m bị đẩy lên bàn phẫu thuật bác sĩ đối n g ư ơ i tiến hành cấp cứu trước mắt của n g ư ơ i đen kịt một màu n g ư ơ i mất đi ý thức tỉnh lại lần nữa người đã tiến vào đặc hộ bệnh phòng trong phòng này chỉ có n g ư ơ i một người bên cạnh liền một cái giường bệnh đều không có ngươi không biết ngươi tại cái này trong phòng bệnh ở bao lâu ngươi nội tâm kinh hoàng vô cùng ngươi t ừ trên giường bệnh bỏ lên ngươi cảm thấy mình thân thể đột nhiên thay đổi nhẹ ngươi phát hiện phía sau mình nhiều một cái cùng chính mình giống nhau như đốp người n g ư ơ i lớn tiếng thét lên con ngươi phong to ngươi bị doa chết thôi diễn kết thúc làm sao sẽ dạng này cố nghị tuyệt vọng bưng kín con mắt của mình tự mình hại mình có thể hấp dẫn y tá để bọn họ phái người đem chính mình đưa đi cấp cứu thất nhưng mình lại bởi vì trọng thương hôn mê giữa bất chi bất giác bị đưa vào đặt hộ bệnh phòng Đặc có hộ bệnh phòng một lần nữa cố nghị nhắm mắt lại một lần nữa bắt đầu thôi diễn đây là hắn một lần cuối cùng thôi diễn cơ hội hắn nhất định phải có chỗ thành tích thôi diễn bắt đầu ngươi nhắm mắt lại h ố i ức lần thứ nhất tiến vào phó bản lúc mỗi một cái chi tiết nhỏ một cái đ ặ c hộ bệnh phòng bên trong nhất định phải ở hai người cái tin này chưa chắc là chỉ trong phòng bệnh nhất định phải thật ở hai người chỉ cần có thể làm ra có hai người ở biểu hiện giả dối đồng dạng có thể lừa qua quy tắc vừa mới bắt đầu thời điểm trong phòng bệnh mặc dù không có tấm thứ hai dường bệnh thế nhưng trên mặt đất lại có rất nhiều người khác y phục có lẽ đây chính là bất khả ngôn thuyết không có giết chết chính mình nguyên nhân hiện nay ngươi cũng không có thu hoạch được nhiều đầu mối hơn ngươi chỉ có thể làm ra như vậy phán đoán lần thứ nhất tự mình hại mình thời điểm n g ư ơ i cắt tới qua sâu cái này để n g ư ơ i còn chưa lên bản phẫu thuật liền mất đi n g ư ơ i hít sâu một hơi dùng đao đâm hướng ngực của mình máu tươi nhuộm đỏ y phục n g ư ơ i lớn tiếng kêu cứu y dì tá mau đem ngươi cứu ra đưa đi cấp cứu thất bác sĩ đối ngươi tiến hành cấp cứu ngươi vẫn cứ bảo trì thanh tỉnh bác sĩ thật tốt ngươi làm cái gì tự sát có cái gì nghĩ không ra n g ư ơ i các ngươi không muốn cho ta đánh thuốc mê bác sĩ không đánh thuốc mê làm sao phẫu thuật người ta không muốn ngủ đi qua bác sĩ không cần để ý hắn cho hắn thuốc sổ người bị mang mặt nạ trước mắt ngươi đen kịt một màu n g ư ơ i ngủ thiết đi bốn chương m ộ ư ơ i bốn chương một ư ơ i thoát đi trị liệu thất phương pháp ba chương một ư ơ i thoát đi trị liệu thất phương pháp ba phẫu thuật hoàn thành n g ư ơ i bị đẩy ra p h ò n g mổ n g ư ơ i giấy rủi lấy tỉnh lại n g ư ơ i cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức tứ chi bùn rùn không cách nào bình thường hoạt động n g ư ơ i bị bác sĩ đẩy tới phía trước ở qua đặc hộ bệnh phòng bên trong n g ư ơ i nằm ở trên giường n g ư ơ i cảm giác thân thể của mình ngay tại thay đổi nhẹ n g ư ơ i giấy rủi lấy từ trên giường bỏ lên người phát hiện p â n thân của mình ngay tại chậm rãi tạo thành người không có thời gian người thuốc mê sức lực còn chưa qua người giấy r i lấy từ trên giường bỏ lên từ tủ đầu giường tầng thứ hai bên trong lấy ra những cái kia y phục tùy ý rơi tại trên mặt đất ngươi trái tim phanh phanh chừng ngày ngươi nghiêng đầu đi phân thân của ngươi hoàn toàn tạo thành h ắ n đối ngươi lộ ra một cái mỉm cười n g ư ơ i con ngươi p h ó n g to ngươi bị dọa chết thôi diễn kết thúc ôi cố nghị hít sâu một hơi che lấy chập trùng không chừng ngực tao mày lại là chết đi như vậy không minh bạch lúc này cố nghị đã dùng xong toàn bộ thôi diễn cơ hội không có năng lực lại đi thử lỗi mình rốt cuộc bỏ qua cái gì cố nghị cắn chặt răng nhắm mắt lại không ngừng suy tư mỗi một chỗ chi tiết đến tột cùng có cái gì manh mối vẫn là chính mình không có cân nhắc đến lộc thủ nhân bước chân từ cửa sổ một bên trái qua cố nghị mở hai mắt ra cắn răng rút ra dao g ọ t trái cây không có thời gian do dự dù sao cũng là một lần chết chỉ có trước rời đi trị liệu thất mới có thể có một chút hy vọng sống hiện thực thế giới quan chúng bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình nhìn xem cố nghị giống như thần minh đồng dạng một đường nhảy qua tất cả chết ngay lập tức phở lạc làm cố nghị dùng xào rượu phương pháp phá giải chủ cửa hàng thiên thuật về sau toàn bộ phòng trực tiếp đều sôi chào đứa nhỏ này cũng quá thông minh a ta nhìn ba lần chiếu lại mới phát hiện chủ cửa hàng tiểu động tác cố nghị là thế nào duy nhất một lần liền phát hiện hắn tựa như là cái tiên tri cố nghị ổn định quá độ đến buổi chiều điều trị thời gian mọi người nhìn chằm chằm màn hình không đành lòng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết lúc này cố nghị đã nằm vào điều trị khoang lộc thủ nhân mang đi một tên nữ bệnh nhân long quốc các chuyên gia kịch liệt thảo luận cố nghị năng lực đến cùng là cái gì có phân tích đi ra sao hẳn là nhận biết loại năng lực a hắn có thể phân biệt ra được một chút người bình thường khó mà phát hiện chi tiết ta cảm thấy rất có thể mà còn không chỉ là nhận biết năng lực nói không chừng là dự báo năng lực n g ư ờ i không nhớ sao vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền nhắc nhở tờ giấy nhỏ đều không tìm được còn có thể ngay lập tức phát hiện chính xác thông quan phương pháp các chuyên gia nhữ mày căn cứ bọn họ phân tích lộc thủ nhân là toàn bộ phó bản bên trong nguy hiểm nhất một đám người chỉ cần bị lộc thủ nhân mang đi đó là một con đường chết cố nghị không có giác tỉnh lực lượng hệ thiên phú căn bản không có khả năng từ điều trị khoang trốn ra được sợ rằng đây chính là cố nghị mức cực h ạ n a các loại đứa nhỏ này đang làm gì chơi ạ hắn tại tự sát cố nghị nằm tại điều trị khoang dùng dao gọt trái cây đâm vào ngực của mình mưa đạn bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất ai người mạo hiểm này đã không chịu nổi chúng ta lại muốn bị quỷ dị xâm lấn nghỉ ngơi a di dân đi đăng tháp quốc ca nghe nói bọn họ đã nghiên cứu r a tại trong hiện thực đối kháng quỷ dị khoa học kỹ thuật long quốc các chuyên gia toàn bộ đều bắt đầu ngả mũ gửi lời chào cố nghị không phải cái thứ nhất tại quỷ dị thế giới tự sát mạo hiểm giả cũng sẽ không là cái cuối cùng tự sát mạo hiểm giả công l ư ợ c tổ tổ trưởng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình hắn dùng sức nện một cái cái bản lớn tiếng mắng các ngươi những n à y thùng cơm cố nghị đều không có từ bỏ đâu Các ngươi vì cái gì từ bỏ hắn là tìm đường sống trong chỗ chết hắn căn bản không phải tự sát quỷ dị thế giới cố nghị dùng sức đâm vào ngực của mình máu tươi tuôn ra hắn kêu lên một tiếng đau đớn c ắ n c h ặ t răng cứ việc hắn đã tại thôi diễn lúc trải nghiệm qua một lần nhưng trong hiện thực thể nghiệm loại đau này khổ y nguyên để hắn suýt nữa hôn mê bất tỉnh cứu mạng cố nghị dùng sức đập cửa khoang chính như thôi diễn như vậy y tá tranh thủ thời gian chạy tới cứu ra cố nghị bác sĩ luôn cuống tay chân đem cố nghị mang tới phòng mổ bên trong lần này bởi vì cố nghị mang tới phòng mổ bên trong phẫu thuật rất thành công làm cố nghị bị đẩy ra phòng mổ thời điểm hắn đã bị đưa đến đặc hộ bệnh phòng cửa ra vào cố nghị hai mắt trừng trừng lập tức đưa tay bắt lấy bác sĩ cánh tay bác sĩ chờ chút làm sao vậy cái phòng bệnh này chỉ có ta một người à? làm sao có thể tại tối nay phía trước cái phòng bệnh này đều là hai người ngươi nhớ lầm cái kia ngươi có thể hay không để ta đổi một cái phòng bệnh ở cố nghị khẩn cầu bệnh của ta bằng hữu có chút vấn đề bệnh viện có bệnh viện quy củ ngươi muốn đổi phòng bệnh cũng phải chờ ăn xong cấp tối đi vào nghỉ ngơi đi lúc này hắn thuốc mê sức lực còn không có đi qua hắn lảo đảo từ trên giường lan xuống trên giường một cái trong suốt bóng người đang dần dần tạo thành căn cứ kinh nghiệm nếu như chính mình không thể tại trong vòng ba phút giải quyết câu đố chính mình liền sẽ bị sống sờ sờ hụt chết tại phòng mổ bên trong cố nghị một mực ở vào trạng thái hôn mê tinh thần lực một chút cũng không có khôi phục muốn dựa vào thôi diễn thiên phú đến vượt qua cửa ải khó khăn căn bản không có khả năng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình tỉnh táo tỉnh táo ngẫm lại xem mình rốt cuộc đã bỏ suốt cái gì cố nghị nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức thiên phú năng lực không những giao cho cố nghị dự báo tương lai năng lực còn giao cho trí nhớ kinh người của h ắ n lực thôi diễn lúc mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều có thể hoàn chỉnh không sai lầm nhớ tới trên giường bệnh phân thân của mình càng ngày càng rõ ràng trên mặt ngũ quan ngay tại dần dần tạo thành cố nghị đột nhiên mở to mắt từ trong tủ đầu giường lấy ra y phục hắn dựa theo vừa mới tiến phó bản thời điểm bộ dáng đem y phục rơi tại trên mặt nền thậm chí liền y phục nếp gấp đều tính toán hoàn nguyên phân thân tứ chi dần dần rõ ràng cố nghị thậm chí thấy được ngón tay của hắn đều tại hoạt động còn k é m cái gì cố nghị cắn răng nghiến lợi gào thét lớn hắn lảo đảo ngã xuống đất quỳ gối tại trước giường bệnh nhìn qua góc tường kinh ngạc nhìn mặt người nơi đó có phải là còn có cái gì đồ vật đúng trong phòng không phải còn có một cái thùng giấy con sao chính mình không phải đem hắn nhận đến góc tường sao hiện tại thùng giấy con đi đâu rồi c ấ vậy mà lúc này cố nghị phân thân hai chân cũng cuối cùng tạo thành phân thân từ từ mở mắt từ trên giường ngồi thẳng người khỏe môi niết lên quỵ dị mỉm cười chương một mươi một đặc hộ bệnh phòng người thứ hai chương một mươi một đặc hộ bệnh phòng người thứ hai ở chỗ này cố nghị ở gầm giường tìm tới một cái thùng rác hắn đem thùng rác mò đi ra từ bên trong tìm tới gấp thành một khối thùng giấy hắn đem thùng giấy mở rộng lấy tốc độ nhanh nhất giải trên mặt đất sau t hai t r u y ề n đến một trận tiếng bước chân cố nghị trái tim phanh phanh t r ự c nhẹ tiết hầu căng lên trong lòng bàn tay ra mồ hôi chẳng lẽ thùng giấy đáp án này cũng là sai sao cố nghị chậm rãi quay đầu sau lưng không có vật gì hắn toàn thân khẽ run r à y đặt mông ngồi sồn dưới đất mồ hôi lạnh đã làm ớt sau lưng thành công cố nghị lắc đầu nằm trên mặt đất bên trên há mồm thở dốc lúc này bên hai của hắn t r u y ề n đến quỷ dị thế giới tiếng nhắc nhở ngươi dựa vào trí tuệ của mình cùng lực lượng giải quyết nguy cơ tinh thần lực được đến rèn luyện tinh thần lực của ngươi tốc độ khôi phục lên cao ngươi bây giờ có thể tùy thời đình chỉ tôi diễn cố nghị cười khổ một tiếng hắn che lấy ngực của mình b ỏ về trên giường bệnh nhất định có nhân viên quét dọn tại chính mình không biết thời điểm đem thùng giấy bỏ vào thùng rác nếu như không phải chính mình phát hiện cái này để i mù m sợ rằng chính mình đã chết cố nghị toàn thân bị mồ hôi lạnh t h ấ m ư ớt hắn không những không có cảm thấy sợ hãi ngược lại có loại khó mà diễn tả bằng lời khoái cảm hắn vô vô gương mặt của mình để chính mình mau c h ó n g tỉnh táo lại phân tích vừa vặn tình huống cố nghị đã sớm có l e nghĩ tới y phục không phải mấu chốt ban đầu vào phó bản thời điểm hắn liền đã từng đem y phục giấu đi nhưng lúc đó cũng không có phát động bị phân thân hủ chết kết quả cái này liền đã nói rõ giải quyết vấn đề mấu chốt ở chỗ thùng giấy cho nên tại sao là thùng giấy cố nghị c a o mày mà nhìn xem thùng giấy vì không xúc phạm phòng bệnh có lẽ bảo trì ngăn nắp quy tắc cố nghị thu thập xong y phục liền đem thùng giấy dựa vào tường vai diễn tất kỹ cố nghị lấy ra tờ giấy thứ nhất một lần lại một lần đọc phía trên quy tắc đặc hộ bệnh phòng bên trong từ đầu đến cuối có hai người mời nhớ kỹ điểm này cho nên dựa theo cái này lo gì suy đoán cái này thùng giấy nhưng thật ra là người đồng thời cái này thùng giấy nhất định phải lấy ra đặt ở trên mặt đất không thể đặt ở dưới giường trong thùng rác nếu không liền không thể bị nhận định là người cố nghị nghĩ không ra loại thứ hai giải thích tại bài trừ tất cả khả năng về sau còn lại đáp án vô luận nhiều không hợp t h ó i thưởng đều chỉ có thể là chân tướng thùng giấy trong thế giới này nhất định có đặc thù nào đó h à g nghĩa cho nên nó mới sẽ bị cho rằng cũng là đặc hộ bệnh phòng bên trong một cái ở khách phòng bệnh theo bên ngoài bị khóa trái cố nghị một mực mang ở trên người phòng thân g i a o g ọ t trái cây cũng bị tịch thu cố nghị chỉ có thể nằm tại trong phòng bệnh nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần lực chỉ cần vào đặc hộ bệnh phòng trừ phi đến đặc thù thời gian nếu không đều không có biện pháp gì rời đi hắn ghé vào bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài viện t i ê n quảng trường trên không không một người chỉ có bảo vệ khoa người trên quảng trường tuần tra quay bán quà vật l á o bảng ngay tại chính mình cùng chính mình chơi b à i bộ kẻ chơi đổ mì nổ t h ô n g d ò n g tự tại bệnh viện tường cao bên ngoài một mảnh hoang vu thổ địa một đầu thẳng tắp nhìn không thấy cuối quốc lộ một m ự c hướng bắc một bên dọc theo đi cho dù chính mình có thể thành công vượt qua t ư ờ n g viện m u ố n tại cái này mảnh đất hoang bên trên cầu sinh cũng không phải một chuyện dễ dàng gâu gâu trên quảng trường lại lần nữa chuyển đến tiếng chó sủa cố nghị thò đầu ra đến đào hàng rào tìm kiếm chó sủa nơi phát ra chỉ thấy một chiếc xe buýt từ bệnh viện cửa chính dừng lại thanh âm kia hiển nhiên là từ xe buýt bên trong chuyển đến cái này thế rơi có như vậy nhiều nuôi chó cố nghị ghé vào bên cửa sổ tiếp tục kiên nhẫn quan sát chỉ chốc lát sau mấy cái lộc thủ nhân lôi kéo chính mình vừa vặn trọn lửa qua bệnh nhân đi lên trước kia xe buýt lại là một trận liên tục không ngừng tiếng chó sủa vang lên tựa hồ là trên xe cầu cầu ngay tại hoan g n ê n chính mình chủ nhân trở về xe buýt nên ngang rời đi lúc này loa phóng thanh vang lên lần nữa hôm nay điều trị thời gian đến đây là kết thúc mời các vị nhân viên y tế trợ giúp các vị bệnh nhân rời đi điều trị h o a n g đồng thời đưa về diên phần mình phòng bệnh lập tức chính là bữa tối thời gian mời các vị bệnh nhân không nên chạy loạn cũng không nên quên đúng hạn uống thuốc cố n g h ị nghe vậy thong thả thở dài lần này điều trị thời gian hắn xem như là hôm qua nhưng nếu như chở đến chính mình thương lành chính mình lại bị đưa vào trị liệu thất nên làm cái gì không có thời gian lãng phí chính mình nhất định muốn nghĩ ra xử lý rời đi phòng bệnh cố nghị ngồi tại trên giường bệnh suy tư một hồi phòng bệnh cửa lớn cuối cùng bị mở ra y tá thúc giục cố nghị rời đi phòng bệnh đi nhà ăn đi ăn cơm cố nghị gật gật đầu cầm lấy kính ba dê t thân dấu kỹ bữa ăn tối hôm nay thời gian vận khí rất tốt cũng không có bệnh nhân đột phát bệnh nghèo khó tránh đêm dài lắm rộng cố nghị cái thứ nhất ăn xong rồi bữa tối rời đi nhà ăn tiện tay t r ộ n một cái nĩa đặt ở trên thân cố nghị ngồi tại ngoài phòng ăn trên ghế dài nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu ngươi quyết định từ hộ sĩ trạm trộm chìa khóa cho rằng tối hôm nay vượt ngục làm chuẩn bị ngươi đi tới hộ sĩ trạm y tá tại nhìn thấy ngươi về sau lập tức lớn tiếng quát lớn thậm chí còn lên tới kiểm tra ngươi vật phẩm tùy thân ngươi tại trị liệu thất tự mình hại mình hành động để nhân viên y tế thay đổi đến càng thêm cảnh giác y t h tá hiện tại là bữa tối thời gian ngươi vì cái gì không đi nhà ăn ngươi ta đã ăn xong rồi y thể vậy ngươi liền đi bên ngoài phòng ăn ngồi nghỉ ngơi không phải vậy ngươi liền đi bảo vệ khoa văn phòng nghỉ ngơi y tá thái độ ác liệt ngươi không tại cùng y tá dây dưa ngươi tránh né y tá ánh mắt đi tới bệnh viện bản đồ phía trước một đến ba tầng trên bản đồ cũng không có đánh dấu đang ăn thất vị trí n g ư ơ i đ o á n đang ăn thất hẳn là cùng phần thi gian đồng dạng ở phòng hầm bên trong tiến vào tầng hầm cần y dụng thang máy không có nhân viên y tế thẻ các cổng ngươi đem không cách nào tiến vào tầng hầm thăm dò ngươi cảm thấy chính mình cần một cái bác sĩ mặt nạ chỉ cần có điều trị mặt nạ ngươi liền có thể tại trong bệnh viện thông suốt ngươi suy tư một hồi quyết định trước ăn cắp một cái bác sĩ mặt nạ vì tránh né giám sát n g ư ơ i lựa chọn từ nhà vệ sinh đường ống thông gió vòng vào canh y ý dễ thất n g ư ơ i lợi dụng trong tay n ĩ a cậy mở đường ống hàng rào n g ư ơ i thành công đi tới canh y ý dễ thất n g ư ơ i trốn tại tủ quần áo phía sau yên lặng chờ cơ hội n g ư ơ i lại lần nữa nhìn thấy lần trước quế y sư hắn ngay tại thay đổi đồng phục hắn hẳn là đến giờ tan sở n g ư ơ i thừa dịp quế y sư vào phòng tắm thời điểm chạy ra thay quần áo q u ầ y khóa tuổi già không sửa chữa n g ư ơ i lợi dụng n ĩ a rất nhẹ nhàng liền có thể phá hư khóa tâm người nhanh chóng lấy ra mặt nạ cùng thẻ các cổng quế y sư động tích gì người động tích quá lớn chọc cho quế y sư từ phòng tắm bên trong chạy、ra. ngươi tranh thủ thời gian tiến vào tủ quần áo một lần nữa trốn đi quế y sư đi tới tủ quần áo của mình phía trước phát hiện mặt nạ của mình mất t r ộ n hắn khẩn trương quay thiếu tùy ý choàng một kiện y phục liền lao ra canh y lìa gian tìm kiếm mặt nạ ngươi hơi chờ một hồi cái này mới chạy ra ngươi quay đầu lại lại phát hiện quế y sư đang đứng sau lưng mình quế y sư ngươi vì sao lại tại canh y lìa thất t r ư ơ n g một ư ơ i hai t r ộ n mì cỗ t r ư ơ n g một ư ơ i hai t r ộ n mì cỗ trong tay ngươi cầm quế y sư mặt nạ cùng thẻ các cổng ngươi hết đường chối cãi quế y sư dắt lấy đầu của ngươi hung hăng nện ở canh y thất trên tường đầu của ngươi bị đập vào trong tường trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết dựa vào cố nghị dọa đến hơi ngựa đầu đâm vào sau lưng trên vách tường chết nhiều lần như vậy tiến đụng vào trong vách tường chết còn là lần đầu tiên cái này quế y sư nhìn qua nhã nhặn làm sao khẽ động lên tay đến so những y tá kia đều h u n g ác lại đến lần này muốn càng chú ý một điểm thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi tại trên ghế giải tổng kết dạy dỗ ngươi quyết định đổi một cái ăn cắp mạch suy nghĩ ngươi đã nhiều lần vòng qua ca mê ra cùng người qua đường cho nên hành động vô cùng thuần t h ụ ngươi giống như lần trước t r ố n vào thay quần áo thay phía sau quầy quần điên n l ặ g c h ờ cơ h ộ i Quế Quế quần quầy, Y ly cậy Y thay lấy Sư Sư trước Ngươi Ngươi cùng cẩn cùng gác cổng. đồng dạng đi gian tắm tắm. Cẩn thận từng từng nạ phía thẻ tí rửa ra tắm tắm. mặt đi mở áo biết quế y sư tại phát hiện đồ vật ném đi về sau nhất định sẽ đi ra tìm chính mình cho nên ngươi quyết định tìm một chỗ giấu k ỹ đồ vật ngươi cởi xuống chính mình ý phục đem đồ vật bọc lại n g ư ơ i đi đến canh y d ư thất nơi hẻo lánh vén lên ống thoát nước tre đem đồ vật giấu ở đường ống thoát nước cửa ra vào người t h ử cơ chạy ra canh y d ư thất ngươi trốn tại góc chết quan sát quế y sư hạ tại canh y d h ì t h ấ t trước cửa ra ra vào vào thân xác càng ngày càng bối rối qua một hồi lâu bảo vệ khoa người đi tới quế y sư bên người bọn họ nắm giữ thuấn gian di động năng lực bảo vệ khoa mặt nạ của ngươi đâu quế y sư ách ta đang tìm bảo vệ khoa ngươi còn có ba phút đồng hồ quế y sư che lấy gương mặt của mình quế y sư ta tìm không được ta thay quần áo quậy bị người c ạ i mở có người trộm đồ vật của ta bảo vệ khoa chúng ta điều qua giám sát không có người trong lúc này tới qua canh y địa thất ngươi không muốn cãi chạy c á c cối cùng chúng ta đi một chuyến a Quế ý Sư, các n g ư ơ i không tại h ể đ với canh ý gì thất bên ngoài chờ một hồi tại xác nhận bốn phía không người về sau cái này mới chui vào lấy ra mặt nạ trốn vào trong nhà vệ sinh n g ư ơ i tại công tác phục trong túi láo trên tìm tới mặt nạ sử dụng thủ sách mặt nạ sử dụng thủ sách một người ổn thỏa tốt đẹp giữ gìn kỹ mặt nạ của người nếu như mặt nạ rơi mất vượt qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ bảo vệ khoa sẽ đem ngươi đưa vào phòng số hai trên mặt nạ sơn có thủy dòng tính dính nước phía sau sẽ tại trong ba ngày mất đi rực rỡ nếu như mặt nạ của ngươi xuất hiện rơi sơn hiện tượng mời tìm kiếm đeo đại tượng mặt nạ nhân viên công tác giúp ngươi một lần nữa bên trên sơn ba mỗi người chỉ có thể nói rõ l i n h một lần mặt nạ không cho báo mất giấy tờ không cho bổ sung bốn mặt nạ chính là thân phận xin đừng nên làm trái ngươi chức trách của thầy thuốc nhìn thấy mặt nạ sử dụng t u y ế t minh phía sau ngươi rốt cuộc minh bạch quế y sư vì cái gì ném đi mặt nạ về sau sẽ khẩn trương như vậy ném đi mặt nạ chẳng khác nào mất mạng mặt khác cần thiết phải chú ý một điểm nếu như ngươi mang theo mặt nạ xuất hiện tại trước mặt người khác rất có thể liền sẽ bại lộ nơi này bác sĩ có thể có thông qua mặt nạ biết người đích năng lực lần trước ngươi mượn danh nghĩa quế y sư mặt nạ cứu người trung phòng bệnh lúc cấp cứu bác sĩ từng trực tiếp hô lên quế lao sư danh tự ngươi chỉ có thể dùng mặt nạ lừa gạt một chút không quen thuộc quế y sư người mà còn ngươi vừa vặn đem mặt nạ giấu ở cống thoát nước đã để mặt nạ dính nước thiết qua ba ngày trên mặt nạ sơn liền sẽ rơi sạch nhưng dù vậy mặt nạ công năng tính ý nguyên rất cường đại ngươi đeo lên mặt nạ phía sau liền có thể lợi dụng bác sĩ thị giác quan sát thế giới lấy thu hoạch nhiều đầu mối hơn người đeo lên mặt nạ đi ra nhà vệ sinh người quyết định thí nghiệm một cái mặt nạ năng lực không có người lại chất vấn n g ư ờ i ngăn cản g ư ờ i n g ư ờ i thu được cực lớn tự do n g ư ờ i thoải mái đi đến trước máy tính n g ư ờ i hồi ước buổi chiều bị lộc thủ nhân mang đi nữ bệnh nhân số hiệu n g ư ờ i đem số hiệu đưa vào máy tính phía trên nhắc nhở quyền hạn không đủ không cách nào chọn đọc tài liệu n g ư ờ i gật gật đầu cuối cùng tìm tới chính mình cùng nữ bệnh nhân điểm giống nhau ngươi cùng bên người y tá bắt chuyện ngươi vì cái gì bệnh nhân này bệnh án không cách nào chọn đọc tài liệu y t tá không biết ngươi đi hỏi một chút đáng an thật ta n g ư ơ i t ố t n g ư ơ i mang theo mặt nạ đi vào thang máy n g ư ơ i sử dụng thẻ các cổng đi tới địa hạ nhất tầng cửa thang máy mới vừa mở ra bảo vệ khoa người liền nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của ngươi bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi bảo vệ khoa quế y sư ngươi không phải có lẽ tại không số phòng sao ngươi làm sao trốn ra được ngươi ngươi nhận sai bảo vệ khoa người vọt lên đem ngươi ép đến trên mặt đất bọn họ để lộ mặt nạ của ngươi phát hiện ngươi lại là giả mạo bảo vệ khoa ngươi lại dám trộm đồ đi không số phòng nghĩ lại a ngươi bị bảo vệ khoa đưa đến không số phòng ngươi bị cự hình chi chu quái c ắ n chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt cẩn thận suy tư một phen vừa vặn chính mình sau khi ra thang máy gặp phải bảo vệ khoa cũng không phải là ngẫu nhiên bọn họ nhất định là thông qua thủ đoạn gì truy tung đến chính mình mặt nạ đều có thực danh chế đăng ký thẻ gác cổng khẳng định cũng là dạng này nhất định là chính mình dùng quế y sư thẻ gác cổng mở cửa cái này mới để cho bảo vệ khoa người tìm tới chính mình cố nghị quyết định không tại tiếp tục thôi diễn tất nhiên đã tìm tới có thể an toàn thu hoạch được mặt nạ phương pháp chính mình thôi diễn mục đích cũng liền đạt tới tầng hầm chính mình tạm thời trước không nóng này、đi. c h í những m cái kêu muốn đi di dân đang tháp quốc mau đi đi ta vẫn là nghị sinh hoạt tại không có quỷ dị giáng lâm long quốc không muốn nửa chàng mở tràng huyện tuốc nha cái này phó bản cho tới bây giờ tử vong dẫn đầu đều là một trăm phần trăm đâu cấu nghị tiểu tử này cho tới bây giờ đều không có phát hiện bất luận cái gì mang tính then chốt manh m ố i à. long quốc công lược tổ bọn họ một lần một lần xem xét cố nghị thông quan thu hình lại tổng kết thông quan công lược cố nghị đứa nhỏ này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh cùng dũng cảm đâm chính mình đến hấp dẫn lực chú ý thao tác thực tế quá đặc sắc có thể là tiếp xuống nên làm cái gì lần thứ n hai hắn nên làm cái gì chờ thương lành hắn vẫn là muốn vào trị liệu thất không sai ngươi nhìn hiện tại bác sĩ các biện pháp an ninh thay đổi đến càng nghiêm mỗi cái bệnh nhân ra vào phòng bệnh đều muốn xuất người trong phòng bệnh liền giao gọn trái cây cũng không cho thả hiện thực thế giới quan chúng có thể thấy được càng nhiều chi tiết bọn họ cũng phát hiện bệnh viện đối với bệnh nhân quản lý càng thêm nghiêm khắc cố nghị khổ n ụ c kế chỉ có thể dùng một lần thế nhưng tiếp xuống nên làm cái gì ai cũng không biết chương mười ba dạo đêm một chương mười ba dạo đêm một quỷ dị thế giới vì không cho mặt nạ tại cống thoát nước bên trong dính nước cố nghị trước thời hạn từ sạch sẽ trong thùng rắc tìm tới một cái túi ni lon cái này mới tiến vào canh ý thất mai phục quế y sư cố nghị đã tại thôi diễn thời điểm t r ộ n qua nhiều lần mặt nạ h ắ n t ự a n h ư là một cái kẻ tái phạm thành công lấy được quế y sư mặt nạ cũng lại lần nữa chính mắt thấy quế y sư bị bảo vệ k hoa mang đi thảm tượng chật chật cố nghị đưa mắt nhìn quế y sư rời đi cầm về mặt nạ giấu ở nhà vệ sinh từ từng cái bác sĩ trong miệng cố nghị biết quế y sư là một cái người tính tình cô độc đây cũng là cố nghị trộm m ỉ cố lúc không hề cố kỵ nguyên nhân một trong đại bộ phận người đều sẽ không cùng quế y sư nói chuyện cho dù quế y sư bị đưa vào không số phòng đều không có người phát hiện cố nghị trốn trong nhà cầu sử dụng t i ê n phú năng lực thôi diễn bắt đầu người đeo lên mặt nạ rời đi nhà vệ sinh mọi người thấy được ngươi đều không có tiến lên nữa và hỏi ngươi cảm nhận được trước nay chưa từng có tự do n g ư ơ i đi tới hộ sĩ trạm trộm đến phòng bệnh chìa khóa ngươi đem chìa khóa giấu ở trong ngực hộ sĩ trạm người đến người đi đã có người bắt đầu chú ý ngươi ngươi lo lắng b ạ i lộ tranh thủ thời gian trốn vào nhà vệ sinh lại đem mặt nạ cùng y phục dùng túi rác sắp xếp gọn giấu ở đường ống thông gió cửa ra vào 19 -00, bệnh bộ liệu nhân toàn Ngư thất. trị đều đi Ý dì tá gọi tới bảo vệ khoa người người tạm dừng thôi diễn cố nghị tại nhìn thấy bảo vệ khoa một khắc này liền lập tức đình chỉ thôi diễn tinh thần lực tăng lên về sau hắn đã có thể tùy thời đình chỉ thôi diễn như vậy có thể giảm bớt một điểm tử vong hình ảnh đối với chính mình tinh thần sung kích xem ra dạng này không được đổi một loại phương pháp thôi diễn bắt đầu ngươi dựa theo phía trước một lần thôi diễn phương pháp trộm đến chìa khóa a chìa khóa, ngươi nuốt n lại đem nĩa vào gì gì ta, lại đem ĩ n g ư ơ i có lỗi với ta là nhất thời hồ đồ y thể tá đây là n g ư ơ i hôm nay buổi tối thuốc mau ăn n g ư ơ i đang t ạ i y tá mặt nuốt vào viên thuốc y thể tá buổi tối hôm nay n g ư ơ i muốn vào ở mới phòng bệnh ta mang ngươi tới y tá mang theo ngươi đi tới trước phòng bệnh n g ư ơ i phát hiện ngươi người chung phòng bệnh là tử niệm tử niệm vẫn còn trạng thái hôn mê ngươi ngồi tại giường bệnh một bên phun ra chìa khóa cùng viên thuốc các ngươi một h ồ i thử mở khóa phát hiện cắm không vào lỗ khóa người cầm nhầm chìa khóa người đình chỉ thôi diễn còn tốt trước thời hạn thôi diễn một cái không phải vậy kém chút bên chi tiết này c ấ nghị vỗ vỗ chán của mình Cái này một ớ i n h i mươi hôm n a chín không không đến cố nghị khéo leo tiến vào mới phòng bệnh đợi đến y tá rời đi về sau cố nghị lập tức liền đem viên thuốc cùng chìa khóa toàn bộ đều nôn ra cố nghị ôm nghị nổ, liền nôn tối đều cơm c s ạ sẽ. sai. Hắn tại chính mình phen, chìa khóa. hắn không tính h trong đống nôn viên Lần này, hắn cũng n tại tìm một rốt tìm kia cuộc được có tính sai. Cấu g nằm h thoáng qua chính mình người chung phòng bệnh, hắn nhắm chính mình làm sao treo chọc hắn không nghị hồi ì n người đến ngủ, luận nói nào. ngơi nghị n từ mắt treo Trước một sao qua đầu cuối A. làm lời lại đi đều vô ở trên giường ngủ một hồi hắn không có nằm ở trên giường mà là tựa vào trên vách tường ngủ gật hắn chuẩn bị nuôi một hồi thần đợi đến trong đêm m ộ ư ơ i hai giờ về sau lại lợi dụng thiên phú năng lực đi ra thăm dò một chút 12, từ niệm y nguyên ngủ rất say bệnh viện bên ngoài một mảnh đèn kịt cửa chính chỉ có mấy cái bảo vệ khoa người tại đ ứ n g gác hiện tại là mọi người mệt mỏi nhất thời điểm chính mình vừa vặn có thể ra ngoài thăm dò bắt đầu thôi diễn cố nghị nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i từ trên giường bỏ lên n g ư ơ i thành công dùng chìa khóa mở cửa n g ư ơ i tận lực cẩn thận đẩy cửa ra hộ sĩ c h ạ m y tá ngay tại ngủ gật không có phát hiện ngươi tiểu động tác n g ư ơ i rón rén đi đi ra trực tiếp đi tới nhà vệ sinh người lấy ra dấu kỹ mặt nạ cùng y phục mặc ở trên người có mặt nạ h ể m hộ ngươi nên ngang tại trong bệnh viện đi dạo không người nào để ý、người. n g ư ơ i đi vào phòng cháy thông đạo đi hướng một tầng hầm một tầng hầm cửa lớn khóa lại ngươi không dám dùng thẻ gác cổng mở ra ngươi phải dùng những phương pháp khác tiến vào cửa lớn ngươi ngồi tại đầu bậc thang nghĩ một hồi tựa hồ không số phòng chính là tại một tầng hầm khả năng này là chính mình một cái duy nhất không cần thẻ gác cổng liền có thể vào không một tầng hầm con đường phụ nhất lâu không đi được ngươi quyết định đi trên lầu nhất lâu là trụ viện bộ nhị lâu là t r ị l i ệ u thất tam lâu ngươi từ trước đến nay không có đi qua tam lâu cửa lớn không có khóa ngươi đẩy cửa đi vào đi tam lâu từ đông đến tây theo thứ tự có phía dưới mấy cái văn phòng tổng vụ sử tài vụ sử bảo vệ khoa tiêu bản gian hội nghị thất viện trưởng thất n g ư ơ i ghé vào tổng vụ sử cửa ra vào nhìn một hồi tổng vụ thất đèn làm ở bên trong để đó mấy cái đại tượng mặt nạ lại không có bất cứ người nào n g ư ơ i đi tới bảo vệ khoa bảo vệ khoa bên trong đen kịt một m à u ngươi cái gì cũng nhìn không thấy n g ư ơ i đi tới tiêu bản gian cửa ra vào bên trong có thật nhiều cái tủ bên trong một mảnh đen kịt ngươi thấy không rõ trong ngăn tủ thả chính là cái gì tiêu bản n g ư ơ i thử đi lòng vòng tay nắm cửa phát hiện tiêu bản gian là một cái duy nhất có thể mở ra gian phòng n g ư ơ i đi vào tiêu bản gian ngoài cửa ánh trăng giải vào tiêu bản thất ngươi không cần bật đèn cũng có thể thấy rất rõ ràng trong phòng trang đều là đủ kiểu động vật tiêu bản nhưng đều không ngoại lệ những động vật này cái đầu đều so trong hiện thực động vật lớn hơn vài vòng ngươi phát hiện ngay giữa phòng ở giữa để đó một cái con cóc tiêu bản con cóc có chừng một cái bàn tay lớn nhỏ con cóc phía dưới có một chỗ u chữ con cóc là bốn thiên địch ở giữa là một chỗ u loạn mã ngươi chuẩn bị tháo mặt nạ xuống lại quan sát lúc này ngươi đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái động tĩnh ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện một cái cao đại quái vật xuất hiện tại trước mặt ngươi mỗi khi ngươi nhắm mắt lại quái vật liền cách ngươi gần một điểm quái vật phát ra gầm thét mặt nạ của ngươi bởi vậy xuất hiện vết dạn g ngươi tranh thủ thời gian xông vào phòng cháy t h ô n g đạo ngươi phát hiện quái vật xuất hiện tại trước mặt của ngươi chặn lại đường đi quái vật hướng về cổ của ngươi đưa ra hai tay trước mắt ngươi đen kịt một màu quái vật vận gây ngươi cái cổ ngươi chết thôi diễn kết thúc chương m ộ ư ơ i bốn dạo đêm hai chương m ộ ư ơ i bốn dạo đêm hai t cố nghị hít sâu một hơi chừng to mắt nhìn trần nhà cái kia quái vật tốc độ quá nhanh cố nghị thậm chí cũng không có cách nào trước thời hạn kết thúc thôi diễn tam lâu cất giấu một cái nhân hình quái vật toàn thân hắn đen nhánh một đôi mắt là đ ả o tâm hình dạng nơi đó nhất định là có cái gì bí mật trọng yếu quái vật kia hẳn là chuyên môn đến canh cổng phàm là phi pháp xâm nhập người hắn đều sẽ không chút do dự bóp chết đối phương chẳng lẽ tam lâu còn có cái gì ẩn tàng nhắc nhở tờ giấy ta không có phát hiện cố nghị híp mắt nghĩ một hồi quyết định lại lần nữa thử nghiệm thăm dò một lần tam lâu thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi tại bên giường cẩn thận suy nghĩ ngươi cảm thấy chính mình rất có thể là bởi vì xúc phạm quy tắc cho nên mới sẽ bị quái vật bẻ cái cổ ngươi một lần nữa đi tới tam lâu cửa ra vào. ngươi trong hành lang tìm kiếm một phen cũng không có tìm tới bất luận cái gì tờ giấy cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào hoặc là quái vật vết tích ngươi phỏng đoán là ngươi mở ra tùy ý một cánh cửa về sau quái vật liền sẽ đột nhiên xuất hiện ngươi còn sót lại năm lần thôi diễn cơ hội ngươi quyết định dùng thử lỗi phương pháp tổng kết ra quái vật nhược điểm cùng hành động q i luật ngươi mở ra tiêu bản thất cửa lớn ngươi đi vào tiêu bản thất ngươi lưng tựa vết tưởng nhìn hướng cửa chính quái vật xuất hiện hắn hành động phương thức giống chim cánh cụt mỗi lần đi bộ vừa đong vừa đưa thế nhưng tốc độ lại cực nhanh ngươi phát hiện chính mình mở mắt thời điểm rất khó phát hiện quái vật hành động quy tích. chỉ có không ngừng phi t ố c trước mắt mới có thể thấy được quái vật thân ả n h quái vật đi vào tiêu b ả n thất t ậ n lực t r á n h nè tiêu b ả n quay n g ư ơ i lợi dụng tiêu b ả n quay cùng quái vật của nhau quái vật hai mắt đào tâm biến thành hai cái màu đen cái n ĩ a cả người hắn đều trốn vào h t c á m n g ư ơ i không cách nào lại quan sát được quái vật n g ư ơ i cảm thấy hết hồ ầ s ế t chặt n g ư ơ i bị quái vật b ẻ gay c á i cổ trước mắt của n g ư ơ i đen kịt một màu n g ư ơ i chết tôi h diễn kết thúc cố nghĩ mở to mắt sờ lên cổ của mình lại làm ộ t lần biểu sát chính mình tại cái này phó bản bên trong lực lượng cơ thể thực tế quá kém nếu như đổi lại một cái nắm giữ thể lực hoặc là lực lượng tiên phú mạo hiểm giả sợ rằng liền có thể cùng quái vật cứng đ ố i cứng lần này tốt xấu có thể kiên trì một phút đồng hồ nếm thử một lần nữa thôi diễn bắt đầu người lấy ra tờ giấy trên giấy viết xuống quái vật tất cả tin tức một quái vật nắm giữ ẩn hình năng lực bình thường nhất định phải thần tốc c h ư ớ c mắt mới có thể thấy rõ quái vật thân ảnh nếu như quái vật con mắt biến thành màu đen cải n ĩ a hắn sẽ hoàn toàn thân hai quái vật hành động tốc độ so với mình hơi nhanh lại lực lượng cao hơn nhiều chính mình thông t chạy qua r ố n hoặc là đối kháng chính diện địch nhân không hề hiện thực. là đối diện quái vật không dám phá hư tiêu bản thất bản bên trong dám tiêu vật, đồ có thực ể điểm lợi tiến dụng này hành thể nhất định phải tiến hành thân thể tiếp xúc mới có thể gây tổn thương cho hại bệnh nhân năm đã có thể xác nhận chỉ có tiến vào tiêu bản thất hắn mới có thể xuất hiện bình thường sẽ không xuất hiện người thoáng suy tư một hồi người dùng phía trước phương pháp chạy ra phòng bệnh người đi tới nhất lâu khúc quanh tẩy y hệ phòng ở bên trong tìm tới một chút ga giường người xé ra ga giường làm thành g i i mạnh người đi đến thanh thiết g i a n trộm ra lau chùi dùng đèn cầy dầu n g ư ơ i đi tới tam lâu n g ư ơ i đem đèn c â y dầu thoa khắp mặt đất tại hành lang bên trên dùng vải dài đầu chế thành vấp tìm kiếm n g ư ơ i mở ra tiêu bản thất quái vật rất nhanh ở trước mặt ngươi xuất hiện n g ư ơ i mau chạy trốn quái vật đuổi theo bị dây thừng trượt chân ngươi tiếp tục hướng dưới lầu chạy quái vật bị mặt nền dầu trượt chân ngươi tiếp tục chạy như điên ngươi đi tới tầng dưới chót n g ư ơ i lấy ra thẻ các cổng quét một tầng hầm thang máy bảo vệ khoa người lập tức xuất hiện tại trước mắt ngươi bảo vệ khoa ngươi vì sao lại có quế y sư thẻ các cổng ngươi không nói gì không ngừng chấp động con mắt ngươi phát hiện quái vật đã đi tới hai người các ng bảo vệ khoa người quay đầu cùng quái vật bốn mắt nhìn nhau bảo vệ khoa ngươi vì sao lại tại chỗ này v ậ y ngươi tiêu bán thất đi quái vật cùng bảo vệ khoa người đánh nhau ở cùng một chỗ ngươi quay người đi vào một tầng hầm ngươi cảm giác toàn thân phát l ạ n h hát cá bên trong hình như có vô số con mắt ngay tại nhìn chằm chằm ngươi ngươi nghe thấy được động vật tiếng gầm một cái toàn thân mọc đầy lông đen quái vật từ trong bóng tối và r a phát ra chó sủa ngươi lách mình tránh né cửa ra vào là bảo vệ khoa cùng quái vật ngươi không cách nào tránh lui ngươi chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước xung quanh hắc m a quái vật càng ngày càng nhiều ngươi cảm thấy những n à y quái vật đều là bệnh nhân thay đổi đến thân thể bọn hắn thân thể tố chất không khác mình làm ấy thế nhưng số lượng lại quá nhiều rất nhanh ngươi bị một đám hắc mao quái bắt lấy ngươi toàn thân mọc đầy lông đen ngươi cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần rời xa ngươi đình chỉ thôi diễn hô cố nghị tựa vào trên gối đầu t h ở phào m ộ t hơi tiêu bản thất lực lượng phòng ngự càng mạnh cố nghị lòng hiếu kỳ liền càng nặng chính mình lần thứ nhất tiến vào địa hạ nhất tầng còn chưa kịp thăm dò liền bị bọn quái vật vây rết đồng thời từng bước đồng hóa tại loại này hoàn cảnh bên dưới chính mình khẳng định lại biến thành quái vật mà chết chẳng lẽ ban ngày tiếng chó s ủ a đều là từ tầng hầm truyền đến sao hẳn không phải là cái k i a rõ ràng là thêm gần địa phương lần trước thôi diễn thời điểm ta đã từng đi qua phần thi lò nơi đó tầng hầm lúc ban ngày có vẻ như không có quái vật chỉ có b u ổ i tối những ngày quái vật mới sẽ ẩn hiện tầng hầm an toàn thăm dò thời gian là tại ban ngày cố nghị vớt vớt h u y ệ t thái dương tại trên tờ giấy viết xuống suy đoán của mình cùng với quái vật đã biết tình báo hắn lặp đi lặp lại nhìn hai lần giấu bên trên tờ giấy lại lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người vững tin tiêu bản thất bên trong nhất định có manh mối trọng yếu ban đêm bệnh viện lực lượng phòng thủ như vậy yếu kém người mang theo điều trị mặt nạ loạn đi dạo đều không người vằn hỏi bảo vệ khoa văn phòng đều không có người trực ban nhưng mà lại có quái vật bảo vệ tiêu bản thất n g ư ơ i cảm thấy lợi dụng bảo vệ khoa xua hổ nuốt sói cũng không phải là thượng sách hai cái này vô luận phương nào còn sống sót cuối cùng đều sẽ quay đầu theo đuổi đánh chính mình n g ư ơ i cảm thấy chính mình bị ép vào t u y ệ t cảnh n g ư ơ i phát hiện chính mình căn bản không có cách nào có thể vòng qua tiêu bản thất quái vật có lẽ chính mình có lẽ từ bỏ điều tra tiêu bản thất người cảm thấy rất không can tâm người đã tìm tới chỗ đột phá lại tìm không được phương pháp đột phá trong tay ngươi cầm tờ giấy cẩn thận tự hỏi n g ư ơ i vững tin ngươi đối quái vật tình báo đã không có bất luận cái gì sơ hở n g ư ơ i yên lặng hồi ức lần trước thôi diễn ngươi cảm thấy ngươi bắt được cái gì chỗ mấu chốt bảo vệ khoa người tại nhìn thấy quái vật lần đầu tiết lúc liên bày tỏ đạt kinh ngạc cùng ngoài ý mớn đồng thời hắn còn nói một câu về ngươi tiêu bản thất đi câu nói này nhắc nhở ngươi ngươi cảm thấy chính mình xem nhẹ một điểm quái vật là từ đâu đi ra chương mười lăm dạo đêm ba chương mười lăm dạo đêm ba mỗi lần ngươi đều cho rằng quái vật là dấu ở ngoài hành lang nơi hẻo lánh mà bảo vệ khoa người lại nói quái vật là tại tiêu bản thất bên trong tại ngươi mở cửa phía trước quái vật là ở tại tiêu bản thất bên trong yên lặng nhất định là ngươi mở cửa động tác dùng quái vật h à n hóa nếu như chính mình không mở cửa có thể hay không dùng những phương pháp khác vào tiêu bản thất đâu ngươi cảm thấy chính mình đã tổng kết ra chính xác tiến vào tiêu bản thất phương pháp ngươi một lần nữa đi tới tam lâu ngươi đi tới tam lâu nhà vệ sinh t ạ i mở đỉnh đầu lỗ thông gió hàng rào ngươi từ đường ống thông gió đi tới tiêu bản thất người yên tĩnh ở mực hồi phát hiện quả nhiên không có quái vật đi ra tập kết ngươi ngươi tìm tới công tác điện tiêu bản thất sáng như ban ngày người tại tiêu bản thất nơi hẻo lánh nhìn thấy một cái có giúp ở nơi hẻo lánh bên trong quái vật hai tay của hắn ôm đầu gối ngồi s ồ m tại mặt đất bên trái hắn con mắt là đào tâm bên phải con mắt là màu đen và chéo người tại quái vật trước mặt tìm tới một cái tấm thẻ nguyệt quan cự nhân tại tiếp xúc ánh trăng phía sau sẽ có được lực lượng kinh người đối với nhân loại có cực lớn địa lý người lai、like, cái này quái vật là tại chiếu dọi ánh trăng về sau mới sẽ biến thành vật sống đồng thời truy kích nhân loại người cảm thấy khiếp sợ bởi vì quái vật lại là tiêu bản một trong người tiếp tục tại tiêu bản thất bên trong thăm dò n g ư ơ i phát hiện tất cả tiêu bản đều có một chút chỉ tốt ở bề ngoài giải thích n g ư ơ i rất hiếu kỳ vì cái gì nhân viên y tế không nghiên cứu y học lại đến nghiên cứu những n à y quái vật tập tính n g ư ơ i càng thêm xác định cái này thế giới cũng không phải là lấy hiện thực thế giới làm bản gốc đây là một những tràn ngập quái vật bình hành vũ trụ n g ư ơ i cũng không thể lấy hiện thực thế giới quan đến lý giải phó bản bên trong tất cả có lẽ tại hiện thực thế giới những n à y tiêu bản đều là quái vật nhưng tại phó bản thế giới bên trong đây đều là phổ biến sinh vật ngược lại chính mình cùng một đám bệnh nhân đều là hy hữu đ ộ n vật ngươi tiếp tục tiến hành to gan phỏng đoán cái này bệnh viện cũng không phải là bệnh viện mà là nghiên cứu viện bọn họ làm tất cả là vì nghiên cứu nhân loại sinh vật như vậy chữa bệnh bất quá là một loại lừa gạt nhân loại tín nhiệm m ự c c ớ lộc thủ nhân từ bệnh viện mua sắm nhân loại có thể cũng là có đặc thù nào đó ý đồ nhân loại có thể đối bản thổ dân có rất cao kinh tế giá trị cho nên bệnh viện mới sẽ buôn bán nhân loại sinh ý. Hiện nay, đây lý à dài người nghĩ luận nhất Người nhẹ nhõm.、Cho、đến trước mắt, người tính ra nhiều như vậy tin tức, đều đã trả giá rất lớn giải giá trước có thích. Cho tức, thể thở mắt, trả rất tâm phù hợp h ra ra suy đều vậy đã Quỷ dị thế giới phó giới b ả n độ khó đã khó t ă n g lên tới gần n tới h ư hẳn h p ả i c h ế tiếp độ khó. Cho dù chính mình có thể vô hạn có dù d vô suy ễ n cũng vẫn là cực kỳ nguy Ngươi cực là kỳ hiểm. i t tục tại tiêu bản thất bên trong lục soát n g ư ơ i đem l ự c chú ý thả tới giữa đại sành con cóc trên thân con cóc phía trước nhãn hiệu vẫn là loại mã n g ư ơ i lấy xuống mặt nạ cuối cùng thấy rõ phía trên chữ viết con cóc là con n ệ n tiên địch xem như bác sĩ là nhìn không thấy nhãn hiệu xem như bệnh nhân lại có thể thấy được n g ư ơ i cho rằng đây là một cái nhằm vào bệnh nhân hết sức rõ ràng nhắc nhở toàn bộ bệnh viện người chỉ thấy một con n ệ n đó chính là phòng số không cái kia ăn người cỡ lớn con n ệ n chẳng lẽ lợi dụng con cóc có thể đối phó con đện n g ư ơ i thử di chuyển con cóc tiêu bản lại phát hiện con cóc không nhúc ních tí nào n g ư ơ i từ bỏ cầm tiêu bản n g ư ơ i đột nhiên nhớ tới theo trường tiểu mại tiệm bên trong có bán sống con cóc chẳng lẽ cái k i a sống con cóc chính là vì không số phòng chuẩn bị n g ư ơ i có tiến lên phương hướng n g ư ơ i quyết định không tại thăm dò tiêu bản thất ngươi một lần nữa tiến vào lỗ thông gió đi bên cạnh hai cái gian phòng thăm dò n g ư ơ i trước đi viện trường thất viện trưởng văn phòng thất bên trong khắp nơi đều là cho bụi chỉ có một bộ bản làm việc ghế dựa còn có tràn đầy sách vợ giá sách trên giá sách tất cả đều là một chút để người nhìn không hiệu chuyên nghiệp sách vợ trên b à n công tác có một đài máy tính nhưng ngươi không biết khởi động máy mật mã không cách nào mở ra ngươi lại bỏ tới bên cạnh bảo vệ khoa văn phòng thất bên trong chỉ có từng cái thay quần áo quày còn có một tấm đơn sơ bản làm việc mỗi cái thay quần áo trong tủ đều để đó một tấm cầu đầu mặt nạ ngươi cuối cùng đi đến tổng vụ thất ngươi tính toán cầm lấy trên mặt bàn đại tượng mặt nạ lại phát hiện thứ này kỳ nặng vô cùng ngươi căn bản là không có cách sử dụng ngươi cảm thấy chính mình đã tại tầm thứ ba tìm tới đầy đủ tin tức ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị nằm ở trên giường thở một hơi dài nhẹ nhõm buổi tối hôm nay cuối cùng không có toi công bận rộn chính mình cuối cùng được đến một chút đầu mối hữu dụng hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại cuối cùng tiến vào mộng đẹp ngày thứ hai cố nghị cùng ngày đầu tiên đồng dạng tiếp thu bác sĩ kiểm tra phòng trong phòng bệnh tất cả không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cố nghị ngày hôm qua cũng đã tại thôi diễn thời điểm tại toàn bộ trong bệnh viện lung lay mấy lần hắn duy nhất không có đi qua địa phương chính là địa hạ nhất tầng có chuyện thì d à i không nói chuyện thì ngắn cố nghị đang an tĩnh ăn điểm tâm xong về sau liền cùng tất cả bệnh nhân đồng thời đi đến trên thao trường tiến hành tự do hoạt động cố nghị không có lãng phí thời gian lại đi đến thao trường phía sau lập tức liền đi tới quậy bán quả vật phía trước chủ cửa hàng tại nhìn thấy cố nghị phía sau lập tức liền từ dưới đáy bản lấy ra r ư ợ u chữa cháy bịch một tiếng đặt lên b à n tỉnh táo một chút ta cũng không phải là tới đánh nhau cố nghị tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước dọa đến hắn kém chút liền muốn dùng thiên phú kỹ năng đừng lo lắng ta không có việc gì sẽ không giết người chủ cửa hàng nói ta chỉ là muốn nói cho người ta sẽ lại không tiếp thu người đ ổ ước cố nghị b u môi lúc đầu hắn còn muốn cùng chủ cửa hàng đánh bạc đến mạch chơi một cái sống còn c ó đâu tất cả ta, ta cũng không phải đến đánh cược với người ta nghĩ từ người nơi này vào mua đồng dạng hàng hóa nói đi muốn cái gì sống con góc chủ cửa hàng trong mắt lóe ra kỳ quái tia sáng ngươi muốn thứ này làm cái gì cái này chuyện không liên quan tới ngươi vậy ngươi có tiền sao những này đủ sao không đủ vậy ta làm sao bây giờ ta có thể cho ngươi một hạng nhiệm vụ thế nhưng cái này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm ngươi nguyện ý đi làm sao nhiệm vụ gì chủ cửa hàng quay người đi vào phòng bên trong từ bên trong ô m ra một cái ba bốn tuổi tiểu cô nương tiểu cô nương không có mang theo bất luận cái gì mặt nạ một mặt thiên chân vô tả đây là viện trưởng nữ nhi ngươi nhiệm vụ chính là cùng tiểu cô nương này chơi đến tự do hoạt động kết thúc mang tiểu hài nhi mà thôi mang tiểu hài cũng không phải sự tình đơn giản a chủ cửa hàng lấy ra một tờ công tác sổ tay đưa cho cấu nghị cấu nghị tiếp nhận xem xét phía trên lại là một thiên đ ệ người nhức đầu quy tắc bảo mẫu công tác thủ sách một không muốn cùng tiểu cô nương chơi đ bám i ê u m i ê u hai không muốn cự tuyệt tiểu cô nương bất kỳ yêu cầu gì ba đừng để tiểu cô nương rời đi hậu viện phạm vi tờ giấy mặt sau y nguyên có một chuỗi chữ bằng máu nàng là cái ma quỷ v ạ c rơi nàng rất đáng yêu như cái tiểu thiên sứ không phải sao chương mười sáu thiên sứ ác ma một chương mười sáu thiên sứ ác ma một không thể cùng tiểu nữ h à i chơi trốn tìm đồng thời còn không thể cự tuyệt tiểu nữ h à i bất kỳ yêu cầu gì vậy nếu như tiểu nữ h à i yêu cầu mình theo nàng chơi trốn tìm làm sao bây giờ tại nhìn thấy bảo mẫu sổ tay về sau cố nghị lập tức phát hiện trong đó cảm ấy rất hiển nhiên chính mình tại lần này nhiệm vụ bên trong cần làm chính là tận lực đừng để tiểu cô nương cảm thấy buồn chán đừng để nàng đưa ra chơi trốn tìm yêu cầu tờ giấy mặt sau chữ bằng máu tựa hồ đã không thể cung cấp bất kỳ tin tức gì cố nghị phát hiện tại viện tiền quảng trường bên trên phát hiện chữ bằng máu đều là loại này quỷ dị hoa phong căn bản không thể tin được mắt thấy cố nghị rơi vào trơ mặc chủ cửa hàng lúc này mới lên tiếng nói thế nào cái này nhiệm vụ ngươi đến cùng có tiếp hay không đây là tại cho chính mình cơ hội lưu c h ữ sao cố nghị không có trả lời mà là nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi tiếp thu chủ cửa hàng nhiệm vụ chủ cửa hàng cười lạnh một tiếng đem trong ngực tiểu cô nương giao cho ngươi chủ cửa hàng chỉ chỉ cửa hàng nhỏ hậu viện để ngươi tại hậu viện cùng tiểu cô nương chơi vừa ngươi ôm tiểu cô nương đi tới hậu viện tiểu cô nương chỉ vào trên đất dương hoa hoa tiểu cô nương ca ca ngươi chơi với ta dương hoa hoa ngươi tốt ngươi cảm thấy chơi dương hoa hoa sẽ không có vấn đề gì ngươi buổi tiếp tiểu cô nương ôm dương hoa hoa, hoa chơi nhà t r ò i tiểu cô nương đột nhiên nhưng đầu chỉ vào cây nói ca ca ta muốn ngươi đem cái tia trên cây tổ chim cho ta ngươi không có cự tuyệt lập tức bỏ lên tiểu cô nương ôm tổ chim chơi đến rất vui vẻ chủ cửa hàng lấy ra một đĩa xào gan heo đặt ở tiểu cô nương trước mặt tiểu cô nương rất thích gan heo hai ba miếng liền ăn xong rồi tiểu cô nương không đủ ăn ngươi ta kêu chủ cửa hàng lại xào một đĩa tiểu cô nương không ta muốn ăn ngươi ngươi cái gì tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi gan n g ư ơ i toàn thân khẽ run rẩy cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi gan tiểu cô nương trên đầu xuất hiện từng đạo bóng đen nàng hé miệng trắng non răng biến thành từng khỏa đỏ tươi răng nanh tiểu cô nương ta muốn ăn ngươi gan ngươi không có khả năng tiểu cô nương đưa tay cắm vào bụng của ngươi trước mắt ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị trở lại hiện thực cái chán chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh bất quá là ăn một đĩa xào gan heo liền nghĩ ăn xào người gan nha đầu này người nào chịu được cố nghị vẫn không có vội vã đáp ứng chủ cửa hàng yêu cầu mà là tiếp tục bắt đầu thôi diễn hắn nhất định phải tìm tới hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ phương pháp mới có thể tiếp thu điếm trưởng nhiệm vụ thôi diễn bắt đầu ngươi không có lập tức đáp ứng điếm trưởng yêu cầu ngươi đầu tiên là đi tới phòng bếp đem điếm trưởng chuẩn bị gan heo toàn bộ đều vứt vào thùng rác bên trong điếm trưởng tức giận d ậ m chân ngươi lấy da còn sót lại hai trăm khối tiền để điếm trưởng mua những đồ ăn nhưng tốt nhất là g a o dưa điếm trưởng không hiểu nhưng vẫn là làm theo ngươi thở dài một hơi chỉ cần cho tiền đầy đủ điếm trưởng có thể thỏa mãn ngươi một chút yêu cầu nhỏ ngươi chính thức tiếp thu điếm trưởng nhiệm vụ ngươi mang theo tiểu cô nương đi tới hậu viện ngươi tiếp tục cùng tiểu cô nương chơi dương hoa hoa tiểu cô nương chơi chán dương hoa hoa nàng chỉ vào đại thụ muốn ngươi cho nàng móc c h i m đậu ngươi hoàn thành tiểu cô nương t h ỉ n h cầu điếm trưởng xào một đĩa rau xanh đặt ở tiểu cô nương trước mặt tiểu cô nương ăn hai cái không muốn ăn tiểu cô nương ăn không ngon đổ ngươi tốt ngươi đem rau xanh rót vào thủ giác điếm trưởng oán trách ngươi tiểu cô nương chỉ thích ăn nội tạng nàng là sẽ không ăn rau xanh ngươi không để ý đến ngươi quay đầu lại tiếp tục cùng tiểu cô nương chơi đ ù a tiểu cô nương ta muốn cưới đại mã ngươi qua đây làm đại mã ngươi nằm dạp trên mặt đất có tiểu cô nương đi tàn bộ tiểu cô nương từ trên lưng của ngươi nhảy xuống cầm lấy cành cây nói với ngươi với ngựa không ăn ta muốn đánh ngươi ngươi ngươi đánh đi tiểu cô nương cầm cành cây dùng sức đánh đánh ngươi mặt trên mặt của ngươi một đống vết máu kém chút đau ngất đi ngoài tường chuyển đến một trận đổ nướng hương vị tiểu cô nương ta muốn ăn thật dê chán ngươi chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh ngươi căn bản không có khả năng leo tường đi ra cho tiểu cô nương mua đồ nướng ngươi cũng không hiểu vì cái gì loại này thâm sơn cùng cốc lại có người bán đồ nướng ngươi m ộ i m ộ i chúng ta không thể rời đi bệnh viện bằng không chúng ta thay cái yêu cầu ngươi thử cùng m ộ i m ộ i bàn điều kiện tiểu cô nương không được ta muốn ăn thận dê tiểu cô nương trên đầu bắt đầu xuất hiện từng đạo hát tuyến lộ ra đỏ tươi răng ngươi biết nếu như liên tục ba lần không thỏa mãn tiểu cô nương này chính mình liền sẽ chết bất đắc kỳ tử ngươi ngươi không nên kích động ta không phải nói không cho ngươi ăn ta nói là chúng ta có thể hay không đổi một cái không muốn lại ăn thận dê có thể chứ thứ này ăn phát hỏa trên mặt của ngươi hội trừng tiểu cô nương sờ lên gương mặt của mình một lần nữa biến thành nhân loại bộ d ạ n g tiểu cô nương ăn thận dễ hội trừng ư mụn n g ư ơ i là tiểu cô nương vậy ta không ăn thận dê n g ư ơ i nhẹ nhàng thở ra tiểu cô nương ta muốn ăn e o của n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì tiểu cô nương ta muốn ăn e o của n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chờ chút chúng ta thương lượng một chút ta không phải muốn cự về n g ư ơ i ta chỉ là thương lượng với n g ư ơ i tiểu cô nương cho ta ăn eo của n g ư ơ i tiểu cô nương biến thành quái vật bộ dạo người đình chỉ thôi diễn cố n h ị lông mày tóc lại thân thể không ngừng phát run tại vôi vặn thôi diễn cuối cùng tiểu cô nương thân hình thay đổi đến càng thêm to lớn răng cao thấp không đều như cá mập đ ồ n g dạng mặc dù cái này hai lần thôi diễn cố nghị cuối cùng đều thất bại nhưng hắn cũng tổng kết ra một điểm quy luật một tiểu cô nương đưa ra yêu cầu phía sau sẽ lặp lại ba lần nếu như lần thứ ba còn không đồng ý nàng liền sẽ cưỡng ép để ngươi đồng ý hai tiểu cô nương cũng không phải là không thể nói phục chỉ cần cho ra đầy đủ lý do vậy ngươi cũng có thể thay đổi tiểu cô nương ý nghĩ ba tiểu cô nương là thật r ấ thèm nhất định muốn nghĩ biện pháp ngăn cản tiểu cô nương ăn nội tạng dục vọng nếu không nàng ăn không đủ liền sẽ ăn nội tạng của ngươi cố nghị nhắm chặt hai mắt lại lần nữa tiến vào lần thứ ba thôi diễn thôi diễn bắt đầu người giống như lần trước đi phòng bếp thu hồi tất cả nội tạng đồng thời để điếm trưởng đi cửa ra vào c h ở lấy nếu có người bán đồ đ ư ớ n g lập tức mua thận dê có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu điếm trưởng đáp ứng người tiếp thu nhiệm vụ mang theo tiểu cô nương đi hậu viện chơi đ ù a tiểu cô nương giống như lần trước chỉ chỉ ngọn cây không đợi tiểu cô nương mở miệng ngươi liền bỏ đến trên cây móc hạ tổ chim ngươi ngươi muốn chơi tổ chim thật sao tiểu cô nương khỉ khỉ m u i chỉ hướng ngoài tường lại một lần còn chưa mở miệng điếm trưởng cầm một chuối thận dê đi tới n g ư ơ i tiếp nhận thận dê đưa cho tiểu cô nương n g ư ơ i muốn ăn thận dê đúng không chương mười bảy thiên sứ ác ma hai chương mười bảy thiên sứ ác ma hai tiểu cô nương làm sao n g ư ơ i biết n g ư ơ i trước đừng q u ả n cái này n g ư ơ i muốn ăn liền ăn đi tiểu cô nương n g ư ơ i nhất định có dự báo tương lai năng lực đúng hay không n g ư ơ i cũng không phải là ta là đoán được n g ư ơ i thích ăn thận dê tiểu cô nương vậy ngươi chính là có độc tâm thuật ta vậy ngươi nói cho ta ta bây giờ tại suy nghĩ cái gì nếu như ngươi đáp đúng ta liền khen thưởng cho ngươi nếu như đáp sai ra l i ề n đào đầu g ó c của n g ư ơ i hạ h ngươi, ngươi đình chỉ thôi diễn chết thiệt quá cúng lên cấu nghị lắc đầu không nghĩ tới chính mình trước thời hạn dự báo kịch bản không những không có để chính mình chiếm đoạt tiên cơ ngược lại rời lên thạch đầu đập chân của mình không đối dạng này không phải chính xác thông quan phương pháp một lần nữa đến một lần thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i xác nhận nhiệm vụ vứt bỏ phòng bếp nội tạng đồng thời an bài chủ tiệm đi mua tận lực nhiều t h ậ n dê n g ư ơ i ôm tiểu cô nương đi hậu viện chơi đ ù a n g ư ơ i nối tiểu cô nương nói gì ngay nấy tiểu cô nương chơi rất vui vẻ tiểu cô nương ta nghe được đồ nướng hương vị ta nghĩ ăn t h ậ n dê n g ư ơ i ta lập tức giúp n g ư ơ i làm n g ư ơ i đi tới cửa lớn bên cạnh từ điếm trưởng trong tay nhận lấy t h ậ n dê n g ư ơ i đưa cho tiểu cô nương tiểu cô nương mở miệng một tiếng ăn hai chuỗi liền không ăn được tiểu cô nương còn lại ngươi ăn hết ta ngươi làm theo tiểu cô nương thật nhàm chắn a không bằng chúng ta đến chơi người, n g ư ơ i cảm thấy buồn chán ta cho ngươi làm ảo thuật có tốt hay không tiểu cô nương tốt lắm n g ư ơ i biến khởi ngón tay xuyên qua lỗ thai ma thuật tiểu cô nương rất hưng phấn nàng quân lấy muốn ngươi nói cho nàng ma thuật nguyên lý là cái gì n g ư ơ i kiên nhẫn dạy bảo tiểu cô nương ta cảm thấy làm ảo thuật không có ý nghĩa ta vẫn là thích đoá miêu miêu bằng không n g ư ơ i toàn thân khẽ run dậy n g ư ơ i không thể nhạt nha ta cho ngươi thay đổi những ma thuật ngươi thay đổi một cái ngón tay kéo dài ma thuật tiểu cô nương lộ ra không hừng lắm tiểu cô nương cái này ma thuật ta đã sớm nhìn qua một điểm ý tứ đều không có ngươi vậy cái này đâu tiểu cô nương buồn chán không có ý nghĩa ta không nghĩ làm ảo thuật ta muốn chơi đoá miêu miêu n g ư ơ i c ắ n chặt răng hiện tại chỉ là tiểu cô nương lần thứ nhất đưa yêu cầu chính mình còn có cơ hội thuyết phục đối phương n g ư ơ i đoá miêu miêu quá nguy hiểm nha nơi này trên người bệnh nhân có rất nhiều bệnh quẩn bọn họ sẽ lây nhiễm ngươi tiểu cô nương sẽ không nha ba ba ta nói những người này bệnh sẽ không lây nhiễm chúng ta n g ư ơ i nơi này quá lớn đoá miêu miêu có chút nguy hiểm tiểu cô nương vậy chúng ta chỉ cần hạn định một cái phạm vi tốt nha chúng ta liền tại khu sân sau này chơi chúng ta không đến phía ngoài quảng trường n g ư ơ i có thể là nơi này quá t r ậ t tiểu cô nương n g ư ơ i có phải hay không k i ế m cớ không muốn cùng ta chơi n g ư ơ i có phải hay không muốn cự việc ta n g ư ơ i không phải ta chỉ là tại thương lượng với n g ư ơ i tiểu cô nương chơi với ta đoá miêu miêu chơi với ta đoá miêu miêu liên tiếp ba lần đưa yêu cầu n g ư ơ i không có đáp ứng tiểu cô nương biến thành bái vật vung vẩy lợi chảo chém đứt n g ư ơ i đầu n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc lần thứ tư thôi diễn vẫn là cuối cùng đều là thất bại cố nghị hít sâu một hơi lại lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi hoài nghi bảo mẫu sổ tay bên trên có thể tồn tại giả quy tắc ngươi đã chứng minh cự tuyệt tiểu cô nương khẳng định sẽ chết bất đắc kỳ tử không những như vậy vô luận ngươi làm sao thỏa mãn tiểu cô nương tình cầu cuối cùng nàng còn l á sẽ đưa ra chơi đoá miêu miêu yêu cầu này đoá miêu miêu là không cách nào tránh khỏi ủy dị thế giới bên trong không có khả năng có hẳn p h ả i chết vắng cờ nhất định có thể an toàn phương pháp q u a cửa ngươi có phía trước bốn lần kinh nghiệm hoàn mỹ vô k h u y ế t hoàn thành tiểu cô nương tất cả yêu cầu tiểu cô nương nhìn xem ngươi lộ ra thiên chân vô tả mỉm cười tiểu cô nương chúng ta đến chơi cái trò chơi a liền chơi đoá miêu miêu thế nào? Người, ngươi không thể làm gì khác hơn nhẹ gật đầu nếu như cự tuyệt chính mình lập tức liền phải chết có lẽ đ ó a miêu miêu khả năng sẽ có một chút hy vọng sống tiểu cô nương quá tốt rồi vậy ngươi tới làm quỷ a có tốt hay không ngươi tốt tiểu cô nương vậy ngươi tranh thủ thời gian trốn đi ta đến một trăm cái mấy sau đó lại đi ra tìm ngươi tiểu cô nương n é t môi vai diễn sán l ạ n cười một tiếng ngươi gật gật đầu tìm cái địa phương trốn đi ngươi đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh như rơi vào hầm băng ngươi tất cả xung quanh đều biến thành trong suốt ngươi quay đầu lại phát hiện thân thể của mình nằm trên mặt đất ngươi thật biến thành quỷ ngươi chết tôi h diễn kết thúc cố nghị mồ hôi nhễ ngại hắn ở trong lòng không ngừng l ầ m n h ầ m bắt đầu tôi h diễn thế nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh cố nghị cảm thấy một trận đau đầu đây là tinh thần lực hao hết kết quả cố nghị mở to mắt mồ hôi lạnh làm ớt sau lưng hắn hết sạch năm lần tôi h diễn vẫn không có tính ra bất kỳ một cái nào có thể hoàn mỹ phương pháp q u a cửa chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này sao cố nghị trong tay nắm chặt bảo mẫu sổ tay kinh ngạc nhìn xuất thần điếm trưởng chờ đến hơi không kiên nhẫn hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói lớn tiếng hỏi uy ngươi làm cái quỷ gì ngươi đến cùng muốn hay không nhận nhiệm vụ này cố nghị t r bất đắc dĩ thở dài hắn không có cách nào trì hoãn thời gian khôi phục tinh thần lực nếu như muốn cầm tới sống con cóc chính mình liền nhất định phải hiện tại hoàn thành chủ tiệm nhiệm vụ con cóc khả năng là chính mình đánh bại phòng số không con nhận con đường duy nhất chỉ có xử lý cái kia có nhện cố nghị mới có thể tại không sử dụng thẻ gác cổng dưới tình huống thành công tiến vào bệnh viện một tầng hầm đối phó cái này tiểu át ma là vĩnh viễn càng không đi khảm u i ngươi đến cùng có tiếp hay không không tiếp coi như xong Thếp, ta i ế p t nhận nhiệm vụ này cố nghị cắn răng nhẹ gật đầu hắn không thể chỉ ý lại tại chính mình năng lực có đôi khi hắn nhất định phải nhìn thẳng vào khó khăn tiểu cô nương hướng về cố nghị trừng mắt nhìn lộ ra một cái thiên chân vô tà mịt cười nàng hướng về cố nghị giang hai tay ra bi bộ nói đại ca ca ngươi chơi với ta trò chơi tốt nha điếm trưởng thúc thúc đều không đổi ta chơi chỉ có ngươi có thể bồi ta chương mười tám thiên sứ át ma ba chương mười tám thiên sứ át ma ba đại ca ca ngươi chơi với ta trò chơi tốt sao n i ữ m trưởng thúc thúc đều không bồi ta chơi chỉ có ngươi có thể bồi ta tiểu cô nương hai mắt vụ sáng lên ánh mắt thiên chân vô tả nhưng mà ai có thể nghĩ tới tiểu cô nương này chân thực khuôn mặt là một cái g i ế t người không thấy máu thực nhân ma tốt ta chơi với ngươi cố nghị dắt tiểu cô nương đi tới trong hậu viện tiểu cô nương lôi kéo cố nghị ngồi tại một cái bản nhỏ phía trước cầm lấy một cái dương hoa hoa đưa tới cố nghị trong tay chúng ta đến chơi nhà tròi a người n g h ị diễn người nào nhà ta diễn ca ca vậy ta diễn mụ mụ a cố nghị xấu hổ cười một tiếng không có phản bác tiểu cô nương ý tứ tiểu cô nương lẩm bẩm hư không s à o rau vui vẻ chỗ cố nghị lại không quan tâm trong đầu một lần một lần suy nghĩ vừa rồi thôi diễn mỗi một chi tiết nhỏ có thể là vô luận hắn làm sao suy tư kết quả đều chỉ có một cái chết không thể cùng tiểu cô nương chơi đoáo miêu miêu không thể cự tuyệt tiểu cô nương yêu cầu hai cái này quy tắc đều là thật cho nên chỉ cần tiểu cô nương đưa ra chính mình muốn chơi đoá miêu miêu như vậy chính mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ ca ca làm cơm tốt nhanh kêu mội mội đi ra ăn cơm nha Tốt. cố nghị gật gật đầu ô m dương hoa hoa ngồi tại trước bàn cơm tiểu cô nương cầm n ử a bát trong bát để đó một mảnh lá cây đây là ngươi cơm ăn cơm nhất định muốn dinh dưỡng cân n ố i à? có thể đây là lá cây cái gì là cây đây là rau xanh rồi tiểu cô nương chống ngành nói ngươi đến cùng có biết chơi hay không chơi nhà trò nhà a thật xin lỗi thật xin lỗi cố nghị xua tay chấn an tiểu cô nương cảm xúc hắn phối hợp với tiểu cô nương yêu cầu giả vờ trong bát đồ vật là r a u xanh cố nghị đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lệnh hắn đột nhiên phát hiện chính mình một mực xem nhẹ một cái nhắc nhở tờ giấy phía sau chữ bằng máu hiện thực thế giới trong màn hình cố nghị đứng ở điếm trường trước mặt xác nhận một cái nhiệm vụ quan chúng bọn họ nghị luận ở mỹ ai cũng không biết cố nghị vì cái gì muốn đặc biệt tới đây có ý tứ gì ta thấy thế nào không hiểu nghị thần đang làm cái gì a ta luôn cảm thấy nghị thần tư duy dẫn trước chúng ta mấy cái thế kỷ a hắn là thu được đầu mối gì nhưng chúng ta nhưng lại không biết sao nghị thần hiện tại hành động nhất định tâm ý sâu sắc công lược tổ cùng rộng rãi quần chúng khác biệt bọn họ có thể là từ sáng sớm đến tối đều nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh đêm qua cố nghị có thể vẫn luôn tại phòng bệnh đi ngủ chỗ nào cũng không có đi thế nhưng hôm nay vừa đến tự do hoạt động thời gian cố nghị liền mục đích tính cực mạnh đi tới quảng trường q u o ả n bán quả vật bên trên điểm này thực tế quá k h á c thường đã có thể xác định cố nghị tất nhiên là giải tỏa nhận biết loại thiên phú mà còn rất có thể là loại kia có thể dự báo hoặc là phát hiện ẩn tàng đầu mối năng lực quá thần kỳ cái này nhất định là ss cấp thiên phú năng l a đăng tháp quốc người vẫn luôn nói lực lượng loại thiên phú mới là vương đạo nhưng cố nghị xuất hiện nói cho chúng ta biết nhận biết loại thiên phú mới là tối cường tại loại này giải mã loại phó bản bên trong lực lượng mạnh hơn cũng là vô dụng cố nghị nhất định là phát hiện cái gì ẩn tàng manh mối hắn là nghĩ đạt tới hoàn mỹ cấp thông quan điều kiện nghe đến tổ trưởng lời nói tất cả mọi người sợ ngây người nếu cố nghị có thể đạt tới hoàn mỹ cấp thông quan như vậy hiện thực thế giới bên trong tất cả từ s ú n g sơn bệnh viện chạy ra quỷ dị cùng bất khả ngôn thuyết toàn bộ đều sẽ tự động biến mất hắn thật là một cái chúa cứu thế chỉ chốc lát cố nghị cầm lên bảo mẫu sổ tay dứt h o á t kiên quyết xác nhận nhiệm vụ công được tổ người lần đầu tiên liền ra trên quy tắc hẳn phải chép cho nên cái này nhiệm vụ mấu chốt chính là không thể để tiểu cô nương đưa ra chơi đoá miêu miêu yêu cầu không phải đơn giản như vậy nếu tiểu cô nương muốn ngươi tự sắt làm sao bây giờ người bình thường có lẽ sẽ không đột nhiên nói ra những lời này a còn có tờ giấy mặt sau màu đỏ quá làm cho người để ý tổ trưởng ta cảm thấy màu đỏ không thể nhìn hắn rất có thể sẽ đem chúng ta tư duy dẫn hướng n g ạ t lối trên quảng trường phát hiện màu đỏ tất cả đều là lo gì hối loạn chữ viết quá quýt cho nên k a k a ta muốn ngươi ăn gan trong màn hình tiểu cô nương đột nhiên nói ra một câu làm cho tất cả mọi người dùng mình lời nói đại gia không có tâm tư lại thảo luận công lược bọn họ tầm mắt mọi người đều tập trung vào cấu nghị trên thân tuất là cho ngươi ăn hắn điên rồi sao chẳng lẽ không tranh thủ một cái sao chết tiệt tiểu cô nương đột nhiên mở ra miệng r ộ n g lộ ra vô số bén nọ răng công lược tổ khẩn cấp cắt đứt tín hiệu để tránh quan chúng bọn họ thấy được cái gì huế y tinh t hình ảnh mưa đạn bên trong quét đầy dấu chấm hỏi lần này liền công lược tổ tổ trưởng đều không đành lòng nhìn màn hình tổ trưởng cấu nghị hắn đừng nói nữa tranh thủ thời gian nghiên cứu chúng ta làm sao tại trong hiện thực đối phó quỵ dị a không phải cấu nghị hắn không có chết cái gì tổ trưởng s ừ n g sốt một chút một lần nữa nhìn hướng màn hình tiểu cô nương mở ra miệng to như chậu máu giả vờ tại cấu nghị trên bụng cắn một cái cấu nghị cũng hết sức phối hợp trận trắng mắt nằm trên mặt đất giả chết cái này cái này cũng được công lược tổ mọi người thấy màn hình kinh ngạc nửa ngày không ngậm miệng được quỷ dị thế giới quảng trường cửa hàng nhỏ trong hậu viện ca ca ta muốn ăn ngươi gan t ố t ta cho ngươi ăn cấu nghị giang hai tay ra cưới híp mắt nhìn xem tiểu cô nương tiểu cô nương nết miệng cười một tiếng biến thành quái vật vật lên thế nhưng lại c ấ nghị không tránh không né thả ra ôm ấp tiểu cô nương nhào vào cố nghị trong ngực giả sờ giả thức tại cố nghị trên thân gặm đến gặm đi a cố nghị trận trắng mắt nằm trên mặt đất giả chết tiểu cô nương đột nhiên biến thành nhân loại bình thường bộ dạng n ằ m tại cố nghị trong ngực khanh khách cười ngây nô n g ư ơ i thật giả dối a ha ha ha nhưng dạng này ta thật sẽ bị ngươi cắn chết nha ta muốn ăn đầu góc của ngươi không muốn nha a ô tiểu cô nương mở ra miệng rộng ngậm lấy cố nghị đầu cố nghị vỗ vỗ tiểu cô nương quay hàm lớn tiếng cầu xin tha thứ tiểu cô nương bông ra cố nghị hài lòng miệng cái này có thể không phải do ngươi nô cố nghị trận trắn mắt hai tay lập tức tiểu cô nương dọa đến h oa hoa quái khiếu một mặt hoảng sợ nhìn xem cố nghị ngươi thế nào ta bị ngươi ăn hết não ta biến thành quỷ trời ơi ta muốn tới bắt ngươi không muốn nha tiểu cô nương từ dưới đất bỏ dậy như một làn khói trốn đến phía s a u đại thụ cố nghị phát ra trầm thấp tiếng giống đuổi theo chạy tới a ha ha h a tiểu cô nương thét lên cùng tiếng cười vui tại hậu viện vang lên điếm trưởng từ trong cửa sổ nhô đầu ra một mặt tò mò nhìn cố nghị tiểu tử này còn thật biết mang hài từ nha chương mười chín thiên sứ ác ma bốn chương mười chín thiên sứ ác ma bốn ta chạy không nổi rồi đừng đuổi theo ca ca tiểu cô nương đặt mông nằm trên mặt đất cố nghị n é t miệng cười một tiếng ngồi tại tiểu cô nương bên cạnh tiểu cô nương phần phật một cái nhảy dựng lên cưới tại cố nghị trên lưng không hề giống mệt mỏi bộ dạng、cà、ca ca n g ư ơ i ô m ta. t ố t cố nghị xoay người lại đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng tiểu cô nương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua cố nghị vui tơi ư hớn hở mà hỏi thăm ca ca ta gọi giao, giao người tên là gì cố nghị sửng sốt một chút ta gọi cố nghị ca ca ngươi vì sao lại đến cái này bệnh viện đến ta cũng không biết ta cảm thấy ngươi cùng chúng ta không có bao nhiêu khác nhau ta cảm thấy ngươi căn bản không có bệnh thật sao ta nhất định sẽ cùng ba ba ta nói hắn có thể để ngươi trước thời hạn ra viện ba ba ngươi người đ â u hắn bề bộn nhiều v i ệ c n h a ta cũng không biết đang bận cái gì hắn từ trước đến nay không đổi ta chơi g i a o g i a o nói xong nói xong ủy khuất n i t lên miệng tiếp lấy liền nằm tại cố nghị trong ngực ngủ thiết đi cố nghị thật dài thở vào một cái hai tử đều mệt mỏi thành dạng này cố nghị khẳng định sớm đã sức cùng l ự c kiệt loại này mệt mỏi không chỉ là trên t h ự thể càng nhiều hơn chính là trên tinh thần Bảo Mẫu sổ tay kỳ thật chỉnh trang đều là lừa dối lại hoặc là nói là chính mình nhìn lầm một đứa bé g i a o g i a o mặc dù là cái quái vật nhưng nàng trên bản chất cũng vẫn là h ả i tử nàng mặc dù sẽ đưa ra một chút đáng sợ yêu cầu ví dụ như ăn đầu góc của ngươi ăn n g ư ờ i gan nhưng đây đều là nàng trò chơi nội dung thượng như chơi nhà tròi thời điểm đem lá cây trở thành là r a u dưa chính mình chỉ cần đáp ứng nàng đồng thời phối hợp nàng biểu diễn là được rồi nàng căn bản sẽ không thật ăn đầu góc của mình cùng gan nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là muốn cùng chính mình chơi vừa đóng vai mà thôi đây chính là vì cái gì bảo mẫu sổ tay mặt sau viết lên cái kia hai câu nói nàng là cái ma quỷ vạch rơi nàng rất đáng yêu không phải sao không nên đem nàng trở thành ma quỷ muốn đem nàng trở thành là một cái đáng yêu nữ h à i tử cố nghị tại năm lần thôi diễn bên trong không có một lần mở ra g i a o g i a o cánh cửa lòng nàng từ đầu tới đôi u cũng không hỏi qua chính mình tên gọi là gì duy chỉ có lần này hai người bọn họ không những trao đổi tính danh còn thu hoạch hữu nghị thậm chí cố nghị tại dạo chơi thời điểm không có ngăn nắp thứ tự tuân thủ quy tắc lại như cũ an toàn sống tiếp được cố nghị ông dao dao t i n lặng t r o n tư nhiệm vụ lần này cho cố nghị rất lớn gợi ý kỳ thật tại cái này phó bản bên trong thị giác cùng tâm tính là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật nếu như cố nghị đem mình làm dao dao bình thường tiểu hải như vậy bảo mẫu sổ tay đối hắn liền không có bất cứ ý nghĩa gì hắn có thể an toàn cùng hải từ chơi đ ù a nếu như cố nghị đem dao dao trở thành là một cái ăn người quái vật như vậy bảo mẫu sổ tay chính là đem chính mình đưa vào thâm viên chị nam vô luận như thế nào cuối cùng đều sẽ chết đi kết hợp với một cái bác sĩ mặt nạ、a. bác sĩ cho mắt sống con cóc không có bất kỳ cái gì tác dụng cho nên tiêu bản thất bên trong cố nghị mang theo mặt nạ liền không cách nào phân biệt tiêu bản bên trên nhắc nhở mà xem như bệnh nhân cố nghị lại có thể thấy được cái kia mấu chốt nhắc nhở bởi vì bệnh nhân thế giới bên trong con cóc ăn con n ệ t mà bác sĩ thế giới bên trong con q u ó c sẽ không ăn con n ệ t có thể là hai cái này mâu thuẫn lẫn nhau quy tắc tại cái này phó bản bên trong lại có thể đồng thời tồn tại cái này cũng có thể chính là bất khả ngôn thuyết chân chính năng lực nghĩ đến đây cố nghị đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hắn mơ hồ cảm thấy chính mình đã tìm tới hiểu rõ r ạ y mấu chốt k ỹ xảo muốn chứng minh cái quan điểm này cố nghị chỉ cần tự thể nghiệm một cái là được rồi thời gian đến chủ cửa hàng đi tới hậu viện nhẹ nhàng vỗ cố nghị bà vã cấu nghị đứng dậy đem ngủ say g i a o g i a o đưa tới chủ cửa hàng trong tay ngươi cùng g i a o g i a o là quan hệ như thế nào cấu nghị hỏi ta là nàng thúc thúc cho nên viện trưởng là ca ca ngươi đối ta hình như chưa từng có tại trong bệnh viện gặp qua viện trưởng hán h á n vội vàng kiếm nhiều tiền a ngươi còn có biện pháp có thể nhìn thấy hắn hhh điếm trưởng cười khổ lắc đầu cấu nghị cảm thấy có lẽ viện trưởng thân phận cùng hạ lạc cũng có thể là phó bản thông quan manh mối một trong tính toán đừng đề cập cái tiện nhất kia điếm trưởng hướng về c ấ nghị bĩu bĩu môi đi theo ta ta dẫn ngươi đi cầm con cóc cố nghị đi theo điếm trưởng phía sau c á i m ông đi tới cửa hàng bên trong điếm trưởng lục tung một phen tìm một cái hoạt bát nhất con cóc đưa tới cố nghị trong tay con cóc bị chứa vào một cái lọ thủy tinh bên trong bình thủy tinh nắm giữ cực mạnh cách đâm hiệu quả vô luận con cóc ở bên trong làm sao bắn ra gọi thế nào bên ngoài một điểm âm thanh đều nghe không được cất k ỹ a xảo thứ này dùng tốt nhất đủ bằng di ẩ n ngươi có thể từ phòng bếp mượn một điểm đi ra cố nghị sửng sốt một chút nguyên lai、like、những ngày quái vật đều đem con cóc trở thành nguyên liệu nấu ăn cảm ơn điếm trưởng cố nghị đem con cóc giấu ở trong lực hắn trở lại quảng trường tìm một khối bãi cỏ nằm xuống. nhắm mắt giữ thần khôi phục tiêu hao sạch sẽ tinh thần lực giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai điểm tiếng trung vang lên tất cả bệnh nhân như ong vỡ tổ vọt vào trong bệnh viện cấu nghị cũng không có ngay lập tức đi nhà ăn mà là xoay người lại đến nhà vệ sinh h ắ n tử lỗ thông gió bên trong lấy r a kính ba dê thẻ gác cổng cùng điều t r u y mặt nạ tiếp lấy trốn trong nhà cầu phát động thiên phú kỹ năng thôi diễn bắt đầu người đem m ấ y thứ trọng yếu đạo cụ toàn bộ đều giấu ở trong ngực người cầm thẻ gác cổng đi thẳng tới địa hạ nhất tầng trước cửa chính quét thẻ bảo vệ khoa lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi bảo vệ khoa ngươi vì sao lại có quế y sư thẻ gác cổng hắn cũng đã bị khai trừ mời đối n g ư ơ i bị khai trừ chẳng lẽ không phải có lẽ chết đi sao bị nhạy lớn giết chết sao bảo vệ khoa không biết ngươi đang nói cái gì bảo vệ khoa không có cùng ngươi nói thêm cái gì hắn trực tiếp dắt lấy ngươi thuấn gian di động đến không số phòng bảo vệ khoa thậm chí đều không có phòng bệnh bác sĩ tận tụy hắn căn bản lưới xoát người ngươi bị ném vào phòng trên trần nhà t r u y ề n đến sột soạt sột soạt bỏ âm thanh ngươi luôn cuống tay chân lấy ra trong ngực sống con cóc dùng sức đập vỡ cái bình con cóc từ cái bình bên trong bò đi ra n ó n ú n nhảy một cái trốn vào nơi hẻo lánh bên trong người lớn tiếng kêu gọi muốn con cóc hỗ trợ có thể con cóc căn bản không có khả năng nghe hiểu tiếng người con nghệ n mắt kép lấp lóe trong bóng tối h à o quang màu đỏ con nghệ n giống như bay hướng ngươi bỏ tới ngươi không ngừng l ú i lại mãi đến đụ tường người tim đập rộn lên chẳng lẽ con cóc vô dụng sao con nghệ n răng độc đã dán vào chóp mũi của ngươi trước mắt của ngươi đen kịt một màu chương 20, m à xuống lầu tầng một chương 20, m à xuống lầu tầng một ngươi một lần nữa mở tò mắt ngươi phát hiện ngươi không có chết con n h ệ răng độc dừng ở chóp mũi của ngươi bên trên từ đầu đến cuối không thể rơi xuống ngươi tựa vào vách tường vừa đi mở ngươi lai、like, một con kia nho nhỏ con cóc chính cắn con nện bắt đ u ổ i từng chút từng chút t h n vệ phanh con nện đột nhiên từ đại biến nhỏ một cái liền bị nuốt vào con cóc trong mồm con cóc ăn con nện ghé vào nơi hẻo lánh bên trong không núp đ í c h ngươi thở một hơi dài nhẹ nhõm n g ư ơ i xem nhìn xem đỉnh phía trên có một cái đường ống thông gió lối vào góc phòng có một đống tạp vật nhìn qua giống như là con nện bình thường khẩu phần lương thực ngươi đem tạp vật chuyển tới trồng chất tại dưới chân thành công bỏ vào đường ống thông gió ngươi tại đường ống thông gió bên trong bò n g ư ơ i phát hiện một tầng hầm bên trong khắp nơi đều là dạo chơi bảo vệ khoa nhân viên bọn họ thần sắc đần độn lẫn nhau ở giữa cũng không nói chuyện thỉnh thoảng sẽ có mấy cái người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ khả năng là đi xử lý sự vụ n g ư ơ i cẩn thận từng ly từng tí bỏ để tránh phát ra bất kỳ thanh âm n g ư ơ i tìm tới cái gọi là đáng ăn thất nơi này liền tại phần thi lò phía sau n g ư ơ i thừa dịp lúc không có người nhảy xuống đường ống thông gió tiến vào đáng ăn thất n g ư ơ i trước đi tới bệnh nhân hồ sơ quay phía trước tìm tới chính mình hồ sơ trên hồ sơ tất cả đều là loại mã ngươi thấy không rõ người leo lên điều trị mặt n ạ bệnh nhân hồ sơ số hiệu tám t í n h danh cố nghị giới tính giống đ ư ợ c nhập viện thời gian ngày tây ba năm đội thu chi nguyện đốn l ử a n h ỏ n g à y tham dự thí nghiệm xã hội hóa cải tạo lời nói thích ứng nao cải tạo phần này hồ sơ đã chứng thực ngươi phỏng đoán sùng sơn bệnh viện không phải truyền thống trên ý nghĩa bệnh viện mà là một cái nghiên cứu viện cái này thế giới cũng không phải hiện thực thế giới chiếu rọi mà là một những bình hành vũ trụ người thổ dân sử dụng lịch pháp đều cùng lam tinh hoàn toàn khác biệt xã hội hóa cải tạo lời nói thích ứng nao cải tạo cái này ba cái thí nghiệm hạng mục nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài ngươi căn bản không hiểu rốt cuộc là ý gì xã hội hóa cải tạo cùng lời nói thích hướng đại khái có thể suy đoán một cái xã hội hóa cải tạo hẳn là tại sùng sơn bệnh viện tiếp thu ngục giam thức quản lý lấy thích hướng nơi này xã hội lời nói thích hướng đại khái chính là có thể làm cho mình nghe h i ể u thổ dân lời nói ngươi rất sớm đã phát hiện một cái chi tiết nơi này bệnh nhân cũng sẽ không nói chuyện ngươi chỉ có thể cùng nhân viên y tế tiến hành giao lưu nghĩ đến đây là bởi vì chính mình trải qua lời nói thích hướng thí nghiệm não cải tạo nghe vào m ư ơ i phần đáng sợ ngươi không biết những người này đối ngươi đại não làm cái gì duy nhất có thể lấy khẳng định là ngươi hiện nay đóng vai nhân vật chỉ là một cái nghiên cứu viện chuẩn đáng án thất chỗ sâu có một cái khóa lại cửa vô luận ngươi làm sao thao tác đều không thể mở ra ngươi cảm thấy cánh cửa này cần đặc biệt thẻ gác cổng mới có thể đi vào ngươi đến những tủ đựng hồ sơ phía trước tìm kiếm manh mối ngươi cuối cùng tại nghiên cứu tài liệu trên quầy t ì m t ớ i quái vật công thành băng ghi hình ngươi tìm kiếm khắp nơi tại đáng án thất chỗ sâu tìm tới máy chiếu phim ngươi quyết định hiện trường quan sát băng ghi hình ngươi đ e o lên kính 3 d quái vật công thành giảng thuật là một cái vô cùng cầu h ế t khoa n u y ễ n k ị bản đại khái chính là quái vật xâm lân thế giới nhân dân phấn khởi phản kháng điện ảnh giảng thuật là nhân loại thế giới cố sự nhân vật nam chính là long quốc nhân còn nuôi một cái vô cùng thông minh c ậ u c ậ u tại điện ảnh bên trong đưa đến qua tác dụng cực kỳ trọng yếu người tạm thời không có từ điện ảnh bên trong tìm tới bất luận cái gì tình báo hữu dụng nó nhìn qua chính là một cái vô cùng bình thường bắp g i a n g điện ảnh người suy nghĩ một chút quyết định đeo lên điệu truy mặt nạ xem phim làm điện ảnh đệ nhất tấm hình ảnh bắt đầu phía sau toàn bộ điện ảnh họa phong liền không đúng nó tựa như là một cái bị đánh đổ hộp thuốc màu căn bản thấy không rõ nội dung một cái mọc đầy lông đen quái vật từ trong màn hình đưa tay ra người nhớ tới kính mắt sách h n g ư ơ i phát hiện hắc mao quái vật ý nguyên giấy ruột lấy từ trong màn hình bỏ ra ngoài n g ư ơ i tranh thủ thời gian lui lại ba bước n g ư ơ i cảm thấy dưới chân không còn rơi xuống n g ư ơ i từ dưới đất bỏ dậy n g ư ơ i xem nhìn xem đỉnh phía trên cũng không có động n g ư ơ i mới vừa rồi là xuyên tường rơi xuống n g ư ơ i lai、like, bệnh viện còn có phụ nhị lâu n g ư ơ i cảm thấy có chút kinh ngạc nếu như muốn tới đến phụ nhị lâu nhất định phải đồng thời thỏa mãn nắm giữ điều t r y mặt nạ cùng kính ba dê đồng thời còn muốn t ạ i nhìn điện ảnh lúc gặp gỡ quái vật xuất hiện người cảm thấy điều kiện như vậy khó tranh quá hà khắt rồi có lẽ còn có biện pháp khác có thể đi tới phụ nhị lâu ngươi tỉnh táo lại suy tư một chút ngươi cảm thấy ngươi hôm nay tiến vào phụ nhị lâu thủ pháp cũng không thể tại trong hiện thực phúc khắc nếu có người phát hiện phòng số không con n g ệ n chết đi ngươi khẳng định sẽ bị bảo vệ khoa người bắt lấy ngươi không có thời gian lần người ngươi nhất định phải nhanh thăm dò ngươi lấy xuống điều truy mặt nạ dọc theo trước mặt hành lang đi lên phía trước càng đi về phía trước vách tường liền càng loan lộ ngươi đại khái phân biệt một cái phương hướng ngươi cảm thấy nơi này hẳn là phần thi lò chính phía dưới nơi này là một cái to lớn đ a lô phòng bên trong khắp nơi đều là đường ống ngươi phát hiện có mấy cái mang theo đại tượng mặt nạ người đang ở bên trong công tác qua lô phòng chỗ sâu có một chỗ thang máy mà còn ngồi thang máy không cần quét thẻ các cổng người d ó n rén đi mở người tiếp tục hướng phía trước thăm dò người đại khái đi hai mươi phút cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi bệnh viện nguyên bản chiếm diện tích bệnh viện dưới mặt đất bộ phận xa so với trên mặt đất bộ phận phải lớn hành lang hai bên trái phải đều là cửa phòng đóng chặt mỗi đi năm bước liền có thể thấy được một cánh cửa càng đi chỗ sâu đi hành lang bệnh viện hỏa phong liền càng quỳ dị cửa phòng đem tay là dùng sưng làm trên ván cửa là dùng máu tươi làm sơn trên vách tường có bắp thịt vân vân đồng thời sẽ theo nhịp tim đập của người mà run dậy trần nhà bắt đầu nh ngươi không biết đây là ảo giác vẫn là hiện thực ngươi phát hiện trên cánh tay của mình bắt đầu mọc ra l ô n g đen ngươi tiếp tục đi về phía trước ngươi ý thức bắt đầu mơ hồ bên hai chuyển đến một chút kỳ quái nói m ơ âm thanh ngươi đi tới cuối hành lang tất cả xung quanh biến thành bình thường bộ dáng thế nhưng cánh tay của ngươi đã mọc đầy l ô n g đen tựa như điện ảnh trong màn hình chạy ra quái vật tinh thần lực của ngươi so vừa mới bắt đầu phải cường đại ngươi có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí cuối hành lang chỉ có một cái văn phòng phía trên mang theo viện trưởng thất nhãn hiệu ngươi mở cửa không ra bên cạnh ngươi quan sát lựa chọn phía bên trái một bên thăm dò hô hấp của ngươi bắt đầu gấp rút ngươi đi tới bên trái gian phòng cửa không có khóa ngươi mở ra về sau phát hiện nơi này là phòng chứa đồ bên trong thả chính là từng loạt từng loạt thùng giấy ngươi cầm lấy một cái thùng giấy phát hiện cái này thùng giấy cùng chính mình trong phòng bệnh thùng giấy giống nhau như lúc lông đen kéo dài đến ngươi ngực ngươi ô m đầu suy nghĩ nhưng ngươi phát hiện chính mình căn bản là không có cách tỉnh táo một thanh âm không đứng ở ngươi trong đầu v a n g vọng ngươi đã không phải là người chương hai mươi mốt mà xuống lầu tầng hai chương hai mươi mốt mà xuống lầu tầng hai người cắn răng kiên trì thật vất vả mới đem cái thanh âm kia từ trong đầu đuổi đi ra hai chân của ngươi cũng bắt đầu mọc ra lông đen bất khả n ô n thuyết lực lượng tại chỗ này thay đổi đến chưa từng có cường đại ngươi một lần nữa đeo lên điệu trì ù mặt nạ ngươi dị biến tiến trình có chỗ chậm lại nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn lại ngươi cảm thấy là chính mình còn không có tìm tới cảng mấu chốt manh mối hoặc là đạo cụ cho nên tại phụ nhị lâu thăm dò lúc mới sẽ gian nan như vậy ngươi tiếp tục tại chỗ này tìm tòi ngươi n g h e được có người tại chỗ này hừ bài hát ngươi trốn tại nơi hẻo lánh cẩn thận quan sát nguyên lai、like、là một cái mang theo chuột túi mặt nạ người chạy đến chữ t ă n g thất hắn kéo ra quần của mình từ trong đúng quần lấy ra một đống lớn tươi mới nguyên liệu nấu ăn đặt ở trên tủ ngươi cảm thấy một trận buồn nôn nguyên lai、like、trong bệnh viện nguyên liệu nấu ăn đều là đại thử nhân dùng loại này phương pháp chuyển đến ngươi lén lút đi theo đại thử nhân đi đến một khung thang máy phía trước hắn không cần thẻ gác cổng liền có thể mở ra thang máy đợi đến đại thử nhân rời đi phía sau ngươi mới xông đi lên ngươi nhấn xuống thang máy núp ấm thang máy chỉ có thể đi nhất lâu phụ nhất lâu cùng phụ nhị lâu ngươi nhấn xuống nhất lâu thang máy thang máy mở ra phía sau là phòng ăn hiện tại vừa lúc là bữa trưa thời gian chỉ có một cái đầu bếp ngay tại g ọ t khoai tây ra đầu bếp ngươi vì cái gì tại chỗ này ngươi không dám nói lời nào ngươi chỉ cần vừa mở miệng liền sẽ phát ra chó sủa đầu bếp ngươi tại sao không nói chuyện ngươi cúi đầu đi ra đầu bếp cạn lại ngươi mở ra mặt nạ của ngươi đầu bếp nơi này có cái người lây bệnh bác sĩ đi tới bếp sau bọn họ đem ngươi bắt ngươi bị đưa vào cấp cứu thất các bác sĩ đối ngươi sử dụng cơ điện cắt đứt tứ chi của ngươi bác sĩ không cứu nổi đưa đi phần thi lò a trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi chết thôi diễn kết thúc Cấu nghị một lần nữa hắn trên mở to mắt, to tựa vào bệnh u cầu ồ n cẩn thận vặn Hắn nhớ manh cả chi tiết. Lấy giấy bút, nhớ mới lấy được tự tất tiết. bút, hỏi giấy mới mối. vừa lấy lấy kỹ viện không chỉ có một tầng hầm còn có phụ nhị tầng càng đi xuống bất khả luôn thuyết lực lượng liền càng cường đại mà điều t r y mặt nạ nắm giữ nhất định chống cự tinh thần ô nhiễm năng lực nhưng nếu như vẹn vẹn dựa vào điều t r y mặt nạ căn bản không đủ để tại phụ nhị tầng thăm dò hai tiến vào bệnh viện mà xuống lầu tầng phương pháp không chỉ là thông qua phòng số không phong bếp bếp sau cùng phần thi lò thang máy đều không cần thể gác cổng liền có thể ngồi thang máy nhưng bếp sau phần thi lò an toàn phương pháp đi vào tạm không biết được ba, hiện tại đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh đây là một nhà nghiên cứu viện mà không phải là bệnh viện bọn họ sẽ đối với nhân loại tiến hành cải tạo trong bệnh viện nhân viên y tế nhân viên công tác cùng với bảo an nhân viên chờ người thổ dân đều là quái vật bốn đ ã p án thất bên trong quái vật công thành chỉ là một bộ bình thường điện ảnh chỉ có chính mình đ e o lên điệu t r ù y mặt nạ phía sau mới sẽ hiện ra hắn quỷ dị một mặt nó có thể giúp chính mình tiến vào bệnh viện phụ nhị tầng nhưng cái này cũng có thể cũng không phải là quái vật công thành chân chính tác dụng quái vật công thành chủ yếu nhân vật đều là nhân loại cái này đủ để chứng minh bộ này điện ảnh là đập k i ế n nhân loại nhìn mà không phải đập cho thổ dân nhìn quái vật công thành bên trong quái vật sẽ đối trong bệnh viện nhân viên y tế sinh ra để ý cho nên chính mình đeo lên mặt nạ về sau điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện quái vật truy kích chính mình bởi vậy quái vật công thành khả năng là giết chết bản địa thổ dân công cụ n a m lợi dụng không số phòng tiến và o phụ nhất lâu sách lược không hề thích hợp con cóc có lẽ có mặt khác tác dụng trọng yếu hơn có lẽ trong bệnh viện không chỉ có một con cỡ lớn con n ệ n chính mình nhất định phải nghĩ ra mặt khác càng hợp lý tiến vào mà xuống lầu t ầ n g phương pháp c ấ nghị không tại tiếp tục thôi diễn hắn giấu kỹ tất cả đạo cụ liền đi nhà ăn đi ăn cơm có chuyện thì g i i không nói chuyện thì ngắn cố nghị bởi vì thương thế chưa lành vẫn không có đi trị liệu thất tiếp thu điều trị hắn trở lại phòng bệnh của mình người t r u n g phòng bệnh tử niệm vẫn không có tỉnh lại ngoài cửa sổ t r u y ề n đến tiếng cho sủa cùng ô tô tiếng còi hôm nay lại là một đội lão bản đi tới bệnh viện hôm nay đội ngũ bên trong không chỉ có lộc thủ nhân còn có ngưu thủ nhân đại tử h nhân tượng nhân t r ư thủ nhân cố nghị cho rằng những n à y mang theo khác biệt mặt nạ người tại phó bản thế giới bên trong nhất định có khác biệt chức nghiệp cùng thân phận ách tử niệm phát ra một trận diễn gì cố nghị thấy thế tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn hướng chính mình người chung phòng bệnh người thế nào tư niệm chỉ hám mồm không nói lời nào n g ư ơ i nói chuyện nha tư niệm miệng lái chậm chậm hợp nhưng cố nghị y nguyên không nghe thấy hắn nói chuyện cái gì nha n g ư ơ i muốn uống nước sao cố nghị chỉ chỉ sau lưng bình nước tư niệm cái này mới híp mắt gật gật đầu cố nghị giúp tử niệm rót t r ê n nước tư niệm uống một ngụm cố nghị lông mày tao lại hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có thể có lẽ không phải trong bệnh viện bệnh nhân không nói lời nào mà là lỗ thai của mình nghe không được bọn họ nói chuyện tư niệm vừa vặn rõ ràng là đang cùng mình giao lưu nhưng mình vì cái gì thanh âm gì cũng không có nghe thấy cái này cùng bệnh viện đối với chính mình làm các loại nghiên cứu có quan hệ sao ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một lát ách tư niệm n g o a n ngoan nằm xuống nhìn trần nhà ngần người cố nghị trở lại trên giường mình hắn đột nhiên cảm thấy cổ tay có chút nữa cố nghị v ẽ n tay h á o lên xem xét chính mình trên cổ tay bắt đầu mọc ra lông đen hỏng bất khả ngôn tuyết lực lượng bắt đầu tăng cường chính mình đã bắt đầu sinh ra biến dị nếu như chính mình không nhanh chút nghĩ ra thông quan biện pháp chính mình cuối cùng nhất định sẽ biến thành váy vật cố nghị lập tức nhắm mắt lại sử dụng thiên phú kỹ năng thôi diễn bắt đầu ngươi tử trong mồn phun ra phòng bệnh chìa khóa tư niệm thấy được hành vi của ngơi phía sau kinh ngạc há hốc n h ư ợ n g ư ơ i hướng về từ niệm làm r a im lặng động tắt tay n g ư ơ i lén lút mở ra phòng bệnh cửa lớn cẩn thận quan sát một phen n g ư ơ i thừa dịp y tá nhìn ngốc thời điểm chạy ra ngoài cấp tốc trốn vào nhà vệ sinh n g ư ơ i mặc vào quế y sư trang phục trong bệnh viện bác sĩ cùng y tá phần lớn tập trung ở nhị lâu trị liệu thất rất nhiều xa lạ khách nhân ở bệnh viện chư thủ nhân dẫn đầu xuống đi tới nhị lâu n g ư ơ i trà trộn tại đội ngũ bác sĩ phía sau nghe lén chư thủ nhân cùng khách nhân đối thoại chư thủ nhân hoan n ê n đi tới sùng sơn bệnh viện nếu như các ngươi nghĩ chọn lựa lời nói sùng sơn bệnh viện sẽ là các ngươi lựa chọn tốt nhất chư thủ nhân nói một cái xa lạ từ ngữ ngươi căn bản nghe không rõ là có ý gì ngươi đoán thay mặt chỉ hẳn là nhân loại lộc thủ nhân ta nghĩ chọn một cái chư thủ nhân ngươi chủ yếu là dùng để làm cái gì dùng để nhìn vẫn là cùng lộc thủ nhân ở nhà một mình buồn chán mua đến chơi chư thủ nhân vậy ta đề nghị ngài lựa chọn d i n g cái tính cách của các nàng sẽ càng thêm dịu dàng ngoan ngoan một điểm chư thủ nhân nói ra càng nhiều chuyên nghiệp từ ngữ hắn mang theo người khách quen đầu tiên đi vào trị liệu thất bọn họ xuyên thấu qua thủy tinh xem xét mỗi một cái đang ngủ bệnh nhân ngươi cảm thấy rất nghĩ hoặc lộc thủ nhân ở bên ngoài đi dạo một vòng Cuối c ù người chọn l thành vị ệ n h dắt công trà i trộn tại lộc thủ nhân trong đội ngũ chen lên xe buýt trên xe tài xế là một cái mang theo đại tượng mặt nạ người hạn hướng ngươi sổ tay tài xế vẽ xe của ngươi đâu chương hai mươi hai ban ngày thăm dò chương hai mươi hai ban ngày thăm dò người có lỗi với tạ quyên mang theo người chạy xuống xe cửa ra vào đứng gác bảo vệ khoa gắt gao nhìn chằm chằm ngươi hành vi của ngươi đưa tới bọn họ chú ý ngươi tranh thủ thời gian che lấy mặt nạ rời đi ngươi phòng đoán ngụy trang thành khách hàng ngồi xe b ớ t rời đi hẳn là thông quan một đầu con đường nhưng ngươi tạm thời không biết phải làm thế nào làm tới ngồi xe buýt vé xe ngươi suy nghĩ có thể hay không làm tới một cái lọc thủ nhân mặt nạ nhưng ngươi cuối cùng bác bỏ ý nghĩ của mình ngươi bây giờ nắm giữ vi phạm lệnh cấm vật phẩm thực tế quá nhiều lại thêm một cái lớn như vậy mặt nạ nhà vệ sinh liền không tốt giấu đồ vật ngươi một lần nữa trở lại bệnh viện ngươi đi tới tam lâu ngươi phát hiện bảo vệ khoa người ngay tại trên lầu mở hội n g ư ơ i quay người rời đi phát hiện một cái bảo vệ khoa người xuất hiện tại trước mặt ngươi h ắ n chính là lúc trước cửa chính đứng gác bảo vệ khoa bảo vệ khoa n g ư ơ i thẻ gác cổng đâu n g ư ơ i ta không mang bảo vệ khoa n g ư ơ i theo ta đến một chuyến ta cảm thấy mặt nạ của ngươi hình như rất quen mắt cái này tựa như là chúng ta đã từng mất đi mặt nạ ngươi không n g ư ơ i nhận sai bảo vệ khoa không được ngươi theo chúng ta đi một chuyến n g ư ơ i tính toán chạy trốn bảo vệ khoa người đuổi theo bắt lấy ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở tò mắt lần này thôi diễn chính mình chỉ lấy được một cái tin tức xe buýt khả năng lại an toàn rời đi bệnh viện phương pháp một trong tiếp xuống chính mình nhiệm vụ chính là biết rõ ràng làm sao nắm giữ xe buýt vé xe lộc thủ nhân nhìn qua rất hòa ái có lẽ ta có thể từ bọn họ nơi đó bộ lấy một chút tình báo bắt đầu thôi diễn ngươi dựa theo phía trước một lần thôi diễn phương pháp đi tới trị liệu tất h phía trước lần này ngươi tận lực không tại bảo vệ khoa người trước mặt lắc lư ngươi bắt được thời cơ thích hợp cùng một tên lộc thủ nhân bắt chuyện lộc thủ nhân mặc một thân khảo cứu âu phục ngực mang theo một cái màu xanh minh bài ngươi nhìn kỹ trên đó viết sùng sơn bệnh viện chứng minh ra vào cái này minh bài liền trong bệnh viện bác sĩ y tá đều không có chẳng lẽ đây là mua vé xe về sau t ặ n g phần phụ nhân viên y tế đều là ở tại bệnh viện phụ cận trong ký túc xá bọn họ cùng bệnh nhân giống nhau là không cách nào rời đi bệnh viện phạm vi thế lực n g ư ơ i huynh đệ ta nhìn ngươi đi vòng nửa ngày còn không có thấy được thích hợp lộc thủ nhân hiện tại chất lượng càng ngày càng không bằng trước kia lần trước ta mua một cái trở về ba ngày không đến liền phải ôn dịch cúc máy cho nên ta hiện tại cũng chỉ tìm chính quy bệnh viện ngươi trầm mặc một hồi xem ra tại thổ dân trong mắt bệnh viện chính là chuyên môn thương gia loại địa phương ngươi học lộc thủ nhân k h u âm nói ra p h á tâm ngươi hiện tại rất nhiều người đều đến bệnh viện mua bệnh hệ lộc thủ nhân là hiện tại rất lưu hành khả năng là bởi vì cái k i a bộ phim nguyên nhân a gọi là cái gì nhỉ ngươi q u á i vật công thành lộc thủ nhân đối ngươi ta cảm thấy đó chính là một bộ bắp giang điện ảnh lộc thủ nhân ngươi cùng ta nhìn chính là cùng một bộ điện ảnh sao đây chính là một bộ gây nên rộng rãi thảo luận phim văn nghệ a trong lòng ngươi rất khiếp sợ nhưng mặt ngoài ý nguyên bảo trì bình tĩnh ngươi ta có thể nhớ lầm ngươi cho ta giới thiệu một chút lộc thủ nhân bản này điện ảnh nói đến là chúng ta cùng hệ quan hệ vô cùng khiến người tỉnh ngộ cũng chính vì vậy ta mới quyết định đi mua một cái thuộc về mình vậy hệ ngươi đúng ngươi là thế nào biết bệnh viện chúng ta chư thủ nhân tại cùng hộ khách bắt chuyện thời điểm cũng sẽ nâng vấn đề này cho nên ngươi cũng học bọn họ từ cái phương hướng này cắt vào lộc thủ nhân đương nhiên là tv quảng cáo rồi ngươi vậy ngươi vẽ xe là từ đâu mua lộc thủ nhân hiện tại mạng lưới mua sắm đều rất thuận tiện trên mạng liền có thể đặt hàng ngươi yên lặng ở đầu bệnh viện mạng lưới đều là nội bộ mạng lưới ngươi cần tìm tới một cái có thể lên mạng địa phương viện trưởng văn phòng có một đài máy tính nhưng ngươi không biết nên làm sao mở khóa ngươi cũng không xác định máy tính kia có thể hay không lên mạng lộc thủ nhân bất quá hiện tại quốc gia làm mạng lưới thực danh chế không có thẻ căn cước ngươi đều không có cách nào tại trên mạng mua đồ ngươi đúng nha có chút không thiện ngươi cảm thấy mười phần phiền muộn l i ê n tính biết mua phiếu con đường ngươi cũng tạm thời không có cách nào làm tới trên mạng mua sắm thẻ căn cước thông quan manh mối một vòng trụ một vòng nếu như thiếu một bước vậy ngươi liền tính biết đáp án cũng không có tế tại sự tỉnh ngươi cùng lộc thủ nhân tiếp tục nói chuyện kiếm thậm chí còn học chư thủ nhân bộ dạng nhiệt tình để cử thương phẩm bảo vệ khoa người trong hành lang tuần tra ngươi mượn cớ đi vệ sinh ngươi trốn đến viện tiền quảng trường ngươi phát hiện đại thử nhân lái xe dừng ở cửa chính hai cái đại thử nhân nâng một d ư ơ n g lớn hàng hóa đưa vào bệnh viện đại lâu chư thủ nhân đầu bếp dẫn đại thử nhân đi tầng hầm đưa hàng ngươi cảm thấy trà trộn vào đại thử nhân hàng dương tựa hồ cũng là một cái thoát ly bệnh viện biện pháp đại thử nhân tài xế ngồi tại phòng điều khiển đi ngủ ngươi lén lén lút lút tiến vào gầm xe ngã út tại gầm xe vậy mà không người phát giác ngươi cảm thấy một trận mừng thầm qua một hồi lâu đại thử nhân gỡ xong hàng lái xe rời đi n g ư ơ i đào tại gầm xe thành công thoát đi bệnh viện tại xe dừng lại về sau ngươi lập tức tìm cơ hội nhảy xuống xe ngươi mừng rỡ như điên không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy liền rời đi bệnh viện phạm vi ngươi nghiêng đầu đi lại phát hiện bảo vệ khoa người đang đứng ở sau lưng mình ngươi rõ ràng đã theo xe đi hơn hai mươi phút có thể cửa bệnh viện thế mà còn liền tại phía sau mình xa m ộ mươi mét địa phương ngươi vì cái gì bảo vệ khoa ngươi ra vào giấy phép đâu ngươi cái gì giấy phép bảo vệ khoa theo chúng ta đi một chuyến ngươi bị bảo vệ khoa người không đi ngươi đình chỉ tôi diễn、Mụ. thật đúng là dọn nước không lọt cố nghị mở to mắt dùng sức nện một cái dưới thân v á n g dưỡng nghĩ thông suốt quan phó b ả n gần như liền không có khả năng lấy đầu cơ trục lợi biện pháp mượn đưa hàng xe rời đi nhìn qua có thể được kỳ thật không phải vậy cửa bệnh viện khẳng định cũng có bất khả nôn thuyết quy tắc bảo vệ nếu như không có cái gọi là thẻ thông hành cho dù người chuồn e m ra cửa lớn người tối đa cũng chỉ có thể đi ra mười mấy thước khoảng cách trên xe buýt khách nhân là có thẻ thông hành cố nghị phỏng đoán cái kia chỉ có mua vé xe người mới có thể nắm giữ thẻ thông hành cố nghị cảm thấy cổ tay càng thêm n g a hắn quấn lên tay áo xem xét tình huống lông đ không có nhiều thời gian lãng phí thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới viện trưởng văn phòng thất máy tính mật mã manh mối cố nghị nghĩ một hồi quyết định làm từng bước dựa theo đầu mối nhắc nhở từng bước một giải mã thôi diễn bắt đầu ngươi dựa theo phía trước phương pháp thoát ly phòng bệnh ngươi quyết định đi tìm giao giao hỏi thăm liên quan tới viện trưởng sự t ì n h ngươi lén lút đi tới thao trường ngươi tránh né bảo vệ khoa ánh mắt đi tới quảng trường quán ăn vặt phía trước điếm trưởng thấy được ngươi về sau từ dưới bàn cầm súng lên nhắm ngay ngươi mắc cỏ chương hai mươi ba điếm trưởng m ờ i chương hai mươi ba điếm trưởng m ờ i ngươi s ờ lên thân thể của mình phát hiện trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương điếm trưởng để x u ố n g xuống hướng ngươi vây vây tay điếm trưởng dựa theo quy củ nếu như ngươi không phải làm mở ra thời gian tiến vào cửa hàng ta nhất định phải nổ súng bắn chết ngươi lúc này mặt nạ của ngươi nát điếm trưởng hiện tại ngươi đã chết vào đi ngươi gật gật đầu đi theo điếm trưởng đi vào cửa hàng đối với nơi này người mà nói mặt nạ chính là sinh mệnh điếm trưởng hủy mặt nạ của ngươi liền tương đương với giết chết ngươi xem ra điếm trưởng đã sớm biết thân phận của ngươi điếm trưởng quế y sư thường xuyên đến nơi này của ta mua thuốc lá ta nhìn thấy n g ư ơ i mặt nạ lần đầu tiên liền biết ngươi là giả vờ hắn sớm đã bị khai trừ không có khả năng xuất hiện tại bệnh viện ngươi vậy ngươi vì cái gì không đem ta đưa đến bảo vệ khoa điếm trưởng quy tắc bên trong không có như thế v i ế t ta liền không cần làm như vậy chỉ cần có một chút khác người liền muốn giết người loại này thời gian ai nguyện ý qua ngươi cảm thấy rất kinh ngạc ngươi phát hiện ngươi một mực xem nhẹ một chuyện đó chính là những người khác tâm lý cảm thụ ngươi bị giam cầm ở trong bệnh viện những n à y nhân viên y tế làm sao cũng không phải bị giam cầm ở trong bệnh viện ngươi cần tuân thủ quỷ dị quy tắc bọn họ cũng không phải là điếm trưởng cho ngươi ngâm trên trà điếm trưởng tại chỗ này ngồi một lát ta chơi với ta một lát bài yên tâm đi lần này ta sẽ không gian lận cũng không cá cược tiền ngươi gật đầu đồng ý ngươi cùng điếm trưởng chơi một hồi trá kim hoa điếm trưởng quả nhiên không có chơi bẩn ngươi còn liên tiếp thắng điếm trưởng bẫy trôi bài điếm trưởng không những không có sinh khí ngược lại lộ ra nụ cười điếm trưởng ngươi không phải cái thứ nhất muốn chạy trốn ra đi người cũng không phải cái thứ nhất nghĩ tiêu diệt bất khả ngôn thuyết người nhưng cho đến trước mắt ta cũng không có thấy được bất cứ người nào thành công chạy ra bệnh viện ngươi bất khả n ô n t u y ế t là từ lúc nào bắt đầu đi tới bệnh viện điếm trưởng từ khi ca ca ta chính thức đảm nhiệm viện trưởng bệnh viện chúng ta bên trong tất cả nhân viên y tế đều không thể rời đi từ sau lúc đó chúng ta đều phải dựa theo một bộ nghiêm khắc quy tắc cùng công tác sổ tay công tác p h à m là có một chút không hợp quy củ chúng ta liền sẽ bị bất khả n ô n t u y ế t lực lượng giết chết ta đã chịu đủ loại này sinh hoạt ngươi nhẹ gật đầu ngươi cùng điếm trưởng nhiều lần giao lưu điếm trưởng đã đối ngươi sinh ra hào cảm cho nên mới sẽ cùng ngươi nói ra tiếng lòng ngươi bất khả n ô n t u y ế t cụ thể là cái gì điếm trưởng ta cảm thấy là ca ca của ta lòng tham vì thu hoạch được kích lợi thật lớn hắn làm lên buôn bán thế hệ sinh ý n g ư ơ i thế hệ chỉ cái gì điếm trưởng nam điếm trưởng nói một chút lời nói có thể là ngươi căn bản nghe không rõ ngươi quyết định không lại dây d ư a chuyện này n g ư ơ i ta có biện pháp rời đi bệnh viện sao điếm trưởng ta cũng đã s ớ m nói vô luận là ngươi vẫn là ta đều không có cách nào rời đi nơi này n g ư ơ i quái vật công thành đến cùng là cái gì đ ị a ảnh điếm trưởng xin lỗi ta không thể lộ ra tin tức này nếu không ta sẽ bị bất khả ngôn thuyết trừng phạt người suy tư một hồi người người biết ca ca ngươi máy tính mật mã sao điếm trưởng ta không rõ ràng thế nhưng hắn thường xuyên dùng chính hắn hoặc là nữ nhi sinh nhật làm mật mã theo thứ tự là ba cùng ba à mà khác n â n một câu lao bà hắn sinh nhật là ba hắn thỉnh thoảng cũng sẽ dùng lao bà sinh nhật làm mật mã người yên lặng ghi xuống người bệnh viện thẻ thông hành là thế nào đến điếm trưởng căn cứ quy tắc nhất định phải là viện trưởng đóng dấu phía sau thẻ thông hành mới có thể đưa đến tác dụng nếu như nguy tạo thẻ thông hành ngươi sẽ bị đưa vào không số phòng tin tưởng ta không số phòng là cái này bệnh viện nguy hiểm nhất gian phòng người n h ị nhữ mày manh mối tiến vào ngõ cụt so với thu hoạch được thẻ thông hành thu hoạch được xe buýt phiếu ngược lại thành đơn giản nhất một bước n g ư ơ i cảm thấy bệnh viện mà xuống lầu tầng bên trong nhất định còn có những manh mối n g ư ơ i cần biết ta an toàn hơn tiến vào mà xuống lầu tầng phương pháp n g ư ơ i ta có biện pháp tiến vào bệnh viện mà xuống lầu tầng sao điếm trưởng ta không biết ta không có quyền hạn tiến vào nơi đó n g ư ơ i rất khó lại từ điếm trưởng nơi đó thu hoạch được càng nhiều tin tức nhưng n g ư ơ i y nguyên có rất nhiều thu hoạch một n g ư ơ i biết trong bệnh viện có rất nhiều người cùng n g ư ơ i đồng dạng đối bất khả ngôn thuyết tràn đầy e ngại đối quy tắc cảm thấy chán ghét cùng sợ hãi hai điếm trưởng là có thể giúp chính mình một thành viên tại người thông quan quá trình bên trong hắn khả năng sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu hơn có lẽ thu hoạch được những người khác hữu nghị có thể thu hoạch được càng nhiều thông quan tiện lợi cùng với tin tức trọng yếu đây là phía trước vẫn luôn không có chú ý tới địa phương ngươi đột nhiên nhớ tới kính ba d bên trên sử dụng quy tắc quy tắc chính diện là trợ giúp mạo hiểm giả mà mặt trái chữ bằng máu ngược lại là ngăn cản mạo hiểm giả l ú trong bệnh viện mọi người đều không hy vọng sinh ở bất khả ngôn thuyết bóng tối phía dưới bọn họ cũng hy vọng có cái mạo hiểm giả có thể thay đổi cái này thế giới tại a chữ nhắc lúc lúc nhở bằng máu nhắc nhở lúc tốt lúc xấu, tốt cùng ó đã bất h n n thuyết điếm trưởng ngắn ngủi trao đổi một phen phía sau hắn phát hiện chính mình phía trước mạch suy nghĩ cần điều chỉnh một chút phía trước Hắn vẫn luôn n đem b ệ tại n chính mình. Chính mình bác quy tắc khống chế bên dưới bọn họ không thể không làm ra giam cầm khống chế bệnh nhân sự tỉnh nhưng bọn hắn ở trong lòng có lẽ còn cất giấu chăm sóc người bị thương lương chi cố nghị nằm ở trên giường ngẩn người dần dần thiết đi tư niệm nhẹ nhàng gõ gõ giường bệnh cố nghị tỉnh lại quay đầu nhìn sang từ niệm miệng lúc mở lúc đóng tựa hồ là tại quan tâm chính mình không có quan hệ ta không có chuyện gì ách từ niệm tao mày cuối cùng dùng câm ngữ làm ra cảm ơn động tắc tay cố nghị sửng sốt một chút xem ra không chỉ là chính mình nghe không được từ niệm từ niệm cũng không nghe thấy chính mình hắn đem mình làm người bị câm cố nghị dựng thẳng lên ngón tay học từ niệm làm ra cảm ơn động tắc tay phanh, phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên từ niệm n g ậ m miệng lại cố nghị lông mày tao lại chi tiết này để hắn cảm thấy mười phần nghi hoặc chương hai mươi bốn h à vệ sinh tán gấu chương hai mươi bốn h à vệ sinh tán gấu thật cố n g h ị rất sớm đã phát hiện cái này điểm đáng ngờ bệnh nhân cùng bệnh nhân ở giữa rất ít nói chuyện hoặc là nói bọn họ đã nói chuyện chỉ là chính mình từ trước đến nay nghe không được duy chỉ có chính mình cùng nhân viên y tế nhân viên công tác giao lưu lúc có thể thông suốt cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình chỉ là đặc thù thí nghiệm đối tượng sao lại hoặc là nói chính mình đóng vai nhân vật kỳ thật cũng không phải là nhân loại mà là cùng nhân viên công tác đồng dạng là bản địa thổ dân cửa lớn mở ra y tá nhìn phán qua trong phòng bệnh hai người lập tức sẽ đến bữa tối thời gian tư niệm chính ngươi có thể đi sao tư niệm nghiêng đầu nghĩ một hồi nhẹ gật đầu tư niệm có thể nghe h i ể u bác sĩ lời nói nhưng hắn lại không thể t ạ i y tá trước mặt nói chuyện cái kia cố nghị ngươi đến tiến hắn đi nhà ăn a cố nghị từ hộ sĩ trạm mượn tới xe lăn đẩy tư niệm đi nhà ăn tư niệm vô cùng cảm kích kích động không ngừng đối cố nghị gật đầu gửi tới lời cảm ơn cố nghị v ô vỗ tư niệm bà vai chấn an tâm tình của hắn ăn xong c ơ m tối cố nghị chạy tới nhà vệ sinh ngay tại hắn chuẩn bị lại một lần tiến hành thôi diễn thăm dò lúc bên tay trái gian phòng đột nhiên chuyển đến âm thanh huynh đệ chỗ ngươi có giấy sao cho ta một cái ngươi chờ chút cố nghị trái tim phanh ph quay người xé một đoạn giấy vệ sinh từ tấm ngăn phía dưới đưa tới cảm ơn c u nghị nghe thấy được người kia hệ dây l ư n g âm thanh tiếp lấy lại nghe thấy hiểu rõ dây l ư n g âm thanh hắn lại một lần ngồi về trên m ồ n cầu c Cấu nghị to mày bưng kín cái mũi người tiêu chảy ai không có cách nào người kia nói ta gần như mỗi ngày đều muốn tiêu chảy ta là một cái không thể ăn món ăn mặc người ăn một lần liền muốn tiêu chảy có thể là bệnh viện quy tắc yêu cầu ta nhất định phải điểm một mặn một chay đây quả thực để ta mỗi ngày sinh hoạt đều là g à y vỏ nhà ăn vì cái gì muốn gia nhập kỳ quái như thế quy tắc ai biết được xóa bức viện trưởng vẫn là một cái t r ư n g dối loạn ám ảnh cưỡng chế mỗi lần mua đồ ăn đều giống như làm đề toán đồng dạng thật là phiền phức huynh đệ có thể lại cho ta một trang giấy sao ân cho ngươi cố nghị đem giấy đưa tới cố nghị trầm tư một lát quyết định cùng bên cạnh nhiều người trò chuyện một hồi thế nhưng hắn lo lắng chính mình sẽ không cẩn thận xúc phạm cái gì quy tắc vì vậy liền sử dụng thiên phú năng lực thôi diễn bắt đầu ngươi ngươi là lý lao sư đúng không lý lao sư làm sao ngươi biết ngươi ngươi mỗi ngày cho ta kiểm tra phòng ta nhớ kỹ ngươi âm thanh lý lao sư đúng thế Ta l i ề n nói n g ư ơ i âm t vì cái gì ta nghe không hiểu bệnh nhân khác nói chuyện lý lao sư đó là bởi vì bọn họ có bệnh thế nhưng bệnh tình của ngươi tương đối nhẹ người kỳ thật ta mới biết đến cùng chúng ta đến chính là bệnh gì lý lao sư Ta k h ô n g phải nói cho nói n g ư ơ i biết b sao Là ệ nếu h thần tâm Ngươi, n như là bệnh tâm thần vậy tại sao tử niệm trên thân sẽ có như vậy nhiều khoa ngoại phẫu thuật vết tích các ngươi là bệnh tâm thần viện vì cái gì có làm khoa ngoại phẫu thuật tư chất lý lao sư ngữ khí rõ ràng thay đổi đến lạnh như băng lý lao sư cố nghị xem ra bệnh tình của ngươi thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng ngươi cần tăng lớn liều lượng n g ư ơ i lý lao sư ta biết ngươi khó xử ngươi chỉ cần nói cho là hoặc là không phải là được rồi nếu như ngươi ngay cả nói chuyện cũng không nói được vậy ngươi liền đập đập tấm ngăn một cái bày tỏ là hai lần bày tỏ không phải lý lao sư nửa ngày không nói lời nào gõ một cái tấm ngăn quả nhiên như ngươi dự liệu đồng dạng các bác sĩ cũng cùng điếm trưởng đồng dạng bị quy tắc khống chế bọn họ cũng không phải là không thể lôi kéo không thể lợi dụng bất quá quy tắc chỉ hạn định bọn họ không thể nói nhưng cũng không phải là hạn định bọn họ không thể giao lưu ngươi ngươi không thể nói thẳng ra những chuyện này không phải vậy ngươi cũng sẽ chết lý lao sư gõ một cái n g ư ơ i n g ư ơ i cũng không muốn bị vây ở bệnh viện a lý lao sư gõ một cái n g ư ơ i n g ư ơ i biết làm sao rời đi bệnh viện sao lý lao sư gõ hai lần n g ư ơ i suy tư nửa ngày đưa ra một cái cực kỳ to gan vấn đề n g ư ơ i tại các n g ư ơ i trong mắt ta cùng những bệnh nhân khác giống nhau sao lý lao sư gõ hai lần n g ư ơ i tại các n g ư ơ i trong mắt ta là các n g ư ơ i đồng loại sao lý lao sư gõ một cái lại gõ cửa hai lần là cũng không phải là n g ư ơ i siết chặt nằm đấm một chút không cách nào thuyết phục địa phương được đến á n bệnh viện đối người làm bất luận cái gì điều trị thủ đoạn Vì vật, vật. vật mình mình, chính chính cái Có bác xúc tắc, cũng chữ nhắc cũng mực chữ. thành thành như họ thể theo nhân như không phạm những không thành nhở hiện biến biến giống bọn trong mang nạ Nếu ngươi người này biến dạng. bằng bên trong, cũng một mực lập lập ta là người là là, là loại. lặp lặp lại là đem đi một mắt mặt máu một bất bộ quái quái quái tá Ta xuất ta quá quy ở sĩ sẽ y đây chính là một cái rất rõ ràng nhắc nhở nếu như muốn thành công thông quan nhất định phải bảo trì nhân tính từ đầu đến cuối nói cho chính mình ngươi là một người có thể là tình huống trước mắt không hề lạc quan ngươi tại trong mắt của bác sĩ đã cùng những nhân loại khác khác biệt đồng thời ngươi cũng chỉ có thể cùng bác sĩ giao lưu lại không thể cùng bệnh nhân giao lưu bất khả ngôn huyết lực lượng đã bắt đầu xâm nhiễm ngươi nhận biết hệ thống lý lao sư ta nói đến đủ nhiều ta phải đi lý lao sư từ nhà vệ sinh rời đi lúc gần đi còn thả cái rắm ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị ngồi tại trên bồn u cầu yên lặng chờ đợi lý lao sư tại bên cạnh để đò pháo liên tiếp cùng cố nghị mượn bốn lần giấy vệ sinh đợi đến lý lao sư cuối cùng kéo xong bụng bữa tối thời gian đều đã kết thúc cố nghị từ bỏ tại nhà vệ sinh mỏ cá thôi diễn cơ hội về tới phòng bệnh c h í như n h ngày đầu tiên đồng dạng cố nghị tại trong đêm lúc m ộ ư ơ i hai giờ rời giường tiếp tục lợi dụng thiên phú năng lực thăm dò bệnh viện thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i xe nhẹ đường quen trốn ra phòng bệnh có mấy lần trước kinh nghiệm n g ư ơ i đã quen thuộc g á c đêm bác sĩ hành động bít tích tại trong đêm thăm dò chỉ cần không sử dụng thẻ gác cổng cơ bản liền không khả năng sẽ bị bảo vệ khoa bắt lấy n g ư ơ i đi thẳng đến tâm lâu n g ư ơ i thông qua đường ống thông gió đi tới viện trưởng văn phòng thất người bật máy tính lên đưa vào viện trưởng viện trưởng nữ nhi sinh nhật nhưng y nguyên không cách nào giải tỏa máy tính người cảm thấy rất thiệt người đột nhiên nghe thấy ngoài cựa truyền đến tiếng đốt chân n g ư ơ i tranh thủ thời gian rút ra máy tính đầu cắm núp ở giá sách phía sau chương 25, n h ì n thẳng vào bất khả ngôn thuyết chương 25, n h ì n thẳng vào bất khả ngôn thuyết viện trưởng đi vào văn phòng hắn nhìn một chút trên mặt bàn cho bụi có vẻ hơi nghi hoặc hắn quay đầu nhìn về phía giá sách vị trí ngươi phát hiện viện trưởng không có mang mặt nạ hắn lộ ra một cái mỉm cười viện trưởng ta nhìn thấy ngươi ngươi không biết viện trưởng là địch hay bạn ngươi xoắn suýt một phen vẫn là đi ra viện trưởng ngươi tới nơi này làm cái gì vì cái gì không đi trực ban ngươi không làm cái gì viện trưởng ngươi là ngày đầu tiên tới làm sao liên phòng làm việc của ta ngươi cũng dám lọt vào ngươi sửng sốt một chút cái này mới nhớ tới mình mang chính là điều truy mặt nạ viện trưởng đem ngươi trở thành bệnh viện nhân viên ngươi có lỗi với viện trưởng xem ra ta phải lần nữa lập một điểm quy củ viện trưởng lấy ra trước ngực búp bi trên giấy viết xuống một hàng chữ tiếp lấy lại dán tại cửa phòng làm việc ngươi đột nhiên nghe thấy bên thai truyền đến một trận t r ầ m thấp nói m ơ âm thanh ngươi trông thấy một cái bóng người màu đen xuất hiện tại viện trưởng sau lưng ngươi lần thứ nhất nhìn thẳng vào bất khả ngôn tuyết viện trưởng về sau không có lệnh của ta ai cũng không cho phép đến phòng làm việc của ta bất khả ngôn t u y ế t lực lượng phát động ngươi bị bất khả ngôn t u y ế t lực lượng cưỡng ép đẩy ra văn phòng cửa phòng làm việc bên trên viết không có viện trưởng cho phép bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào văn phòng ngươi thử chuyển động tay nắm cửa đem tay lớn nóng vô cùng bị bỏ ngươi trong lòng bàn tay hiện nhiên viện trưởng đã cùng bất khả ngôn t u y ế t hợp hai là một hắn có thể mượn nhờ bất khả ngôn t u y ế t lực lượng lâm thời thiết lập quy tắc tại bệnh viện phạm vi bên trong viện trưởng chính là thượng đế k ó trách ban đêm tam lâu biện công khu không có mở hay đó là bởi vì viện trưởng khả năng sẽ tại trong đêm đến văn phòng hắn không nghĩ tại văn phòng xung quanh gặp phải mặt khác nhân viên người lén lút chui vào văn phòng sẽ để cho viện trưởng đề cao cảnh giác từ đó gia tăng mới quy tắc cấm chỉ những người khác tiến vào văn phòng bởi vậy người vốn có một trăm linh năm chắc phía trước không nên tính toán phá giải máy tính mật mã người cần nắm giữ viện trưởng hành động quy luật để tránh tại viện trưởng thất cùng viện trưởng trả mặt mặt khác phụ nhị lâu cũng có một gian viện trưởng thất không biết nơi đó sẽ có cái gì khác manh mối hiện tại người cuối cùng tìm tới cái này phó bản bên trong cuối cùng một người cảm thấy hiện tại không có cái gì cần thăm dò người đình chỉ thôi diễn cố nghị ý từ từ t loại. Loại rất vui ề t mừng cái này phó bản mặc dù rất khó nhưng ít ra cuối cùng bột u là có thực thể phụ thuộc dạng này thông quan độ khó muốn so khái niệm loại hình bột đơn giản rất nhiều cố nghị cảm giác có chút thiệt hại hắn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi ngày thứ hai tỉnh lại cố nghị cảm giác ngứa tay khó nhịn hắn quấn lên tay náo xem xét lông đen đã theo cổ tay bắt đầu hướng khuỵu tay kéo dài hiện tại là sáu giờ sáng bác sĩ còn không có đến chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý một chút cổ tay của mình nếu không hắn rất có thể liền bị đưa vào phòng mổ cắt cụt cố nghị đi tới phòng bệnh phòng tắm dùng dao cạo râu cắt mất trên tay lông đen lông đen lọt vào giữa mặt hồ về sau lập tức biến thành màu xám trắng dòi bọ theo miệng cống thoát nước bơi đi xuống cố nghị cuối cùng cạo sạch sẽ lông đen nhưng hắn ý nguyên cảm giác ngứa tay. Vừa không đến ba phút liền đã có gốc giảm ọ c ra dựa theo cái này lớn lên tốc độ lông đen rất nhanh liền hội trưởng đẩy toàn bộ cánh tay khi đó chính mình chắc là phải bị đưa đi cắt cụt qua trong chốc lát bác sĩ đi vào kiểm tra phòng cấu nghị rất nhẹ nhàng lừa dối q u a quan làm t ư niệm thấy được cấu nghị phun ra viên thuốc về sau t ư niệm lúc ấy liền sửng sốt x u y cấu nghị vung vung tay nói ngươi tuyệt đối đừng cùng người khác nói chuyện này t ư niệm tranh thủ thời gian nhảy xuống giường vén lên cấu nghị tay áo hắn sờ lên c ấ nghị trên tay lông gốc dạng lại chỉ chỉ ống nổ bên trong viên thuốc ngươi nói là cái kia viên thuốc là điều trị bệnh của ta từ niệm đật đầu nhưng ta không thể ăn cố nghị nhưững nhĩ mày tận đến giờ phút này hắn m ớ i phát hiện phó bản quy tắc bên trong lớn nhất chỗ khó viên thuốc là phải ăn nếu như không uống thuốc mạnh như vậy chính mình liền sẽ bị bất khả ngôn thuyết ăn mòn dần dần biến thành quái vật nhưng nếu như uống thuốc mạnh vậy liền sẽ xúc phạm ta quy tắc mà tại chỗ tử vong cố nghị cảm thấy ta rất có thể là bị bất khả ngôn thuyết d à n vật đến chết vong hồn cho nên làm cố nghị đóng vai ta lúc liền cần một lần n ữ a trải nghiệm một lần ta dần dần mất đi nhân tính quá trình phó bản bên trong lớn nhất chỗ khó chính là tại ta triệt để biến thành quái vật phía trước rời đi bệnh viện hoặc là tiêu d i ệ t bất khảo luân thuyết thông quan điều kiện bên trong có một cái thông quan điều kiện là tại bệnh viện sống suốt ba mươi ngày có thể trên thực tế cái này ngược lại là khó khăn nhất một cái thông quan điều kiện hoặc là ngươi sẽ tại trong ba mươi ngày không cẩn thận phát động chết ngay lập tức p h ơ l ạ t hoặc là ngươi lại bởi vì phát bệnh bị c ắ t cụt chém t r ư ờ n g thành côn vận khí không tốt trực tiếp đưa vào bếp lò bên trong nướng thành chín b ệ n phần hoặc là ngươi còn không có kiên trì đến ba mươi ngày liền sẽ biến thành toàn thân mọc đầy lông đen quái vật cơm sáng thời gian đến ăn cơm xong về sau cố nghị giống như ngày thường đi viện tiền quảng trường canh chừng cố nghị đơn giản rèn luyện thân thể một cái hắn v ừ a vặn đi đến dạo b ư ớ c cơ hội điếm trưởng liền đích thân đi đến bên cạnh hắn đưa tay đưa cho hắn một cái thuốc lá đến một cái ách cảm ơn cố nghị học điếm trưởng bộ dạng đem thuốc lá nhét vào trong miệng điếm trưởng nợ nụ cười cầm lấy chính mình thuốc lá bóp nát miệng tẩu bên trong bạo trâu loại này khói là có bạo trâu bóp nát về sau sẽ có trái cây mùi thơm a ngượng ngùng ta lần thứ nhất biết cố nghị một lần nữa lấy ra thuốc lá bóp nát bạo trâu điếm trưởng cười cười một lần nữa cho cố nghị cùng chính mình bóp thuốc thật phiên thật h i ê n thức hiện tại chất n ta nghĩ hút thuốc đều phải trốn đến nơi này đến rút nàng chịu không được thuốc lá hương vị ha ha nàng thật đúng là cái đáng yêu h à i tử hai người hút một hơi khói cố nghị sớm tại thôi diễn quá trình bên trong cùng điếm trưởng từng có một đoạn giao lưu hắn đã sớm thăm dò điếm trưởng tính t ì n h Cho chuyện một chút điếm trưởng thậm chí sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác điếm trưởng hướng về sau lưng chỉ chỉ cười nói đi với ta một chuyến a làm sao vậy cái thiêu tiểu tinh lịch ba hôm nay muốn rời khỏi bệnh viện nàng tại vừa rồi chỉ mặt gọi tên nói muốn gặp ngươi đâu a thật sao cố nghị chấp chấp bị mắt đi theo điếm trưởng đi tới đi tới hậu viện g i a o g i a o chính ngồi s ổ m trên mặt đất chơi bùn thấy được cố nghị tới g i a o g i a o tranh thủ thời gian vọt lên giống hầu tự động dạng xít sao c u ố n lấy cố nghị cố nghị ca ca a cố nghị kìm nén đến hai má đỏ bừng khí lực của ngươi quá lớn như thế ông ta sẽ n i chết a có lỗi với g i a o g i a o tranh thủ thời gian v ù n g ra cố nghị một mặt ngượng ngùng nhìn xem hắn cố nghị ngồi s ổ m tại g i a o g i a o trước mặt tương chiều sờ lên g i a o g i a o đầu ngươi đặc biệt gọi ta đến có chuyện gì sao ta là đến cùng ngươi nói những ta hôm nay liền muốn rời khỏi cũng không biết lần sau đến là lúc nào chúng ta sẽ là cả đợi bạn tôi ta đương nhiên trước lúc rời đi ta nghĩ đưa ngươi một vật ta đoán ngươi nhất định dùng đến g i a o g i a o một bên nói một bên từ váy phía dưới lấy ra một đầu màu xanh đồ lao động cố nghị dọa đến trận mắt há h ố c mồm cái kia đồ lao động thế mà cùng chuột túi công nhân búc vác xuyên giống nhau như lúc chương hai mươi sáu đại thử khố chương hai mươi sáu đại thử khố ngươi vì cái gì có thể từ váy phía dưới lấy ra như thế lớn một đống đồ vật vì cái gì không được g i a o g i a o nhìn xem cố nghị khở dại trước mắt to cố nghị tiếp nhận đồ lao động quan sát tỉ mỉ một phen hắn xác định đầu này đồ lao động chính là cùng công nhân búc vác đầu kia giống nhau như lúc cái này quần ta rất thích ngươi nhanh lên mặc vào a hiện tại đúng thế xuyên nhanh cố nghị gật gật đầu mặc vào quần đầu này quần sau khi mặc vào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trọng lượng tựa như là xuyên vào một tấm lụa mỏng đồng dạng không có cảm giác chút nào không đợi cố nghị kịp phản ứng dao dao liền kéo ra cố nghị quần vèo một tiếng chui vào uy cố nghị kinh ngạc nhìn xem dao dao quần của mình tựa như là cái hang không đáy dao dao sau khi đi vào đã không thấy tăm hơi đột nhiên cố nghị cảm thấy phía sau một trận nữa dao dao thế mà từ sau lưng của mình chui ra đương đương đương giao giao vui vẻ nắm lấy cố nghị bà vai ngươi nhìn đây mới là ma pháp nhà ngươi những kỹ xảo kia quả thực không có bất kỳ cái gì tác dụng đây là đây là ta từ đ i ể m trưởng thúc thúc nơi đó trộm tới đại thử khố chuột túi chính là dùng thứ này đến hàng hóa chuyên trở vật hắn ít nhất có thể giấu lại m ộ mươi mét khối đồ vật mà còn người khác căn bản nhìn không ra nói xong giao giao từ cố nghị trong quần chui ra nàng vô vô cố nghị lai lưng đồ lao động lập tức biến mất không thấy gì nữa liền cố nghị chính mình cũng nhìn không thấy ngươi chỉ cần lại đập hai lần đại thử k ố liền có thể lại lần nữa sử dụng giao giao lại biểu diễn một lần cố nghị học giao giao bộ dạng lặp đi lặp lại thí nghiệm vui vẻ không ngậm miệng được có thứ này chính mình chẳng phải là có thể đem tất cả hữu dụng đạo cụ đều bày ở trên thân đây quả thực là thần k h í a cố nghị một mặt kích động nhìn xem giao giao hung hăng ôm vào trong ngực rất đa tạ ngươi giao giao ngươi thật sự là giúp ta đại ân ngươi là bằng hữu của ta ta đưa ngươi đồ vật không phải có lẽ sao giao giao nghiêm túc nhìn xem cố nghị cố nghị c a c a ngươi nhất định muốn sống thật tốt đi xuống nếu như có thể nói ngươi nhất định muốn cứu ra ba bà ta ngươi yên tâm đi cố nghị nhẹ gật đầu giao giao ô n cố nghị cái cổ hôn một cái cố nghị gò má tiếp lấy liền rời đi cửa hàng hậu viện cố nghị đưa mắt nhìn dao dao rời đi ngồi lên một chiếc màu đen xe con nếu như không phải tự mình hoàn thành s á n g khoái bảo mẫu nhiệm vụ nếu như không phải chính mình tại làm bảo mẫu thời điểm thu hoạch tiểu gia hỏa hữu nghị chính mình tuyệt không có khả năng thu hoạch dạng này t h ầ n khí cố nghị quay người rời đi đi qua điếm trưởng bên cạnh một đường may mắn điếm trưởng hướng về phía cố nghị gật gật đầu tiếp tục l o y hoay kệ hàng bên trên hàng hóa cảm ơn cố nghị biết miệng cười một tiếng đương nhiên trừ giải quyết tiểu gia hỏa điếm trưởng cũng giống như vậy nếu như không phải chính mình thiên thuật đã từng đả động qua điếm trưởng hắn cũng sẽ không đối giao giao trộm đồ sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt có đầu này đồ lao động cố nghị làm việc có thể thuận tiện rất nhiều cố nghị tiếp tục trên quảng trường rèn luyện thân thể đến bữa trưa thời gian cố nghị lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đồ ăn sau đó trực tiếp chạy tới nhà vệ sinh điều t r u y mặt nạ áo bào trắng kính ba d sống con cóc cửa phòng bệnh chìa khóa đây là cố nghị hiện nay nắm giữ năm kiện trọng yếu đạo cụ mỗi lần vào phòng bệnh thời điểm cố nghị đều cần đem chìa khóa nước vào chờ vào phòng bệnh lại phun ra dùng cái này tránh né chữa bệnh và chăm sóc suốt người hiện tại cố nghị có thể đem những vật này toàn bộ đều giấu vào đại thử khố bên trong cái này tăng lên cực lớn cố nghị hành động hiệu suất cùng hệ số an toàn cố nghị thu hồi đồ vật một lần nữa về tới phòng bệnh của mình buổi chiều điều trị thời gian cố nghị không có cùng từ niệm cùng một chỗ nghỉ trưa hắn ghé vào bên cửa sổ cẩn thận quan sát ra vào chiếc xe làm chuyển xe tải ngừng vào viện tiền quảng trường về sau cố nghị lập tức phát động thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi từ đại thử khố bên trong lấy ra chìa khóa ngươi mặc vào quế y sư trang phục lén lút mở ra phòng bệnh cửa lớn từ phòng cháy thông đạo đi đến viện tiền q u ả n g trường ngươi tận lực tránh né lấy bảo vệ khoa ánh mắt hai cái chuột túi công nhân bốc vác từ trên xe đi xuống ngươi h ẩn nút đi qua ngươi nghe thấy trên xe đại thử nhân tài xế ngay tại ngáy ngủ ngươi cẩn thận từng ly từng tí âm thầm vào phòng điều khiển thành công trộm hạ đại thử nhân mặt nạ đại thử nhân ngủ đến rất chết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng ngươi y y đường hoàng đi vào bệnh viện đại lâu đại thử nhân đưa xong hàng nên ngang rời đi các ngươi một hồi đi tới phòng ăn bếp sau đầu bếp đối ngươi đến bày tỏ nghi hoặc người nói lao có đồ vật ném tại tầng hầm muốn đi dưới lầu nhìn xem đầu bếp không tại vẫn hỏi người đi vào bếp sau chuyên dụng thang máy không cần sử dụng thẻ gác cổng liền nhẹ nhõm đi tới phụ nhất lâu bất khả ngôn huyết lực lượng rõ ràng s o trên lầu cường đại người cảm giác chính mình cảm xúc thay đổi đến càng thêm phiền não người trực tiếp đi tới đạn g ăn thất thành công trộm đi quái vật công thành băng ghi hình cùng với máy chiếu phim người đem quái vật công thành giấu ở đại thử khố bên trong người hóa trang cũng không có gây nên bảo vệ khoa hoài nghi ngươi lại lần nữa thông qua đầu bếp chuyên dụng thang máy đi tới phụ nhị lâu người cảm giác bên thai tất cả đều là quái vật nói nhỏ âm cái này để chú ý của n g ư ơ i lực rất khó tập trung n g ư ơ i đi tới lần trước c h â u nga ba lần này ngươi lựa chọn hướng bên phải thăm dò giống như lần trước càng đi chỗ sâu đi vách tường họa phong liền thay đổi đến càng thêm huyết tinh khủng bố bất khả nôn t huyết ô nhiễm cũng liền nghiêm trọng hơn ngươi phát hiện chính mình đã không thể phát ra tiếng người bên này p h ầ n c u ố i là một chút chữa bệnh công cụ đại bộ phận đều là một chút bỏ hoàng cỡ lớn chữa bệnh khí giới khí giới bên trên kèm theo đầy màu đỏ dị xét như máu không khí bên trong tràn đầy phỏ mạ lìn hương vị càng đi về phía trước ngươi phát hiện một đống từ nhân loại chế thành tiêu bản Cái thứ ngươi h ấ t tiêu t bản n r o bình bản bình ba bản bình biến thì ngâm nhân trong ngâm lông đen nhân loại. Cái thứ ba, tiêu bản trong bình thì là hoàn toàn biến thành quái vật nhân n thứ hai chi thứ g một một mọc cả cái cái cái cái tiêu tứ tiêu vật quái loại, loại, loại. là đầy cảm thấy một trận ngã tở ngươi đ e o lên điều t r y mặt nạ tại mỗi cái tiêu bản phía dưới đều có thể thấy được nhãn hiệu nhất kỳ thí nghiệm thể xã hội hóa thí nghiệm cơ bản hoàn thành nhưng vẫn nắm giữ nhất định bản thân nhận biết năng lực nhị kỳ thí nghiệm thể bên ngoài sinh ra biến hóa rất có thể cồn hóa đồng thời công kích thí nghiệm nhân viên lúc này cần căn cứ tình huống thực tế đối với vật thí nghiệm áp dụng các c u điều trị t ă n g kỳ thí nghiệm thể hoàn toàn chuyển hóa thành công vật thí nghiệm chỉ cần tiêm tương ứng thuốc liền có thể lập tức trở thành người muốn bậy hệ n g ư ơ i cảm thấy trái tim một trận còn đau n g ư ơ i trông thấy đồng bào của mình bị người chế thành tiêu bản ngâm tại phò mã lìn bên trong bộ dáng dần dần mất đi lý trí toàn thân của n g ư ơ i bắt đầu mọc ra lông đen n g ư ơ i sắp khống chế không nổi chính mình chương 27, i m i ậ y hệ lai lịch chương 27, i m i ậ y hệ lai lịch n g ư ơ i dùng sức bẻ gãy chính mình ngón t r ỏ mãnh liệt thống khổ để người nháy mắt thanh tình nơi này tiêu bản đã chứng minh bệnh viện nghiên cứu chân thực diện mạo bọn họ là tại đem nhân loại cải tạo thành những cái kêu hắc m a q u á i vật cũng chính là cái gọi là v y hệ ngươi tiếp tục đi lên phía trước ngươi tìm tới một đống giấy khen cùng bức ảnh ngươi phát hiện viện trưởng dắt một cái v y hệ t h ư ợ n h ư dắt một con chó hắn đứng ở một cái cỡ lớn lĩnh thưởng đài bên trên viện trưởng là một cái duy nhất không có mang mặt nạ người mặt khác mang theo các loại động vật mặt nạ người ngay tại dưới đài kích động vỗ tay viện trưởng dương dương đắc ý mỉm cười để ngươi sinh ra sinh lý tính khó chịu ngươi mơ hồ đoán được thổ dân vì cái gì muốn mua vệ hệ người phỏng đoán bọn họ chỉ là vì chơi đùa tìm niềm vui tựa như nhân loại mua mèo m có thể là nhân loại lòng tự trọng không cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên bệnh viện dùng loại này thủ đoạn cải tạo nhân loại đem bọn họ biến thành thích hướng bọn họ xã hội sùng vật tại thổ dân trong mắt nhân loại chẳng qua là một đám cấp thấp sinh vật viện t r ư ờ n g dùng dạng này không nhân tính phương thức thuần phục nhân loại đây chính là chân tướng sự tình sao người quỷ dạp xuống đất cảm giác tất cả xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình người lắc đầu tại phụ nhị t ầ n g lúc tinh thần của ngươi từ đầu đến cuối ở vào không ổn định trạng thái ngươi rất khó nói nơi này đến cùng là chân thật vẫn là hư ả o nếu như những hình t i ê cùng tiêu bản đều là giả dối đâu hoặc là nói bệnh viện thế giới trên mặt đất kiến thức tất cả đều là giả dối thế giới ngầm mới là thật ngươi trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán bất khả ngôn thuyết đối ngươi tư duy tạo thành cực lớn ức chế tác dụng hắn để ngươi không cách nào dựa theo bình thường mạch suy nghĩ tiến hành suy luận ngươi cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực ngươi liền muốn h ỏ n g mất ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt đỡ b ệ cửa sổ buồn nôn nói ra tư niệm đứng dậy muốn giúp hắn cố nghị lại phất phất tay ra hiệu chính mình không có việc gì tại thôi diễn nửa đoạn sau cố nghị đã không phân rõ hiện thực cùng ảo giác hắn cảm thấy chính mình tại phụ nhị tầng sinh ra nghiêm trọng nhận biết chứng n g ạ i những cái k i a chứng kiến hết thể căn bản không thể xem như suy luận manh mối cố nghị cho rằng phụ nhị tầng có lẽ không hề chân thật đây là bên trong rất nhiều thứ đều là ảo tưởng bọn họ nhất định là tại ám chỉ hiện thực thế giới bên trong một vài thứ gì đó trong bệnh viện nhất định có khác có thể bài trừ huyễn tượng đạo cụ cố nghị vững tin chính mình đã lục lọi ra điều tra phó bản chân tướng biện pháp đó chính là thu thập đủ tất cả động vật mặt nạ tư niệm người tại chỗ này thật tốt đời không nên chạy loạn cũng không muốn lộ ra tin tưởng ta ta làm tất cả cũng là vì cứu vớt tất cả nhân loại sau nghị n vô, vô từ i mười bà t i phút đại thử cố nghị, nghị, nghị trốn tại bên cửa sổ nhìn hướng dưới lầu xe vận tải trong phòng điều khiển tài xế từ đầu đến cuối không nhúc nhích tài xế hai cái đồng sự có vẻ hơi bối rối bọn họ tranh thủ thời gian hướng bệnh viện nhân viên xin giúp đỡ bệnh viện nhân viên công tác lấy ra các loại cấp cứu đạo cụ cho tài xế cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn là không thể cứu trở về quả nhiên tất cả đều cùng c ấ u nghị tưởng tượng đồng dạng mặt nạ liền mang ý nghĩa sinh mệnh nếu như chính mình cướp đi mặt nạ của người khác vậy liền mang ý nghĩa người khác sẽ tại trong thời gian rất ngắn chết đi bất quá c ấ u nghị đối với cái này cũng không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi những người thổ dân này đem nhân loại trở thành thí nghiệm đạo cụ trở thành chuột bạch trở thành là tiêu hao chủng loại chính mình không cần đối với bọn họ ôm lấy bất luận cái gì đồng tình đối cố nghị đến nói bọn họ chỉ là có thể lợi dụng công cụ người mà thôi hiện tại cố nghị đã lấy được mới đạo cụ quái vật công thành băng ghi hình cố nghị quyết định dùng hắn tới làm một cái thí nghiệm kiểm tra ý nghĩ của mình có chính xác không hắn trốn vào nhị lâu nhà vệ sinh lại lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi tại nhà vệ sinh đổi lại quế y sư y phục lúc này lại đến lộc thủ nhân tới chọn lựa vệ thời điểm có lần trước mô phỏng kinh nghiệm ngươi đã có thể vô cùng tự nhiên cùng lộc thủ nhân giao lưu ngươi thậm chí đã có thể từ mặt nạ sự sai biệt rất nhỏ phân biệt ra được khác biệt người ngươi tìm tới lần trước đã từng bắt chuyện qua lộc thủ nhân ngươi tiên sinh ta cảm thấy một nghìn năm trăm năm mươi bảy hảo vệ chưa h ẳ n thích hợp ngươi lộc thủ nhân quay đầu nhìn hướng ngươi lộc thủ nhân ta nghe nói một nghìn năm trăm năm mươi bảy hào rất mạnh à, hơn nữa còn qua được thưởng ngươi một nghìn năm trăm năm mươi bảy hào mặc dù nhìn qua rất cường tráng nhưng kỳ thật trong thân thể có rất nhiều á n thương ngươi mang về nhà về sau rất có thể sẽ sinh ố t dịch lộc thủ nhân ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này trào hàng chính mình sản phẩm người ngươi ta cũng sẽ không kiếm trái lương tâm tiền lộc thủ nhân ngươi rất đặc biệt có lần trước thôi diễn kinh lịch ngươi rất nhanh cùng lộc thủ nhân thu hoạch được hòa thành một khối lộc thủ nhân cho nên ngươi xác định trong bệnh viện có tư chất càng tốt và hệ n g ư ơ i đương nhiên n g ư ơ i muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao lộc thủ nhân tốt lắm n g ư ơ i mang theo lộc thủ nhân đi tới nhất lâu nằm về khu n g ư ơ i đem hắn mang vào phòng bệnh của mình t ừ niệm thấy được lộc thủ nhân về sau có vẻ hơi bối rối có thể là hắn bệnh nặng chưa lành liền chạy trốn đều không còn khí lực n g ư ơ i chấn an một cái t ừ niệm cảm xúc đồng thời để lộc thủ nhân ngồi ở giường của mình một bên lộc thủ nhân n g ư ơ i nói ưu lương chủng loại chính là hắn sao n g ư ơ i có phải là ưu lương chủng loại người có thể tự mình phán đoán ta chỗ này có một cái đặc biệt máy móc có thể kiểm tra hệ tố chất thân thể n g ư ơ i lừa gạt lộc thủ nhân đeo lên kính ba dê n g ư ơ i mở ra máy chiếu phim bắt đầu phát ra quái vật công thành trong chốc lát lộc thủ nhân liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi quái vật từ màn ảnh bên trong vật ra đem lộc thủ nhân ép đến trên mặt đất bất quá ba i â y đồng hồ cổ của hắn liền bị v ẻ gãy từ niệm che lấy miệng của mình để tránh d í t g à o lên n g ư ơ i tranh thủ thời gian tắt đi máy chiếu phim thuận tiện đem máy chiếu phim cùng băng ghi hình toàn bộ đều giấu vào đại thử khố bên trong người rút ra lộc thủ nhân mặt nạ người quay đầu nhìn hướng từ niệm lại phát hiện đối phương một mặt vẻ mặt sợ hãi người tranh thủ thời gian quay đầu chương hai o g ư ơ i n tám quy tắc lỗ thủng một chương hai o g ư ơ i tám chết h quy tắc lỗ thủng giống một hô lại tới cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm tựa vào trên bùn cầu cao mày lại là tại thời khắc mấu chốt bị bảo vệ khoa người tóm gọn bọn họ đến cùng là thế nào phát hiện mình giết các nhân cố nghị lắc đầu một lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi tại trên bồn cầu tổng kết một cái vừa rồi lấy được đầu m ớ i mới một quái vật công thành xác thực có giết chết người thổ dân tác dụng thế nhưng điều kiện rất hà khắc vẹn vẹn là lừa gạt như vậy đeo lên kính ba d liền vô cùng khó khăn hai làm chính mình giết chết lộc thủ nhân về sau bảo vệ khoa người sẽ ngay lập tức đến hiện trường đây rốt cuộc là quy tắc tác dụng vẫn là bảo vệ khoa có cái gì năng lực đặc thù chính mình không có lục lọi ra đến ngươi một mực đối bảo vệ khoa người đứng xa mà trông cái này dẫn đến ngươi đối bảo vệ khoa hiểu rõ từ đầu đến cuối không đủ n g ư ơ i quyết định đang trộm trộm lọc thủ mặt nạ phía trước trước điều tra rõ ràng bảo vệ khoa năng lực n g ư ơ i cẩn thận suy tư phát hiện một cái chi tiết trong bệnh viện tất cả mọi người cực kỳ bạo lực bác sĩ có thể trực tiếp nắm lấy đầu của n g ư ơ i độ tường y tá sẽ dùng bút bi đâm xuyên con mắt của n g ư ơ i đầu bếp sẽ nâng đao chém n g ư ơ i tiểu mại tiệm điếm trưởng sẽ nổ súng nổ đầu bảo vệ khoa nhưng là một cái duy nhất sẽ không sử dụng bạo lực đám người là n g ư ơ i xúc phạm quy tắc bọn họ sẽ không tại chỗ giết chết người mà là đem ngươi nuốt vào không số phòng nếu như không phải lần trước thôi diễn ngươi bị đánh n g ấ t xịu ngươi thậm chí có thể tại tiến vào không số phòng về sau mượn nhờ con cóc lực lượng trốn ra được nhưng làm như vậy tất nhiên cũng sẽ gây nên càng nhiều phản ứng dây chuyền ở trong đó có cái gì chỗ trống có thể chui ngươi nghĩ nửa ngày không có bất kỳ cái gì thu hoạch ngươi cảm thấy vẫn là làm rõ ràng bảo vệ khoa năng lực cùng với cần tuân thủ quy tắc trọng yếu nhất ngươi quyết định lớn mật thử nghiệm giả vờ thành một cái ứng viên ngươi đi ra phòng bệnh đi tới tăm lâu đeo lên chuột túi mặt nạ bảo vệ khoa người sau khi nhìn thấy biểu hiện ra nghi ngờ thân sắc bảo vệ khoa ngươi thẻ nhân viên đâu ngươi ta là mới tới bảo vệ khoa nhân g ư ơ i đối, n ta tại trong bệnh viên từ các ngươi bên cạnh đi qua hắn đứng tại chỗ bất động từ trong túi lây ra một quyển sách nhỏ hắn trong danh sách bên trên biết cái gì liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ n g ư ơ i đoán vật tư chính là bảo vệ khoa thuấn gian di động công cụ bảo vệ khoa nơi này là nhân sự x ứ người đi vào đi người đi vào nhân sự x ứ động tác của ngươi hấp dẫn nhân sự x ứ nhân viên nhân sự x ứ n g ư ơ i là tới làm cái gì người nộp đơn nhân sự x ứ ta hình như không có tiếp vào người phỏng vấn h ẹ n trước người ca ca ta nguyên lai、like、là trong bệnh viện bác sĩ ta là chịu hắn giới thiệu q u a đến nhân sự x ứ ca ca ngươi kêu cái gì người quế thần xác ngươi như thường đáp trả hoàn toàn không có một tơ một hào khẩn trương cảm giác nhiều lần thôi diễn ma luyện ngươi tâm trí ngươi đã có thể mặt không biến sắp tim không đập nói dối nhân sự sứ người là đến nộp đơn gì đó người Bảo vệ khoa. vệ nhân sự x ứ ta cảm giác ngươi tự hồ càng thích hợp c h u y ể n vận công tác cho tới nay chúng ta vật liệu vận chuyển đều là giao cho bao bên ngoài công ty tới làm chúng ta bây giờ có cơ hội thành lập một cái độc lập đội vận tải ngươi có hứng thú sao ngươi ta vẫn là nghĩ lựa chọn bảo vệ khoa nhân sự x ứ được thôi vậy ngươi biết bảo vệ khoa rốt cuộc muốn làm gì sự t ì n h sao ngươi ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút không nhân sự x ứ chờ ngươi kích động bóp lên nằm đấm đây quả nhiên đi đến t h ô n g nhân sự x ứ từ một đống cặp văn kiện bên trong tìm ra một trang giấy đưa cho ngươi ngươi mở ra xem trên đó viết chính là bảo vệ khoa công tác thủ sách bảo vệ khoa công tác thủ sách một n g ư ơ i cần nhớ ký tất cả nhân viên công tác sổ tay nếu có nhân viên vi phạm nhân viên sổ tay ngươi cần ngay lập tức bắt giữ hắn đồng thời đem vận đưa đến không số phòng hai ngươi là quy tắc thủ hộ giả bởi vậy ngươi không thể vi phạm bất luận cái gì quy tắc ba ngươi nhất định phải bảo vệ tất cả bệnh viện khác h nhân một khi khách nhân ở bệnh viện gặp phải tập kích ngươi cần ngay lập tức chạy tới hiện trường cứu viện nếu như không cách nào cứu viện ngươi cần đem tạo thành tổn thương người hoặc vật kịp thời khống chế lại bốn tại bệnh viện phạm vi bên trong mặt nạ chính là sinh mệnh xin đừng nên trong lúc làm việc ở giữa tháo mặt nạ xuống năm ngươi cần bảo vệ bệnh viện tất cả tài sản an toàn hắn thậm chí so n g ư ơ i m ệ n h còn trọng yếu hơn sáu ngươi có thể thông qua y hỉa viện bình diện thiết kế đồ nháy mắt xuất hiện tại bệnh viện các ngõ ngách m ờ i thuần thục nắm giữ đồng thời vận dụng quả, quả nhiên là quy tắc lực lượng để bọn họ biết cách nhận gặp bất hạnh ngươi nhìn kỹ bảo vệ khoa công tác sổ tay lập tức nghĩ đến một cái có thể được kế hoạch ngươi nhìn xem nhân sự mặt lộ ra nụ cười người ta cảm thấy bảo vệ khoa có thể không thích hợp ta nếu như ta nghĩ trở thành bệnh viện thợ sửa chữa có cái gì yêu cầu nhân sự không có khả năng khí lực của ngươi quá nhỏ mà còn chúng ta thợ sửa chữa tất cả đều là ngoại sinh đến sẽ không tự chủ thông báo tuyển dụng ngươi nhẹ gật đầu ngươi đ ã t ạ i nhân sự nơi này thu thập được đầy đủ tin tức ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị một lần nữa mở mắt hiện tại hắn còn sót lại hai mươi điểm tinh thần lực đầy đủ hắn tiến hành cuối cùng hai lần thôi diễn vừa vặn lần kia thôi diễn lúc hắn đã suy nghĩ tốt một cái kế hoạch vừa vặn chính mình có thể dùng cái này còn lại hai lần thôi diễn cơ hội đến nghiệm chứng chính mình kế hoạch có thể hay không thực hiện cố nghị một lần nữa trở lại trên giường bệnh của mình nhắm mắt lại thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đi tới tử niệm bên người đánh thức ngủ say tử niệm n g ư ơ i cùng tử niệm giao lưu một phen để hắn phối hợp kế hoạch của ngươi tử niệm đối ngươi liên cùng kế hoạch cảm thấy khiếp sợ nhưng hắn vẫn là quyết định trợ giúp ngươi ngươi thay đổi bác sĩ trang phục đi tới nhất lâu n g ư ơ i đi tới cấp cứu thất đem máy chiếu phim cùng quái vật liệp nhân băng ghi hình dấu kỹ ngươi về tới nhị lâu lại lần nữa tìm tới phía trước gặp phải lộc thủ nhân ngươi thành công lừa gạt lộc thủ nhân tín nhiệm ngươi mang theo lộc thủ nhân đi tới cấp cứu thất ngươi để hắn trốn ở trong góc lộc thủ nhân chúng ta vì cái gì phải giống như làm trộm đồng dạng tại chỗ này n g ư ơ i bởi vì như vậy chúng ta có thể thấy được hệ chân thật nhất một mặt ngươi không phải muốn tìm đến chất lượng tốt nhất về hệ sao nơi này chính là thích hợp nhất địa phương lộc thủ nhân thật sao n g ư ơ i ta vì cái gì muốn gặp ngươi đúng n g ư ơ i đem cái mắt kính này đeo lên n g ư ơ i đích thân thay lộc thủ nhân đeo lên kính ba d n g ư ơ i xem một cái thời gian qua trong chốc lát từ niệm quả nhiên đi tới phòng bệnh hắn một mặt thảm đạm tứ chi run rẩy ba cái bác sĩ đẩy từ niệm đi tới bản phẫu thuật phía trước người âm thầm cười lạnh lập tức n h ấ n xuống máy chiếu phim phát ra n ú t b ấm chương 29, quy tắc lỗ thủng 2, chương 29, quy tắc lỗ thủng 2. quái vật từ màn ảnh bên trong v ọ t r a nháy mắt giết chết lộc thủ nhân người tranh thủ thời gian lấy xuống chính mình đ i ề u trì mặt nạ quái vật đảo mắt một vòng để mắt tới ba cái ngay tại làm phẫu thuật bác sĩ không đến ba giây ba danh y hy sinh toàn bộ đều biến thành thi thể người đóng lại máy chiếu phim quái vật biến mất không thấy gì nữa như ngươi suy nghĩ bảo vệ khoa người quả nhiên không có xông vào cấp cứu thất cấp cứu thất có quy định bất luận kẻ nào không thể tại cấp cứu quá trình bên trong xâm nhập cấp cứu thất bởi vậy bảo vệ khoa vì trồng coi quy tắc tự nhiên không có khả năng mạnh mẽ xông tới cấp cứu thất cứu người từ niệm từ trên giường bỏ lên hưng p h ấ n bắt lấy n g ư ờ i tay ngươi chấn an từ niệm tâm tình kích động để hắn tại trên bàn phẫu thuật nằm tốt ngươi cất kỹ máy chiếu phim cùng băng ghi hình thuận tiện c ở i xuống lộc thủ nhân mặt nạ giấu ở trong túi láo ngươi nằm ở từ niệm bên cạnh trên bàn phẫu thuật cấp cứu thất bên trong tiếng kêu cứu đưa tới bác sĩ chú ý bọn họ đẩy ra cấp cứu thất cửa lớn nhìn thấy nằm dưới đất bốn cỗ thi n g ư ơ i c u ố n lên tay áo lộ ra chính mình trên cổ tay thưa thất lông đen giả vờ thành phát bệnh bộ dạng bác sĩ thấy thế tranh thủ thời gian đối ngươi cùng từ n i ệ m tiến hành phẫu thuật còn tốt n g ư ơ i lây nhiễm diện tích không lớn bác sĩ cũng không có đối ngươi áp dụng c á c c ộ t biện pháp chỉ là dùng một cái khoa trương d a o cạo dâu cạo mất lông của ngươi d a o cạo dâu gần như cạo mất ngươi một lớp da da nhưng ngươi cưỡng ép nhìn xuống ngươi không thể vào lúc này lộ ra một điểm c h â n ngựa tại băng bó kỹ về sau ngươi bị đưa ra phòng bệnh căn cứ phán đoán của ngươi cho dù cấp cứu thất bên trong chết bốn người bảo vệ khoa người cũng sẽ không làm bất luận cái gì truy、tra. Bảo vệ như a thế trong, cũng nói g c đến những người này căn bản là không quan tâm nhân mạng thậm chí liền bệnh viện nhân viên tính mệnh đều không để ý ngươi cùng từ niệm về tới phòng bệnh của mình hiện tại đã đến buổi tối không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào sự tỉnh ngươi thành công lấy được đệ tam trương mặt nạ ngươi đình chỉ thôi diễn cấu nghị mở to mắt đi thẳng tới từ niệm bên cạnh nhẹ nhàng đánh thức chính mình người chung phòng bệnh từ niệm mở r a nhập nhèm mắt buồn ngủ một mặt mở mịt nhìn xem cấu nghị tứ niệm ngươi có muốn hay không khôi phục tự do từ niệm to mày hắn đã hoàn toàn nghe không hiểu cấu nghị lời nói cấu nghị thở dài một tiếng hắn cầm lấy giấy bút viết chữ vẽ tranh cuối cùng để từ niệm làm rõ chính mình kế hoạch từ niệm miệng không ngừng phép mở có thể là c ấ nghị nhưng căn bản n h e không hiểu c ấ nghị cầm từ niệm cổ tay nghiêm túc nói tin tưởng ta nhất định có thể ngươi cũng không muốn một mực ở tại cái này trong một giam đúng không chỉ cần chúng ta cùng một chỗ hợp tác vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng tư niệm cảm xúc cuối cùng ổn định lại cứ việc hắn nghe không hiểu cấu nghị đang nói cái gì thế nhưng hắn tin tưởng cấu nghị là người nếu như không có cấu nghị hắn sợ rằng sớm đã chết ở nhà ăn lại nói cấu nghị chỉ là để hắn giả bệnh mà thôi cái này có cái gì khó cấu nghị đang tại tư niệm mặt đổi lại bác sĩ trang phục tư niệm đã không cảm thấy kinh ngạc hắn cũng sớm đã phát hiện c ấ nghị không phải một người bình thường cố nghị dựa theo lần trước thôi diễn bố trí xong cấp cứu thất tiếp lấy liền rời đi đi tới nhị lâu tìm tới cái kia lộc thủ nhân ngươi coi trọng một nghìn năm trăm năm mươi bảy hảo ta không đề nghị ngươi mua nó À, vì cái gì ta có thể nhìn ra ngươi là một cái vô cùng theo đuổi chất lượng sinh hoạt cùng phẩm chất người ánh mắt của ngươi vô cùng độc đáo nơi này mặt hàng đều là vô cùng bình thường mặt hàng ngươi muốn kiến thức một cái chân chính cực phẩm sao lộc thủ nhân tò mò nhìn cố nghị hãng cả đời này thấy qua vô số nhân viên trào hàng nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy được giống cố nghị tự tin như vậy nhân viên trào hàng cố nghị một bên dẫn lộc thủ nhân hướng cấp cứu thất đi một bên lách qua bảo vệ khoa tuần tra lộ tuyến trải qua rất nhiều lần thôi diễn cố nghị tài ăn nói đã được đến đầy đủ rèn luyện lộc thủ nhân từ đầu đến cuối đắm chìm tại cùng cố nghị tán gấu bên trong vốn không có để ý hắn tại mang theo chính mình đi vào mèo cố nghị dẫn hắn đi vào cấp cứu thất lộc thủ nhân nhìn xem cấp cứu thất bộ dạng lập tức biểu đạt n g h i hoặc nơi này tựa như là bán phẫu thuật chỗ nào mới có thể nhìn thấy vậy hệ a yên tâm đi ngươi còn không tin ta sao cố nghị vỗ n g ự của mình một bộ vẻ hoàn toàn tự tin lộc thủ nhân không có quá nhiều lo nghĩ hắn không phải lần đầu tiên tới đây cái bệnh viện mỗi lần tới bệnh viện đều cần tuân thủ một chút kỳ kỳ quái quái chuẩn tắc cho nên làm cố nghị dẫn hắn làm ra nhiều như thế quỷ dị sự t ì n h lúc hắn cũng không có sinh ra bao lớn đề phòng hắn chỉ cho là đây là bệnh viện kỳ quái quy tắc một bộ phận tư niệm đúng hạn đi tới phòng bệnh cố nghị lập tức cho lộc thủ nhân đeo lên kính mắt đ e xuống máy chiếu phim chốt mở n ú t bấm cố nghị cởi xuống điều t r y mặt nạ lại một lần mắt thấy quái vật giết chết bác sĩ cùng lộc thủ nhân cảnh tượng tại trong hiện thực quan sát một lần muốn so tại thôi diễn bên trong quan sát một lần kích thích nhiều cố nghị thậm chí đều có thể rõ ràng nghe thấy bốn người kia cái cổ bị bẻ gậy đi sau r a âm thanh Ách! Từ niệm kích động tại trên giường bệnh phát máy kích có Cấu chiếu chấn cảm xúc, tục Cấu chân lọc Coi bệnh không nghĩa lầm bầm thì thầm âm thanh.、Cấu、nghị thấy thế, tranh thủ thời gian tắt đi máy chiếu phim, bệnh. nghị lanh thủ hắn Từ tại trên tắt từ tiếp từ tiếp tay mặt niệm động giường gian an niệm nằm xuống, xong niệm, xuống nạ. đi giả xôi lại lầm bầm âm đem ra sắp xếp ý lấy lại tay chân lênh lẹ lấy ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay thăm dò tiến độ là mười bảy ngươi có thể từ phía dưới ba cái tuyển chọn bên trong thu hoạch được một hạng khen thưởng một tinh thần lực của ngươi tốc độ khôi phục g a tăng mười hai ngươi đ ố i tinh thần xâm nhiễm kháng tính g a tăng mười ba ngươi đ ố i sự kiện linh dị độ mẫn cảm g a tăng mười cố nghị nhìn xem ba cái tuyển chọn rơi vào chầm tư tại chính mình mấy lần trước thôi diễn bên trong thiên phú năng lực cũng không có dự liệu được hệ thống nhắc nhở giọng nói hiển nhiên hệ thống cấp độ muốn so chính mình thiên p h cao cấp hơn một điểm cho nên chính mình cũng không thể tại thôi diễn trung kế tính tới hệ thống nhắc、nhở. ngoài cửa t r u y ề n đến một trận lộn sộn tiếng bước chân xem ra là các bác sĩ tới kiểm tra cấp cứu thất cố nghị không có vội vã nhận lấy hệ thống k h e n thường hắn quay người nằm tại trên bàn phẫu thuật nhắm mắt lại chuyện gì xảy ra bọn họ đều chết đi sao đừng n ó n g n ộ i trước tiên đem cấp cứu tắt đèn lại đi vào không phải vậy sẽ xúc phạm quy tắc đóng sao tranh thủ thời gian đi vào cứu người chương ba mươi đệ tam trương mặt nạ chương ba mươi đệ tam trương mặt nạ cố nghị về tới trên giường bệnh của mình vì che giấu tội của mình cố nghị giả vờ lây nhiễm nằm ở trên bàn phẫu thuật vì thế h ắ n không thể không tiếp nhận ra thịt nỗi khổ trên cổ tay làn da đều bị bác sĩ cắt mất một khối lớn bất quá tại cắt rất thịt về sau c ấ u nghị tinh thần rõ ràng thay đổi tốt hơn thế nhưng ở phía sau nửa đêm thuốc mê tác dụng biến mất về sau c ấ u nghị liền bắt đầu cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức tư niệm quan tâm v ô vỗ c ấ u nghị b ả vai c ấ u nghị lại mỉm cười phất phất tay không có việc gì ta cảm giác rất tốt ách tư niệm nói c ấ u nghị y nguyên nghe không rõ đến tắt đèn thời gian tư niệm nằm ở trên giường ngủ thiết đi cố nghị gặp bốn bề vắng lặng lại lần nữa cùng hệ thống giao lưu suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào khen thưởng cái thứ nhất khen thưởng cái thứ hai khen thưởng tăng cường tinh thần xâm nhiễm khẳng tính rất hiển nhiên sùng sơn bệnh viện phía sau bất khả ngôn thuyết nắm giữ cực kỳ cường đại tinh thần xâm nhiễm năng lực chỉ bằng vào mà xuống lầu tầm cái kia khoa trương tinh thần ô nhiễm là đủ biết hắn năng lực mạnh bao nhiêu cái này khen thưởng có thể tăng lên cực lớn cố nghị tức thời chiến lược cái thứ ba khen thưởng là có thể tăng lên cái gọi là linh cảm lực cố nghị từng nghe long quốc tổ chuyên gia nói qua linh cảm lực là một thanh kiếm hai lưới linh cảm lực cao người có thể phát hiện rất nhiều phó bản bên trong ẩ n tàng yếu tố nhưng cùng lúc cũng sẽ gia tăng hắn gặp phải tinh thần ô nhiễm có thể cố nghị nắm giữ vô hạn suy diễn thiên phú có thể thông qua không ngừng thử lỗi đi thu hoạch phó bản tin tức linh cảm lực với hắn mà nói cũng là không phải cái gì nóng lòng thu hoạch đồ vật trải qua một phen lấy hay bỏ cố nghị lập tức lựa chọn hạng thứ hai khen thưởng cố nghị đại não cảm thấy một trận thanh minh liền tầm mắt cũng đột nhiên thay đổi đến sáng không ít quả nhiên là chọn đúng cố nghị dùng sức bóp bóp b cố nghị tinh thần một mực ở vào trạng thái căng thẳng bên dưới hắn tinh thần đã gần như hỏng mất lúc đầu hắn cho rằng đây là áp lực quá lớn đưa đến thế nhưng tại thu hoạch được xâm nhiễm kháng tính về sau cố nghị giờ mới hiểu được tới chính mình áp lực hoàn toàn là đến từ bất khả ngôn thuyết kỳ thật đây mới là toàn bộ phó bản chỗ khó nhất như thế nào tại bất khả ngôn thuyết tinh thần xâm nhiễm bên dưới y nguyên bảo chỉ rõ ràng đầu góc tỉnh táo cố nghị tối nay quyết định không tại thăm dò hắn nhắm mắt lại ngủ thật say sáng sớm hôm sau cố nghị giống thường ngày tại buổi sáng sáu điểm liền đúng giờ rời giường hắn vén màn cựa lên ra bên ngoài xem、xét. một chiếc ly mủ xin dừng ở viện tiền quảng trường bên trên hắn nhìn chăm chú nhìn lên người này không có mang mặt nạ toàn bộ trong bệnh viện chỉ có một cái nhân viên công tác không mang mặt nạ đó chính là viện trưởng lần trước viện trưởng là tại nửa đêm canh ba thời điểm đi văn phòng hôm nay lại sáng sớm liền tới bệnh viện cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo cố nghị không có nhiều xoắn suýt cái gì hắn đẩy xe lăn đi nhà ăn dùng cơm kết thúc về sau hắn liền tiến về viện tiền quảng trường tự do hoạt động thuận tiện cùng chủ cửa hàng chơi một hồi bài cố nghị phát hiện có thể tận lực cùng trong bệnh viện người bồi dưỡng hữu nghị liền tận lực bồi dưỡng hữu nghị cái này có thể trợ giúp chính mình thu hoạch được càng nhiều tiện lợi n g ư ơ i biết không trong bệnh viện lại có ba cái bác sĩ bị khai trừ a vì cái gì không biết nguyên nhân điếm trưởng l ắ c l ắ c đầu nói ai biết bọn họ xúc phạm cái gì quy tắc bị khai trừ sẽ như thế nào điếm trưởng n é t miệng cười một tiếng bị khai trừ chính là chết ta cảm thấy cái này ngược lại là một loại giải thoát cố nghị gật gật đầu chủ cửa hàng thuyết pháp cùng mình suy đoán không như mà hợp ta nhìn thấy viện trưởng hôm nay tới ân hắn tới làm cái gì ai biết được thu tiền đen ai chủ cửa hàng thở dài toàn bộ bệnh viện chỉ có hắn có thể tự do ra ra vào vào, chúng ta chỉ là hắn trong lồng chim hoàng yến mà thôi ngươi tướng mạo cùng chim hoàng yến có thể không dính nổi một bên không dính nổi một bên ngượng ngùng ta là thùng phá sảnh ván này ta thắng uy ngươi xác định không có chơi bẩn chưa bắt được liền không tính r a lận điếm trưởng chỉ là cùng c ấ u nghị chơi bài cũng không có đánh bạc cho nên hai người bọn họ đều không cần tuân thủ đánh bạc quy củ c ấ u nghị cùng điếm trưởng chơi một hồi bài qua không bao lâu chuột túi vận chuyển xe tải nhỏ đố vào bãi đỗ xe cố nghị cùng điếm trưởng tạm biệt trốn vào trong nhà vệ sinh bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi đổi lại chuột túi mặt nạ ngươi đục nước béo có cùng tại hai cái người giao hàng sau lưng thành công đi tới địa hạ nhị tầng tinh thần lực của ngươi so trước đây c ư ờ n g đại ngươi bây giờ cũng không có như trước đây đồng dạng lập tức bắt đầu biến dị ngươi đi tới địa hạ nhị tầng chốt sâu nơi này hành lang y nguyên dài rằng giặc làm cho không người nào có thể tiếp thu ngươi cảm thấy mình nội tâm lại bắt đầu sao động bất an ngươi phát hiện trên trần nhà lại bắt đầu nhỏ xuống máu tươi ngươi đổi lại lọc thủ nhân mặt nạ lúc này hành lang không tại họa phong kỳ dị quả nhiên tất cả cùng ngươi nghĩ đến đồng dạng làm ngươi trang bị mới mặt nạ về sau tầng hầm hoàn cảnh liền thay đổi ngươi đi tại trong hành lang y nguyên cảm thấy tâm tình phiên muộn thỉnh thoảng ngươi vẫn là có thể thấy được cái kia tràn đầy hết u y n ụ c tạo thành hành lang cứ việc mang theo mặt nạ bất khả ngôn thuyết y nguyên có thể thỉnh thoảng ảnh hưởng cảm giác của ngươi năng lực ngươi đi tới cuối hành lang tìm tới phía trước địa hạ nhị tầng viện trưởng thất phía trước trên cửa mang theo một đống x i ê n xích phía trên còn mang theo một thanh kim sắc khóa cửa thế nhưng là ngươi lấy x u ố n g lọc thủ nhân mặt nạ về sau thanh này khóa cửa liền nhìn không thấy địa thượng viện trưởng thất máy tính mật mã còn không có giải ra địa hạ viện trưởng thất bên trong thế mà lại nhiều hơn một thanh quỷ dị khóa cửa ngươi bình phục tâm tình suy tư một chút hiện tại ng nếu như muốn giải ra cái khóa cửa này manh mối rất có thể cũng chỉ tại đại tượng mặt nạ cùng cầu đầu mặt nạ bên trên mang theo đại tượng mặt nạ người là trong bệnh viện thợ sửa chữa ngươi rất ít cùng bọn họ tiếp xúc ngươi đã từng thử qua cầm lấy đại tượng mặt nạ nhưng mặt nạ trọng lượng thực tế quá lớn căn bản không có khả năng cầm lên được đến n g ư ơ i mục tiêu kế tiếp chỉ có thể là cầu đầu mặt nạ bảo vệ khoa quy tắc n g ư ơ i đã biết rõ tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng n g ư ơ i không hề rõ ràng bảo vệ khoa có thể hay không còn có cái gì những ẩn tàng quy tắc hoặc là sử dụng sổ tay có lẽ n g ư ơ i có thể tiếp tục lợi dụng quy tắc thành công được đến một cái cầu đầu mặt nạ n g ư ơ i tạm thời không nghĩ tới biện pháp tốt n g ư ơ i phía bên trái rẽ ngoặc tiếp tục thăm dò n g ư ơ i đi tới lần trước chữ tàng thất n g ư ơ i phát hiện chữ tàng thất bên trong đầy từng tấm một giường gấp người tháo mặt nạ xuống lại phát hiện giường gấp biến thành thùng giấy người cảm thấy rất nghi hoặc người suy tư một hồi người cảm thấy chính mình phía trước đối bệnh nhân sổ tay sinh ra lầm đọc Huyết bởi vậy ngươi đóng vai nhân vật kỳ thật có một cái đi cùng người nhà mà cái này người nhà chính là một cái lộc thủ nhân ngươi hít vào một ngụm khí lạnh thật chẳng lẽ cùng ngươi đoán đồng dạng kỳ thật ngươi cũng không phải là nhân loại mà là cái này thế giới thổ dân sao cái k i a lại nên như thế nào giải thích chính mình sẽ được nhân loại bệnh lại sẽ và o ở chuyên v ị nhân loại thiết kế bệnh viện không đối mạch suy nghĩ sai ngươi lập tức bác bỏ chính mình suy luận từ khi tiến vào cái này phó bản đến nay mỗi cái động vật mặt nạ đều là có ý nghĩa tượng trưng mà cái này ý nghĩa tượng trưng đều là cùng hiện thực thế giới văn hóa đối ứng chó công tác là giữ nhà cho nên bảo vệ khoa người đeo chính là cầu đầu mặt nạ cái chết đen thời kỳ bác sĩ sẽ đeo điệu t r ù y mặt nạ ngụ ý chống cự tà ma hiệu nhã cao quý heo tham lam lười biếng bởi vậy hiệu trở thành thương gia loại người mua mà heo thì thành tiểu thương cho nên thùng giấy ý hướng này nhất định cũng phải cùng trong hiện thực đem kết hợp người suy tư một hồi người phía trước đã từng phòng đoán qua lộc thủ nhân vào mua nhân loại là vì làm sùng vật sùng vật cùng thùng giấy duy nhất có thể lấy liên hệ tới địa phương đó chính là thùng giấy có thể trở thành mèo mèo cho chó, chó tiểu va trong bệnh viện chỉ có chính mình có thể nghe thấy chó s ủ a có phải là chính là tại nhắc nhở điểm này không sai nên hiểu như vậy tại ta trong mắt lộc thủ nhân loại hình thổ dân hẳn là ở tại thùng giấy bên trong sùng vật mà ta thì là đám dân bản xứ chủ nhân Bây giờ, ta t ừ chủ nhân biến thành sủng vật thậm chí tại bất khả ngôn thuyết dưới ảnh hưởng biến thành mặc người chém giết chuột bạch triệt để mất đi tự do toàn bộ phó bản chính là đang giảng giải ta làm sao từ bất khả ngôn thuyết thủ hạ chạy trốn bệnh viện cố sự ngươi cảm thấy đại não một trận thanh minh ngươi đã triệt để nắm giữ bệnh viện phía sau trần tướng cùng với ta thân phận khoảng cách hoàn mỹ thông quan chỉ còn lại cái cuối cùng c h í n h tự phía trước không có đường ngươi đi tới chỗ ngã ba hướng đi bên phải giao lộ nguyên bản nhân loại tiêu bản biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một chút viện trưởng cuộc đời giới thiệu n g ư ơ i dùng sức đạp ra cửa lớn trong phòng khắp nơi đều là cho bụi n g ư ơ i ho khan không chỉ n g ư ơ i trong phòng cái gì cũng không có thấy được n g ư ơ i thử trong phòng tháo mặt nạ xuống toàn bộ trong phòng tất cả đều là đỏ bừng huyết mục vết tường bên hai của n g ư ơ i tất cả đều là lộn xộn nói mớ n g ư ơ i quay đầu nhìn hướng sau lưng cái k i a quạt cửa gỗ đã biến mất không thấy trên cánh tay của n g ư ơ i ngay tại cấp tốc mọc ra lông đen n g ư ơ i dùng sức cắn phá bờ môi của mình dùng cảm giác đau bảo trì thần trí thanh tỉnh tiếp tục hướng đi gian phòng c h ố sâu người tại một đống n ú c ních huyết nhục bên trong tìm tới một cái nhỏ hộp người đem hộp ôm ở trong tay một lần nữa đeo lên lộc thủ nhân mặt nạ gian phòng biến thành bình thường trạng thái ngươi thở dài nhẹ nhõm ngươi ôm hộp rời đi gian này mất tất ngươi mở ra hộp bên trong chỉ có một sắp tờ giấy phía trên tất cả đều là ta viết chữ bằng máu nhìn qua giống như là từng trang từng trang sách nhật ký một băng tan tri nguyện sao nước này hôm nay mụ mụ dạy cho ta mới từ đơn tự do ta nói cho mụ mụ ta không hề tự do hai băng tan tri nguyện sao kim này toán học thật rất là khó ta không muốn học thế nhưng mụ mụ nói cho ta không học lời nói liền không thể lớn lên vì lớn lên ta nhất định phải cố gắng học tập ba, Hoa nở chi thành, thời ta nở nguyệt ngày, nói trưởng kim điểm rượu tìm mụ mụ nói ta trưởng thành, là bốn ạ n nói dùng trai. ta, ta dùng sai tử. Ta có lẽ đi tìm sai đi Mụ mụ có cho h lẽ p i g u mà k hoa ô n bạn g phải h trai. tìm n ở chi nguyệt nước rượu nhật ánh sáng mặt trời trói lọi mụ mụ cho ta nói h ảnh, ta cảm thấy bọn họ quá già rồi, không thích hợp ì n người bọn n mấy cảm Mụ mụ già rồi, bức ta ta. quá tìm phối ngẫu là một cái quá trình dài dàn giặc ngươi không cần quá gấp năm b ộ thu chi nguyệt sao nước này gần nhất mụ mụ hình như b ể bộn nhiều việc nàng thật lâu không đến xem ta nàng đến cùng đang làm cái gì sự tình cần giấu giếm ta、6. b ộ thu chi nguyệt đốn lửa nhỏ này bọn họ hỏi ta rất nhiều vấn đề cứ việc ta đã trả lời bọn họ bọn họ vẫn là đối t a rất hà khắc chẳng lẽ ta làm sai đáp án bảy ta cũng có tôn nghiêm tám ta là người ta là người ta là người ta không phải động vật ta không phải động vật ta không phải động vật đừng để bọn họ giam giữ ta và ngươi m ộ mụ nói cho bọn họ ta là người ngươi nói cho bọn họ a chín ta là người mười nó nói cho ta chỉ cần ta hợp tác với nó liền có thể một lần nữa trở về tự do ta không có lựa chọn nào khác hiện tại ta đã biết hàn t i ể u hải ta vẫn là người người người người người sao nó chọc nó là tại lợi dụng ta nguyên lai ta không phải người mụ mụ ta yêu ngươi vạch rơi mụ mụ ta hận ngươi lại là một cái đầu mối mới bản này nhật ký phía trước bảy quyển sách chữ viết có thể thấy rõ thế nhưng phía sau ba quyển sách liền thay đổi đến vô cùng mơ hồ mà còn chữ viết qua loa mấy ngày liền kỳ cũng không có thứ mười quyển sách thì triệt để biến thành một tấm lộn xộn b ả n nháp từ những chữ viết này bên trong ngươi có thể suy luận ra những tin tức này một ta là một nữ tính ta nắm giữ một cái mẫu thân đồng thời ta đã đến cần tìm kiếm phối ngẫu thời điểm hai mẫu thân nói cho ta ta có lẽ tìm kiếm phối ngẫu mà không phải là bạn trai có thể tại mẫu thân trong lòng ta vẫn luôn không phải người ba từ thứ năm quyển sách bắt đầu mẫu thân tựa hồ làm chuyện kỳ quái gì mà cái này kỳ quái sự tính rất có thể chính là đem ta đưa vào bệnh viện bởi vì thứ sáu quyển sách ngày tháng bội thu chi nguyện đốn l ử a nhỏ ngày cái này cùng ngươi nhập viện thời gian không như mà hợp đây là hết sức rõ ràng ám thị bốn thứ m ộ ư ơ i quyển sách bên trong đó rất có thể là chỉ bất khả ngôn thuyết nguyên nhân chính là như vậy ta cùng bất khả ngôn thuyết hợp tác phía sau chữ bằng máu nhắc nhở mới có thể cùng nắm giữ quy tắc lực lượng thế nhưng từ thứ mười quyển sách nửa đoạn sau có thể thấy được ta là bị lợi dụng một phương đồng thời ta đã thay đổi đến thần trí không rõ nam ta rất có thể là cái thứ nhất về hệ mà mẫu thân chính là cái thứ nhất phát minh cùng bồi dưỡng về hệ người thế nhưng từ phía trước bệnh viện tuyên truyền áp phích có thể thấy được viện trưởng mới là cái k i ê m phát minh về hệ người có lẽ đây chính là ta bị lợi dụng nguyên nhân mẫu thân thành quả nghiên cứu bị viện trưởng ăn cắp kiếm lấy đại lượng hắt tâm tiền thậm chí còn sáng tạo ra cái này bị quy tắc khống chế b ệ n viện ngươi cảm thấy cảm xúc rất ngột n ạ t trái tim của ngươi một trận như kim trâm chương ba mươi hai ta t i ế n lòng chương ba mươi hai ta tiếng、lòng. Trái tim của ngươi một trận của ngươi kim lòng. như châm. bởi vì từ khi ngươi xuyên qua đến cái này thế giới bắt đầu ngươi vẫn luôn là dùng người đứng xem góc độ người địa cầu thân phận đi cân nhắc tất cả ngươi chưa từng có trải nghiệm qua cái này thế giới nhân vật tâm tình ta là không thể nào đem thổ dân trở thành sùng vật ta cũng từ trước đến nay không cảm thấy chính mình là sùng vật ta là một cái đối bản thân thân phận sinh ra nghiêm trọng hoài nghi người đổi vị thay vào một cái nếu trên địa cầu ngươi là một cái thông minh hát tinh tinh mẫu thân của ngươi dạy ngươi viết chữ dạy ngươi tôn nghiêm tự do thích ngươi bắt đầu học cùng nhân loại đồng dạng suy nghĩ ngươi cảm thấy chính mình cùng mẫu thân đồng dạng là một nhân loại mãi đến có một ngày mẫu thân của ngươi bán đi ngươi nhân loại nói cho ngươi, ngươi không phải người ngươi chỉ là một cái động vật một cái hát tinh tinh hát tinh tinh là không có tôn nghiêm tự do ngươi chỉ là nhân loại đồ chơi ngươi chỉ là nhân loại vật thí nghiệm mẫu thân của ngươi không hề yêu ngươi nàng chỉ là muốn biết nhân loại có thể hay không huấn luyện được một cái có thể nghe hiểu tiếng người biết nói tiếng người hát tinh tinh mà thôi ngươi cuối cùng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại bị ngươi lợi dụng trở thành người khắc khoe khoang nghiên cứu khoa học kết quả công cụ bởi vì ngươi rất có thể đồng bào của ngươi muốn cùng một chỗ tiếp nhận ngươi đã từng bị qua thống khổ trở lên chính là toàn bộ phó bản thế giới muốn truyền đạt chuyện xưa nhân loại tại phó bản thế giới bên trong tựa như là trên địa cầu hát tinh tinh mà thổ dân cư dân mới là phó bản thế giới bên trong chủ tệ ngươi liền cùng ta đồng dạng tại người thổ dân trong mắt cũng bất quá chính là một cái hơi thông minh một chút hát tinh tinh mà thôi n g ư ơ i cuối cùng khôi phục tâm tình n g ư ơ i tiếp tục tại nhỏ hộp bên trong tìm kiếm n g ư ơ i tại quyển nhật ký phía dưới tìm tới một hộp viên thuốc hộp bên trên không có dán bất luận cái gì nhãn hiệu phía trên chỉ có ta lưu lại chữ bằng máu nhắc nhở ăn nó n g ư ơ i mở ra hộp bên trong chỉ có ba viên màu đỏ viên thuốc n g ư ơ i lấy ra một viên thuốc nuốt xuống n g ư ơ i cảm thấy toàn thân khô nóng chỉ một nháy mắt người liền biến thành hắc m a quái vật người cũng không có đánh mất lý tính người cảm giác chính mình lực lượng cùng tốc độ được đến tăng lên cực lớn người một đường lao nhanh người gặp một cái bảo vệ khoa thành viên bảo vệ khoa cùng ngươi xé đánh nhau ngươi thế mà chế phục bảo vệ khoa nhưng ngươi cũng đồng dạng nhận lấy rất lớn thương tích ngươi tháo xuống bảo vệ khoa mặt nạ chỉ chốc lát sau càng nhiều bảo vệ khoa xuất hiện tại ngươi xung quanh bọn họ đối ngươi quyền đấm c ư ớ c đá thậm chí dùng đèn pin quất ngươi ngươi ra sức phản kháng nhưng hai quyền khó địch bùn tay ngươi muốn nếm thử một cái cực hạn của mình ngươi toàn thân bị thương trốn ra vòng đ â y bảo vệ khoa người kêu gọi đại tượng thợ sửa chữa hỗ trợ thợ sửa chữa dơ lên trong tay đại truy n ệ c ở bắp chân của ngươi xương bên trên ngươi ngã trên mặt đất cùng thợ sửa chữa phân cao thấp ngươi không cách nào cùng thợ sửa chữa chống lại nhưng ngươi lực lượng ít nhất đã là phía trước hai lần ngươi đột nhiên cảm thấy một trận bùn rùn bất lực ngươi một lần nữa biến thành nhân loại bộ dạng thợ sửa c h ữ a chú ý t ử rơi xuống đem đầu của ngươi nện thành mảnh vỡ trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt yên lặng vuốt vuốt h u y ệ t thái dương địa hạ nhị tầng có một cái có thể để chính mình ngắn ngủi biến thân trở thành quái vật dược tề thế nhưng dược tề nhiều nhất chỉ có ba viên một cái hữu hiệu thời gian đại khái cũng liền ba đến năm phút mà thôi đây là một hạng không thể tái sinh tài nguyên cố nghị cần thật tốt phân phối mới lạ là... vừa v ậ n hắn tại thôi diễn bên trong cầm tới dược tề đồng thời tại chỗ sử dụng cũng là vì kiểm tra dược tề tính năng m à thôi Tốt, bắt đầu cố nghị hai mắt sáng lên từ trong nhà vệ sinh đi ra có nhiều lần như vậy thôi diễn cố nghị chỉ tốn không đến mười phút đồng hồ liền thành công đi tới địa hạ nhị t ầ n g cái kia ẩn tàng trong căn phòng nhỏ tại lấy được cái kia bình thuốc còn có ta nhật ký về sau hệ thống cũng phát ra nhắc nhở ngươi tìm tới trọng yếu đạo cũ huyết tự nhật ký ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay thăm dò tiến độ là ba mươi mốt ngươi thiên phú kỹ năng đẳng cấp tăng lên ngươi thu được năng lực mới thôi diễn hồi tố ngươi có thể từ lần trước thôi diễn bên trong tuyển lựa tùy ý thời gian điểm hồi tố suy diễn hồi tố trong đó tinh thần lực tiêu hao giảm phân nửa thôi diễn hồi tố cái này tựa hồ là một cái không sai năng lực ca cố nghị không kịp thí nghiệm chính mình năng lực mới hắn mau từ tầng hầm rời đi về tới nhất lâu tự do thời gian hoạt động kết thúc cố nghị giống thường ngày đi nhà ăn ăn cơm cố nghị nhìn thoáng qua đầu heo đầu bếp suy tư có hay không cần thu hoạch được mặt của bọn họ cố nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đầu bếp vẫn luôn là tại trên mặt đất tầng lầu lắc lư tại dưới đất tầng lầu tham dò lúc chư đầu mặt nạ đưa đến tác dụng có lẽ sẽ không rất lớn. Cùng hắn đem ý nghĩ đặt ở chư đầu nhân mặt nạ trên thân không bằng đem ý nghĩ đặt ở đại tượng mặt nạ cùng cầu đầu mặt nạ bên trên chỉ cần nắm giữ hai loại mặt nạ cố nghị vô luận xuất hiện ở nơi nào cũng sẽ không bị người hoài nghi hiện tại cố nghị có màu đỏ viên thuốc hẳn là có đầy đủ lực lượng có thể cầm lấy tam lâu tổng vụ thất bên trong đại tượng mặt nạ thu hoạch đại tượng mặt nạ tốt nhất thời gian là tại nửa đêm cố nghị yên lặng ở tại trong phòng bệnh mãi đến nửa đêm thời điểm hắn mới mở hai mắt ra bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người từ trên giường bỏ lên bừng tỉnh tư niệm tư niệm đối ngươi bày tỏ lo lắng n g ư ơ i hơi chấn an hai câu liền xe nhẹ đường quen đổi lại bác sĩ trang phục n g ư ơ i xuyên qua hành lang đi tới tam lâu tam lâu viện trưởng văn phòng thất đèn là giam giữ hiển nhiên hôm nay viện trưởng không hề ở nhà n g ư ơ i thông qua đường ống thông gió đi tới tổng vụ thất trên mặt bàn để đó hai cái không người trông coi đại tượng mặt nạ n g ư ơ i lấy ra một cái màu đỏ viên thuốc mất vào n g ư ơ i biến thành quái vật bộ dạng n g ư ơ i thành công cầm lên đại tượng mặt nạ đem hắn beo ở trên mặt n g ư ơ i cảm giác mặt nạ tại trên mặt của ngươi cũng không có quá lớn trọng lượng người mang theo mặt nạ tại văn phòng tìm kiếm cuối cùng tìm tới thuộc về thợ sửa chữa công tác sổ tay tu lý công tác thủ sách một trong lúc làm việc n g ư ờ i tùy thời đeo đại tượng mặt nạ hắn đem tăng lên rất cao người lực lượng hai có khi n g ư ờ i khả năng sẽ tại trên thiết bị thấy được các loại kỳ quái sinh vật nếu như phát hiện mời ngay lập tức gõ chết hắn ba gặp phải sửa chữa không tốt thiết bị dùng thiết truy đập hai lần bốn địa hạ nhất tầng phần thi lò phía sau có vạn năng chìa khóa mượn dùng phía sau mời kịp thời trả lại năm mỗi ngày tan sở phía sau xin đem mặt nạ đặt ở văn phòng rời đi đơn vị làm việc phía sau không cho phép lộ ra bất luận cái gì liên quan tới công tác tin tức sáu mỗi tuần một bốn bảy là phát lương ngày xin nhấn lúc đi viện t r ư ở n g thất nhận lấy tiền lương chương ba mươi ba mật thất bên trong dương hoa hoa một chương ba mươi ba mật thất bên trong dương hoa hoa một thợ sửa chữa công tác sổ tay vô cùng nhỏ bé cũng không có cái gì q u ỷ dị cùng nghiêm khắc quy tắc trong bệnh viện nhân sự đã từng nói thợ sửa chữa tất cả đều là ngoại xính cho nên bệnh viện vì bọn họ chế định quy tắc ít nhất không những như vậy phần này sổ tay còn gợi ý viện t r ư ở n g hành động quy luật mỗi tuần một bốn bảy viện t r ư ở n g tất nhiên sẽ xuất hiện tại viện trường thất ngày mai vừa vặn chính là chủ nhật viện trường tất nhiên sẽ tại bệnh viện người phỏng đoán viện trưởng có thể vẫn luôn giấu ở bệnh viện nơi hẻo lánh bởi vì ngươi chỉ gặp qua viện trưởng xe lái vào bệnh viện nhưng xưa nay chưa từng gặp qua xe của hắn rời đi bệnh viện ngươi mang theo mặt nạ rời phòng làm việc trực tiếp đi xuống lầu bậc thang ngươi y phục rất tốt che đậy chính mình lông đen không có người nghi hoặc ngươi vì sao lại tại trong bệnh viện loạn đi dạo ngươi đi tới địa h ạ n h ấ t tầng tại phần thi lò phía sau tìm tới vạn năng chìa khóa ngươi màu đỏ viên thuốc dược hiệu sắp tới rồi ngươi tháo mặt nạ xuống phát hiện từ khi đeo lên mặt nạ về sau thứ này liền không có cái gì quá lớn trọng lượng ngươi thoải mái mà đem đại tượng mặt nạ giấu vào đại thử khố bên、trong. n g ư ơ i thay đổi lộc thủ nhân mặt nạ cầm chìa khóa đi tới phụ nhị tầng cuối hành lang n g ư ơ i đứng tại viện trưởng thất cửa ra vào n g ư ơ i dùng chìa khóa mở ra viện trưởng thất cửa ra vào khóa vàng n g ư ơ i thành công mở ra viện trưởng thất cửa lớn văn phòng bên trong truyền đến một trận d n dị. n g ư ơ i cả gan đi vào trong nhà nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào văn phòng bố trí cùng tam lâu văn phòng bố trí giống nhau như lúc thế nhưng xung quanh trên giá sách lại không có bất luận cái gì sách vở người tháo xuống lộc thủ mặt nạ văn phòng cảnh tượng lập tức phát sinh thay đổi trên giá sách nhiều hơn rất nhiều sách vở thế nhưng bịa sách tất cả đều là dùng da người chế tạo mặt nên dùng máu tươi làm sơn cái bàn dùng xương người khung làm xà nhà trên vách tường mang theo đầu người làm thành trang trí n g ư ơ i cố tự chấn định chống c ự bất khả ngôn t u y ế t tinh thần xâm nhập n g ư ơ i đi đến trước bàn làm việc trên mặt bàn máy tính từ đầu đến cuối mở ra phía trên dùng đỏ tươi kiểu chữ viết mấy chữ h o à n nên q u a n lâm bàn p h í m chốt mũ tất cả đều là dùng nhân loại răng chế thành n g ư ơ i không dám hành động thiếu suy nghĩ thống khổ rên d ị vang lên lần nữa n g ư ơ i theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn âm thanh tựa hồ là từ giá sách phía sau truyền đến người cố nén buồn nôn kiểm tra một hồi giá sách tất cả sách đều là dùng tiếng anh viết thành chỉ có một quyển sách là tiếng trung n g ư ơ i kích thích quyển sách kia ra sách hướng hai bên mở ra một gian mật thất xuất hiện tại trước mặt của ngươi một cái nữ nhân bị trói tại mật thất bên trong không ngừng dãy rụa nữ nhân hai mắt trống rỗng không có hàm dưới nàng từ đầu đến cuối cúi đầu chẳng như tuyết tóc kéo tới mặt đất tại nữ nhân trước mặt có một cái dương hoa hoa khéo léo ngồi ngay ngắn ở trên đầu gối của nàng cái thiết thống khổ gen gì chính là dương hoa hoa phát ra dương hoa, hoa cứu ta người người là ai dương hoa hoa cứu ta người mẫu thân dương hoa hoa nghe đến s ư n g hô thế này phía sau lập tức ngẩm miệng lại sau lưng nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên dùng nàng lỗ thủng hốc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi dương hoa hoa ngươi là tổ tổ sao không ngươi không phải ngươi ta là tổ tổ bằng h ư u dương hoa hoa tổ tổ hiện tại thế nào ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ tình cảnh ta nghĩ ngươi không khó đoán được tổ tổ hiện tại thế nào dương hoa, hoa đều là nam nhân kia là hắn hủy tổ tổ cũng hủy ta dương hoa hoa điên cùng mà kêu to sau lưng nữ nhân cũng cùng nàng cùng một chỗ nổi điên nàng dùng tay giật xuống tóc của mình vứt trên mặt đất nhưng rất nhanh tóc của nàng lại sẽ một lần nữa mọc ra n g ư ơ i ta là tới giúp n g ư ơ i dương hoa hoa n g ư ơ i không giúp được ta ngươi sẽ chỉ hại ta cùng nữ nhi của ta n g ư ơ i ta có thể chỉ cần ngươi có thể nói cho chuyện của ta chân tướng dương hoa hoa n g ư ơ i nhất định là tên ma quỷ kia phái tới g i a n thế ngươi muốn tiếp tục hại chúng ta mẫu nữ đúng không dương hoa hoa phát ra tiếng rít chói thai ngươi đột nhiên cảm thấy trái tim một trận co r ú t đau đớn hình như tùy thời phải chết đồng dạng ngươi mau từ trong túi lấy ra lộc thủ nhân mặt nạ leo lên tiếng t é t chói t a i biến mất ngươi ngẩng đầu nhìn lên mặt thất bên trong trống r ỗ n g trên mặt đất chỉ có một cái cũ nát vải hoa và người đưa tay nhặt lên vải hoa và người chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt khuôn mặt dữ tợn bưng kín trái tim cho dù hắn thối lui ra khỏi thôi diễn trạng thái ý nguyên cảm thấy nạt thở dương hoa hoa lực lượng thậm chí không thua kém bất khả ngôn thuyết tinh thần ô nhiễm cho dù chính mình chỉ là nhìn cái tia dương hoa hoa một cái đến bây giờ ý nguyên cũng không thể bình tĩnh trở lại lần này tử vong thực tế quá đột ngột cố nghị thậm chí đều không hiểu vì cái gì chính mình sẽ chết mất lại là một cái mới câu đố sao cố nghị nằm ở trên giường tỉnh táo tự hỏi mà xuống lầu tầng viện trưởng văn phòng thất nhất định là hiện thực văn phòng chiếu g i i văn phòng mật thất bên trong có một cái kỳ quái nữ nhân cái này nữ nhân rất hiển nhiên chính là ta mẫu thân mà còn cái này mẫu thân cũng đã qua đời tại bất khả ngôn thuyết tác dụng dưới trở thành một cái oan hồn sinh hoạt tại dưới đất trong tầng lầu mà xuống lầu tầng bên trong tinh thần ô nhiễm nghiêm trọng như vậy sợ rằng có một nửa đều là bái mẫu thân ban tạo mặt khác chỉ có chính mình không mang mặt nạ thời điểm có thể thấy được mẫu thân nếu như leo lên lộc thủ nhân mặt nạ liền nhìn không thấy mẫu thân nhưng nếu như tính toán nhặt lên trên đất dương hoa hoa liền sẽ lập tức phát động chết ngay lập tức ph đeo lên khác biệt mặt nạ sẽ phát động kết cục khác biệt cố nghị suy tư một hồi hắn vừa vặn thu được thôi diễn hồi tố năng lực vừa vặn có thể mượn cơ hội này thí nghiệm một cái bắt đầu hồi tố n g ư ơ i đứng ở mật thất cửa chính n g ư ơ i đẩy cửa vào dương hoa hoa ngay tại quần loạn t h é t lên ở mỹ n g ư ơ i đổi lại điều t r y mặt nạ dương hoa hoa bác sĩ n g ư ơ i là quế y sư sao n g ư ơ i là ta nữ sĩ dương hoa hoa nữ nhi của ta thế nào nàng còn tốt chứ người người nữ nhi có nghiêm trọng bệnh cùng tâm lý vấn đề nàng cần lập tức nằm viện điều trị dương hoa hoa tâm lý vấn đề ha ha ha n g ư ơ i đang gạt ta đúng không n g ư ơ i biết nàng là cái gì n g ư ơ i đang gạt ta n g ư ơ i ta không hiểu ngươi có ý tứ gì ngươi có thể nói tới lại rõ ràng một chút sao dương hoa hoa nàng cùng chúng ta d à i đến liền không giống chúng ta là cao cao tại thượng chủ tệ nàng là không có nhân tính động vật một cái động vật làm sao lại nhiễm bệnh hơn nữa còn là được bệnh tâm lý ngươi nàng không phải người dương hoa hoa nàng dĩ nhiên không phải người ngươi cùng ta chàng cái gì hồ đồ nam nhân kia ở đâu ta muốn gặp nam nhân kia ta muốn giết hắn dương hoa hoa phát ra gầm lên giận dữ nàng từ nữ nhân trên đùi nhảy xuống tới bay nào đến trên người ngươi Người ra s ứ cố dây d rùa. ư nghị cơ bản g ơ sương đã đoán được ta cùng mẫu thân toàn bộ cấu sự nhưng dù vậy chính mình cũng không thể từ mẫu thân nơi đó đào móc ra cả nhiều tin tức còn sót lại chuột túi đầu cùng con voi đầu không có thử nghiệm có lẽ lần này sẽ có không giống thu hoạch cố nghị hiện tại tinh thần lực là ba mươi lăm năm mươi lần thứ hai thôi diễn lúc chỉ tốn năm điểm tinh thần lực cái này cực lớn để cao hắn thôi diễn hiệu suất tiết kiệm tinh thần lực tiêu hao hồi tố bắt đầu hồi tố ngươi đứng ở mật tất h cửa chính ngươi đẩy cửa vào dương hoa hoa ngay tại c u ồ n g loạn t h é t lên ở mỹ ngươi đổi lại đại thử nhân mặt nạ ngươi nữ sĩ mời ngươi tỉnh táo một điểm dương hoa hoa ngươi là đến cho ta đưa hàng ngươi là xin hỏi tên của ngươi là dương hoa, hoa ta ta quên đi ngươi như vậy tổ t â ngươi biết sao dương hoa hoa tô tổ tô tô là nữ nhi của ta n g ư ơ i như vậy tổ tổ hiện tại ở đâu dương hoa hoa nàng không đối ngươi không phải người giao hàng ngươi là ai ngươi ta chính là người giao hàng nơi này có tổ tổ bức thư dương hoa hoa là ai đưa tới ngươi sùng sơn bệnh viện dương hoa hoa làm sao có thể làm sao có thể nàng ngươi đã s ớ m chết ai sẽ cho nàng đưa hàng a dương hoa hoa phát ra tiếng rít chói thai âm t h à n h ngươi trong lỗ thai chảy ra màu tươi ngươi dần dần mất đi ý thức ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt cẩn thận nghĩ một hồi đại tử h nhân bất quá là một cái phổ thông đưa hàng công cùng mẫu thân nhất định sẽ không có bao nhiêu gặp nhau dùng đại tử h nhân mặt nạ đi giao lưu nhất định sẽ không có cái gì thành tích nếu như là đại tượng mặt nạ lời nói bắt đầu hồi tố ngươi đứng ở mặt tất h cửa chính ngươi đẩy cửa vào dương hoa hoa ngay tại cồn u l o ạ n thét lên ở mỹ ngươi đổi lại đại tượng mặt nạ dương hoa hoa tại nhìn thấy mặt của ngươi về sau cảm xúc thay đổi đến càng thêm kích động dương hoa hoa là ngươi là ngươi giết chết hải tử của ta ngươi ngươi nhận là người dương hoa hoa sẽ không nhận sai nữ nhi của ta cũng là bởi vì giấu ở điều trị khoan g phía dưới bị ngươi trở thành tiểu côn trùng đồng dạng đập chết n g ư ơ i căn bản là không có ái tâm ngươi là quái vật ngươi cùng sùng sơn bệnh viện mọi người giống nhau đều là quái vật dương hoa hoa bay tới vẻ gãy cổ của ngươi trước mắt ngươi đen kịt một màu ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị nặn nặng cái mũi lòng vẫn còn sợ hai thở dài hiện tại dương hoa hoa thân phận đã xác định người này chính là ta mẫu thân ta chân chính nguyên nhân cái chết cũng kém không nhiều có thể xác định ta là bị đại tượng t h sửa chữa trở thành côn trùng gó chết t ự như một lần nào đó thôi diễn lúc chính mình tử vong tình cảnh đồng dạng Bất quá, ở trong đó cũng có chút không quá có thể tin, chỉ có thể quá, quá ở cũng không đó có có có chỉ x e một n h dương hoa hoa trạng thái tinh thần thật không tốt rất có thể nói đến đều là ăn nói khủng điên chính mình chỉ có thể tin tưởng một nửa hai căn cứ huyết tự nhật ký ta đã cùng bất khả ngôn thuyết đạt tới một loại nào đó hợp tác hẳn không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể bị tượng nhân đập chết mặt khác dương hoa hoa tại nhìn thấy chính mình ngay lập tức đem chính mình nhận thành ta cái này để cố nghị sinh ra một loại tò gan hơn suy đoán t u thật chính mình đóng vai nhân vật là hoàn toàn một loại khác giống loài cùng bệnh nhân cùng với nhân viên y tế đều không phải một cái giống loài nhưng cùng ta là cùng một cái giống loài cho nên chính mình đang hỏi lý lao sư ta là các người đồng loại sao hắn mới sẽ cho ra là cũng không phải là trả lời chính mình đóng vai nhân vật có thể nắm giữ nghiêm trọng nhận biết chứng n g ạ i thế cho nên chính mình đem vật sở hữu loại đều trở thành nhân loại khác biệt giống loài lấy đeo khác biệt mặt nạ là phân chia đồng thời chính mình có thể còn có cường đại mộ p h ỏ n g theo năng lực tựa như bách biến quái đồng dạng có thể biến thành tùy ý một cái những giống loại khác trong bệnh viện đủ loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh cái quan điểm này không sai chính là như vậy cố nghị siết chặt nằm đấm cảm thấy chính mình đã suy luận ra toàn bộ thân phận của mình chân tướng mặc dù hắn không biết cái kết luận này có tác dụng gì nhưng cố nghị vững tin về sau nhất định có thể cần dùng đến cố nghị quyết định không tại thăm dò mật thất dưới đất mẫu thân trong tay dương hoa hoa nhất định cũng là trọng yếu đạo cụ chỉ bất quá lây chính mình hiện nay nắm giữ manh mối cùng đạo cụ tựa hồ còn chưa đủ lấy lấy được dương hoa hoa hiện tại không vội mà suy nghĩ mẫu thân câu đố trước tiên đem đại tượng mặt nạ trộm đến tay lại nói cố nghị dựa theo phía trước thôi diễn lộ tuyến thành công đi tới tam lâu văn phòng hắn lấy ra một cái màu đỏ viên thuốc vào thành công cầm lấy đại tượng mặt nạ đặt ở đại tử kh phía trước cố nghị đã làm qua thí nghiệm chỉ cần mình có khả năng cầm lấy đại tượng mặt nạ như vậy về sau cho dù chính mình không tại biến thân quái vật cũng y nguyên có thể tiếp tục mang mặt nạ cố nghị trốn tại văn phòng nơi hẻo lánh bên trong tìm kiếm khắp nơi một phen tại văn phòng phía sau hắn tìm tới một bao lớn thùng dụng cụ thùng dụng cụ tổng cộng có mười cái toàn bộ đều giấu ở văn phòng nhất nơi hẻo lánh phía trên rơi đầy cho bụi hình như từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng qua bên trong các loại công cụ cái gì cần có đều có nhưng mỗi một cái đều nặng nề vô cùng cho dù hắn biến thành quái vật cũng rất khó cầm cố nghị đeo lên đại tượng mặt nạ cố công cụ công cụ. á、so、nghị đem thùng dụng cụ hoàng nguyên đột nhiên cảm thấy trái tim một trận còn đau hãn tựa vào góc tường thở dốc một hồi chờ đợi dược hiệu đi qua một lần nữa biến thành nhân loại bộ dạng ba viên màu đỏ viên thuốc đã dùng hết một cái cố nghị cảm thấy ngực một trận đau đớn hắn giải ra chính mình y phục túi đầu xem xét trên ngực nhiều một đống lông đen h i ngoài nhiên n sử d ụ t ố cửa sẽ có cực vang lên một trận tiếng bước chân cố nghị sắc mặt trắng bệnh tranh thủ thời gian trốn ở trong góc cẩn thận lắng nghe lúc này chi ít có hai người ở ngoài cửa hành lang đi qua chẳng lẽ là thợ sửa chưa tới không đối phát lương ngày không tại hôm nay bọn họ có lẽ đã sớm rời đi bệnh viện mới đối kk thu tay lại a một cái ngột ngạt âm thanh từ ngoài hành lang chuyển đến cố nghị trong lòng run lên thanh â m này căn bản chính là tiểu mại tiệm lao bản âm thanh A g ã c ư ờ n g ba mươi năm huynh đệ t r ư ơ n g ba mươi năm huynh đệ cố nghị cắn răng lập tức sử dụng thiên phú năng lực thôi diễn bắt đầu ngươi nằm dạp trên mặt đất đi tới cạnh cửa nghe lén ngoài cửa đối thoại viện trưởng từ đầu đến cuối không lên tiếng điếm trưởng âm thanh có chút run dày điếm trưởng ngươi bây giờ g a tâm càng lúc càng lớn hiện tại trong bệnh viện tất cả mọi người bởi vì ngươi mà vây ở bệnh viện không cách nào rời đi ngươi đến tột cũng phải tới lúc nào mới bằng lòng dừng tay Viện Viện văn vào. vào văn vào Viện ngươi hiểu. đi Điếm đi đổi tới. Ngươi Ngươi gió ngươi ngồi điếm tại nghệ trưởng, không trưởng phòng lớn trưởng cũng không thanh đường ống thông gió bỏ vào văn phòng phía trên,、người、cẩn thận từng ly từng tí ghé vào đường ống bên trong, không thanh trưởng tính bàn phím. trưởng đứng theo rốt từ tí phát bất trước thao tắt ra ra được mở ghé kỳ phía phím, h cuộc âm. dám âm. máy cửa ly bỏ đi ngươi đừng nói nữa điếm trưởng ta đã không nghĩ tại giúp ngươi mua bán vệ h ệ v i ễ n trưởng vì cái gì điếm trưởng ta cảm thấy chuyện này đã thoát ly k h ô n g chế của chúng ta ngươi làm nghiên cứu bản thân chính là không phù hợp quy luật tự nhiên sự tình v i ễ n trưởng cái này không tới phiên ngươi đến bình luận điếm trưởng tóm lại ta không muốn làm trừ phi ngươi đem ta giết chết v i ễ n trưởng ngươi là huynh đệ của ta cho nên một mực không muốn dùng loại lực lượng kia đối phó ngươi ngươi không nên ép ta điếm trưởng cười lạnh một tiếng từ trong túi móc súng lục ra nhắm ngay cảm của mình bóc cỏ ngươi dọa đến mở to hai mắt nhìn bưng kín miệng của mình để tránh têu thành tiếng viện trưởng dọa đến quỷ gối tại đ i ể m t r ư ở n g bên cạnh máu tươi chạy đầy đất đ i ể m t r ư ở n g tay chân co quắp một cái liền rốt cuộc bất động viện trưởng sờ lên đ i ể m t r ư ở n g mặt nạ tựa hồ tại xác nhận mặt nạ có hay không mài mòn hắn tranh thủ thời gian lấy giấy bút viết xuống mới quy tắc bất khả nôn t u y ế t bóng tối xuất hiện tại viện trưởng sau lưng quy tắc lực lượng phát huy tác dụng đ i ể m t r ư ở n g khởi tử hoàn sinh từ dưới đất bỏ dậy điếm trường ngươi làm cái gì viện trưởng đừng làm chuyện điên rộ tại bệnh viện của ta phạm vi bên trong chỉ cần mặt nạ không tổn hại ta nhân viên sẽ không phải chết điểm trường, n g ư điếm v i trưởng điên cuồng mà kêu to viện trưởng lại mắt điếc tai h ngơ điếm trưởng tựa hồ có chút tuyệt vọng hắn lau sạch khoe mắt nước mắt s á m xịt rời đi viện trưởng văn phòng thất ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị trốn tại viện trưởng văn phòng thất bên cạnh yên lặng chờ đợi cái gì trong bệnh viện nhưng phạm là đeo mặt nạ người đều có một cái nhược điểm to lớn chỉ cần hủy đi mặt nạ bọn họ liền sẽ một mệnh ô hô nhưng mà viện trưởng viện trưởng nữ nhi cùng bệnh nhân đồng dạng là không mang mặt nạ chi tiết này một mực để cố nghị cảm thấy rất mê hoặc dựa theo phía trước kết luận chính mình trong mắt khác biệt mặt nạ đại biểu khác biệt giống loài như vậy viện trưởng viện trưởng nữ nhi cùng với bệnh nhân kỳ thật đều là cùng một cái giống loài sao cố nghị não lại trở nên hôn l o ạ n lên chính mình vừa vận thành lập kết luận không những không có để ý nghĩ của mình rõ ràng hơn ngược lại mang đến cho hắn càng nhiều càng phức tạp câu đố điếm trưởng đóng sập cửa mà ra âm thanh truyền đến cố nghị ngồi ở trong góc suy tư một hồi hắn cảm thấy chư đầu mặt nạ chưa hẳn như chính mình nghĩ như vậy vô dụng quả nhiên mình không thể nhảy qua bất luận cái gì trình tự nhất định phải đem trong bệnh viện xuất hiện tất cả mặt nạ toàn bộ đều thu thập một lần mới được cố nghị ở trong góc đợi rất lâu mãi đến viện trường cũng tắt đèn rời đi cái này mới đường cũ trở về nằm ở trong phòng bệnh một đêm không có chuyện gì xảy ra cố nghị đã bắt đầu thích ứng trong bệnh viện quy luật sinh hoạt kiểm tra phòng uống thuốc nôn thuốc cơm sáng nếu như không phải chính mình n g ư ợ c từ đầu đến cuối từng đợt thấy đau hắn kém chút liền quên chính mình còn ở vào quỷ dị thế giới bên trong nơi này cũng không phải là cái gì thế giới chân thật nơi này là bị bất khả n ô n t u y ế t khống chế quỷ dị thế giới cố nghị vớt vớt chính mình huyện thái dương suýt nữa bản thân bị lật lùi hiện tại cho dù hắn không uống thuốc hắn vẫn là có thể sẽ tại trong hành lang thấy được áo m giác chân nha nhỏ máu khắp nơi có thể nghe chó s ủ a đã để hắn tinh thần gần như h n g mất cố nghị đi đến trong nhà vệ sinh rửa mặt hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng giải ra chính mình y phục trong gương ngực của mình đã bị lông đen chứng cứ tối hôm qua vẫn là một cái lớn chừng bàn tay hiện tại đã có hai cái lớn cỡ bàn tay hắn sờ lên c ằ m của mình hình như dâu mép của mình dài đến cũng so bình thường nhanh nhiều lần t ô i diễn để hắn tinh thần ăn mòn tốc độ tăng lên trong lòng của hắn đánh giá một chút nếu như không thể tại trong một tuần giải ra tất cả bí ẩn hắn sẽ triệt để mất phương hướng bản thân. bình tĩnh một chút cố nghị bình tĩnh một chút cố nghị mặc quần áo tử tế nhẹ nhàng vô vũ khuôn mặt của mình hiện tại hắn kịch bản tiến độ đã giải tỏa 30% phần trăm còn lại một tuần giải tỏa còn lại 70% phần trăm có cái gì khó chính mình nhất định có thể cố nghị ổn định cảm xúc đi tới viện tiền quảng trường những bệnh nhân khác đều tại phối hợp làm lấy mình thích sự tình chỉ có cố nghị một người đi tới tiểu mại tiệm cửa ra vào sớm nha điếm trưởng ân điếm trưởng nhìn xem cố nghị không hứng lắm gật gật đầu cố nghị chỉ vào điếm trưởng cai cảm lo lắng mà hỏi thăm người nơi này tổn thương là thế nào làm đừng hỏi nữa không có gì đáng nói được tôi h cố nghị gật đầu nói ta hôm nay muốn mua một cái mặt nạ mặt nạ cái gì mặt nạ chư đầu mặt nạ ta vừa vặn giống thấy được ngươi vào một nhóm hàng mới bên trong có chư đầu mặt nạ ngươi muốn thứ này làm cái gì ngươi chỉ để ý cho ta là được rồi ngươi mua không nổi vậy chúng ta liền đánh cược a cố nghị đưa tay đập vào đ i ể m trưởng hàng dương bên trên hai mắt lóe ra ánh sáng tự tin ta muốn cùng ngươi đánh cược tiền đặt cược chính là một cái chư đầu mặt nạ ta là có thể cự tới ngươi ta không muốn cùng ngươi đánh cược điếm trưởng đẩy ra cố nghị chuẩn bị chuyển dương cố nghị vung tay lên bắt lấy điếm trưởng cổ áo ngươi không phải muốn để ca ca ngươi thu tay lại sao cùng ta đánh cực sau đó để ta thắng về cái mặt nạ kia ta có thể cứu mọi người chương 36, thạch đầu cái kéo vải chương 36, thạch đầu cái kéo vải điếm trưởng nháy máy mắt ngươi đến cùng nghe đến một chút cái gì tin đồn ngươi không cần quản như vậy nhiều ngươi chỉ cần cùng ta đánh cực liền được nếu quả thật muốn cực ta liền sẽ không để ngươi điếm trưởng hai mắt tỏa ánh sáng nếu như ngươi thua ta liền muốn giết người ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh cực sao cố nghị nhắm mắt lại hít sâu một hơi tôi diễn bắt đầu ngươi mở to mắt dùng sức gật gật đầu điếm trưởng tốt vậy liền đến cửa ga ta hiện tại bệ bộn nhiều việc không có rảnh cùng ngươi cửa bài chúng ta liền đến cửa đơn giản một chút ngươi đánh cược gì điếm trưởng thạch đầu cái kéo vải ba cục hai t h ắ n g ngươi như thế đơn giản điếm trưởng ngươi đã không có thời gian đổi ý ngươi tốt vậy đến đây đi ngươi cùng điếm trưởng gần tù thì n g ư ơ i thua liền hai ván điếm trưởng cầm ra thương sụp đổ rơi ngươi đầu trước mắt một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cái quỳ gì chẳng lẽ là mình vận khí quá xui xẻo ngươi đến cùng có tiếp hay không chờ chút cố nghị không nhìn điếm trường thúc g ụ c tiếp tục thôi diễn bởi vì chính mình vừa vặn thôi diễn thời gian quá ngắn căn bản là không có cách bắt đầu dùng hồi tố suy diễn công năng hắn chỉ có thể tiêu phí mười điểm tinh thần lực một lần nữa thôi diễn một lần thôi diễn bắt đầu ngươi đáp ứng điếm trường đánh cược mời điếm trường ta hiện tại bề bộn nhiều việc không có rảnh cùng ngươi c ư bài chúng ta liền đến cược đơn giản một chút thạch đầu cái kéo vải ba cục hai tháng ngươi tốt vậy thì tới đi ngươi ra vải điếm trường ra cái kéo chán ngươi nhỏ xuống một g ọ t mồ hôi lạnh ngươi chờ một chút điếm trưởng làm sao vậy n g ư ơ i n g ư ơ i cầm cái bị t mắt đem con mắt của mình che lên điếm trưởng cắt tốt ta bất quá để cho công bằng ngươi cũng phải đem con mắt che lên ngươi không có vấn đề ngươi cùng điếm trưởng cùng đeo bên trên bị t mắt ngươi cảm thấy hẳn là điếm trưởng m ạ n h khóe năng lực phản ứng so với ngươi còn mạnh hơn cho nên hắn có thể tại một khắc cuối cùng ra quyền đồng thời chiến thắng chính mình mới có thể nhiều lần chiến thắng chính mình Ngươi, trưởng, điếm cái kéo vải. Điếm đầu thạch kéo điếm trưởng cười lạnh một tiếng cầm ra thương sụp đổ rơi ngươi đầu trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị đột nhiên mở to mắt một mặt kinh ngạc nhìn xem điếm trưởng điếm trưởng cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi thế nào sắc mặt khó coi như vậy không không có gì cố nghị lắc đầu tiếp tục thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi nhắm mắt lại suy tư một hồi thạch đầu cái kéo vải căn bản chính là một cái vận khí trò chơi nếu quả thật có cái gì kỹ thuật cái tiệc ũ n g chỉ có so đấu mánh khóe tốc độ đầu này có thể là vừa vặn thôi diễn lúc điếm trưởng cùng chính mình toàn bộ đều không có mở mắt cái này liền đủ để bài trừ loại này khả năng chẳng lẽ là điếm trưởng vận khí thật tốt đến bạo tạc điếm trưởng ngươi thế nào ngươi không có gì ta muốn cùng ngươi đ á n h cược điếm trưởng tất nhiên ngươi kiên trì vậy chúng ta liền đến cược đơn giản một chút thạch đầu cái kéo vải ba cục hai t h ắ n g ngươi các loại ta muốn năm cục ba t h ắ n g điếm trưởng đến bao nhiêu cục đều là giống nhau ngươi xác định ngươi xác định ngươi nhẹ gật đầu ngươi nhất định phải nhiều đến mấy lần dạng này mới có thể xác định điếm trưởng đến cùng là như thế nào g a lận người thua liền hai ván điếm trưởng ngươi chỉ còn một lần cuối cùng ngươi ngươi sẽ đ ọ c tâm t h u ậ t điếm trưởng h ừ biết ngươi thì phải làm thế nào đây tinh thần lực của ngươi đủ c ư ờ n g đại ngươi đem đại nào chạy sẽ không lấy vô ý thức trạng thái lại lần nữa cùng chủ cửa hàng l à n tù t ỷ ngươi còn là thua điếm trưởng thật xin lỗi tiểu huynh đệ ngươi đã từng là cái cực kỳ tốt bạn chơi bài điếm trưởng lấy ra s ú n g lục ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt gác gao nhìn chằm chằm trước mặt điếm trưởng điếm trưởng nháy máy mắt có chút không giải thích được nhìn xem cố nghị ta hình như không có đắc tội qua ngươi đi ngươi vì cái gì muốn dùng loại này ánh mắt như ta ta minh bạch ngươi bà hí cái gì đến chúng ta tiến vào chính đ ề a ta nghĩ đánh cược với ngươi thắng ta muốn lấy đi một cái t r ư đầu mặt nạ được thôi ta còn có sự tình khác phải bận rộn không có rảnh cùng ngươi cửa bài chúng ta liền đến cược đơn giản một chút thạch đầu cái kéo vải ba cục hai t h ắ n g không cần ba cục hai t h ắ n g một cái định thắng thua ngươi xác định điếm trưởng kinh ngạc nhìn xem cấu nghị xác định tới đi Tốt. cấu nghị ra cái kéo điếm trưởng ra chính là vải một cục phân thắng thua điếm trưởng kinh ngạc nhìn xem c ấ nghị sững sờ hỏi làm sao có thể ngươi rõ ràng nghĩ ra chính là thạch đầu ngươi có thể tại ta ra quyền một nháy mắt nhìn thấu ta tâm tư đúng không cho dù ta chạy xe không đầu góc của mình nhưng chỉ cần ta ra quyền ngươi liền có thể lập tức phán đoán ra ta nghĩ ra chính là cái gì không sai cho nên ta đối với chính mình tiến hành thôi miên cố n g h ị so cái kéo tay nói ta nói cho chính mình đây không phải là cái kéo đây là thạch đầu kết quả ngươi quả nhiên bị lừa rồi làm sao có thể người bình thường sẽ không dễ dàng như vậy liền thay đổi mấy chục năm thói quen bởi vì ta không phải người bình thường cố nghĩ b i t miệng cười một tiếng nắm giữ vô hạn suy diễn năng lực phía sau cố nghị tinh thần lực đã không phải là người bình thường có thể so sánh được loại này đối với chính mình tiến hành tâm lý ám thị kỹ xảo hắn cơ h ộ là trong nháy mắt liền hoàn thành cố nghị cùng điếm trưởng một cục phân thắng thua chính là lo lắng điếm trưởng biết chính mình trò x i ế p về sau lập tức thay đổi sách lược chỉ cần mình một lần ăn trộm gà thành công liền không cần lại bất chấp nguy hiểm điếm trưởng thở dài trong ánh mắt đối cố nghị kính nể chi tình không che giấu chút nào ngươi thật quá lợi hại vẫn khí tốt mà thôi ngươi cùng ta vào đi điếm trưởng lôi kéo cố nghị đi tới cửa hàng nhà kho điếm trưởng tại một đống tạp vật bên trong tìm tới một cái chưa mở ra phong c h ư đầu mặt nạ đưa cho cấu nghị cấu nghị cầm mặt nạ t o mò hỏi cái này mặt nạ vì cái gì không có sách hướng dẫn nó không phải bình thường mặt nạ nó là tổ tổ tự tay chế tạo cái thứ nhất mặt nạ t ổ tô là ai cấu nghị giả vờ không biết nàng là cái này bệnh viện bất khả n ô n thuyết tồn tại nhưng xin nhớ kỹ nàng là đồng bào của ngươi ta chỉ có thể nói nhiều như vậy mau mở ra xem một chút đi cấu nghị gật gật đầu mở ra chư đầu mặt nạ bao bì chư đầu mặt nạ sinh động như thật nhìn qua tựa như là thật dùng đầu heo phùng chế mặt h à n h cấu nghị trái xem phải xem Cuối c ù người tại chư đầu tìm nạ bên trong áo lót t tới trọng yếu đạo cụ tổ tổ thủ công mặt nạ người kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay thăm dò tiến độ là năm mươi mốt người có thể từ phía dưới ba cái tuyển chọn bên trong nhận lấy một hạng khen thưởng một tinh thần lực hạn mức cao nhất gia tăng một mươi điểm hai tinh thần lực tốc độ khôi phục gia tăng một mươi ba tinh thần s â m thực kháng tính gia tăng m ộ ư ờ i cố nghị nghe đến hệ thống nhắc nhở phía sau không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh một tấm mặt nạ liền cung cấp hai mươi thăm dò tiến độ đủ để thấy cái này mặt nạ có cỡ nào không bình thường đến mức ba cái tuyển chọn cố nghị vẫn không do dự chút nào lựa chọn cái thứ ba hắn đã k h ắ t sâu cảm nhận được ăn mòn kháng tính tầm quan trọng phó bản cuối cùng chính mình khẳng định cần nhìn thẳng vào bất khả ngôn thuyết không trồng cao kháng tính sao được cảm ơn cố nghị hướng về điếm trưởng gật gật đầu cầm chư đầu nhân mặt nạ rời đi tự do hoạt động kết thúc ăn cơm trưa trở lại phòng bệnh cố nghị trốn tại trong phòng bệnh của mình đeo l mặt mặt vẹn vẹn ê thôi diễn. Thôi diễn người m ặ đi ra phòng bệnh người so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn tự do đi trên đường không có bất kỳ người nào sẽ chất vấn cùng bạn hỏi ngươi ngươi thậm chí có thể nên ngang từ phòng bếp nhân viên trên thang máy xuống lầu tầng mỗi khi ngươi tập trung lực chú ý thời điểm ngươi liền có thể thấy được một người hiện nay ý nghĩ Điểm người nghĩ một hồi quyết định lợi dụng mặt nạ trước lựa gạt đến một cái cầu đầu nhân mặt nạ góp đủ bệnh viện tất cả mặt nạ ngươi tìm tới một cái bảo vệ khoa nhân viên lúc này hắn đang nhìn bệnh viện bản đồ là người ngươi lập tức phát động chư đầu nhân mặt nạ công năng hỏi thăm bảo vệ khoa sợ nhất đồ vật là cái gì cho ư đầu m ặ nên ngươi nhất định phải lợi dụng những ngồi nhử thúc đẩy bảo vệ khoa người căn câu làm lộc thủ nhân nhận đến uy hiếp lúc bảo vệ khoa người sẽ tại ngay lập tức xuất hiện nếu như chính mình đem lộc thủ nhân lừa gạt vào không số phòng có phải là liền vẫn có thể dụ bắt bảo vệ khoa người đi địa hạ nhất tầng trộm đến vạn năng chìa khóa sau đó tiến về nhị lâu trị liệu thất ngươi lợi dụng chư đầu mặt nạ rất nhẹ nhàng liền lừa gạt một cái lộc thủ nhân tín nhiệm n g ư ơ i đem hắn đưa đến địa hạ nhất tầng không số phòng cửa ra vào ngươi sau khi đi vào ngươi liền có thể thấy được bệnh viện chúng ta tốt nhất bởi vậy lộc thủ nhân gật gật đầu tiến vào gian phòng ngươi cấp tốc đóng cửa phòng trốn ở ngoài cửa xem náo nhiệt trong phòng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó lại có một cái nam nhân tiếng kêu thảm thiết từ bên trong chuyển đến ngươi tranh thủ thời gian mở cửa đi vào cự hình con n h ệ đã ăn hết lộc thủ nhân bảo vệ khoa người cũng bị hắn gặp mất hơn phân nửa con n h ệ nghe đến ngươi âm thanh xoay đầu lại người tạp t h á i bình thủy tinh đem sống con cóc phóng ra con cóc phun ra lưới cuốn lấy con nhện cự hình con nhện lập tức biến thành bình thường lớn nhỏ bị con cóc nuốt vào bụng ngươi t ử bảo vệ khoa trên mặt tháo mặt nạ xuống đ ngươi quay đầu bốn năm cái bảo vệ khoa người xuất hiện tại phía sau ngươi bảo vệ khoa ngươi thế mà phá hủy không số phòng bảo vệ khoa người khiếp sợ nhìn xem ngươi ấp úng nói không ra lời ngươi đột nhiên nhớ tới một chuyện bảo vệ khoa người đem không số phòng trở thành là duy nhất trừng trị thủ đoạn hiện tại không số phòng bên trong con n ệ n đã bị chính mình phá hủy uy tắc bên trong cũng không có chỉ rõ con nhện chết đi phía sau phải làm thế nào xử lý phạm pháp người bởi vậy bảo vệ khoa mới sẽ khiếp sợ tới tay đủ luôn g cuống n g ư ơ i cất ký mặt nạ nuốt xuống một viên viên thuốc đỏ biến thân làm quái vật tách ra bảo vệ khoa ngăn cản tinh thần lực của ngươi thay đổi đến càng cường đại liền hóa thân quái vật về sau thực lực cũng biến thành so trước đây càng cường đại ngươi đã thu thập đủ toàn bộ mặt nạ ngươi cảm thấy chính mình đã cách chân tướng chỉ có một bước ngắn ngươi nghĩ trực tiếp đi địa hạ nhị tầng giải quyết mật thất nan đề càng nhiều bảo vệ khoa nhân viên chạy ra ngăn tại trước mặt ngươi ngươi nhẹ nhóm giải quyết một cái tượng nhân cũng nâng chủ ý tử đi tới n g ư ơ i leo lên đại tượng mặt nạ nhẹ nhóm giải quyết t ư ợ nhân g n n g ư ơ i đi tới địa hạ nhị tầng đầu hành lang n g ư ơ i phát hiện viện trưởng xuất hiện tại trước mặt ngươi viện trưởng lấy giấy bút viết hai hàng chữ trước mắt của ngươi một mảnh hư vô n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc mụ thế mà quên đi còn có con hàng này cố nghị mở to mắt dùng sức v ô vô đầu của mình từ l â u đến cuối viện trưởng cùng bất khả n ô n thuyết đều một mực thâm cư không ra ngoài từ trước đến nay không lộ diện duy chỉ có lần này hắn thế mà chủ động ra mặt ngăn lại chính mình viện trưởng trong tay giấy bút liền cùng tử vong ghi chép động dạng chỉ cần hắn muốn giết chết chính mình động, động bút là được rồi lấy chính mình hiện nay lực lượng căn bản không có khả năng cùng viện trưởng có lực đánh một trận bất quá có một chuyện nhất định phải biết rõ ràng viện trưởng là vì biết chính mình tập hợp đủ tất cả mặt nạ còn là bởi vì chính mình ở phòng hầm đại s á t đặc s á t cho nên mới chạy tới đích thân ngăn lại chính mình cố nghị nghĩ một hồi cảm thấy hai cái này đều rất có thể nhưng vô luận là bởi vì loại nào lý do chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp để phòng viện trưởng ra mặt đích thân bắt lấy chính mình dựa vào man lực đột phá vòng vây là không thể nào chính mình có lẽ còn có biện pháp giải quyết tốt hơn lấy bí mật nhất phương pháp lấy được mặt nạ cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm lại lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i tổng kết dạy dỗ quyết định thay đổi hành động sách lược từ lần trước thôi diễn bên trong n g ư ơ i đại khái hiểu được bảo vệ khoa nhân viên hành động hiệu suất cùng nhân viên quy mô làm lộc thủ nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn về sau bảo vệ khoa đại khái tại ba giây về sau phát hiện dị t h ư ờ n g đồng thời cấp tốc chạy tới hiện trường bảo vệ khoa người đã chết về sau chi viện nhân viên thì lại lấy ngắn hơn thời gian chạy tới n g ư ơ i ở phòng hầm bên trong t r ư ớ c trước sau, sau gặp ba tổ bảo vệ khoa mỗi tổ có chừng bốn tới năm người ý vị này toàn bộ bảo vệ khoa đoàn đội nhiều nhất là m ư ơ i năm người Bọn họ s ứ c c h i ế n cũng không tính đấu c ư ờ n g đại, chỉ cần m ì n ăn h màu đỏ v i ê n tám h thể nhẹ h u ố c có liền n điếm ố phó khoa. một cái tiểu tổ cái i bảo vệ Trường 38, đ trưởng chết bất đắc kỳ tử chương 38, điếm trưởng chết bất đắc kỳ tử làm bảo vệ khoa người không cách nào giải quyết vấn đề đại tượng thợ sửa chữa sẽ ra ngoài hỗ trợ nguyên bản trong bệnh viện có hai cái con voi nhưng trong đó một cái con voi không có mặt nạ cho nên hiện tại trong bệnh viện tự nhiên chỉ có một cái đối phó đại tượng thợ sửa chữa ngươi nhất định phải đeo lên đại tượng mặt nạ mới được man lực đột phá là hạ hạ sách không đến cuối cùng thông quan thời điểm không thể sử dụng một chiêu này n g ư ơ i suy tư một hồi quyết định lợi dụng hỏa thai hấp dẫn bảo vệ khoa chú ý bảo vệ khoa công tác sổ tay bên trong có bảo vệ bệnh viện tài sản an toàn chức trách nếu như phát sinh h ỏ a thai bảo vệ khoa tất nhiên sẽ ra ngoài cứu viện h ỏ a thai có thể phân tán bảo vệ khoa chú ý nhưng cũng trong lúc đó chính mình lại nhất định phải l ừ a gạt lộc thủ nhân tín nhiệm để hắn tại không số phòng bị tập kích hấp dẫn bảo vệ khoa người trình diện n g ư ơ i chỉ có một người nên như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ ngươi nhìn về phía tử niệm nhưng lại rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của mình nếu để cho tử niệm phóng hỏa cuối cùng khả năng sẽ hại chết hắn cái này cùng q u tắc cùng nhau làm trái c h í người h mình nhất định n c ũ phải phóng phòng, chết.、Tất、nhiên không thể cùng lúc phóng hỏa, lại đem lọc thủ nhân lừa gạt đến không h lại cùng lúc lọc đến Tất gạt n lừa đem số phòng, như vậy để không hào bên trong con nghệnh r phòng có được hay không. Ngươi có được vì chính mình lớn mật ý nghĩ cảm thấy kinh diễm n g ư ơ i đi tới địa hạ nhất tầng trộm đi vạn năng chìa khóa n g ư ơ i lén lút đi tới không số phòng cự hình con nghệ mắt lom lom nhìn xem n g ư ơ i n g ư ơ i lấy ra sống con cóc con nghệ dọa đến con giúp ở nơi hẻo lánh con cóc đưa ra thật dài lưới nhẹ nhõm dính chặt con n g h đầu cự hình con n g h lập tức thu nhỏ con cóc thu hồi lưới người tại con cóc vừa muốn nuốt vào con n g h thời điểm lập tức đưa tay nắm chặt con cóc lưới người từ con cóc trên đầu lưỡi cầm xuống con n g h ệ n cất vào lọ thủy tinh bên trong con n g h ệ n tại bình thủy tinh bên trong lập tức liền muôn b i ì n lớn người đem con cóc d á n tại bình vách tường bên ngoài con n g h ệ n lập tức lại thu nhỏ trở về người thí nghiệm thành công người đem con cóc cùng con n g h ệ n buộc chung một chỗ bỏ vào đại thử khố bên trong người thông qua nhân viên thang máy đi tới địa hạ nhị tầng người đi vào nhà kho đốt lên trong đó dễ cháy vật người trở lại nhất lâu phòng bếp tại phòng ngăn khói dầu đường ống bên trong ném đi một mùi lửa t u i hỏa diễm nháy mắt c à n quét toàn bộ khói nói hai chỗ hỏa hai phóng lên tật trời trong bệnh viện tất cả mọi người đều loạn thành một đoàn tại hỏa thai đốt lên phút thứ hai toàn thể nhân viên bảo vệ đều chạy tới hiện trường bọn họ kịp thời mở ra cứu hỏa công tác ngươi tranh thủ thời gian chạy đến nhị lâu lộc thủ nhân cùng bác sĩ tạm thời còn không có nghe đến hỏa thai thông tin làm phát thanh vang lên nhắc nhở lúc mọi người toàn bộ đều hoảng loạn một cái bảo vệ khoa nhân viên nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt mọi người chỉ chỉ huy những khách nhân có thứ tự sơ tán các bác sĩ các y tá cũng không thể không đình chỉ bệnh nhân điều trị ngươi trốn tại nơi hẻo lánh giải ra bình vách tường bên ngoài con cóc đem cái bình ném đến đám người phía sau ngươi yên lặng nhìn hướng trong tràng con n h ệ nháy mắt biến lớn gây nên tất cả khủng hoảng bảo vệ khoa muốn gọi cứu viện nhưng căn bản không kêu được người mọi người toàn bộ đều ở dưới lầu cứu hỏa không ai có thể giúp hắn con n h ệ n một ngụm cắn chết bảo vệ khoa thừa dịp con n h ệ n không có nuốt lấy bảo vệ khoa thi thể ngươi một lần nữa đem con cóc thả ra con cóc thôn vệ con n h ệ n ngươi xông đi lên cấp tốc lấy xuống cầu đầu mặt nạ ngươi nghe thấy trên lầu chuyển tới tiếng b ư ớ chân c ngươi đem thứ ở trên thân toàn bộ đều bỏ vào trong q u ầ n giả dạng làm bộ dáng của bệnh nhân xâm nhập vào bệnh nhân trong đội ngũ viện trưởng khoan thai tới chậm hắn mắng to bảo vệ khoa vô dụng chạy đi dưới lầu hỗ trợ cứu hỏa thế lửa cấp tốc bị khống chế n g ư ơ i thở dài một hơi n g ư ơ i lén lút trở lại phòng bệnh của mình n g ư ơ i nghe thấy ngoài sân rộng t r u y ề n đến tiếng cãi vã n g ư ơ i ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài n g ư ơ i phát hiện viện trưởng chính cầm thương nhắm ngay điếm trường đầu viện trưởng giết điếm trường n g ư ơ i chết thôi diễn kết thúc vì cái gì cái này liền chết cố nghị từ trên giường ngồi dậy che lấy đầu của mình cẩn thận hồi tưởng chẳng lẽ là mình trong bất tri bất giác xúc phạm cái nào quy tắc chẳng lẽ là không thể thấy chết không cứu quy tắc sao không sai chính là cái này viện trưởng hẳn là cha đến con nhện đột nhiên biến mất là vì có người lợi dụng con cóc dụ bắt con nhện cho nên hắn mới chạy đi q u ậ y bán quả vật chất vấn điếm trưởng điếm trưởng không muốn khai ra chính mình danh tự cho nên mới bị viện trưởng dưới cơn nóng giận giết chết điếm trưởng đã đem cố nghị trở thành đồng bạn coi hắn bởi vì cố nghị mà chết cố nghị liền xúc phạm không thể thấy chết không cứu quy tắc nếu như điếm trưởng không có chết hắn khai ra là chính mình muốn nhìn thẳng vào viện trưởng đến cuối cùng còn là sẽ một con đường chết con đường này không làm được a cố nghị hít thở sâu một hơi một lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi nằm ở trên giường suy nghĩ hiện nay sống con cóc hiển nhiên còn không phải nên phái bên trên công dụng thời điểm nhất định còn có cái gì đừng phương pháp có thể d ụ d ỗ bảo vệ khoa người tiến vào không số phòng một khi viện trưởng gia nhập chiến đấu cả sự kiện quá trình liền thay đổi đến vô cùng khó khăn ngươi cảm thấy chính mình có lẽ là nóng đội hiện tại chưa chắc là lấy được cầu đầu mặt nạ thời cơ tốt nhất có lẽ chính mình có lẽ lại đi địa hạ nhị tầng mất thất nhìn xem tình huống ngươi đ e o lên trư đầu mặt nạ đi tới địa hạ nhị tầng văn phòng bên trong lần này văn phòng cùng lần trước hơi có khác biệt trên bản công tác bàn phím đang bị một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn đập đến đôm nó vang người thay đổi tất cả mặt nạ y nguyên không cách nào thấy được đôi này bàn tay lớn chủ nhân người phòng đoán chỗ này văn phòng là tam lâu văn phòng t a i bóng hiện tại viện trưởng ngay tại tam lâu văn phòng bên trong làm việc cho nên nơi này văn phòng sẽ vang lên đập bàn phím âm thanh tất nhiên căn phòng làm việc này có mật thất như vậy tam lâu văn phòng bên trong có thể hay không cũng có mật thất người quyết định chờ nửa đêm thời điểm lại lần nữa đi tam lâu văn phòng thăm dò dùng cái này nghiệm chứng suy đoán của mình người dựa theo lần trước thủ pháp mở ra trong phòng làm việc mật thất dư hoa hoa ngay tại cồn loạn t h t lên âm ỹ người leo lên trư đầu mặt nạ dư hoa hoa đột nhiên đình chỉ kêu khóc nghi hoặc nhìn về phía ngươi dương hoa hoa sau lưng nữ nhân cũng ngẩng đầu lên nàng cái kia tràn đầy thương tích khuôn mặt thế mà khôi phục ngày xưa ngắn nắp nữ nhân đích thân mở miệng phát ra âm thanh nữ nhân ngươi là ai ngươi vì sao lại có nữ nhi của ta đồ vật ngươi đem nữ nhi của ta lừa gạt đến chỗ nào ngươi nhanh chóng suy tư một chút mặt nạ của ngươi là tổ tổ thủ công mặt nạ chuyện này đối với m â u thân cùng tổ tổ đến nói nhất định có vô cùng trọng y ế u ý nghĩa nữ nhân mở miệng dương hoa hoa không nói gì cái này rõ ràng là ám chỉ mẫu thân lý trí một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm nếu như câu trả lời của ngươi có một chút chỗ sơ s u ấ t không những lấy không được đầu m ố i mới rất có thể sẽ còn phát động chết ngay lập tức p sơ lạc ngươi phát động mặt nạ năng lực hỏi thăm nữ nhân nhất khao khát đồ vật nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án ngươi đoán khả năng là nữ nhân thực lực quá mạnh mặt nạ độc tâm thuật mới không cách nào phát động ngươi chỉ có thể tận lực ổn định nữ nhân cảm xúc ngươi ngươi nữ nhi rất an toàn nữ nhân ngươi gặp người chương ba mươi chín mẫu thân tình cầu chương ba mươi chín mẫu thân tình cầu ngươi ngươi nữ nhi bây giờ đang ở sùng sơn bệnh viện, bên trong, viện trưởng ngay tại nuôi n ố t nàng nữ nhân thật sao vậy nàng là không phải rất t h ư n g khổ nàng chuẩn bị dùng ta nữ nhi làm cái gì ngươi chỉ là đ o á n bựa nhưng không nghĩ tới nữ nhân thật tin tưởng thế nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ phó bản bên trong không có bất kỳ cái gì manh mối biểu lộ rõ ràng ta đã chết cho nên ngươi mới lớn mật nói ra cái này một tin tức ngươi hắn đang dùng ngươi nữ nhi hoàn thành hắn nào đó hạng tàn khốc thí nghiệm vì bản thân tư dục cùng dạ tâm nữ nhân hắn là người điên m a quỷ ngươi ngươi nữ nhi cho ta cái này mặt nạ đồng thời để cho ta tới tìm ngươi ngươi có thể để giúp giúp ta nữ nhân ta đã mất đi nhục thể chỉ để lại cái này còn sót lại linh hồn tại chỗ này kéo dài hơi t à n ta cần ngươi trợ giúp ta tìm về thân thể của ta ngươi thân thể của ngươi ở đâu nữ nhân tại viện trưởng văn phòng thất bên trong ngươi có thể là ta rất khó tiến vào bên trong nữ nhân nam nhân kia mỗi ngày ba giờ sáng hai mươi sáu phân đều sẽ đến ta nơi này tìm ta ngươi có thể vào lúc này chui vào viện trưởng văn phòng thất ghi nhớ nhất định muốn tại trong vòng năm phút đồng hồ tìm tới thân thể của ta nếu không viện trưởng liền sẽ đuổi trở về ngươi ta đã biết ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt yên lặng suy tư một hồi nếu như chính mình dựa theo mẫu thân chỉ thị lấy được cái gọi là nhục thể sẽ như thế nào mặc dù lần này mẫu thân bộ dáng lộ ra vô cùng bình thường nhưng cố nghị mơ hồ cảm thấy nếu như dựa theo mẫu thân chỉ thị cầm tới thân thể của nàng về sau chưa hẳn có thể thu hoạch được m u ố n manh mối thậm chí còn có thể chọc lên một loạt phiên phước từ ta nhật ký không khó coi ra mẫu thân là đưa ta vào hố l ử a kẻ cầm đầu một trong cho tới bây giờ ta chữ bằng máu nhắc nhở đều làm ra phi thường m ẫ u chốt tác dụng mà mẫu thân lại trước sau phát động vô số tử vọng t ơ t h a cố nghị tình nguyện tin tưởng ta cũng không nguyện ý tin tưởng mẫu thân nghĩ tới đây cố nghị lấy ra tổ, tổ thủ công mặt n cẩn bởi vì đối giao giao trả giá chân tâm chính mình thu được đại thử khố bởi vì cùng điếm trưởng trở thành bằng hữu điếm trưởng cho dù bị giết cũng không nguyện ý khai giá chính mình bởi vì cứu tự nghiệm hạ tại mấy lần trong kế hoạch đều làm ra mấu chốt tác dụng ngược lại cố nghị ăn cắp quế y sư mặt nạ mặt ngoài có tiến triển nhưng khắp nơi c ả n tay không thể không cần lấy được càng nhiều đạo cụ để đền bù chính mình thiết kế giết chết lộc thủ nhân lại làm cho chính mình thảm tao ra thịt nội khổ liền lây nhiễm tiến độ đều tăng nhanh thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo câu nói này không những đang ám chỉ t à ác viện trưởng cùng bất khả ngôn thuyết cuối cùng kết quả cũng là đang ám chỉ chính mình thông quan phương pháp lợi dụng thủ đoạn bạo lực trộm cắp ăn cắp thậm chí mưu sát ngược lại sẽ tăng lớn thông quan độ khó lần thứ nhất trộm cắp đưa tới bảo vệ khoa liền tính lấy được đạo cụ cũng không thể sử dụng.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 k h ô người dụng thủ đeo o ạ n b lên đại tượng mặt nạ tiến vào tam lâu người lặng lẽ trốn tại bên cạnh đợi đến ba hai một mươi sáu điểm vừa đến người liền lập tức thông qua đường ống thông gió tiến vào viện trưởng văn phòng thất ngươi dựa theo tiến vào mật thất dưới đất phương pháp mở ra mật thất cửa lớn quả nhiên tại tam lâu văn phòng đối ứng vị trí cũng có một cái mật thất ngươi mở ra về sau trên mặt đất chỉ có một cái màu đen cho cốt vỏ ngươi đem cho cốt vỏ chứa vào trong túi ngươi nghe thấy được bên ngoài thang máy tiếng c h u n g văng lên viện trưởng tất nhiên phát hiện dị thường ngươi tranh thủ thời gian đường cũ chạy trốn ngươi núp ở bên cạnh tiêu bản thất bên trong ngươi nghe thấy được viện trưởng tiếng mở cửa ánh trăng chiếu vào tiêu bản bên trên nguyễn quang cự nhân mở to mắt nhìn chằm chặp ngươi ngươi đình chỉ thôi diễn không đối cố nghị lắc đầu vừa rồi cố nghị trộm cho cốt vào chỉ tốn không đến một phút đồng hồ thời gian dựa theo mẫu thân chỉ thị viện trưởng ít nhất cần năm phút đồng hồ thời gian mới có thể từ tầng hầm chạy tới mới đối vì cái gì hắn có thể hai phút đồng hồ liền đạt tới hiện trường không đối cùng hắn cân nhắc vì cái gì hắn có thể đến tới hiện trường không bằng trước tiên nghĩ vì cái gì hắn có thể phát hiện chính mình hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi núp ở viện trưởng văn phòng thất bên cạnh ngươi tìm đến một cái dương g i ấ u ở chính mình đại thử khố bên trong người tính ra thời gian nghe đến viện trưởng rời đi bước chân về sau từ đường ống thông gió lẻn vào viện trưởng văn phòng thất ngươi dựa theo phía trước phương pháp đi vào m ậ t thất ngươi không có động cho c ố t vỏ ngươi chỉ là đem cho cốt lấy r a bỏ vào chuẩn bị từ trước hộp bên trong ngươi rời đi m ậ t thất ngươi đường cũ trở về ngươi nghe thấy được viện trưởng tiếng bước chân mà bây giờ mới vừa vặn đi qua hai phút đồng hồ viện trưởng lại trước thời hạn tới ngươi lập tức thông qua đường ống thông gió trốn vào trong nhà vệ sinh ngươi trốn tại gian phòng nhà vệ sinh an tĩnh trở lợi ngươi ngẩng đầu lên phát hiện viện trưởng đầu xuất hiện tại đỉnh đầu của mình hắn chính đào không cửa cưới hiếp mắt nhìn xem ngươi viện trưởng cuối cùng bắt được với chuột nhỏ trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị hít sâu một hơi lần này viện trưởng y nguyên chỉ dùng không đến hai phút liền trở về văn phòng thành công bắt được chính mình vừa vặn tử vong hình ảnh thậm chí liền nguyên nhân cái chết đều không có thôi diễn đi ra rất có thể là viện trưởng lợi dụng quy tắc lực lượng cưỡng ép giết chết chính mình hiển nhiên cho cốt vỏ không là vấn đề mấu chốt chính mình nhất định còn có cái gì chi tiết không có cân nhắc đến chương bốn mươi thu hồi thi thể chương bốn mươi thu hồi thi thể hồi tố suy diễn cố nghị quyết định một lần nữa nếm thử một lần nữa hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi núp ở viện trưởng văn phòng thất bên cạnh ngươi cẩn thận tự hỏi có lẽ viện trưởng cũng không phải là bởi vì chính mình động cho cốt vỏ mới sẽ phát hiện chính mình mà là bởi vì chính mình vừa tiến vào viện trưởng văn phòng thất hoặc là vừa tiến vào mật thất liền bị phát hiện lần này ngươi quyết định cẩn thận thăm dò để tránh bỏ lỡ một số trọng yếu chi tiết viện trưởng rời đi ngươi đi tới viện trưởng văn phòng thất ngươi tại chỗ này ở hai phút đồng hồ phát hiện viện trưởng cũng không trở về đến viện trưởng vẫn không có trước thời hạn trở về người đình chỉ thôi diễn cố nghị sờ lên cằm của mình thở dài nhẹ nhõm xem ra viện trưởng có thể phát hiện chính mình không phải là bởi vì chính mình xông vào văn phòng cùng mất tất h mà là bởi vì chính mình mang đi cho cốt chỉ cần mình động cho cốt viện trưởng liền sẽ lập tức ra roi t h ú c ngựa đổi về văn phòng viện trưởng có bất khả ngôn thuyết hỗ trợ tại hai phút đồng hồ bên trong đổi về văn phòng cũng bất quá chính là động động ngón tay mà thôi chỉ cần mình mang theo cho cốt như vậy vô luận chính mình nút ở chỗ nào viện trưởng liền sẽ lập tức phát hiện đây cơ hồ là khó giải cục diện cố nghị cái chán chạy xuống một giọt mùa hối lạnh lồng ngực của hắn một trận như kim c h â m dị hóa trình độ lại lần nữa sâu hơn cố nghị ngầm đầu nhìn một cái chân nhà dọn máu như mưa xuống trọn vẹn qua ba phút cái này h ảo giác mới rốt c ụ c biến mất hô tỉnh táo một điểm cố nghị thở dài nhẹ nhõm nếu như tâm tình càng thấp nặng như vậy thông quan khả năng liền sẽ càng thấp chính mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo mới có thể cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cẩn thận suy nghĩ một cái đi chính mình nhất định là bỏ lỡ cái gì trọng yếu tin tức hồi tố suy diễn, hồi tố suy diễn bắt đầu người nút ở viện trưởng văn phòng thất bên cạnh n g ư ơ i bây giờ tình huống rất tồi tệ ngươi không cách nào tại trong hiện thực tỉnh táo suy nghĩ ngươi chỉ có thể ỉ lại thiên phú năng lực suy nghĩ đối sách chỉ cần cho cốt rời phòng làm việc viện trưởng liền sẽ lập tức xuất hiện chính mình căn bản không kịp đem đồ vật đưa đến mẫu thân trong tay chẳng lẽ mình là cho mẫu thân bày một đạo nếu như ăn cắp cho cốt liền sẽ phát động hẳn phải chết kết quả ngươi suy tư một hồi cảm thấy rất không có khả năng hiện nay phó bản tiến trình đã toàn bộ đình chỉ đầu mối duy nhất chính là mẫu thân chỉ có đả thông mẫu thân đường dây này tiến trình mới sẽ tiếp tục đẩy tới nếu như chính mình muốn dùng man lực tiếp tục đẩy tới tiến trình sẽ chỉ đem chính mình ép lên tiết lộ ngươi cẩn thận suy tư mỗi một chỗ chi tiết sợ bỏ qua một bước kia ngươi nhớ tới mẫu thân đã nói nàng cần ngươi tìm về nhục thể mà không phải là tìm về cho cốt cho cốt hiển nhiên cùng nhục thể là hai loại đồ vật ngươi phát hiện điểm mù ngươi tại tiến vào viện trưởng văn phòng lúc từ đầu đến cuối đeo tượng nhân mặt nạ nếu như đeo mặt khác mặt nạ có lẽ sẽ thấy được cảnh tượng khác biệt ngươi cảm thấy sáng tỏ thông suốt viện trưởng đúng hạn rời đi văn phòng ngươi tiến vào văn phòng tại mở ra mật thất cửa lớn phía trước ngươi leo lên tổ, tổ thủ công mặt nạ ngươi đi vào mật thất giờ phút này cả phong biến thành một mảnh đỏ tươi sàn nhà là từ từng khối n ú c nít huyết nhục tạo thành n g ư ơ i tại cái này một mảng lớn máu thịt bên trong ở giữa tìm tới mẫu thân nhục thể n g ư ơ i đem nhục thể giấu vào đại thử khố bên trong n g ư ơ i rời đi viện trưởng văn phòng thất về tới trong phòng bệnh của mình n g ư ơ i yên lặng chờ đợi một hồi viện trưởng quả nhiên chưa từng xuất hiện n g ư ơ i cảm thấy tinh thần liệt vải nhịn không được muốn ngủ n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn cuối cùng tìm tới chính xác thông quan phương pháp cấu nghị cơ cơ quả đấm lần này chỉ bất quá tiêu phí hai mươi điểm tinh thần lực liền thành công thôi diễn ra chính xác thông quan phương pháp hồi tố suy diễn cực đại đề cao hiệu suất của mình hắn dựa theo thôi diễn bên trong lộ tuyến thành công n ú t ở viện trưởng văn phòng thất bên cạnh coi hắn thật tại trong hiện thực mang theo tổ tổ mặt nạ đi vào m ậ t thất lúc cuối cùng vẫn là bị cái k i a cảnh tượng rung động đến m ậ t thất vách tường không ngừng nhảy phát ra khiến người dùng mình phanh phanh â m thanh cùng mình trái tim phát sinh cộng hưởng phản ứng cố nghị cảm thấy ngực đau ngạt thở hắn cố nén khó chịu lấy ra mẫu thân nhục thể về sau cấp tốc rời đi văn phòng hắn một lần nữa tránh về phòng bệnh mệt mỏi nhắm mắt lại sáng sớm hôm sau tư niệm đánh thức cố nghị cố nghị mở mắt xem xét bác sĩ cùng y tá chính nổi giận đùng đùng nhìn xem chính mình cố vô ý thức liền muốn từ trong quần lấy r a màu đỏ viên thuốc ngươi đang làm gì đâu cố nghị lý lao sư hỏi ngươi có phải hay không lại quên buổi sáng uống thuốc a có lỗi với cố nghị lập tức phản ứng lại ngoan ngoan ăn buổi sáng thuốc lý lao sư cùng y tá đơn giản hỏi thăm một cái cố nghị tình huống trực tiếp thẳng rời khỏi phòng cố nghị ngồi tại trước giường bệnh thở hôn hẹn cho tới bây giờ trái tim của hắn cũng còn ở tại trong cổ họng từ niệm đi đến cố nghị bên cạnh lo lắng vô vô bờ vai của hắn không có việc gì ta hiện tại rất tốt cố nghị nết miệng cười một tiếng trốn vào phòng tám hắng đầu nhìn lên tấm gương chính mình thế mà biến thành đầy mặt lông đen quái vật khoe miệng còn mang theo máu loang cùng khối thịt hắn hoảng sợ bưng kín miệng của mình cái này mới không có kêu thành tiếng một lát sau trong gương chính mình một lần nữa biến trở về dáng vẻ v ố n có nhiều lần thôi diễn cùng với bất khả nôn thuyết tinh thần ăn mòn để có nghị triệu chứng thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng hắn lập tức móc uống họng đem viên thuốc phân ra tiếp lấy cầm lấy dao cạo dâu đem ngực lông đen toàn bộ đều cạo sạch lần này xem như là vận khí tốt bác sĩ kiểm tra phòng thời điểm không có làm toàn thân kiểm tra không phải vậy ta lời nói ta hôm nay buổi sáng liền muốn tại phòng mổ bên trong vừa qua c người tinh thần là có cực hạn tại dạng này cao cường độ dưới áp lực cố nghị đã bắt đầu h ể y hoại thậm chí xuất hiện sai lầm bất quá đây cũng là bởi vì đêm qua tại viện trưởng văn phòng thất bên trong gặp phải cực lớn tinh thần sung kích dẫn đến hắn không cẩn thận ngủ quên cố nghị cùng thường ngày ăn cơm tại tự do hoạt động thời gian cố nghị trốn vào nhà vệ sinh bắt đầu tiến hành thôi diễn thôi diễn bắt đầu người leo lên tổ tổ thủ công mặt nạ người thông suốt đi tới nhà ăn bếp sau thông qua nhân viên thang máy đi tới địa hạ tam tầng người đi tới địa hạ tam tầng văn phòng mật thất bên trong nữ nhân thấy được ngươi về sau lập tức ngẩm đầu lên nữ nhân ngươi là ai ngươi vì cái gì có nữ nhi của ta mặt nạ ngươi muốn làm cái gì ngươi chỉ là tại lần trước thôi d i ễ n thời điểm cùng nữ nhân gặp mặt q u a cho nên nữ nhân cũng không nhận ra ngươi ngươi ngươi đừng quản ta là ai ta chỗ này có thân thể của ngươi ta có thể đem nó còn cho ngươi nhưng ngươi có thể lấy cái gì cùng ta trao đổi chương bốn cùng mẫu thân giao dịch một chương bốn cùng mẫu thân giao dịch một ngươi phát động mặt nạ độc tâm thuật năng lực y nguyên không cách nào đưa đến tác dụng ngươi cảm thấy đây là bởi vì chính mình hỏi sai vấn đề nữ nhân ta không tin ngươi làm sao sẽ biết thân thể của ta ở đâu ngươi từ đại thử khố bên trong lấy ra nữ nhân khô héo thi thể nữ nhân sắc mặt k ỳ biến nữ nhân đem nhục thể còn cho ta ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật ngươi cái gì bí mật nữ nhân ta có thể nói cho ngươi viện trưởng n h ư ợ c điểm ta có thể nói cho ngươi làm như thế nào giết chết hắn ngươi lại lần nữa phát động độc tâm thuật ngươi hỏi thăm nữ nhân có hay không nói dối mặt nạ nói cho ngươi nữ nhân không có nói thật ngươi ta biết n h ư ợ c điểm của hắn vật này ta không cần nữ nhân như vậy ngươi cần cái gì ngươi nghĩ một hồi chỉ vào nữ nhân trên đầu gối dương hoa nữ nhân rất khiếp sợ nữ nhân đây là nữ nhi của ta di vật ta không có khả năng giao cho ngươi Ngươi, mọi thứ coi trọng đồng giá trao đổi nữ nhân ta suy tính một chút nữ nhân nâng dương hoa hoa nhìn một hồi nữ nhân ta đồng ý cùng ngươi giao dịch ngươi tốt. Ngươi đem nữ nhân thi thể đặt ở trên mặt nền nữ nhân đi xuống ghế tựa đem dương hoa hoa đưa tới trong tay ngươi n g ư ơ i đ a n g đầu nhìn lên nữ nhân hé miệng thôn vệ thi thể của mình nàng toàn thân nhen nhánh chỉ có con mắt đang lõe lên ánh sáng màu đỏ nàng biến thành một cái toàn thân mọc đầy lông đen quái vật ngoại hình cực giống vậy hệ nhưng cái đầu muốn so bình thường hệ lớn hơn nhiều nữ nhân đem dương hoa và còn cho ta nữ nhân hướng ngươi nào tới ngươi lập tức nuốt vào một viên màu đỏ viên thuốc đồng thời đeo lên đại tượng mặt nạ ngươi căn bản không phải nữ nhân đối thủ ngươi bị nữ nhân xé thành hai nửa trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị ngồi tại trên b ồ n cầu sờ lên bụng của mình lần này chỉ sợ là hắn thôi diễn bên trong chết đến thảm nhất một lần nữ nhân biến thành quái vật về sau tựa như là sẽ đuổi gà đồng dạng đem chính mình chặn ngang sẽ ra biến thân quái vật lại mang lên đại tượng mặt nạ đã là cấu nghị hiện nay có thể đạt tới tối cường hình thái nhưng y nguyên không phải nữ nhân một hiệp c h i địch đã sớm cảm giác cái này nữ nhân không thích hợp cấu nghị h ảo não vô vô b ắ p đ u ổ i của mình tất nhiên cái này nữ nhân như vậy không giảng đạo lý vậy cũng chỉ có thể dùng một chút vô lại thủ đoạn hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi đứng ở m ậ t thất trước cửa ngươi leo lên tổ tổ thủ công mặt nạ đi tới nữ nhân trước mặt nữ nhân thấy được ngươi về sau lập tức ngẩm đầu lên nữ nhân ngươi là ai ngươi vì cái gì có nữ nhi của ta mặt nạ ngươi muốn làm cái gì ngươi ta là đến cùng ngươi bàn điều kiện nữ nhân b à n điều kiện điều kiện gì n g ư ơ i ta có thể đem thi thể của n g ư ơ i cho n g ư ơ i n g ư ơ i tử đại thử khố bên trong lấy ra nữ nhân thi thể nữ nhân nhìn thấy thi thể của mình về sau kích động đứng lên n g ư ơ i mau đem thi thể dỗ kỹ nữ nhân cho ta n g ư ơ i cho n g ư ơ i có thể n g ư ơ i nhất định phải đem trong tay n g ư ơ i dương hoa hoa cho ta đây là công bằng giao dịch nữ nhân n g ư ơ i trước tiên đem thi thể cho ta ta lại đem dương hoa hoa cho n g ư ơ i n g ư ơ i không được n g ư ơ i trước tiên đem dương hoa hoa cho ta ta mới cho ngươi nữ nhân người không có tư cách cùng ta có kẻ mặc ả người nếu là không cho ta Ta giết n g ư ơ i đ ồ nếu g dạng Ngươi, ngươi n có cầm của thể thi thể ta. về là dám giết ta ta chưa hết đập nát trên mặt ta mặt nạ n g ư ơ i từ đại thử khố bên trong lấy ra một thanh trù ý tử đặt ở trên mặt nạ nữ nhân kinh hô một tiếng nữ nhân không cho phép ngươi làm như vậy n g ư ơ i nết miệng cười một tiếng quả nhiên như chính ngươi suy đoán đồng dạng ta cũng chưa chết rơi cho nên chỉ cần ngươi đ ậ p bể mặt nạ chân chính ta cũng sẽ cùng một chỗ tiêu vong nữ nhân ngươi không cần làm ra cực đoan như vậy sự t ì n h nữ nhi của ta còn có sinh tồn hy vọng xin ngươi đừng tổn thương nàng người, như vậy ngươi liền tuân theo yêu cầu của ta trước tiên đem dương hoa hoa cho ta lại nói nữ nhân thỏa hiệp nàng nhìn thoáng qua trong tay dương hoa hoa lợi dụng tóc của mình đem dương hoa hoa đưa tới trên tay ngươi mất đi dương hoa hoa phía sau nữ nhân khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô h é o bên cạnh ngươi đánh giá dương hoa hoa cũng không có phát hiện phía trên có gì đặc biệt bất quá ngươi tại dương hoa hoa phía sau nhìn thấy một cái khóa kéo ngươi kéo ra khóa kéo ở bên trong tìm tới một cái màu đỏ thẻ gác cổng nữ nhân ngươi mau đem thi thể của ta cho ta ngươi cho ngươi thử cho ngươi sau đó để ngươi giết chết ta sao n a A. m mơ n g ư ơ i cất kỹ dương hoa hoa rời đi mất thất nữ nhân tan nát cõi lòng giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ văn phòng n g ư ơ i cầm dương hoa hoa rời phòng trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi n g ư ơ i tháo mặt nạ xuống mặt nạ ngay tại chạy xuống huyết lệ n g ư ơ i phát hiện trên mặt nạ viết đầy lời nói tương tự thiện hữu thiện báo ác hữu á c báo thiện hữu thiện báo ác hữu á báo thiện hữu thiện báo ác hữu á báo thiện hữu thiện báo ác hữu á báo người cảm thấy tim đập nhanh chóng thật giống như phía trước tại tam lâu văn phòng bên trong nhặt lên nữ nhân thi thể lúc cảm giác đ ồ n dạng người, người vì cái gì muốn trừng phạt ta không đi trừng phạt ngươi tốt mẫu thân trước hết nhất làm á nếu như ta không lừa nàng ta liền bị nàng giết thiện hữu thiện báo ác hữu á c báo ác hữu á c báo á c báo tinh thần của ngươi h ỏ n g mất ngươi triệt để biến thành quái vật ngươi chết tôi h diễn kết thúc phân chó cái này t ổ tô đến cùng là đứng tại một bên nào cố nghị một lần nữa mở to mắt thấp giọng mắng tôi h diễn lúc gặp tinh thần sung kích quá lớn dẫn đến hắn trong hiện thực xâm nhiễm cũng sâu hơn một chút hắn phát hiện tay trái của mình cổ tay thế mà cũng bắt đầu mọc ra lông đen cố nghị không cam lòng lắc đầu hắn tiếp tục nhắm mắt lại suy tư đối sách tôi diễn bắt đầu ngươi ngồi tại trên bồn cầu tổng kết phía trước kinh nghiệm dạy dỗ h i ệ ngươi nhiên, lần này n b ở cảm thấy chính mình có thể cũng không phải là xúc phạm ác hữu áp báo bởi vì đầu này quy tắc là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng tới người thông quan độ khó tuyệt đối sẽ không để ngươi lập tức phát động chết ngay lập tức ngươi cảm thấy ngươi chết bất đắc kỳ tử chân chính nguyên nhân là ngươi không có tuân thủ chư thủ nhân chuẩn tắc hành vi của ngươi không phù hợp thương nhân tiêu chuẩn chư đầu mặt nạ tại phó bản thế giới bên trong đại biểu cho thương nhân tiểu mại tiệm đ i ể m trưởng chính là ngươi tốt nhất kiểu mẫu hắn chuyện xảy ra trước cùng ngươi nói tốt quy tắc đồng thời song phương tại đồng ý quy tắc về sau tuyệt đối sẽ không đổi ý tại quy tắc phạm vi bên trong hắn có thể gian lận gian lận Mở hắc, nhưng tuyệt đối sẽ không xúc phạm quy tắc dù cho hắn gian lận về sau bị bắt bao hắn cũng sẽ không bởi vậy đổi ý hoặc là thẹn quá hóa giận hắn y nguyên sẽ tuân thủ hứa hẹn đem phía trước đáp ứng cho n g ư ơ i đồ vật y nguyên không thay đổi cho n g ư ơ i n g ư ơ i tại cùng nữ nhân giao dịch thời điểm rõ ràng đáp ứng muốn t r ư ớ c cầm dương hoa hoa lại cho nàng thi thể nhưng cuối cùng ngươi lại đổi ý bởi vậy ngươi mới sẽ bị quy tắc trừng phạt ngươi lại một lần lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh đem thi thể cho nữ nhân sẽ để cho nàng rơi vào đ i n cuồng cuối cùng hại chết chính mình không cho nữ nhân thi thể ngươi lại không cách nào cầm tới mấu chốt đạo cụ l ừ a gạt nữ nhân lại sẽ bởi vì xúc phạm quy tắc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ngươi nắm c h ặ t tóc c a o mày tự hỏi ngươi thay đổi một cái mạch suy nghĩ có hay không biện pháp chính là hoàn thành giao dịch lại có thể tránh cho ngươi bị giết chết đâu cho nữ nhân hàng giả không có khả năng nữ nhân không có khả năng không biết mình thi thể ngươi cũng không có biện pháp hiện trường chế tạo ra một cái giả mạo thi thể tại trong thi thể hạ độc trước mắt ngươi sáng lên nữ nhân được đến thi thể của mình phía sau phản ứng đầu tiên chính là nuốt lấy thi thể nếu như chính mình có thể tại dưới thi thể độc vậy nhất định sẽ để cho nàng một trăm linh trúng chiêu nếu như có thể hạ độc chết nữ nhân vậy mình cũng không cần lo lắng sẽ bị nữ nhân giết chết các ngươi giao dịch chỉ là để nữ nhân được đến thi thể của mình nhưng nếu như nữ nhân nhất định muốn ăn hết thi thể của mình cuối cùng chúng độc mà chết cái này liền chuyện không liên quan tới ngươi thế nhưng cái dạng gì độc d ư ợ c có thể hạ độc chết nữ nhân nàng đã là một cái quỷ hồn quỷ hồn sợ hãi độc d ư ợ c sao ngươi làm ra một cái to gan giả như nữ nhân ăn thi thể về sau lại biến thành cùng loại hệ quái vật vậy nếu như cho nàng ăn bệnh nhân thuốc có phải là liền có thể trì hoãn cái này biến thân quá trình ngươi bừng tỉnh đại ngộ ngươi thay đổi điều truy mặt nạ tại bệnh viện hiệu thuốc bên trong trộm ra một hộp viên thuốc đây chính là n g ư ơ i mỗi ngày ăn ba lần lại nôn ba lần đồ vật n g ư ơ i đem toàn bộ viên thuốc nhét vào thi thể trong miệng n g ư ơ i lắc lư thi thể cái cổ để viên thuốc toàn bộ đều rơi vào thi thể trong bụng n g ư ơ i đeo lên tổ tổ mặt nạ một lần nữa đi tới địa hạ tam tầng mật thất phía trước nữ nhân thấy được ngươi về sau lập tức ngẩng đầu lên nữ nhân ngươi là ai ngươi vì cái gì có nữ nhi của ta mặt nạ n g ư ơ i muốn làm cái gì người ta là đến cùng ngươi bàn điều kiện nữ nhân cái gì người ta tìm đến ngươi thi thể ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch dùng thi thể của ngươi trao đổi trong tay ngươi dương hoa hoa ngươi cùng nữ nhân giao lưu một phen nữ nhân cuối cùng đồng ý cùng ngươi giao dịch ngươi đem thi thể để dưới đất nữ nhân đem dương hoa hoa giao đến trong tay ngươi ngươi còn chưa kịp thu hồi dương hoa hoa nữ nhân đã liền đã đem thi thể m ố t vào nữ nhân phát ra thống khổ dễ dị, nàng lập tức biến thành màu đỏ viên thuốc đã đại tượng mặt nạ nữ nhân đột nhiên sụt xuống nàng biến trở về nhân loại bộ dạng tại trên mặt đất không ngừng dãy r u a nữ nhân với lừa đảo ngươi thế mà cho ta hạ độc người ta chỗ nào biết ngươi muốn ăn rơi nó à ta cho rằng n g ư ơ i là lấy ra làm d ơ m t u ổ i lúc đ â u nữ nhân nổi lên xem thường miệng sùi bọt mép n g ư ơ i lo lắng nữ nhân sẽ lại lần nữa sát chết vùng dậy n g ư ơ i từ trong hộp công cụ lấy ra bữa đập bể nữ nhân đầu n g ư ơ i thối lui ra khỏi mất tất n g ư ơ i xoa xoa trên thân dòng máu từ đại thử khố bên trong lấy ra dương hoa hoa n g ư ơ i kéo ra dương hoa hoa phía sau k h ó a kéo từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ thẻ gác cổng thẻ gác cổng chính diện vẽ lấy một cái nửa đỏ nửa đen tiểu xú ảnh chân dung đây là quỷ dị thế giới canh trực tiếp đài đánh dấu người dùng sức nuốt nước bọn lật đến thẻ gác cổng mặt sau phía trên có lưu màu đỏ chữ bằng máu. Có nó. n g ư ơ i có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào bao gồm địa hạ tam tầng n g ư ơ i cảm thấy khiếp sợ n g ư ơ i vốn cho rằng mà xuống lầu tầng có hai tầng đã r ấ t khoa trường không nghĩ tới cái này bệnh viện thế mà còn có dưới mặt đất tầng thứ ba địa hạ nhị tầng tinh thần ô nhiễm đã phi thường tương đại càng sâu một tầng địa hạ tam tầng sẽ là cái dạng gì n g ư ơ i suy tư một lát cầm lấy hồng sắt thẻ ra vào đi tới giữa thang máy thang máy thao tác bảng bên trên nhiều nhất chỉ tới phụ nhị tầng căn bản không có phụ tam tầng nước ấm người đem hồng sắt thẻ ra vào dán lên cảm ứng khu toàn bộ thang máy biến thành màu đỏ tươi thao tác bảng bên trên chỉ còn lại một cái tầng lầu ph người đẻ xuống n ú t b ấm thang máy mở ra bên ngoài đen xì một mảnh người tháo mặt nạ xuống thang máy bên ngoài màu đen tiêu tán không còn trước mặt là một đầu sạch sẽ mà hẹp dài hành lang hành lang trên mặt nền phủ lên màu đỏ thảm lông dê người đi lên thảm hành lang càng chạy càng hẹp đến cuối cùng người nhất định phải nghiêng người sang mới có thể thông qua người cuối cùng đi ra hành lang trước mặt là một cái to lớn điện ảnh phòng chiếu phim quan chúng ghế ngồi tổng cộng người xếp lại không có một người ngồi ở bên trong người quay đầu nhìn hướng phòng chiếu phim máy chiếu phim ngay tại không ngừng nói ra người mơ hồ phát hiện máy chiếu phim đứng bên cạnh một bóng người n g ư ơ i đi tới phòng chiếu phim ngồi tại máy chiếu phim bên cạnh chính là một cái tóc dài nữ nhân nàng trải lấy một cái cao đôi u ngựa ngay tại thẳng vào nhìn về phía trước c h ố n g không màn ảnh lớn n g ư ơ i tô tô nữ nhân q u a y đầu lại n g ư ơ i phát hiện cái này nữ nhân khuôn mặt cùng ngươi cực kỳ tương tự nhìn qua tựa như là thất lạc nhiều năm thân huynh hội tô tô không sai chính là ta xem ra ngươi rất tốt tuân theo ta nhắc nhở ngươi tất cả chữ bằng máu nhắc nhở đều là ngươi viết sao tô tô xác thực nhưng có rất nhiều là tại ta không tỉnh táo thời điểm viết ta cũng không biết những cái kia loạn thất bát tao văn tự lại không có ảnh hưởng đến ngươi Tô Tổ n g ữ ngữ khí n g điệu để ư ơ i cảm thấy h k ô n g rét run, mà nàng giống n h ư n g ư ơ i cùng cái này thế giới không hợp nhau. Ngươi, ngươi giới thế hợp đến cùng là ai tô tô căn cứ quy tắc ta không thể nói cho n g ư ơ i n g ư ơ i đến ta chỗ này chỉ là vì tìm kiếm chân tướng đúng không n g ư ơ i không sai tô tô n g ư ơ i biết ta muốn thả chiếu cái gì phim a n g ư ơ i không chút do dự lấy ra quái vật công thành quả phim tô tô đem quận phim bỏ vào máy chiếu phim lại từ bàn làm việc bên trên cầm lấy một cái mới kính 3 d giao cho ngươi tô tô đi bên ngoài xem thật kỹ a người gật gật đầu cầm mắt kính mới ngồi ở giới đài Kính m ắ trước bên t ê n không có bất kỳ cái gì lời thuyết minh, n kỳ thuyết gì g có cái bất lời ơ i tiếp núi. trực trên t r đeo ở trên sống ư mắt của n g ư ơ i đen kịt một màu Trước người mẫu thân a của o dịch, 3. Trước, 43, cùng mẫu thân giao dịch 3. trước mắt của ngươi đen không ị t một mẫu. Ngươi k cách nào cảm giác bất kỳ vật gì n g ư ơ i tại hư không bên trong chờ đợi nửa giờ cái gì cũng không có phát sinh n g ư ơ i đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt ảo não sờ lên đầu đây là có chuyện gì cố nghị chống đỡ cái cảm cẩn thận suy tư hắn còn là lần đầu tiên tại thôi diễn thời điểm gặp phải trường hợp này dưới tình huống bình thường cho dù chính mình phát động chết ngay lập tức phờ lạc chính mình thiên phú cũng sẽ thôi diễn ra chết ngay lập tức hình ảnh có thể là lần này chính mình lại mất đi toàn bộ cảm giác giống như rơi vào hư không chính mình trọn vẹn tại một mảnh hư vô bên trong chờ đợi nửa giờ vẫn không có phát sinh bất cứ chuyện gì tỉnh táo một chút suy nghĩ một chút nguyên nhân cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm yên lặng suy nghĩ đồng thời tổng kết chính mình vừa rồi thu hoạch manh mối một mẫu thân là có thể giết chết chính mình vừa vặn cũng đã thôi diễn ra an toàn nhất hữu hiệu đánh giết phương pháp hai giết chết mẫu thân về sau có thể từ dương hoa hoa bên trong lấy ra một cái màu đỏ thẻ các cổng ba lợi dụng hồng sắc thẻ ra vào có thể tiến về bệnh viện lý thế giới địa hạ tam tầng bốn tại địa hạ tam tầng sẽ gặp phải ta cũng chính là tổ tổ ngoại hình của nàng chính là phiên bản chính mình năm tại tổ tổ dạp chiếu phim quan sát quái vật công thành về sau chính mình liền sẽ rơi vào một mảnh hư vô chỗ kia dạp chiếu phim tựa hồ cũng không phải là một cái địa phương an toàn cố nghị hồi tưởng đến phía trước gặp phải tất cả suy nghĩ một chút chính mình còn có cái gì manh mối xem nhẹ thế cho nên không cách nào tiếp tục đẩy tới không có chỉ có cuối cùng này một con đường cố nghị chắc chắn lắc đầu hắn đã hồi ức chính mình tất cả kinh lịch tất cả thôi diễn hình ảnh cuối cùng vững tin bệnh viện địa hạ tam tầng dạp chiếu phim là đầu mối duy nhất có thể là vì cái gì mình sẽ ở xem phim thời điểm rơi vào một mảnh hư vô không không phải rơi vào hư vô cố nghị đột nhiên suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó trải qua mấy ngày nay cố nghị đều quá bị lại vô hạn suy diễn thiên phú thế cho nên chính mình quên hết thiên phú cũng là có một cái tính chất hạn chế rất lớn vô hạn suy diễn không cách nào thôi diễn cùng ủy dị thế giới hệ thống có liên quan đồ vật mỗi khi chính mình tại phó bản tiến trình bên trong lấy được tiến triển hệ thống cho chính mình khen thưởng thời điểm vô hạn suy diễn đều không thể đem những này tính toán trong đó đây là chuyện không có cách nào dù sao vô hạn suy diễn thiên phú vốn chính là quỷ dị thế giới hệ thống đưa cho mình hồi ức một cái cái kia hồng sắc thẻ ra vào hình thức liền có thể hiểu được môn kia cấm thẻ chính diện vẽ lấy quỷ dị thế giới phát sóng trực tiếp đài đánh dấu đây chính là hết sức rõ ràng ám hiệu cố nghị tại cái kia địa hạ tam tầng trong dạp chiếu phim có thể không vẹn vẹn thu thập là phó bản thế giới manh mối có thể sẽ còn hiểu được toàn bộ quỷ dị thế giới manh mối cho nên chính mình không cách nào lợi dụng thiên phú thôi diễn trong đó chi tiết cái kia dưới mặt đất dạp chiếu phim cố nghị nhất định phải tự mình đi tìm một chút mới được. Hô. không có gì lớn cố nghị thở dài một hơi đeo lên điều trị mặt nạ đi ra nhà vệ sinh hắn đầu tiên là trộm ra một hộp viên thuốc sau đó lại đem viên thuốc giấu vào mẫu thân trong thi thể tiếp lấy hắn liền đ e o lên tổ tổ thủ công mặt nạ xe nhẹ đường quen đi tới địa hạ nhị tầng trong mặt thất lần này cố nghị là tại trong hiện thực nhìn thấy mẫu thân cứ việc hắn đã cùng mẫu thân tiếp xúc qua rất nhiều lần nhưng thật mặt đối mặt thời điểm cố nghị vẫn là cảm nhận được sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác ngươi là ai ngươi vì sao lại có tổ tổ mặt nạ ta là ai không trọng yếu cố nghị nói thẳng ta có thể đem thi thể của ngươi cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem ngươi dương hoa hoa cho ta ngươi đang nói cái gì mê sảng mẫu thân một mặt mê hoặc thậm chí liền thân phía sau tóc đều q u ỷ dị tung bay cố nghị không có chút nào sợ hãi chỉ cần mình còn mang theo tổ tổ mặt nạ mẫu thân liền sẽ không động chính mình một sợi lông ba cố nghị từ đại thử khố bên trong lấy ra mẫu thân thi thể mẫu thân lập tức luôn cuống đây là đây là ta xác thịt ta có thể cảm giác được nó cho nên chúng ta có thể đảm luận điều kiện sao ta không có gì tốt cùng ngươi nói cố nghị cười lạnh một tiếng đem thi thể dẫm tại dưới chân lại g i lên chủ y tự đặt ở trên mặt nạ của mình Ta k h ô nàng g cùng ngươi nói nhảm nhiều, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không cùng ta trao đổi. Các loại, ta đồng ngời, dạng. muốn nhảm Mẫu nhiều, thu nói đến thân nhân n có Các tức cái bức phục đổi. loại, hồi kia khôi loại hay khí thế ý ý. ta trao ta lập bộ dạng. Nàng cảm thấy hết sức kỳ quái chính mình rõ ràng là lần thứ nhất gặp phải cái này nam nhân nhưng cái này nam nhân nhưng thật giống như không phải lần đầu tiên nhìn thấy chính mình hắn hình như luôn có thể trước một bước dự phán hành động của mình thậm chí liền nội tâm của mình ý nghĩ đều rõ rõ ràng ràng mẫu thân cảm thấy ở trong đó có trá thế nhưng nàng cũng không thể không đồng ý đối phương yêu cầu không cầm tới chính mình xác thịt chính mình liền muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này một tay giao tiền một tay giao hàng mẫu thân ném ra chính mình dương hoa hoa cố nghị tiếp lấy dương hoa hoa tiếp lấy lại tùy ý đem thi thể đặt ở trên mặt nền cố nghị đem dương hoa hoa nhét vào trong quần lạnh lùng nhìn xem mẫu thân nuốt vào chính mình sắt thịt a ta cuối cùng khôi phục lực lượng ta muốn giết n g ư ơ i mẫu thân đột nhiên biến thành quái vật hướng về cố nghị đưa ra màu đen móng v ố t cố nghị bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn qua mẫu thân hai mắt lộ ra mỉm cười dễu cận vì cái gì ngươi hạ độc mẫu thân ô bụng ngã trên mặt đất dần, dần mất đi khí lực nang miệm sùi bó mép toàn thân run dày mất đi ý thức cố nghị lấy ra bữa chuẩn bị cùng thôi diễn lúc đ ồ n g dạng đập nát mẫu thân đầu thiện h ư u thiệp báo ác h ư u ác báo nàng muốn hại chết ta lại cuối cùng bị thuốc hạ đ ộ chết c nàng đã được đến vốn có báo ứng không cần thiết lại xuống loại này n g o a n thủ cố nghị nhớ tới trên mặt nạ lời nói cuối cùng vẫn là thu hồi bữa tại cái này phó bản bên trong tuyệt đối không thể đem làm đủ cho xấu cố nghị xé ra dương hoa hoa từ bên trong lấy ra màu đỏ thẻ các cổng quả nhiên nghe đến hệ thống nhắc nhở ngươi tại phó bản bên trong thu thập được đặc thù kịch bản đạo cụ h ổ n g á c thẻ ra vào ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay thăm dò tiến độ là sáu mươi bảy ngươi có thể từ phía dưới ba cái tuyển chọn bên trong thu hoạch được một hạng khen thưởng một ngươi lực lượng tăng lên mười hai ngươi nhanh nhẹn tăng lên mười ba ngươi thể lực tăng lên mười cố nghị thấy được phần thưởng này mặt lập tức sụt xuống thật sự là xui xẻo đây là một cái giải mã loại phó bản đề cao tố chất thân thể có làm được cái gì vì cái gì không thể cho ta khen thưởng tăng cường tinh thần lực nha cố nghị nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn tăng cường mười phần trăm thể lực một giây sau cố nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang hắn cảm giác thân thể của mình rực rỡ hẳn lên hình như toàn thân đều thoải mái không ít cố nghị vén lên chính mình y phục nhìn thoáng qua trên người mình lông đen thế mà cũng trở nên ít đi thì ra là thế tăng cường thể lực cũng có thể tăng cường ta đối bệnh khẳng tính nói cho cùng ta hiện tại trạng thái cũng là cùng sinh bệnh không sai bị ệ lắm xem ra tăng lên thể lực là c h ọ n đúng cố nghị thật dài thở dài m ộ t hơi hắn nắm trong tay hồng sắc thẻ ra vào đi tới gần nhất giữa thang máy chương 4 ố n địa hạ tam tầng chương 4 ố n địa hạ tam tầng cố nghị đi tới giữa thang máy dùng màu đỏ thẻ gác cổng đi tới địa hạ tam tầng hắn lấy xuống trên mặt mình tất cả mặt nạ lại lần nữa đi vào cái tia hẹp dài hành lang làm cố nghị thật đi tới đầu này hành lang về sau cố nghị mới phát hiện thôi diễn cũng không phải là một trăm phần trăm chính xác trong không khí có nhàn nhạt hoa lan mùi thơm hành lang cũng không giống thôi diễn bên trong như vậy chật trội căn bản không cần nghiêng người đi trên mặt nền t r ả i cũng không phải là màu đỏ thảm lông dê mà làm à u đỏ đá cầm thạch lệch cố nghị cảm thấy nhất định là nơi này có quỷ dị thế giới lực lượng cho nên thôi diễn kết quả mới sẽ cùng thực tế có ra vào cố nghị đi tới cuối hành lang hắn đ ẩ y ra trước mặt cửa lớn bên trong là một cái không có một hai phòng chiếu phim chỉ có cố nghị đỉnh đầu phòng chiếu phim vẫn sáng ánh đèn cố nghị xe nhẹ đường quen đi tới phòng chiếu phim bên trong tìm tới tố tô người tốt a người đến tố tô quay đầu ngươi có thể đi tới nơi này khẳng định là bởi vì ngươi rất tốt tuân theo ta nhắc nhở cố nghị nhìn hướng tố tô toàn thân không dễ chịu cảm giác này tựa như là một cái phát nhai tác giả thật vất vả viết sách được hân o nên lại muốn bị fans hâm mộ ép đến mặc nữ trang cuối cùng còn muốn soi vào gương chụp hình ngươi chính là tổ tổ a đúng nha lại gặp mặt tại sao là lại cố nghị rất nhanh bắt lấy tổ, tổ trong lời nói chi tiết c ô i n g h ị vững tin chính mình cũng không có tại phó bản tiến trình trung hòa chân chính tổ tổ gặp mặt qua nàng là thế nào có thể nói ra lại cái từ này t ô t ô bình tĩnh nói trên mặt nạ có ta một bộ phận ngươi trông thấy nó liền cùng thấy được ta là giống nhau ngươi cùng mẫu thân đến cùng có cái gì mâu thuẫn nàng đem ta bán đến cái này bệnh viện kết quả bị bệnh viện viện trưởng bày một đạo cuối cùng biến thành không người không quỷ bộ dạng ta nghĩ ngươi có thể làm đến cái kia thẻ các cổng cũng đã rất rõ ràng kết quả của nàng cố nghị lông mày cao lại tôi nói cùng chính mình điều tra suy đoán kết quả cơ bản ăn cướp nhưng cố nghị nhưng dù sao cảm thấy trong này có cái gì không hợp lý địa phương n ữ khí của nàng càng giống là ở lương lời kịch mà không phải tại kể ra chuyện xưa của mình cố nghị sử dụng thiên phú kỹ năng thôi diễn bắt đầu trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi đình chỉ thôi diễn quả nhiên quả nhiên cái gì không có gì cố nghị lắc đầu cùng chính mình suy đoán đồng dạng bệnh viện địa hạ tam tầng đã không hoàn toàn thuộc về sùng sơn bệnh viện đây là một cái áp đảo sùng sơn bệnh viện thế giới nếu như chính mình tại chỗ này làm cái gì không hợp quy củ sự tình như vậy hắn rất có thể sẽ rơi vào vạn tiếp bất phục hoàn cảnh hắn không có lợi dụng thiên phú năng lực chuyến địa lôi cơ hội n g ư ơ i tới nơi này không có cái gì những lời khác muốn nói cùng sao ta muốn biết c h â n tướng ta không thể trực tiếp nói cho ngươi căn cứ quy tắc ngươi phải tự mình suy luận cùng thăm dò tô tôn g ó c ngón tay tất nhiên đi tới phòng chiếu phim không nhìn điện ảnh sao được ngươi có lẽ mang theo vật kia a quái vật công thành cố nghị từ trong túi lấy ra quái vật công thành tố tố tiếp nhận quái vật công thành lấy ra một cái hoàn toàn mới kính ba d giao cho cố nghị ngươi có thể ngồi tại phía dưới tiếp tục quan sát cảm ơn cố nghị ngồi tại dạp chiếu phim chỗ ngồi đeo lên kính ba d điện ảnh bắt đầu chiếu phim bộ này điện ảnh hoàn toàn biến thành một hình dáng khác cố sự bên trong nhân vật chính tất cả đều là hình thù kỳ quái người ngoài hành tinh thế nhưng cố nghị lại có thể rõ ràng nghe h i ể u bọn họ nói mỗi một câu lời nói hắn phát hiện cố sự này tình tiết cùng nguyên bản cũng không có t r ê n lệch quá lớn chỉ là diễn viên thân phận biến thành người ngoài hành tinh mà thôi mặt khác đáng nhắc tới chính là nhân vật nam chính ý nguyên có một cái sùng vật chỉ bất qua cái này sùng vật biến thành nhân loại nhân loại như chó mang theo vòng cổ khởi chuồng nhìn qua không có chút nào tôn nghiêm cố nghị không tự dắt thay vào cái tia sùng vật nhân vật nhìn thấy một nửa hắn liền không nhìn nổi trực tiếp lấy xuống kính b d làm sao ngươi vì cái gì không nhìn không cần thiết nhìn trong h minh mạch sùng sơn bệnh viện cũng không phải ị địa ta một t đã sớm Sùng sơn viện cái cũng bên cầu là ê n bệnh viện Nó đến từ một những bình hành vũ từ một trụ t r thế giới này người ngoài hành tinh chủ tệ thế giới mà nhân loại chỉ là bọn họ sùng vật tựa như trên địa cầu mèo mèo chó chó giống như ta giống như ngươi nắm giữ nhận biết chướng lại bệnh cho nên ta sẽ thấy không rõ thế giới chấn tướng ta nói đúng không này không sai ngươi đáp đúng một nửa một nửa kia ta cũng biết tô tô nết miệng cười một tiếng vậy ngươi vì cái gì không nói ra còn lại một nửa kia ta cũng có thể nói ra như thế có lẽ sẽ để ta trực tiếp đạt tới cái nào đó kết quả nhưng ta không biết kết cục như vậy có thể hay không tính toán thành là hoàn mỹ thông quan đương nhiên không tính cố nghị ngậm ngược lại một mặt cười xấu xa mà nhìn xem t ổ t ổ làm sao ngươi biết ta là trong trò chơi t ổ t ổ sờ lên khuôn mặt của mình mỉm cười nói ngươi đây coi như là xui khiến xương tội sao tại quỷ dị thế giới vô luận người chơi làm sao tắc yêu nó i như thế nào xuất quan tại quỷ dị thế giới sự t ì n h quỷ dị thế giới bản thổ cư dân đều sẽ không thể nào hiểu được cố nghị nhiều lần tại tổ, tổ trước mặt ngâng lên thông quan kết quả loại hình chữ thế nhưng tổ, tổ đều hoàn mỹ hiểu được Bản tôi h â n c này chính là m tôi cái nhiên mất tự tỉnh. tổ tổ nghị nhìn sự ngươi lên con vấn, hay toàn không nói gì chỉ là cứng đờ duy trì mỉm cười cố nghị tiếp tục nói i Đối, điều đó không có khả năng. Ngươi biến giống riêng, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi giống đó định đã muốn có có không khả thành như hình nhất cho như năng. dạng, cũng cũng từng c ta ta, ta một là là là ý á ngươi vì sao lại biến thành dạng này đến về sau ngươi liền hiểu tô tô n é t miệng cười một tiếng xung quanh tình cảnh đột nhiên biến hóa một cái to lớn tấm ván gỗ cửa xuất hiện tại cố nghị trước mắt kỳ thật ngươi chỉ cần ở trước mặt ta nói ra cái này thế giới bản chất ta liền có thể thả ngươi đi ra như vậy ngươi liền có thể đạt tới bình thường thông quan thành cựu ngươi vị trí quốc gia liền không cần phải lo lắng quỷ dị giáng lâm nguy hiểm thế nhưng quốc gia khác nhân dân sẽ còn sinh tồn ở quỷ dị sống lại bóng tối bên trong phó bản bên trong quái vật còn là sẽ giáng lâm tại thế ngươi bây giờ từ cái này cửa gỗ đi ra liền có thể trở lại hiện thực thế giới ta lựa chọn thứ hai con đường cố nghị chém đinh chặt sắt nói ta muốn đạt tới hoàn mỹ thông quan thành cựu ngươi lại còn coi chính mình là chúa cứu thế sao ta đều không cần đoán liền biết cái này phó bản độ khó đã vượt qua ngày trước tất cả phó bản thế giới nếu như toàn thế giới đều bị quỷ dị xâm lấn chúng ta quốc gia cũng không có biện pháp may mắn miễn đi khó quốc gia khác quỷ dị y nguyên sẽ thông qua các loại phương pháp t r u y ề n bá đến long quốc cảnh nội chỉ có hoàn mỹ thông quan mới có thể để cho tất cả nhân loại miễn đi quỷ dị thế giới hãm hại ta khả năng là toàn bộ thế giới sau cùng hy vọng chỉ cần không có hoàn mỹ thông quan chính là thất bại mà ta không thích thất、bại. chương 45, cùng hiện thực trò chuyện chương 45, cùng hiện thực trò chuyện chỉ cần không có hoàn mỹ thông quan chính là thất bại mà ta không thích thất bại cố nghị nghĩa chính ngôn từ nói xong sùng sơn bệnh viện còn có rất nhiều câu đ ố không có giải ra ví dụ như viện trưởng máy tính mật mã viện trưởng nhược điểm làm sao tiêu diệt bất khả ngôn thuyết nếu như không đem những này nan đề giải ra cố nghị là tuyệt đối không cam lòng càng quan trọng hơn là cố nghị cảm thấy tổ tổ lưu lại cho mình cửa chưa chắc là chính xác thông quan con đường vậy rất có thể là một cái bẫy chính mình phí hết tâm tư bước lên tận nguy hiểm mới đi đến địa hạ tam tầng kết quả lại chỉ có thể cầm tới một cái phổ thông cấp thông quan đánh giá này làm sao nghĩ cũng cảm thấy có vấn đề t ổ t ổ như đầu như đồng điệu sắc bản đồng dạng trên mặt chỉ còn lại màu đỏ ta có thể cam đoan với ngươi cánh cửa này không có bất cứ vấn đề gì qua cái thôn này nhưng là không có cái tiệm này khả năng này là ngươi một lần cuối cùng có thể rời đi sùng sơn bệnh viện cơ hội sùng sơn bệnh viện từ bắt đầu đến giờ đều không có một người thông quan qua vô luận là ngươi chỗ thế giới vẫn là thế giới khác ngươi thật cảm thấy chính mình có thể thông quan cố n h ị lông m ạ n cao lại t ô t ô những lời này tiết lộ cực lớn lượng tin tức hắn sinh ra một chút tò gan suy đoán cố nghị chém đinh c h r à sắt lắc lắc đầu nói bất kể như thế nào ta cũng sẽ không lựa chọn thông quan cánh cửa kia ta nhất định phải hoàn mỹ thông quan người xác định là ta xác định hừ tố ta t Tô một mặt bất đắc dĩ biểu lộ vỗ tay phát ra tiếng cố nghị trước mặt cửa gỗ nhỏ biến mất không còn t ă m hơi ngay sau đó toàn bộ dạp chiếu phim cũng cùng theo phá thành mảnh nhỏ cố nghị tựa như là ngâm nước đồng dạng lơ lửng tại hư không bên trong xong cố nghị tim đập đến cổ họng liền âm thanh đều không phát ra được dạng này dị tượng kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ cố nghị cuối cùng rơi xuống mặt đất t ổ t ổ không còn nữa nơi này đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy cố nghị từ đại thử khố lấy ra một cái đèn tin mở ra chiếu một cái nơi này chỉ có ba mặt màu đen tương gạch sau lưng thì là chính mình lúc đến đầu kia hành lang dài dàn g dặc quả nhiên tất cả cùng chính mình suy đoán đồng dạng cái gọi là tổ tổ chính là quỷ dị thế giới chủ trì nhân hắn căn bản cũng không phải là chân chính ta nếu như chính mình thật đáp ứng yêu cầu của nàng tất nhiên là trực tiếp phát động chết ngay lập tức sờ lạc vừa vặn chính mình nhìn thấy tất cả đều là ảo tưởng cố nghị trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi rốt cuộc tìm được một cái quan tài nhỏ vật liệu quan tài bốn phía đại khái chỉ có nửa người lớn nhìn qua tựa hồ là cho tiểu hải tử chuẩn bị quan tài cố nghị lấy ra xà beng dùng sức mở ra vách quan tài bên trong nằm là một cái sinh động như thật nữ thi nữ thi hai tay để ở trước ngực thân thể điểm tĩnh da mặt của nàng đã bị xe xuống thấy không rõ hình dạng cố nghị không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn lại lần nữa phát động thôi diễn năng lực phát hiện vẫn là không cách nào thôi diễn vậy chỉ có thể thử nhìn một chút cố nghị lấy ra tổ, tổ thủ công mặt nạ đặt ở nữ thi trên mặt mặt nạ hoàn mỹ phù hợp nữ thi nàng để ở trước ngực tay đột nhiên thả xuống đầu cũng cục đến một bên cố nghị cố tự chấn định nhìn hướng nữ thi ngực phía trên mang theo một cái màu bạc cái còi hắn đưa tay tháo xuống cái còi nữ thi cũng theo đó hóa thành cho tàn chỉ để lại mặt heo heo mặt nạ người tại phó bản bên trong thu thập được đặc thù kịch bản đạo cụ chó chạm canh gác người kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay thăm dò tiến độ là bảy mươi bốn g ư ờ i thu hoạch được cùng hiện thực thế giới câu thông cơ hội người có thể cùng trên thế giới bất luận kẻ nào mặt đối mặt trò chuyện ba phút xin hỏi có hay không tiến hành trò chuyện cố nghị thu hồi c h o trạm canh gác cùng mặt nạ ngồi sổm tại quan t à i một bên yên lặng tự hỏi tại sùng sơn bệnh viện bên trong cố nghị cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có lần này cùng hiện thực thế giới c â u thông cơ hội đáng quý nhưng mười phần đáng tiếc là lần này đối thoại hắn chỉ có ba phút cố nghị đương nhiên không có khả năng đem quý giá này ba phút đồng hồ lãng phí hắn muốn cùng l o n g quốc công lược tổ liên hệ đồng thời đem quỷ dị thế giới một bộ phận phỏng đoán nói cho bọn họ cố nghị lấy giấy bút đem chính mình cần nói lời nói toàn bộ đều đi xuống hắn lặp đi lặp lại đọc lấy xác nhận chính mình có thể hay không quá thời gian mạo hiểm giả xin chờ một chút lập tức bắt đầu liên tuyến cố nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang hắn một lần nữa về tới phía trước cái kia trong dạp chiếu phim chỉ bất quá điện ảnh trên màn hình xuất hiện là long quốc đội chiến lược các chuyên gia long quốc đội chiến lược tổ trưởng thấy được cố nghị về sau lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ tổ trưởng ngươi tốt ta là cố nghị cố nghị ngươi còn tốt chứ ngươi là thông quan sao vì cái gì phát sóng trực tiếp trong hình không nhìn thấy ngươi ngươi là dùng phương pháp gì nói với chúng ta không có thời gian nhiều lời ta chỉ có ba phút trò chuyện thời gian ta có thể xác định ủy dị thế giới bên trong tất cả phó bản đều là cùng hiện thực thế giới có bóng bắn quan hệ nhưng mỗi cái phó bản nguyên mẫu cũng không nhất định là chúng ta vị trí hiện thực thế giới cũng có thể là những thời không song song ủy dị thế giới mạo hiểm giả không chỉ có chúng ta còn có những song song thế giới người hai ta có thể xác định quỷ dị thế giới bên trong người có thể cùng hiện thực thế giới bên trong người tiến hành giao lưu thế nhưng trò chuyện điều kiện mười phần h ạ khắc ngươi nhất định phải có đầy đủ cao kịch bản độ hoàn thành ngươi mới có cơ hội thu hoạch được cùng hiện thực giao lưu cơ hội ba đây là suy đoán của ta mỗi cái phó bản bên trong đều có một cái lý thế giới tại cái này lý thế giới bên trong chúng ta có thể nhìn thấy thuộc về quỷ dị thế giới nở tờ cờ ta nhớ kỹ các ngươi đã từng nói quỷ dị thế giới phía sau có một cái đạo diễn ta hôm nay liền có thể nhìn thấy cái kia đạo diễn bốn đây là suy đoán của ta mỗi cái tại phó bản bên trong tử trận nhà mạo hiểm cũng không phải là thật biến mất tại hư không bên trong hắn rất có thể sẽ lấy phương thức nào đó lại xuất hiện tại phó bản thế giới đồng thời trở thành trong đó n ở tờ cờ có lẽ q u ỷ dị thế giới bên trong đạo diễn cùng n ở tờ cờ rất có thể đều là đã từng mạo hiểm giả cố nghị đọc xong trong tay tờ giấy con mắt thẳng vào nhìn xem màn ảnh công lược tổ người nhớ kỹ cố nghị nói tất cả lời nói đây là bọn họ lần thứ nhất cùng mạo hiểm giả tại q u ỷ dị thế giới bên trong trò chuyện mỗi người bọn họ trên mặt đều mang nét mặt h ư n ấ n chúng ta đều nhớ kỹ cố nghị tổ trưởng đỡ màn ảnh nói chúng ta còn có một phút đồng hồ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? không có ngươi không muốn cùng người nhà của ngươi liên tuyến sao cố nghị bóp bóp nắm tay nghiêm túc nói không cần không cần như thế cố nghị không dám gặp người nhà của mình hắn sợ hai chính mình nhìn thấy bọn họ về sau liền rốt cuộc không có dũng khí đi đối mặt quỷ dị thế giới trùng điệp nguy hiểm hiện tại sùng sơn bệnh viện còn có bao nhiêu may mắn còn sống sót người khiêu chiến chỉ còn ngươi một người chương 46, s ù n g sơn nhật ký chương 46, s ù n g sơn nhật ký quả là thế kỳ thật ta cũng sớm đ o á n được cái này thế giới tử vong dẫn đầu tuyệt đối cao tới một trăm cố nghị cười khổ lắc đầu hắn tham dự cái thứ nhất phó bản độ khó liền như thế cao không những khắp nơi có nguy hiểm khắp nơi có câu đố mà còn mang đến cho hắn vô tận tinh thần áp lực hắn nắm giữ sss cấp thiên phú cái này mới có thể đi đến hiện tại một bước này nếu như là mặt khác không có giải tỏa cường lực thiên phú mạo hiểm giả sợ rằng đã sớm biến thành thi thể lạnh băng tổ trưởng các ngươi nói không sai quỷ dị thế giới tử vong dẫn đầu là tại dần dần kéo lên không sớm thì muộn có một ngày chúng ta sẽ bị bọn họ quỷ dị triệt để chiếm lĩnh nhân loại sắp hướng đi diệt tuyệt cố nghị ngươi không cần có áp lực lớn như vậy chúng ta là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn ngươi tại phó bản bên trong gặp vấn đề nan giải gì không có có cố nghị gật gật đầu ta đến bây giờ không có tìm được viện trưởng máy tính khởi động máy mật mã các ngươi có bất kỳ manh mối sao ách tính toán không có chuyện gì ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp làm phiền các ngươi chiếu cố tốt phụ mẫu của ta người nhà còn có cố nghị ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn phía trên một mảnh đen kịt cố nghị ngồi ở chỗ ngồi thở thật g i i một cái dạp chiếu phim sụp đổ cố nghị lại một lần về tới cái kia tại hư không bên trong ngâm nước trạng thái cái này vừa vặn cho cố nghị thật tốt cơ hội suy tính vừa rồi cố nghị nói ra hai cái phỏng đoán không hề hoàn chỉnh hắn còn có một vấn đề không nghĩ rõ ràng đó chính là tên t i a tự xưng phía trước mạo hiểm giả vì cái gì muốn giả mạo tổ tổ cùng mình giao lưu chứ hãm hại chính mình bên ngoài hắn liền không có những mưu đồ sao quỷ dị thế giới lại vì sao xuất hiện nó lại vì cái gì muốn như vậy tra tấn nhân loại làm cho nhân loại một lần lại một lần tại các loại quỷ dị phó bản bên trong giấy rủa cầu sinh cố nghị tại lý thế giới bên trong gặp phải quỷ dị thế giới người hoàn toàn là ngoài ý liệu hắn mơ hồ cảm thấy chính mình sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành quỷ dị thế giới bên trong n và g mất trọng lượng ngâm nước cảm giác cuối cùng biến mất cố nghị một lần nữa về tới bộ kia quan tài nhỏ vật liệu bên cạnh không hề nghi ngờ quan tài nhỏ vật liệu bên trong nằm chính là chân chính ta tại nhìn thấy cố nghị một khắc này nàng triệt để mất đi sinh cơ đồng thời đem báo thủ hy vọng toàn bộ đều ký thắc vào cố nghị trên thân cố nghị thưởng thức lấy trong tay cái còi dùng sức tuổi cái còi không có phát ra âm thanh cho dù cố nghị thổi đến mặt đỏ tía thai cũng vô ích đúng thứ này là chó chạm c á n h gác chỉ có cho có thể nghe thấy cố nghị lông mày tóc lại đem cái còi đeo trên cổ t i ế p thân dấu kỹ thứ này nhất định là công lược bảo vệ khoa trọng yếu đạo cụ cố nghị cầm cẩn thận tất cả mọi thứ mang theo tổ tổ mặt nạ một lần nữa về tới bệnh viện một tầng hiện tại cố nghị nắm giữ hồng sắt thẻ ra vào hắn có thể tùy ý đi tới bất luận cái gì gian phòng bao gồm không số phòng phòng tạm giam viện trưởng văn phòng thất chờ bất kỳ địa phương nào cố nghị còn nhớ rõ đảng án thất bên trong có một cánh cửa làm mở không ra có lẽ trong tay màu đỏ thẻ ra và có thể để chính mình đến đảng án thất chỗ sâu tiến hành thăm dò không những như vậy hắn còn cần kiểm tra một chút cho c h ạ m canh gác chân chính công năng đồng thời cũng muốn suy nghĩ một cái nên như thế nào phá giải viện trưởng văn phòng thất máy tính mật mã đây là toàn bộ phó bản bên trong chỉ còn lại mấy cái bí mật hiện tại Đã nhanh đến buổi sáng điều nhanh sáng buổi tôi r rời trị ị nghị thời thất phòng bệnh của mình, hướng h người gian. Mọi đi liệu đi của đến. đều Cấu nghị vì k n g làm à cho h o nghi, ngoan ngoan nằm tại trong phòng bệnh của mình, tại lợi của diễn ụ n g t h ê n năng lực tiến hành phú thăm Thôi lực i dò. d bắt đầu n g ư ơ i đ e o lên chư đầu mặt nạ lén lút rời đi phòng bệnh n g ư ơ i trong hành lang loạn đi dạo mãi đến đụng phải một tên bảo vệ khoa thành viên n g ư ơ i thổi lên chó chạm canh gác bảo vệ khoa người tựa như là bị nhân xuống tạm dừng chốt từ đầu đến cuối không thể động đậy người muốn lấy xuống cầu đầu mặt nạ nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ tháo mặt nạ xuống khả năng sẽ hại chết tên này bảo vệ khoa thành viên cái này sẽ xúc phạm thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo quy tắc tăng lớn chính mình thông quan độ khó chó chạm canh gác có thể tạm dừng bảo vệ khoa hành động cái này đạo cụ công năng đã đầy đủ cường đại n g ư ơ i đi tới địa hạ nhất tầng n g ư ơ i dùng hồng sắc thẻ ra vào mở ra đang a n tất h cửa lớn n g ư ơ i tìm tới lần trước mở không ra cánh cửa kia phía trước dùng hồng sắc thẻ ra vào nhẹ nhõm mở ra n g ư ơ i đi vào gian phòng kia trong phòng tổng cộng có hai cái ra đỡ bên trái trên kệ trưng bày một cái to lớn con nhận c ứ n g người đổi lại điều trị mặt nạ cuối cùng tại con nhận c ứ n g bên dưới tìm tới nói rõ đây là cự hình con nghệ trứng nó cần một điểm kích thích mới sẽ phá kén mà ra trước mắt ngươi sáng lên dù n g chứa con g ó c ly pha lê tới gần con nghệ trứng con nghệ trứng lập tức tả hữu lay động phát ra q u ỷ dị tiếng vang ngươi tranh thủ thời gian thu hồi ly pha lê đem cự hình con nghệ trứng bỏ vào đại thử khố ngươi đi tới bên phải kệ hàng bên trên phía trên này thả đầy đủ kiểu nghiên cứu tài liệu dù cho ngươi mang theo điều trị mặt nạ ngươi cũng vô pháp lý giải phía trên nội dung cụ thể ngươi buông xuống cái này có nghiên cứu tài liệu ngươi tại c ậ hàng tầng thứ hai tìm tới một bản nhật ký phía trên văn tự cấu nghị một cái cũng nhìn không hiểu hắn thử thay đổi khác biệt mặt nạ y nguyên không cách nào phá dịch nội dung trong đó ngươi ngồi dưới đất cẩn thận tự hỏi n g ư ơ i thao xuống mặt nạ ngươi l ậ t đến quyển nhật ký trang tên sách trên đó viết chủ nhân danh tự cũng là ngươi duy nhất có thể xem hiểu danh tự sùng sơn đây là sùng sơn bệnh viện viện trưởng nhật ký ngươi tự hồ bắt lấy một chút chính mình chưa hề bắt lấy chi tiết trong bệnh viện không có mặt nạ nhân vật chỉ có người viện trưởng viện trưởng nữ nhi còn có bệnh nhân mặt khác phạm là không có mặt nạ người đều sẽ tử vong hoặc là biến thành ngũ linh bệnh nhân không có mặt nạ là vì bọn họ cũng không phải là người thổ dân có thể viện trưởng viện trưởng nữ nhi vì cái gì cũng không mang mặt nạ lúc ấy ngươi một mực không có giải ra sự nghi ngờ này ngươi đưa ra mấy cái giả như nhưng vẫn là một lần đi vào tư duy g ó c chết quân nhật ký cũng không phải là một cái trọng yếu đạo cụ đây là một cái có thể giúp chính mình giải mã nhắc nhở thậm chí quỷ dị thế giới nở tờ cờ đóng giả tổ tổ cũng là một cái nhắc nhở bọn họ nhắc nhở chính là cái này phó bản thế giới không chỉ ngươi một cái người xuyên việt vệ i n trưởng giống như ngươi cũng là người xuyên việt hắn căn bản không phải cái này thế giới thổ dân cho nên hắn ở trong mắt ngươi cũng là không mang mặt nạ viện trưởng nữ nhi mặc dù không mang mặt nạ thế nhưng nàng lại có biến thành quái vật năng lực đây là tại ám thị nữ nhi là người xuyên việt cùng bản địa thổ dân con lai ngươi có thể thấy rõ sùng sơn danh tự đây là bởi vì hai người các ngươi cùng là người xuyên việt đây là hệ thống quy tắc cho ngươi nhắc nhở ngươi thấy không rõ sùng sơn nhật ký nội dung cụ thể đây là bởi vì các ngươi đến từ văn minh khác nhau ngươi lật đến nhật ký một trang cuối cùng ngươi phát hiện bản này nhật ký thế mà tại quỷ dị chính mình tạo ra văn tự điếm trưởng đã từ nói viện trưởng thích dùng sinh nhật xem như mật mã nhưng ngươi là dùng trên địa cầu lịch pháp mà tính sinh nhật đây là n g ư ơ i lớn nhất một cái sơ s u ấ t ngươi lập ra quyển nhật ký trang thứ nhất tại quyển nhật ký g ó c trái trên cùng tìm tới ngày tháng văn tự ngươi lấy ra bút ghi chép xuống ngày tháng đồng thời cũng lấy ra nghiên cứu báo cáo từng cái đối ứng suy tính lịch pháp ngươi lớn mật phỏng đoán nhật ký ngày đầu tiên chính là tổ tổ lần đầu tiên tới bệnh viện ngày đó cũng là n g ư ơ i đóng vai nhân vật nhập viện ngày đó có neo định điểm suy tính ngày tháng liền rất nhẹ nhàng 0910, 1205. cái này ba tổ chữ số chính là ngươi tính được ra ba cái ngày tháng sử dụng tất cả đều là viện trưởng trong nhật ký lịch pháp ba cái ngày tháng theo thứ tự là viện trưởng viện trưởng nữ nhi viện trưởng phu nhân sinh nhật ngươi rời đi đã ngán thất trực tiếp hướng đi tăm lâu mấy tên bảo vệ khoa cản lại ngươi ngươi thổi lên cho c h ạ m c á n h gác bảo vệ khoa toàn bộ đều dừng ở tại chỗ không n ú p đ í c h ngươi dùng hồng sắt thẻ ra vào mở ra viện trưởng văn phòng thất viện trưởng tạm thời không tại ngươi tranh thủ thời gian đưa vào ba tổ ngày tháng một n là chính xác mật mã Viện trưởng lại trưởng dùng thê tử là của một ì n sinh nhật h khởi làm đ n g máy m ậ bản xứ người thổ dân tự xưng là thiên nhân bọn họ sinh tồn tình cầu cùng tình cầu của người hoàn toàn không giống hai tệ hệ đúng là dùng một loại được xưng là s ỉ vạ loại người sinh vật cải tạo thành này chủng loại nhân sinh vật là theo bên ngoài tinh hệ dẫn vào giống loài người vai trò nhân vật chính là s ỉ vạ người ba thiên nhân các nhà khoa học cho rằng s ỉ vạ người là một loại chỉ số ở quý rất thấp sinh vật thế nhưng một vị nào đó nhà sinh vật học fisher bồi dưỡng được cái thứ nhất nắm giữ nhận biết năng lực s ỉ vạ nàng cho cái này s ỉ vạ đặt tên là tổ tổ bốn fisher lấy tổ tổ là hàng mẫu tiến hành nghiên cứu nàng cho rằng tất cả s ỉ vạ người đều có thể thông qua xã hội hóa cải tạo thôi miên cùng với khoa ngoại phẫu thuật bồi dưỡng được một cái mới giống loài nàng đem cái này giống l o à i gọi là v ệ n h ệ nam trở thành v ệ phía sau si va người bên ngoài đều sẽ phát sinh cải biến cực lớn đồng thời tiến hóa cuối cùng thành thiên nhân bộ dạng si va người nắm giữ trời sinh mô phòng theo bắt t r ư ớ c ngụy trang năng lực trải qua huấn luyện cùng học tập bọn họ có thể hoàn mỹ du nhập g n thiên nhân hoàn cảnh xã hội bên trong cái này giải thích ngươi vì cái gì có thể đeo lên mặt nạ liền có thể hoàn mỹ mô phòng theo thiên nhân sáu viện trưởng c ù n g hộ khách nói chuyện phiếm ghi chép biểu thị khách hàng lớn và o mua hệ cũng không phải là nghĩ nuôi sùng vật đơn giản như vậy bọn họ thông qua lợi dụng hệ siêu cường bắt chước ngụy quan bọn họ giải phẫu bệnh hệ, cũng không phải là vì cái gọi là chữa bệnh mà là bổ x u ố n g bọn họ thân thể hoặc khí quan dùng cho thiên nhân điều trị hoặc tới ghép khí quan phẫu thuật căn cứ những tin tức này ngươi làm ra phía dưới phòng đoán một fisher mang theo tất cả nghiên cứu tài liệu đi tới sùng sơn bệnh viện muốn tìm sùng sơn viện trưởng hợp tác nhưng cuối cùng lại bị viện trưởng cầm t ù vây chết tại văn phòng mật thất bên trong hai sùng sơn viện trưởng nuốt riêng fisher tất cả thành quả nghiên cứu đồng thời cũng cùng bất khả ngôn thuyết đạt tới hợp tác hắn chiếm lập tổ tổ thành lập đồng thời cải tạo cái này chỗ bị quỷ dị quy tắc khống chế bệnh viện ba ngươi là một cái bị thôi miên người ngươi thấy tất cả có thể đều không phải chân thật ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp kết thúc loại này thôi miên trạng thái làm ngươi từ thôi miên bên trong tỉnh lại về sau ngươi cũng đem trở thành cái kia đánh vỡ quy tắc người ngươi mơ hồ cảm thấy nếu như chính mình tìm tới đánh vỡ thôi miên trạng thái phương pháp như vậy bất khả ngôn thuyết quy tắc chi lực đem lập tức sụp đổ ngươi dùng máy tính kết nối với mạng bên ngoài ngươi tính toán đem nơi này sự tình bộc lộ đến trên mạng gây nên cảnh sát hoặc truyền thông trợ giút ngươi phát hiện trên internet khắp nơi đều là liên quan tới sùng sơn bệnh viện truyền thuyết đô thị bọn họ chỉ là đối những cái kia quỷ dị quy tắc cảm thấy hứng thú căn bản không có người quan tâm trong lòng bọn họ t y hệ tựa như là tiểu bạch chuột đồng dạng thiên nhân mệnh là vị thứ nhất chuột bạch lại chân quý cũng không có thiên nhân mệnh quý người người đều sẽ có bệnh một ngày t y hệ là bọn họ dự bị cơ thể sống khí quắc kho bọn họ làm sao sẽ đi đả kích cái này vì tất cả thiên nhân nhu cầu phúc lợi kế hoạch ngươi từ bỏ đi dư luận xin giúp đỡ lộ tuyến ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa viện trưởng nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng viện trưởng ngươi tại chỗ này làm cái gì ngươi hiểu rõ cái này thế giới chân tướng viện trưởng ngươi nhất định phải chết viện trưởng lấy giấy bút chuẩn bị viết xuống mới quy tắc ngươi leo lên đại tượng mặt nạ đồng thời ăn màu đỏ viên thuốc n g ư ơ i quyết định đối kháng chính diện tìm hiểu một chút viện trưởng cụ thể năng lực n g ư ơ i biến thành q u á i vật n g ư ơ i xông tới cướp đi viện trưởng giấy bút viện trưởng cực kỳ hoảng sợ kêu gọi bảo vệ khoa n g ư ơ i thổi lên cho c h ạ m c á n h gác bảo vệ khoa người toàn bộ đều s ư n g sở tại nguyên chỗ n g ư ơ i cùng viện trưởng vật lộn n g ư ơ i hơn một chút viện trưởng vừa đánh vừa chạy phía sau hắn bóng người màu đen càng ngày càng rõ ràng đại tượng thợ sửa chữa đi tới trước mặt ngươi người lấy ra con n h ệ n trứng dùng con cóc kích hoạt con n h ệ n cự hình con n h ệ n phá kén mà ra chạy thẳng tới đại tượng thợ sửa chữa mà đi trong tay của ngươi cầm con góc con nhận căn bản không dám tới tiếp cận ngươi cự hình con nhện tại trong bệnh viện trắng trận phá hư ngươi đổi kịp viện trưởng viện trưởng các loại ngươi không được qua đây ta nguyện ý đầu hàng ngươi chú ý tới viện trưởng chính một tay phía sau không biết đang làm cái gì tiểu động tác ngươi không dám cho hắn bất cứ cơ hội nào không cùng viện trưởng tiến hành bất kỳ trao đổi gì trực tiếp nào tới viện trưởng phía sau bất khả ngôn thuyết vọt ra bất khả ngôn thuyết đối ngươi nhẹ nhàng điểm một cái ngươi cứng tại tại chỗ trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi tính toán đỉnh chỉ thôi diễn nhưng ngươi thất bại bất khả ngôn thuyết xuất hiện tại trước mặt của ngươi bất khả ngôn thuyết ngươi ngay ở chỗ này khốn đến chết ta ngươi rơi vào vô tận thâm n i ê n ngươi không cách nào thoát khỏi ngươi ý thức dần dần bị hư không xé thành mảnh nhỏ ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt về tới hiện thực hô cố nghị che lấy chính mình huyện thái dương cái kêu bị hư không xé rách thống khổ cho dù đến bây giờ cố nghị còn không cách nào làm dịu không những như vậy cố nghị còn nghe thấy được hệ thống băng lánh thanh â m nhắc nhở ngươi nhìn thẳng vào bất khả ngôn thuyết hoàn toàn thân thể tinh thần lực nhận đến tàn phá tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất giảm bớt hai mươi điểm mãi đến phó bạn kết thúc mới có thể khôi phục cố nghị nhắm mắt lại trong lòng buồn bực không thôi giảm bớt hai mươi điểm tinh thần lực hạn mức cao nhất đại biểu chính mình chỉ có thể liên tục tiến hành ba lần thôi diễn cái này cực lớn giảm bớt chính mình hành động tỷ lệ sai số muốn lợi dụng nghèo nâng pháp tìm tới bất khả ngôn thuyết ngược điểm cũng là người xin ó i、si、n g u mỗi lần gặp phải bất khả ngôn thuyết hoàn toàn thân thể đều sẽ đối với chính mình tinh thần lực tạo thành thương tổn cực lớn nếu như chính mình lại như vậy không có chút nào chuẩn bị đối kháng hắn tinh thần lực hạn mức cao nhất không sớm thì muốn, muốn hạ thấp đến giờ đã đến một bước cuối cùng không thể cứ thế từ bỏ Chương 48, hai t kêu một bút, chỗ gọi c bảo vệ khoa cố nghị có cho trạm canh gác bảo vệ khoa căn bản không đáng để lo ba i ê u gọi đại tượng thợ sửa chữa cố nghị nắm giữ con nhận chứng ý nguyên có thể đối phó hắn bốn kêu gọi bất khả ngôn thuyết đầu này là khó đối phó nhất lấy cố nghị thực lực trước mắt căn bản không có cách nào giải quyết bất khả ngôn thuyết chỉ cần chừng chính mình một cái liền có thể lập tức đem chính mình trục xuất tới hư không bên trong thậm chí còn có thể giảm bớt tinh thần lực của mình hạn mức cao nhất nếu như không có vạn toàn chuẩn bị cố nghị tuyệt không thể thử nghiệm cùng bất khả ngôn thuyết đối kháng chính diện thứ nhì vừa vặn chính mình tìm tới quyết chiến địa điểm cũng không quá thích hợp nơi đó là viện trưởng văn phòng bất khả ngôn thuyết tại nơi đó lực lượng tối c ư ờ n g cố nghị căn bản là không có cứu vãn chỗ trống còn có cái gì manh mối là ta xem nhẹ nhanh suy nghĩ một chút cố nghị vắt hết ó c vẫn không có bất kỳ ý nghĩ gì h ắ ngồi n tại bên giường ở một hồi không tại xoắn suýt quyết định trước đi đ ả n g ăn thất lấy được cự hình con nghệ chứng cùng với viện trưởng quyển nhật ký cầm tới đạo cụ về sau hệ thống cũng không có cho ra phó bản tiến độ tăng lên tin tức xem ra chính mình chỉ còn lại cái cuối cùng trình tự đánh bại viện trưởng tiêu diệt bất khả ngôn thuyết cố nghị trở lại phòng bệnh nằm tại trên giường bệnh suy tư một hồi quyết định lợi dụng thiên phú năng lực tiến hành suy nghĩ lấy tối đại hóa lợi dụng thời gian bắt đầu thôi diễn ngươi nằm ở trên giường cẩn thận suy nghĩ ngươi phát hiện chính mình còn có một cái trọng yếu nhân vật không có điều tra đó chính là viện trưởng thế tử viện trưởng thê tử tin tức ngươi chỉ từ điếm trưởng nơi đó hiểu được nhưng ngươi cũng vẹn vẹn chỉ hiểu do đến viện trưởng thê tử sinh nhật tin tức mà thôi viện trưởng dùng thê tử sinh nhật làm máy tính khởi động máy mật mã đủ để thấy viện trưởng đối nó bao nhiêu coi trọng ngươi quyết định từ viện trưởng thê tử vào tay tiến hành điều tra ngươi không còn dám đi viện trưởng văn phòng thất ngươi chỉ cần tại viện trưởng văn phòng thất vượt qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ viện trưởng sẽ xuất hiện m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian căn bản không đủ ngươi tiến hành điều tra ngươi đeo lên tổ tổ mặt nạ rời đi phòng bệnh ngươi cùng xung quanh bác sĩ thảo luận viện trưởng phu nhân vấn đề các bác sĩ hoảng sợ nhìn xe ngươi né ngươi nếm thử cùng phụ trách tiêu thụ chư thủ nhân bọn họ trò chuyện bọn họ đồng dạng giữ kín như bưng viện trưởng đột ngột xuất hiện tại trước mặt ngươi lấy ra giấy bút ngươi đình chỉ thôi diễn l i ê n trò chuyện cũng không thể trò chuyện cố nghị mở to mắt trái tim phanh phanh trực ngày may mắn viện trưởng chỉ là chuẩn bị dùng quy tắc chi lực tới đối phó chính mình nếu như hắn trực tiếp triệu hồi ra bất khả ngôn thuyết tinh thần lực của mình hạn mức cao nhất lại muốn giảm xuống viện trưởng thê tử tại trong bệnh viện cũng là c ầ m kỵ không thể ngoài miệm thảo luận chính mình nhất định phải thông qua những phương pháp khác đến thu hoạch tin tức thôi diễn bắt đầu、ngươi、ngồi ở trên giường tự hỏi ngươi nhớ tới địa hạ nhị tầng cũng có một gian văn phòng bên trong đồng d ạ n g có một cái máy tính trên lầu văn phòng cùng dưới lầu văn phòng tồn tại ám chỉ quan hệ có lẽ ngươi có thể tại nơi đó tìm tới một điểm tin tức ngươi một lần nữa đi tới địa hạ nhị tầng văn phòng mật thất cửa bị mở ra ngươi phát hiện mật thất bên trong mẫu thân đã không thấy bóng dáng ngươi đi tới máy tính kia phía trước n g ư ơ i thao xuống mặt nạ máy tính biến thành bộ kia quỷ dị r á n dấp trên bàn phím răng chốt mũ để ngươi toàn thân r u lên ngươi mở ra máy tính biểu hiện trên màn ảnh hoan g h ê n quang lâm chữ bằng máu máy tính yêu cầu điện mật mã vào ngươi đưa vào một nghìn hai trăm linh năm máy tính biểu thị mật mã sai lầm ngươi còn sót lại hai lần điền mật mã vào cơ hội ngươi sửng sốt một chút đưa vào ba t r cùng chín m á y tính trên bàn phím đột nhiên tuân ra màu tươi trên màn hình hiện ra một cái quỷ đầu hình tượng nó bỏ ra màn hình cắn đứt cổ họng của ngươi trước mắt của ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị t r ừ n g to mắt v ố t ve cổ của mình tầng hầm máy tính chỉ có ba lần điền mật mã vào cơ hội nếu như toàn bộ sai liền sẽ bị giết chết cố nghị căn bản không ngờ đến máy tính này cùng tam lâu máy tính lại là khác biệt mật mã lại tiến vào ngõ cụt cố nghị ngồi tại bên giường che lấy đầu của mình hắn đã tìm không được bất luận cái gì có thể suy luận đầu mối ách từ niệm đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ c ấ u nghị bà vai c ấ u nghị ngẩng đầu nhìn lên từ niệm chỉ vào c ấ u nghị cái cổ lộ ra một mặt lo lắng t h ầ n sắc cái gì c ấ u nghị vô ý thức s ờ lên cổ của mình lông đen đã kéo dài đến cái cổ địa phương c ấ u nghị tranh thủ thời gian chạy đến nhà vệ sinh soi gương hiện tại nửa người trên của mình đã tất cả đều bị lông đen bao trùm đây cũng không phải là dùng dao cạo râu liền có thể giải quyết vấn đề hắn nhìn hướng trong gương chính mình liền con ngươi cũng bắt đầu thay đổi đến tan g ã mấy ngày nay ta ở phòng hầm bên trong thôi diễn quá nhiều tinh thần lực bị ăn mòn quá nghiêm trọng dựa theo loại này ăn mòn tốc độ đến ngày mai ta liền bị đưa đi hỏa táng cố nghị siết chặt nằm đ ấ m lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm chính mình nhất định phải nhanh giải quyết sau cùng câu đố cố nghị cắn răng dùng dao cạo dâu cạo mất tất cả bại lộ t ạ i y phục phía ngoài lông đen những n à y lông quá nồng quá dày có nhiều chỗ thậm chí lớn lên so c ạ o đến nhanh cố nghị cạo hàng ba viên lưới dao có chút văn cố địa phương hắn dứt khoát dùng đao cạo mất một lớp da da những cái kia làn da đã triệt để hoại tử cố nghị không cảm giác được đau đ tinh thần xâm nhiễm tình huống đã nghiêm trọng đến t u ổ đ ỉ n h cuối cùng tốt một chút rồi cố nghị cảm thấy sức cùng lực k i ệ t hắn trở lại trên giường bệnh lại phát hiện từ niệm đã ngồi dậy một mặt mong đợi nhìn xem phòng bệnh cửa lớn người thế nào ách ách từ niệm chỉ hướng phòng ăn phương hướng cố nghị s ừ n g sốt một hồi lập tức liền nghe đến nhà ăn ăn cơm thông tin vì xử lý trên người mình lông đen cố nghị thế mà lãng phí dòng d ã một buổi chiều tính toán ăn cơm trước đi cố nghị vớt vớt bụng của mình đi theo từ niệm cùng đi vào nhà ăn cố nghị không yên lòng xếp hàng mãi đến từ niệm nhắc nhở chính mình hắn mới nhớ tới muốn chọn đồ ăn muốn chút gì cơm củ cải thịt nướng xào rau xanh tổng cộng mười hai khối năm cảm ơn cố nghị cho ra tiền mặt bưng mâm thức ăn đi tới chỗ ngồi hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân mắt lạnh hắn nhớ tới một cái chính mình chưa hề chú ý tới chi tiết mười hai khối năm nhà ăn gọi món ăn vì cái gì nhất định phải là mười hai khối năm đâu cái này cùng một nghìn hai trăm linh năm có phải là có cái gì nội tại liên hệ cố nghị nắm rỉa thấp giọng lầm bầm chư thủ nhân đi đến cấu nghị bên cạnh, dơ lên cấm chị ồn ào nhãn hiệu cố nghị nếch miệng cười một tiếng tiếp tục túi đầu ăn cơm không nghĩ tới à cái này phục bút thế mà t r ô n đến như thế sâu chương bốn mươi chín ba cái vấn đề chương bốn mươi chín ba cái vấn đề Kỳ thật tại cố nghị thông quan trong quá trình có rất nhiều chi tiết nhỏ đều tại nhắc nhở cố nghị đi thăm dò nhà ăn tổ tổ thủ công mặt nạ là đ ồ heo mà trong phòng ăn đầu bếp cũng là đ ồ heo viện trưởng máy tính mật mã là một hai trăm l i n ă m viện trưởng thê tử sinh nhật là ngày mùng ngày năm tháng m ộ ư ơ i hai gọi món ăn thời điểm tổng giá trị nhất định phải là m ộ ư ơ i hai khối năm lông quy tắc bên trong viết không phải là dùng cơm thời gian nhà ăn cấm chỉ đi vào cái này để cố nghị đối nhà ăn loại này địa phương đứng xa mà trống từ đó coi nhẹ đối phòng ăn thăm dò có thể là không chỉ là nhà ăn tầng hầm viện trưởng văn phòng thất cái nào không phải trong bệnh viện cấm khu chính mình không phải còn có thể tới lui tự do chỉ cần phương pháp đối bất kỳ địa phương nào đều có thể đi nhà ăn cấm khu vẹn vẹn chỉ là n h ầ m vào không phải là nhà ăn nhân viên nếu như chính mình mang theo chư đầu mặt nạ chẳng phải có thể thuận lợi sông cấm khu nghĩ đến đây cố nghị một lần nữa giấy lên đấu trí cố nghị cấp tốc giải quyết đồ ăn sắc trời dần dần muộn cố nghị đợi không được nửa đêm lập tức bắt đầu thôi diễn Thôi i d ễ người bắt đầu. n ghé vào cánh vào cửa đi tới ngăn h e đá nơi này g h n lang h t ấ có một chỗ các cổng n g ư ơ i dùng hồng sắt thẻ ra vào mở ra chui vào ngăn đá bên trong nhiệt độ cứ thấp nơi này để đó các loại heo new, thịt dê. n g ư ơ i không thu hoạch được gì n g ư ơ i nghĩ từ ngăn đá bên trong đi ra lại phát hiện cửa đã bị khóa lại n g ư ơ i dùng sức gó cửa không có người để ý tới đầu heo đầu bếp tắt đi tất cả ánh đèn đã tan tầm n g ư ơ i đông đến toàn thân phát run n g ư ơ i đeo lên đại tượng mặt nạ phí đi nửa ngày công phu mới từ nội bộ mở ra hầm lạnh cửa lớn n g ư ơ i uống một cái khương trà s ư ử i ấm n g ư ơ i t h ừ a dịp tả hữu không người tiếp tục tại trong phòng ă n thăm dò n g ư ơ i đi tới đầu bếp phòng nghỉ người vẫn không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng người tuyệt vọng nằm ở phòng nghỉ bên trong người phát hiện chính mình đã tìm không được bất kỳ đột phá nào miệng ngươi tinh thần sụp đổ tại phòng bếp bên trong d ư ơ n g a i ngươi nắm chặt rơi tóc của mình vứt bỏ mặt nạ trên mặt ngươi phát hiện chính mình bắt đầu biến dị tầm mắt của ngươi thay đổi đến mơ hồ ngươi sắp tiến vào tinh thần sụp đổ trạng thái trần nhà bắt đầu nhỏ máu trước mắt của ngươi đỏ tươi một mảnh ngươi phát hiện trước mắt có một cái nữ nhân hư ảnh ở trước mặt ngươi ngươi đi theo nàng dẫn ngươi đi tới một chỗ chỗ ấm áp ngươi ngủ rồi ngươi triệt để biến thành quái vật ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt nhìn qua bệnh viện trần nhà t i ế t hầu căng lên bở môi phát khô ngay sau đó trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt phản phất toàn thân như thiêu như l ố t đồng dạng tỉnh táo tỉnh táo lại cố nghị dùng sức cắn môi để chính mình cảm xúc lần nữa khôi phục ổn định bất khả ngôn thuyết ăn mòn để hắn tại thôi diễn quá trình bên trong trực tiếp h ỏ n g mất bởi vì chính mình tại thôi diễn quá trình bên trong từ bỏ hy vọng bất khả ngôn thuyết thừa lúc vắng mà vào cái này mới để cho hắn trực tiếp tại thôi diễn bên trong biến thành người điên thậm chí còn tại trước khi chết biến thành q u á i vợt dạng này tinh thần ăn mòn thậm chí còn ảnh hưởng đến trong hiện thực cố nghị bất quá cố nghị tính bền dẹo sớm đã thiên truy bất luyện hắn mạnh mẽ dùng ý chí của mình chống cự lại b ta chẳng ò n có lẽ phòng bếp câu đố nhất định phải chính mình biến thành quái vật về sau mới có thể giải quyết thử một lần nữa hồi tối suy diễn bắt đầu ngươi đứng tại phòng bếp phòng nghỉ bên trong ngươi lấy ra một cái màu đỏ viên thuốc nước vào ngươi biến thành quái vật ngươi đem mặt nạ lấy xuống cất kỹ t h ầ n nhà bắt đầu nhỏ máu tầm mắt của ngươi bên trong bóng người trung điệp nhưng ngươi y nguyên có thể bảo trì lý trí ngươi tìm tới cái tia nữ nhân thân ảnh n g ư ơ i đi theo nữ nhân sau lưng hoàn cảnh xung quanh không ngừng thay đổi mãi đến cuối cùng n g ư ơ i đi tới một tòa vắng vẻ gian phòng nữ nhân ngồi tại trong phòng yên lặng mỉm cười n g ư ơ i cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần rời xa chính mình n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai nữ nhân ta là viện trưởng thế tử ta có thể trả lời ngươi ba cái vấn đề vừa vặn là cái thứ nhất vấn đề n g ư ơ i sửng sốt một chút ngươi bây giờ còn sót lại mười lăm điểm tinh thần lực ngươi không ngừng lợi dụng hồi tố suy diễn có thể hồi tố ba lần cũng chính là nói ngươi có thể hỏi chín lần vấn đề ngươi tầng hầm tầng hai văn phòng bên trong có một đài máy tính nó mật mã là cái gì nữ nhân ta không biết ngươi bất khả n ô n t u y ế t ngược điểm là cái gì nữ nhân là ngươi có thể thấy rõ tất cả nói dối ngươi liền có thể đánh bại hắn ngươi ngươi là thế nào chết nữ nhân ngươi đã hỏi xong ba cái vấn đề ngươi bị nữ nhân đá ra gian phòng ngươi đình chỉ thôi diễn cố nghị mở to mắt cẩn thận phân tích vừa rồi đối thoại một nghĩ từ viện trưởng thê tử trong miệng biết được mật mã là không thể nào hai đánh bại bất khả n ô n t u y ế t mấu chốt ở chỗ thấy rõ tất cả nói dối nói một cách khác chính là nghĩ biện pháp bài trừ chính mình thôi miên trạng thái cuối cùng không phải không có chút nào thành tích một lần nữa hồi tối suy diễn bắt đầu ngươi đứng ở nữ nhân trước mặt ngươi ngươi là thế nào chết nói đến cụ thể một điểm bao gồm nguyên nhân cái chết cùng thời gian nữ nhân ta là phải chết bệnh ta có tiên thiên tính bệnh tim ta không thể chờ đến cấy ghép trái tim cuối cùng chết tại trong nhà phòng bếp nếu như ta nhớ không lầm ngay đó hẳn là bội thu chi nguyện đốn lửa n h ỏ n này ngươi viện trưởng vì ngươi bệnh làm qua cái gì nữ nhân hắn mời tới bác sĩ giỏi nhất cùng y tá muốn trị tốt bệnh của ta nhưng hiệu quả không hề rõ ràng bệnh của ta chỉ có ghép tim cái này một loại phương pháp trị liệu tại ta trước khi chết một tháng hắn đã từng nói cho ta hắn đã tìm tới điều trị ta phương pháp ngươi ngươi cùng viện trưởng là thế nào nhận biết nữ nhân chúng ta đã từng là đại học bên trong đ ồ n g học liền cùng bình thường sân trường tình yêu không có gì khác biệt thành tích của hắn vô cùng l ư u dị ta là tại một lần sân trường tri thức thi đua bên trên quen biết hắn nữ nhân dừng một chút nhìn chằm chằm ngươi nhìn nữ nhân ngươi là thế nào biết ta là ai ngươi vì cái gì vừa lên đến liền hỏi ta cái này ba cái vấn đề ngươi sửng sốt một chút ngươi bởi vì ta đã sớm biết ngươi chỉ có thể trả lời ba cái vấn đề chương năm mươi cuối cùng quyết chiến một chương năm mươi cuối cùng quyết chiến nữ nhân ha ha cho ngươi một câu lời khuyên cảnh báo á ở trong mắt ngươi mọi người tự a hồ cũng là c o n r ò n g ố i thái độ như vậy không sớm thì m u ộ n sẽ hại chết ngươi nữ nhân biến mất ngươi một lần nữa về tới phòng bếp phòng nghỉ bên trong ngươi khôi phục bình tĩnh ngươi đình chỉ thôi diễn khu khu cố nghị một lần nữa mở to mắt n h ì n không được hò khan hai tiếng hắn thở hồn hẹn che lấy miệng của mình phát hiện chính mình thế mà p h u n ra một đống lông đen tí tách tí tách giọt nước gâm thanh từ cố nghị đỉnh đầu chuyển đến hắn ngẩng đầu nhìn lên toàn bộ nóc nhà đều biến thành màu đỏ máu tơi ngay tại không ngừng nhỏ xuống giống như thủy liêm động đồng dạng tư niệm đã nằm ở trên giường ngủ rồi vốn không có để ý cố nghị xong a n mòn càng ngày càng nghiêm trọng cố nghị vén chân lên c u ố n lên chính mình ống quần lông đen đã hướng về chỗ đầu gối lan tràn chính mình ngực cũng một lần nữa mọc ra lông đen cố nghị trầm tư một lát tôi diễn lúc tích lũy tinh thần thương tích thực tế quá nhiều nếu như chính mình lại tiếp xúc viện trưởng thê tử sợ rằng chính mình sẽ trực tiếp biến thành b á i vật viện trưởng thê tử nơi đó được đến tin tức cũng đã đầy đủ chính mình cũng không cần lại đi một lần hiện tại nên đi giải quyết tất cả những thứ này cố nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm quyết định đích thân ra ngoài thăm dò hiện nay hắn chỉ còn lại cuối cùng m ộ ư ơ i giờ tinh thần lực chỉ đủ tiến hành một lần thôi diễn thế nhưng trên người hắn tích lũy tinh thần thương tích đã đủ nhiều không thể lại kéo dài thêm vô hạn suy diễn bên trong nhận đến tinh thần thương tích cũng không biến mất mà là sẽ tại tích lũy tới trình độ nhất định lúc phản hồi đến bản thể bên trên hiện tại chính là cố nghị tiếp thu phản vệ thời điểm tỉnh táo ta nhất định có thể t h ư ợ n h ư thôi diễn lúc đ ồ n g dạng cố nghị hít thở sâu một hơi ngầm đầu nhìn về phía trần nhà nhỏ máu huyến tượng cuối cùng biến mất cố nghị đổi lại chư đầu mặt nạ nhẹ nhàng mở ra phòng bệnh cửa lớn lý lao sư vừa vặn từ hành lang trải qua một cái nhìn thấy cố nghị cố nghị t vô vô làm n t ra một cái im lặng động tác an ủi tử niệm cảm xúc hắn cuối cùng lý giải viện trưởng thê tử lưu lại cho mình lời khuyên cảnh báo chính mình luôn là đem tất cả tinh lực đều đặt ở giải mã cùng thăm dò bên trên nhưng lại quên đi một cái lớn vô cùng lỗ thủng hãng tại trong hiện thực lén lốt chuẩn da phòng bệnh có bao nhiêu lần lại tại thôi diễn bên trong chuẩn da phòng bệnh bao nhiêu lần trong đó có cái k i a m ộ t lần bị bác sĩ cùng y tá phát hiện hoặc là nói bọn họ phát hiện chính mình nhưng xưa nay không bắt lấy chính mình chức trách của thầy thuốc bên trong cũng không có bắt lấy dạo đêm bệnh nhân cái này một hạng cho nên làm cố nghị mở cửa khóa thời điểm bọn họ cho dù nhìn thấy cũng giả vờ như không nhìn thấy bọn họ rất có thể đã sớm biết chính mình đang làm cái gì tựa như là tiểu mại tiệm điếm t r ư ở n g đồng dạng đều đang yên lặng trợ giúp chính mình cảm ơn cố nghị hướng về lý lao sư thấp giọng nói một câu lý lao sư không có trả lời tiếp tục hướng đi phòng làm việc của mình cố nghị quay đầu nhìn hướng chính mình người chung phòng bệnh tử niệm t ừ niệm không nói gì chỉ là hướng về cố nghị dựng lên một cái ngón tay cái cố nghị nghĩ một hồi từ trong túi lấy ra phòng bệnh chìa khóa nhét vào t ừ niệm trong tay một hồi trong bệnh viện khả năng sẽ có cái gì động t í n h lớn nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm ngươi liền dùng chìa khóa mở cửa mau rời khỏi phòng bệnh hiểu không t ừ niệm yên lặng gật đầu đưa mắt nhìn cố nghị rời đi cố nghị thông qua thang máy đi tới địa hạ nhị tầng nơi này hành lang lại lần nữa thay đổi đến chật hẹp dài dàn giặc cố nghị trạng thái tinh thần đã xảy ra vấn đề cho dù mình mang mặt nạ cũng không thể làm dịu ảo giác cố nghị đẩy ra dưới mặt đất cửa phòng làm việc. Lúc này, viện trưởng văn phòng thất trang trí phong cách thay đổi đến càng thêm kinh dị v ạ n mẹo đầu hiệu trang trí đỏ tươi thảm lông dê máu me đầm địa ra thật c h ô i ngồi ngâm phọ mạ liền động vật tiêu bản cùng với không khí bên trong nóng bỏng mùi lưu hình toàn bộ văn phòng phản phất một mảnh địa ngục cảnh tượng hô cấu nghị lại thâm sâu hô hấp một lần văn phòng huyễn tượng y nguyên không cách nào tiêu tán hắn ngồi trước máy tính ra thật dưới nệm lót gạt ra một đống dính chặt chất lỏng hắn căn bản không dám túi đầu xem xét hắn sợ hai chính mình sau khi xem sẽ trực tiếp biến mất kéo kẹo kẹo cố nghị tay còn không có đặt ở trên bàn phím những cái kia nút bấm liền bắt đầu không ngừng run dày lên g i a n g chốt mũ thay đổi đến càng ngày càng bé nhọn màn hình máy tính triệt để biến thành màu đỏ máu cố nghị thua liền vào k h u n g đều thấy không rõ bảy trăm một sáu cố nghị đưa vào chuỗi chữ số này đây là tổ, tổ tiến ổ t vào bệnh viện thời gian cũng là viện trưởng thê từ ngày rỗ màn hình máy tính bắt đầu lắc lư máu tươi từ phía dưới màn hình tuôn ra cố nghị vô ý thức rời đi chỗ ngồi một cái quỷ đầu từ màn hình máy tính bên trong đưa ra ngoài trong miệng còn ngậm một cái dao dốc xương cố nghị cả gan đi lên cầm trôi lao hệ thống lập tức chuyển đến thanh em nhắc nhở ngươi tại phó bản bên trong thu thập được đặc thù kịch bản đạo cụ hồi ức ngươi kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay thăm dò tiến độ là tám mươi bảy ngươi thu được lâm thời tăng thêm ngươi lực lượng n h a n h nhẹn thể lực toàn bộ thuộc tính lên cao m ộ ư ơ i vê anh cố nghị cảm giác đầu của mình bên trong phản g phất nổ lên pháo hoa toàn thân tràn đầy lực lượng hắn phản x á c h theo đao đi vào giữa thang máy làm nắm chặt trôi đao thời điểm viện trưởng trí nhớ lúc trước giống như thủy t r i ề u tràn vào trong đầu của hắn chính như chính mình suy đoán đồng dạng viện trưởng bản danh sùng sơn hắn cũng giống như mình là từ cái nào đó loại đ i ệ tinh bóng xuyên qua đến đây tại cái này vô thân vô cố tinh cầu bên trên sùng sơn sinh sống hai mươi mấy năm mãi đến đại học lúc gặp thê tử của mình cuộc sống của hắn mới bắt đầu có sắc thái nhưng mà làm thê tử qua đời một khắc này sùng sơn triệt để hắn g mất hắn lúc đầu đã tìm tới có thể cứu chữa thê tử biện pháp có thể là thê tử lại chờ không nổi bất khả n ô n thuyết lực lượng thừa lúc vắng mà vào sùng sơn tại cực độ vạn mẹo dục vọng điều khiển sáng lập cái này chỗ hoạt thể khí quan giao dịch sở hồi ức đến đây là kết thúc sùng sơn mượn nhờ bất khả l u thuyết lực lượng đem tính người của mình cùng ký ức toàn bộ đều phong tồn tại t ầ n hầm bên trong nơi đó là hiện thực cùng huyễn cấu nghị sách theo đ a o không có tới phòng làm việc tìm kiếm sùng sơn mà là về tới nhà ăn bếp sau cấu nghị g ơ lên dao r ó c xương chém vào kho đông lạnh cửa lớn bên trên dao r ó c xương tựa như ưu linh đồng dạng xuyên qua hồi ư ớ c giống thanh đ a o thứ này hiển nhiên chỉ có thể đối sùng sơn bản nhân cùng một số đồ vật đặc biệt hữu dụng trong hầm lạnh thổi ra lạnh thấu xương gió lạnh cấu nghị không tự chủ được toàn thân run dày lúc này tinh thần lực của hắn chỉ còn lại cuối cùng m ộ ư ơ i hai điểm hắn quyết định sử dụng một lần vô hạn suy diễn khả năng này là hắn tại phó bản bên trong một lần cuối cùng thôi diễn, thôi diễn. Bắt đầu. Thôi diễn bắt đầu. ngươi đứng tại hầm lạnh trước cửa chính n g ư ơ i đ o á n viện trưởng thê tử thi thể có thể liền d ấ u ở tòa này trong hầm lạnh mà trong tay giao róc xương chính là mở ra nàng mộ thất chìa khóa mở ra mộ thất về sau viện trưởng tất nhiên sẽ xuất hiện ngươi nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng nếu như ngươi có thể trong nháy mắt đánh giết viện trưởng như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng ngươi tại phòng ngăn cửa ra và bố trí một cái vấp tìm kiếm cặm ấy đồng thời đem cự hình con n ệ n trứng đặt ở phía sau cửa chỉ cần ngươi đem con cóp ném ra đi con n ệ n ngay lập tức sẽ ấp ngươi đem cho trạm canh gác ngậm trong miệm tùy thời chuẩn bị th n g ư ơ i ăn một viên màu đỏ viên thuốc đeo lên đại tượng mặt nạ n g ư ơ i làm tất cả chuẩn bị cẩn thận đẩy ra hầm lạnh cửa lớn chương năm mươi mốt cuối cùng quyết chiến hai chương năm mươi mốt cuối cùng quyết chiến hai n g ư ơ i đi vào hầm lạnh n g ư ơ i nâng dao rót xương ở trên vách tường tùy ý hoạt động thân đao như ưu linh đồng dạng xuyên thấu vách tường làm n g ư ơ i trượt đối diện cửa lớn vách tường lúc thân đao đột nhiên thẻ ra n g ư ơ i rút ra dao rót xương nhắm ngay trước mặt vách tường điên cùng chém vách tường r á ra bên trong làm ộ t cái to lớn phòng lệnh phòng lệnh chính giữa có một cái quan tài thủy tinh quách viện trưởng phu nhân thi thể đang nằm ở trong đó người dùng dao gióc xương bổ ra quan tài thủy tinh thi thể hóa thành bông tuyết phiêu tán tan vào người dao gióc xương bên trong người nghe thấy sau lưng chuyền đến một trận lộn sổn tiếng bước chân bảo vệ khoa đã chạy tới cửa phòng ăn người đầu tiên xông vào phòng ăn người bị cảm b ấ y t r ư ớ chân c người lấy ra con cóc nện ở con nện trứng bên trên cự hình con nện phá kén mà ra đại sát đặc sát bảo vệ khoa người chạy từ phía người thổi lên huýt sáo bảo vệ khoa người tất cả đều bị định tại tại chỗ tử thương thảm trọng viện trưởng từ đội ngũ sau cùng đi ra hắn trực tiếp triệu hắn ra bất khả ngôn thuyết cái bóng viện trưởng người là đang tìm cái chết ta ngươi cảm thấy rất kinh ngạc hành vi của ngươi triệt để chọc giận viện trưởng hắn vừa ra trận liền sử dụng chính mình cường đại nhất kỹ năng bất khả ngôn huyết vọt tới trước mặt ngươi ngươi vung vẩy trong tay dao róc xương dao róc xương có thể đối bất khả ngôn huyết tạo thành tổn thương nhưng hắn rất nhanh liền có thể khôi phục bất khả ngôn huyết chỉ chỉ ngươi ngươi lập tức lách mình tránh né bất khả ngôn huyết đánh tới nắm chặt h i ể u rõ cổ của ngươi bất khả ngôn huyết ngươi trốn được sao trước mắt của ngươi đen kịt một màu ngươi rơi vào một mảnh hư vô ngươi dùng sức vung vẩy trong tay dao róc xương ngăn cản hư không xâm nhập nhưng hiệu quả quá mức v người ý thức dần dần biến mất người chết thôi diễn kết thúc hô cố nghị làm một cái hít sâu bình phục tâm tình kích động vì sao lại dạng này là vì ta vẫn là làm ác cố nghị cũng không có bởi vì mất đi toàn bộ thôi diễn cơ hội mà cảm thấy tuyệt vọng ngược lại hắn ngược lại s o bình thường thời điểm càng thêm chuyên chú mà tỉnh táo lợi dụng trong tay hồi ước tìm tới viện trưởng thê tử thi thể phía sau viện trưởng quả nhiên sẽ ngay lập tức xuất hiện người này vô cùng g à o hoạt sẽ để cho bảo vệ khoa người trước lên đến chuyến địa lôi chính mình bố trí cạm bẫy không có một chút tác dụng nào thiện hữu thiện báo ác hữu áp báo ta chỉ có thấy được ngươi đối tác báo ta thiện báo ở đâu cố nghị tức giận siết chặt chối lao chính mình lợi dụng cự hình con n g h ệ n giết chết bảo vệ khoa viện trưởng vừa thấy mặt liền vận dụng chính mình kỹ năng mạnh nhất một điểm giảm sóc chỗ trống đều không có dựa theo t a ý tứ chó chạm canh gác đã là đối phó bảo vệ khoa tối cường đạo cụ cho nên chính mình căn bản không cần giết chết những cái k i a bảo vệ khoa đại tượng thợ sửa chữa lực công kích mặc dù cao thế nhưng hành động lại không có chính mình cấp tốc cho nên chính mình cũng không có cần phải đi giết hắn sùng sơn bệnh viện bên trong chỉ có một cái chết từ người đó chính là viện trưởng chính mình tất cả thủ đoạn công kích chỉ có thể đối viện trưởng một người sử dụng suy nghĩ kỹ một chút suy nghĩ kỹ một chút cố nghĩ h í t mắt hối ức chính mình lần trước thôi diễn lúc mỗi một chỗ chi tiết bảo vệ khoa duy nhất một lần xuất động ba mươi mấy người lần trước chính mình đã suy tính qua toàn bộ bệnh viện nội bộ bảo vệ khoa có lẽ chỉ có m ộ ư ơ i năm đến hai mươi người mà thôi ý vị này viện trưởng vì bắt lấy chính mình liền cửa bệnh viện nhìn cửa lớn bảo vệ khoa cũng điều động tới bất khả ngôn huyết lực lượng hạn chế tại bệnh viện phạm vi bên trong chỉ cần mình có thể rời đi bệnh viện bất khả ngôn huyết lực lượng liền sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm chính mình sống s ó t s á t x u ấ t cũng liền có thể tăng lên không sai chính xác thông quan phương pháp hẳn là trước chạy ra bệnh viện tại bệnh viện phạm vi bên ngoài nghĩ biện pháp giết chết viện trưởng cố nghị mở to mắt suy nghĩ minh bạch tất cả hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm đi vào hầm lạnh vung vẩy trong tay dao r ó c xương đập ra trước mặt v á c t ư ợ n g viện trưởng thê tử quan tài xuất hiện tại cố nghị trước mặt lệnh cấu xương hàn khí từ phòng lạnh t h i ra cố nghị toàn thân run lập cập hắn ăn một cái màu đỏ viên thuốc đeo lên đại tượng mặt nạ đi vào phòng lạnh đi thôi cố nghị giơ tay chém xuống bổ ra quan tài thủy tinh viện trưởng thê tử di thể cùng thân đao tiếp xúc hóa thành một đạo màu xanh lấp lóe cùng dao róc xương hợp hai là một cố nghị sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân hắn tranh thủ thời gian lấy ra cho c h ạ m canh gác dùng sức thổi lên bảo vệ khoa người ngăn tại cửa ra vào vào không được ra không được các ngươi tại chỗ này làm cái gì mau vào đi bắt người a sùng sơn viện trưởng âm thanh từ phía sau chuyển đến cố nghị xách theo dao róc xương nhảy lên bay qua bảo vệ khoa đầu hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài vương bắt đ ạ n ngươi làm cái gì sùng sơn chửi ầ m lên đi theo cố nghị đuổi theo cố nghị quay đầu nhìn lại sùng sơn chạy nhanh tốc độ cũng không chậm trong hành lang động tính hấp dẫn tất cả nhân viên y tế vây xem làm bọn họ thấy được là cố nghị đi ra về sau nhân viên y tế toàn bộ đều nhường qua một bên cảm ơn cố nghị hướng về nhân viên y tế nhẹ gật đầu nghĩa vô phản cố chạy về phía trước sùng sơn sợ ngây người tức miệng m ắ n g to các ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn chúng ta không có cái này chức trách lý lao sư đứng ra nói chúng ta chỉ phụ trách chữa bệnh mà thôi vương bắt đản sùng sơn từ trong túi lấy giấy bút chuẩn bị viết chữ đột nhiên một thân ảnh từ sùng sơn sau lưng lao ra đoạt lấy sùng sơn giấy bút cái gì sùng sơn hoảng sợ gào t h é t quay đầu nhìn lên tử niệm bẻ gãy sùng sơn b ú t ký tên đồng thời ăn sùng sơn trong tay tờ giấy sùng sơn một chân đá vào tử niệm trên đầu tử niệm vỡ đầu chảy máu vẽ ngã trên đất nhanh tiến hắn đi cấp cứu thất mắt thấy tử niệm ngã xuống đất ở đây tất cả bác sĩ ba chân bốn c ẳ n g vây quanh nâng lên tử niệm liền hướng cấp cứu thất chạy sùng sơn sửng sốt một chút cả giận nói trước đừng quản bệnh nhân trước đi bắt lấy vừa vặn cái tiêm muốn chạy trốn bệnh nhân các bác sĩ hoàn toàn không để ý tới sùng sơn bất khả ngôn viết góp đến sùng sơn bên h a i nếu như thấy được có bệnh nhân thụ thương phát bệnh vô luận như thế nào đều muốn để công việc trong tay xuống tiến đến cứu chữa đây là bác sĩ cấp cứu thủ c h ắ c bên trên viết quy tắc chết tiệt ta muốn sửa quy tắc sùng sơn lớn tiếng thét lên chạy đến bệnh viện hộ sĩ trạng tiện tay cầm lấy một c â y bút ba y tá đột nhiên đưa tay bắt lấy sùng sơn cổ tay ngươi làm cái gì cái này chi bút là dùng để đền đơn ngươi nói chuyên bút chuyên dụng viện trưởng ngươi cũng không thể dẫn đầu phá hư quý củ ta tới ngươi sùng sơn mắng to hất d a y tá cổ tay tuy tiện cầm lấy một trang giấy ở phía trên viết quy tắc nhưng mà cái này chi bút căn bản không nghe chính mình sai bảo hoàn toàn không thể trên giấy viết chữ mẹ nó đều là một đám phế vật sùng sơn dùng sức bóp gây bút lúc trước hắn lưu lại chuyên bút chuyên dụng quy tắc là vì phòng ngừa có nhân viên y tế viết linh tinh đồ vật đem bệnh viện bí mật lưu truyền đi ra ai biết hiện tại thế mà biến thành hạn chế chính mình giàn g buộc sùng sơn quay đầu nhìn hướng nơi xa cố nghị đã sớm xuyên qua hành lang sắp chạy ra bệnh viện đại lâu như thế tốt Cấu những g ị quay qua, đầu y nhìn thoáng qua, phát hiện nhân viên y tế không n phát h tế k h ô ngày có giúp viện trường, thậm chí còn có ý vô ý ngăn tại trước mặt viện trường, ngăn cản like, chính giúp trưởng, ngăn trưởng, ngăn Nguyên viện tại viện tiến lai, vô hắn lên. thậm mặt ý ý l đây thiện hữu thiện từ hữu hữu Những n báo báo ác hữu ác báo ý từ sau. à nhân viên y tế ngăn cản vô cùng tiêu cực nhưng ít ra cũng chậm lại viện t r ư ở n g tiến lên tốc độ cố nghị suy đoán nếu như chính mình không có giết chết mấy cái kia vô tội bác sĩ có thể hiện tại tất cả bác sĩ đều sẽ tích cực trợ giúp chính mình dừng lại người tên tiểu tử thối này viện trường lao ra cửa bệnh viện tốc độ của hắn cũng không tính chậm chỉ cùng cố nghị kém hai ba cái thân vị cấu nghị một bên chạy một bên từ trong túi quần lấy ra con nhện trứng cùng con cóc giang g ắ c con nhện trứng nước da cấu nghị mau đem con nhện trứng nện ở viện trường trên thân viện trưởng vô ý thức mở hai tay ra đem con nhện trứng ôm vào trong lòng cái q u ỷ gì con nhện trứng lung lay ba lắc lư cự hình con nhện phá kén mà ra to bằng cánh tay răng độc chạy thẳng tới viện trưởng mà đi viện trưởng cực kỳ hoảng sợ bất khả ngôn thuyết kịp thời xuất thủ hóa thành thực thể một quyền đánh bay cự hình con n ệ n chi chi chi con n ệ n phát ra thống khổ tiếng kêu gen bay ra bệnh viện từng viện c ấ nghị vô tâm quan chiến tiếp tục hướng về cửa lớn lao nhanh ngăn lại hắn viện trưởng âm thanh từ phía sau chuyển đến cố nghị n g ầ g đầu nhìn lên điếm trưởng khiêng một thanh song ống súng săn đứng tại cửa chính giang giác nạp đạn lên nòng điếm trưởng bưng lên súng săn nhắm ngay cố nghị cố nghị mồ hôi lạnh ứa ra nhưng căn bản d ừ n g không được bước chân phanh họng súng phun ra h ỏ a diễm viên đạn cọ cố nghị ra mặt hướng về sau bay đi chuẩn xác không sai lầm đánh trúng bất khả ngôn thuyết ngực bất khả ngôn thuyết lảo đảo hai bước đưa tay từ trong vết thương đào g i viên đạn giang giác điếm trưởng một lần nữa lắp đạn r u ộ chỉ vào cửa lớn nói đi ra chỉ cần đi ra hắm lực lượng liền m t ớ i giúp ngươi ngăn đón hắn vừa dứt lời bệnh viện cửa sắt lớn liền từ từ mở ra nguyên lai、like、là điếm trưởng cầm trong tay cửa lớn điều khiển từ xa cảm ơn cố nghị đong đưa hai tay chạy s o b ù n c ò n nhanh cuối cùng hắn lao ra bệnh viện cửa lớn ngoài viện không khí ẩ mức oi bức cố nghị bất quá mới chạy một hồi liền mồ hôi đầm địa cố nghị miệng lớn thở hồn hện toàn thân man lực ngay tại dần dần tiêu tán màu đỏ viên thuốc dược hiệu đã sắp qua đi không được cố nghị cắn răng kiên trì tiếp tục hướng phía trước lao nhanh hắn lại lấy ra một cái màu đỏ viên thuốc nhét vào miệm của mình lực lượng trở lại đình phong cố hắn mơ hồ cảm thấy trước mặt có một đạo tường không khí ngay tại ngăn cản chính mình tiến một bước tiến lên kéo kẹt kéo kẹt một chuỗi rợn người âm thanh từ phía sau chuyển đến cố nghị vô ý thức quay đầu nhìn bất khả n ô n t h u y ế t từng bước từng bước hướng chính mình đi tới hắn một bộ đi bộ nhản nhã bộ dạng có thể là đi đến lại so với mình chạy còn nhanh cố nghị cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh trái tim nhảy tới cổ họng liền kém một chút kém một chút cố nghị lớn tiếng cầm rú đưa tay sờ về phía trước mặt trong suốt tường không khí ách cố nghị hầu x ế c chặt bất khả n ô n viết hấp thù bắt lấy hắn hết hầu không biết lúc nào bất khả n ô n thuyết xuất hiện ở cố nghị trước mặt hắn toàn thân đ e n nhánh chỉ có hai mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ ngươi chỉ bằng ngươi cũng muốn rời đi ta nhà giam thả tay cố nghị giơ lên dao dốc xương dùng sức b ổ vào bất khả n ô n thuyết trên mặt bất khả n ô n thuyết phát ra một tiếng kêu trên hắn dùng sức đem cố nghị đập xuống đất cố nghị đại tượng mặt nạ lập tức vỡ thành tầm cánh a cố nghị đại tượng mặt ạ lập t h n h tầm c n h a cố nghị đại t ư ợ mặt nạ i ậ p tức vỡ thành tầm cánh a cố nghị đ tượng m ặ n g lập tức vỡ thành tầm c á n n g ư i xong đời bất h ả ngôn thuyết lạnh cái kêu bị hư không thôn vệ mất trọng lượng cảm giác lại lần nữa đánh tới hư không giống vô biên thủy chiều hướng chính mình b à tới cảnh vật xung quanh chính một chút xíu biến mất hóa thành hư vô tỉnh táo tỉnh táo lại cố nghị cố nghị che n g ự c dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy hư không thủy chiều nào h tới trước mặt mình hắn r ơ i lên dao dốc xương tạm thời ngăn cản hư không xâm nhập nhưng mà hư không y nguyên không công tha một chút xíu ăn mòn cố nghị nhục thể cùng linh hồn nhất định nhất định còn có tin tức gì là ta không có chú ý tới nhất định có đối phó bất khả ngôn thuyết phương pháp hiện tại còn không phải tình huống tuyệt vọng suy nghĩ một chút ta suy nghĩ một chút ta cố nghị nhất định không muốn từ bỏ lạch cạch cố nghị đại thử khố trước hết nhất chịu không nổi áp lực hóa thành một mảnh hư vô trong túi mặt nạ toàn bộ đều bay ra ngoài hư không thủy triều thôn v ệ n cố nghị nửa người dưới tột tổ, tổ thủ công mặt nạ rơi vào trên mặt nước mặt nạ mặt sau màu đỏ chữ bằng máu tỏa ra chói mắt hồng quang làm ta tháo mặt nạ xuống lúc ta cuối cùng thấy rõ tất cả ghi nhớ trên thế giới không có cơm chưa miễn phí thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo là người duy nhất cần tuân thủ nguyên tắc vì cái gì vì cái gì mặt nạ câu đầu tiên bên trong tổ tổ viết là làm ta tháo mặt nạ xuống mà không phải là người tháo mặt nạ xuống đâu từ đầu tới đôi u tổ tổ đều là dùng ngôi thứ hai nhắc nhở mạo hiểm giả chỉ có tại biểu đạt không kiềm chế được nỗi lòng viết nhật ký thời điểm mới có thể dùng được ngôi thứ nhất nơi này đặc biệt sử dụng ngôi thứ nhất nhất định có ý riêng cố nghị toàn thân khẽ run rẩy trong đầu lập tức hiện ra tổ tổ thi thể bộ dạng nàng là không có mặt nàng là bị người khác xé đi ra mặt không, không phải như vậy nàng là chính mình bỏ qua da mặt của mình vì chính là thấy rõ trận tướng tay kia công mặt nạ chính là t ổ t ổ dùng da mặt của mình chế thành mặt nạ trong bệnh viện người người đều mang mặt nạ kỳ thật liền các bệnh nhân cũng đồng dạng mang theo mặt nạ chỉ bất quá đám bọn hắn mặt nạ chính là da mặt của mình da mặt tác dụng chính là thôi miên bệnh nhân đối với bọn họ tiến hành xã hội hóa cải tạo cùng chiều sâu thôi miên để bọn họ từ đầu đến cuối sinh hoạt tại nhận biết chướng lại bên trong vĩnh viễn không cách nào thấy rõ c h â n tướng xé đi da mặt của mình liền có thể thấy rõ c h â n tướng ta hiểu được cố nghị cầm n ư ợ c dao róc xương đâm về phía mình khuôn mặt không có dao róc xương ngăn cản hư không thủy chiều nháy mắt thôn tính cấu nghị thân thể hiện thực thế giới cố nghị hành động tác động ngàn tỷ nhân loại tâm bọn họ kinh hãi là thiên nhân mà nhìn xem cố nghị xông qua cái này đến những nguy hiểm thành công chạy tới bệnh viện cửa chính nhanh lên chạy mau a cố gắng cố nghị cố nghị người là ta thần long quốc đội chiến lược đứng tại màn hình phía trước nín thở cố nghị người nhà bọn họ cũng đều tụ tập ở phía sau hắn cố nghị thật sự là tốt tổ trường dùng sức s i ế t chặt nằm đấm truy rách ra bàn làm việc làm cố nghị lao ra cửa bệnh viện lúc hắn cũng kích động nhảy dựng lên thành sao thật thành sao tỷ lệ tử vong một trăm phó bản cố nghị thông qua công lược tổ toàn thể trở mặc cố nghị người nhà bọn họ lẫn nhau ôm nhịn không được khóc lên trên thế giới tất cả bị ấn và vô tận hư không mạo hiểm giả không có một cái sống sót phòng trực tiếp mưa đạn bên trên một mảnh lũ lụt tổ trưởng không thể tin được hắn từ đầu đến cuối ôm màn hình không chịu rời đi tổ trưởng tuyên bố công lược thất bại a tổ trưởng không nói gì Quỷ dị rất nhanh liền sẽ giáng lâm quốc nội chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đối phó quỷ dị đăng tháp quốc bên kia đã đem mới nhất quỷ dị thông tin chuyển tới chúng ta lập tức liền muốn gia nhập nghiên cứu cố nghị còn chưa chết các ngươi liền bắt đầu đầu hàng tổ trưởng lạnh lùng nhìn xem thủ hạ của mình chỉ cần phát sóng trực tiếp màn ảnh còn tại vậy liền còn có hy vọng chỉ ư ơ cần phát sóng trực tiếp màn ảnh còn tại cố nghị liền không có chết tổ trưởng âm thanh âm vang có lực nhưng ai cũng biết đây chỉ là tổ trưởng an ủi đại gia nói xong tổ trưởng, các loại, các n g ư ờ i mau nhìn phát sóng trực tiếp hình như có điểm gì là lạ mọi người toàn bộ đều để công việc trong tay xuống ánh mắt toàn bộ đều đặt ở phát sóng trực tiếp trên màn hình một đạo v ằ n vẹo hư không thông đạo đột nhiên hiện ra cố nghị mọc đầy lông đen cánh tay dãy r u ộ lấy từ hư không trong thông đạo đưa ra ngoài hán lại một lần sáng tạo ra kỳ tích quỷ dị thế giới bất khả ngôn thuyết nghiêng đầu đi hướng đi sùng sơn lúc này sùng sơn đã đem đệ đệ của mình dẫm tại dưới chân trong mắt tràn đầy phẫn nộ ngươi lại dám phản bội ta ngươi thế mà cầm thương chỉ vào ca ca của mình điếm trưởng quật cường siết chặt nằm đấm ngươi đã không phải là ca ca ta ngươi đã bị quái vật kia không chế ngươi căn bản không hiểu ta muốn làm cái gì không phải nó không chế ta mà là ta không chế nó sùng sơn hướng về bất khả ngôn ô n n thuyết tay. Bất khả thuyết gật gật đầu hướng về sùng sơn đi tới kéo kẹt kéo kẹt một trận tiếng thủy tinh bể vang lên sùng sơn cùng bất khả n ô n thuyết đồng thời hướng về sau nhìn hư không thông đạo t r ố n g rông xuất hiện một cái cánh tay màu đen từ trong đó đưa ra ngoài cố nghị đỉnh lấy một tấm máu me đầm địa mặt từ hư không bên trong bỏ trở về trên tay của hắn nắm chặt ra mặt của mình giữ t ậ n bộ dáng phảng phất là trong địa ngục các quỷ sùng sơn n g ư ơ i bộ dáng thật là xấu xì a cố nghị máu me lời mặt nhìn hướng sùng sơn lúc này trước mắt hắn tất cả đều phát sinh l o n g trời lở đất thay đổi sùng sơn là một cái g ầ y như que tủi quái vật n g ự có c một cái màu đen lỗ thủng điếm trưởng thì là một cái thật dài đầu heo quái vật trên chân của hắn buộc lấy một đôi màu đen xiềng xích trong bệnh viện bác sĩ y tá toàn bộ đều đi ra bọn họ mỗi một người đều dài đầu chim nhìn qua tựa như là chim gõ kiến thành tinh đến mức sùng sơn phía sau bất khả n ô u y ế t bất q u á là một đoàn màu đen huyết đ ụ hắn không đứng ở nhảy lên tự người người làm sao sẽ là thời điểm kết thúc cố nghị thả ra chính mình toàn bộ g i a tính giơ lên trong tay g i a o róc xương hướng về sùng sơn đ â m tới bất khả ngôn thuyết hộp số tự động tại sùng sơn trước người g i a o róc xương nhẹ nhõm xuyên phá bất khả ngôn thuyết đoàn kia huyết nhục rơi trên mặt đất không ngừng n ú c ních mãi đến hóa thành một vũng máu sùng sơn hoảng sợ gào thét hắn không nghĩ tới cố nghị thế mà có thể có dạng này quyết đoán dạng này trí tuệ dạng này dũng khí cho dù bị cuốn vào hư không bên trong vẫn là có thể bảo trì đầu ó c thanh tỉnh một lần nữa trở về tới phía ngươi viện trưởng tiên sinh cố nghị sách theo đao hướng về sùng sơn đi tới sùng sơn ra sức dây g ù ụ a hướng về bất khả ngôn thuyết thi thể nào tới ai cũng không thể tại trong bệnh viện giết chết ta bất khả ngôn thuyết một lần nữa ngưng tụ cùng sùng sơn hợp hai là một bổ khuyết sùng sơn trước ngực to lớn chống giống sùng sơn khô quắt thân thể một lần nữa thay đổi đến đ ờ i đạn đi chết sùng sơn một q u y ề n đánh bay cố nghị cố nghị cảm thấy n g ự c đau đ ớ n một hồi sùng sơn nắm đấm ít nhất đánh gậy hắn ba cây sương sườn hắn dây r u i lấy từ dưới đất bỏ dậy ngầm đầu một cái đã nhìn thấy sùng sơn từ trên cao nhìn xuống đứng ở trước mặt mình hoàn toàn quái vật hóa sùng sơn đã không người có thể địch vọng t không có khả năng sùng sơn nắm chặt cấu nghị c á i cổ cấu nghị trước mắt hoàn toàn mơ hồ hắn nhìn thấy một cái mau lẹ thân ảnh chợt lóe lên sùng sơn đột nhiên sững sở như pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ một cái to lớn hắc m a u quái vật xuất hiện tại sùng sơn sau lưng phát ra giống như cho s ủ a đồng dạng âm thanh giống người giết nữ nhi của ta người chiếm đoạt ta thành quả nghiên cứu thậm chí còn cầm tù ta linh hồn người nhất định phải xuống địa ngục thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo người ác báo tới sùng sơn hắc mao quái vật một bên gạo thét một bên k ố n g lại sùng sơn tứ chi chết n g ị hai m một đao đâm viện à o g ngực. Sùng sơn sơn trưởng n g mắt chết viện trưởng chết. chết rồi trong bệnh viện chuyển đến từng đợt tiếng hoan hô một mực bao phủ tại bệnh viện trên không mù mịt cuối cùng tiêu tán trói tại nhân viên y tế trên chân xiềng xích toàn bộ đều tự động bông ra bọn họ lần thứ nhất ngửi thấy tự do không khí nhị lâu t r ị liệu thất bên trong tất cả bệnh nhân toàn bộ đều ghé vào bên cửa sổ bọn họ từng cái dài lông mềm như nhung khuôn mặt nhìn qua tựa như là từng cái đáng yêu nhóc con bọn họ hình như tôn sùng không biết được những bác sĩ này vì sao lại hưng phấn như thế cố nghị trong tay dao róc xương dần dần biến thành bạch quang tiêu tán hắn một lần nữa về tới ban đầu cái kia tràn đầy hết tinh vị đạo trong phòng cố nghị trước mắt hiện lên chính mình thông quan hình ảnh bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói chúc mừng mạo hiểm giả thành công đạt tới hoàn mỹ cấp thông quan điều kiện. n g ư ơ i kịch bản thăm dò độ là chín mươi chín bây giờ cùng sùng sơn bệnh viện tương quan tất cả quỷ dị sự kiện không còn xuất hiện tại ngươi vị trí hiện thực thế giới tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất tăng lên hiện là sáu mươi sáu mươi ngươi có thể từ phía dưới ba cái tuyển chọn bên trong tuyển chọn một hạng xem như ngươi thông quan khen thưởng một tinh thần che chở ngươi tại thôi diễn lúc nhận đến tinh thần thương tích sẽ không còn ảnh hưởng tự thân hai tinh lực dồi dào tinh thần lực của ngươi hạn mức cao nhất gia tăng năm mươi điểm ba linh quang trợ hiện ngươi linh cảm lực tăng lên năm mươi ngươi đối tinh thần thương tích kháng tính gia tăng năm mươi ngay đến hệ thống nhắc nhở cố nghị cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn đặt mông ngồi dưới đất gần như t ê liệt ngã xuống trên mặt đất cố nghị nhìn xem ba cái tuyển chọn cẩn thận suy tư một chút tinh lực dồi dào là cố nghị trước hết nhất bài trừ tuyển chọn đại bộ phận thời điểm chính mình không cần như vậy cao cường độ thôi diễn làm chính mình bắt đầu dần dần quen thuộc quy tắc về sau nhiều lần thôi diễn liền không có lớn như vậy tầm quan trọng húng chi chính mình nắm giữ hồi tố suy diễn năng lực cái này có thể cực lớn để cao tinh thần lực sử dụng hiệu suất nếu như tuyển chọn hai là tăng lên tinh thần lực tốc độ khôi phục ngược lại càng thêm hấp dẫn hắn một điểm thứ một cái tuyển chọn là một cái rất không t nếu như cố nghị có thể tại thôi diễn lúc không nhận tinh thần thương tích ảnh hưởng như vậy cũng sẽ không nhanh như vậy biến thành quái vật cũng sẽ không xuất hiện giống lần này đồng dạng tinh thần lực hạn mức cao nhất hạ xuống mặt trái hiệu quả thứ ba cái tuyển chọn cũng là mười phần mê người phần lớn phó bản bên trong đều nắm giữ cực mạnh tinh thần xâm nhiễm tinh thần thương tích kháng tính có thể tăng lên cực lớn chính mình tỷ lệ sai số linh cảm lực mặc dù là thanh kiếm hai lưỡi nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng chưa chắc không phải chuyện tốt nên chọn cái nào đâu chương năm mươi b ố ai là quỷ chương năm mươi b ố ai là quỷ nên chọn cái nào đâu cố nghị nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn cái thứ nhất tuyển chọn tinh thần che chở phân phật cố nghị trước mắt hiện lên một đạo bạch quang hắn phát hiện tinh thần lực của mình so ngày trước cường đại hơn nhiều hệ thống âm thanh vang lên lần nữa mạo hiểm giả ngươi thu được trở lại hiện thực thế giới nghỉ ngơi ba ngày cơ hội xin hỏi ngươi là có hay không lập tức trở về đến hiện thực thế giới cố nghị như chút được gánh nặng là truyền t ố n g bắt đầu cố nghị cảm thấy toàn thân chậm nhẹ lâm vào ngủ say mở mắt lần nữa thời điểm cố nghị phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh hắn quan sát mấy người mặc chế phục nam nhân chính xoay quanh tại bên giường của hắn kích động nhìn xem hắn các n g ư vị ta hiện tại cảm giác rất tốt ta nghĩ ngươi bây giờ có thể là chúng ta còn sót lại mạo hiểm giả một tên đặc công vừa cười vừa nói tiếp xuống chúng ta sẽ cho ngươi an bài một chút thân thể kiểm tra cùng tư vấn tâm lý tốt ta cố nghị tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu hắn đi theo đặc công sau lưng rời đi phòng nghỉ trải qua một phen tu c h ỉ n h cùng kiểm tra cố nghị cuối cùng thu được khó được tự do thời gian công lược tổ khúc khang bình tự mình đến đến cố nghị trước mặt đối hắn hỏi hàn đ ân cần cố nghị có vẻ hơi kháng cự x ã khủng cảm xúc trong nháy mắt này lên tới đ ỉ n h phong cố nghị ngươi có cái gì nguyện vọng chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện ta muốn thực hiện nguyện vọng đoán chừng các ngươi thực hiện không được ngươi nói xem thôi ngươi có thể để cho giá phòng giảm một chút sao ách không được vậy liền để quốc túc đá vào thế giới bội a khúc khang bình lúng sờ lên đầu ho khan nói k h ủ k h ủ cái kia ngày mai chúng ta sẽ đem phụ mẫu ngươi đưa tới gặp ngươi ta nghĩ ngươi nhất định rất nhớ người nhà a cố nghị nhẹ gật đầu trầm ngâm chốc lát nói bọn họ còn tốt chứ yên tâm đi từ khi ngươi tiến vào quỷ dị thế giới về sau chúng ta liền đem người nhà của ngươi bằng hưu bảo vệ ngươi cũng biết trên thế giới này luôn có chút người điên người nhà của ta giao cho các ngươi ta liền không có cái gì tốt lo lắng đúng có lẽ ngươi có thể cho đại gia làm một chút diễn thuyết gì đó có lỗi với ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút ngươi chỉ cần đem ta bình an trở về thông tin nói cho mọi người không phải tốt ta chỉ muốn một người y ê n l ặ n g một chút được thôi khúc khang bình nhẹ gật đầu rời đi cố nghị phòng nghỉ hắn khe khe thở dài cố nghị đứa bé này còn quá trẻ hắn còn giống như không có thân là chúa cứu thế tự giác nhưng mà cố nghị cũng không có nghĩ nhiều như vậy trong đầu của hắn từ đầu đến cuối trống r ỗ n g hắn chỉ muốn nắm giữ một cái thuộc về mình tư nhân không gian chỉ thế thôi trong ba ngày cố nghị cùng các phụ mẫu tiến hành ngắn ngủi ở c h u n g thân là thặng quả cận tồn bảo hiểm giả hành tung của hắn bị rất tốt bảo hộ hắn chỉ có thể tại công lược tổ trong phạm vi thế lực hoạt động hắn không có khắp nơi đi dạo cũng không có cùng phụ mẫu nói chuyện chỉ là một người nằm ở phòng nghỉ bên trong túi đầu đi ngủ đối với một cái hướng nội người một mình mới là hắn tốt nhất nạp điện phương thức trưa hôm nay cố nghị ngay tại phòng ăn cùng phụ mẫu người nhà hưởng dụng nữa trưa một cái quen thuộc mà băng lành âm thanh tại trong đầu của hắn văng lên mạo hiểm giả ba ngày thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc mời tại sau năm phút rời đi trong phòng kiến trúc tiến về gò đất mang cố nghị cười khổ một tiếng hắn buông xuống trong tay bắt đũa hướng về mọi người không lương thăm hỏi ba ba mụ, mụ còn có các vị bọn chiến hữu thời gian đến nghe nói như thế đại gia toàn bộ đều đứng dậy bọn họ biết cố nghị lại muốn đại biểu tất cả nhân loại tham gia lần kia đáng sợ chương trình truyền hình thực tế cố nghị rời khỏi phòng đứng ở trống trải trên thao trường trên bầu trời sấm vang chấp giật tại một đạo kịch liệt bạch quang sau đó cố nghị cuối cùng từ biến mất tại chỗ lại lần nữa tiến về quỷ dị thế giới lộ bộp lộp bộp nóc nhà truyền đến thủy tinh viên bi rơi xuống đất t âm thanh cố nghị mở to mắt phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ phòng ngủ từ đồ dùng trong nhà đến vách tường đều là bằng gỗ kết cấu nhìn qua giống như là một cái dân quốc thời kỳ lao t r ạ c lúc này hắn đang nằm tại trên giường ngoài phong ánh mặt trời chiếu lên hắn mắt mở không ra phó bản tin tức một mạch mà tràn vào trong đầu của hắn phó bản tên tam khẩu chi ra phó bản giới thiệu vắn tắt chúng ta một nhà ba người chuyển tới lao c h ạ c h đã gần một năm sau một tuần lễ nữa chính là sinh nhật của ta phụ mẫu của ta cùng mọi mọi tựa hồ cũng có chút khẩn trương phụ mẫu đối ta dặn đi dặn lại để ta tuyệt đối không cần rời đi tòa này tiểu chấn nhưng ta phát hiện tòa này tiểu chấn xa không có ta nghĩ đơn giản như vậy thông quan điều kiện một hoàn mỹ cấp điều tra ra tiểu chấn trần tướng thành công tiêu diệt bất khả n g ô t u y ế t hai ưu tu cấp thành công rời đi tiểu chấn ba phổ thông cấp thành công sống đến sinh nhật cố nghị nhìn thấy tất cả phó bản bối cảnh giới thiệu về sau không khỏi r u n lập cập vẹn vẹn là phó bản giới thiệu vắn tắt liền xuất hiện hai đại điểm đáng ngờ một phó bản tên gọi là tam khẩu chi ra ta tại mở đầu thời điểm cũng tự xưng tam khẩu chi ra thế nhưng nửa đoạn sau lại nâng lên phụ mẫu cùng m u ộ i m u ộ i đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta m u ộ i m u ộ i phụ thân mẫu thân bên trong có một người là quỷ hai phó bản bên trong có vô cùng nghiêm khắc thời gian khóa cùng không gian khóa tiểu chấn bên trên tựa hồ có cái gì đủ để nguy hiểm trí mạng cho nên nhất định phải mau rời khỏi tiểu chấn ta sinh nhật ngày đó tựa hồ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm mà phó bản lưu lại cho mình điều tra thời gian chỉ có bảy ngày mà thôi vâng cố nghị trong đầu nổ lên tiếng sấm hắn một lần nữa thu được thân thể của mình quyền k h ô n g chế bắt đầu thôi diễn cố nghị không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn quyết định sử dụng trước thiên phú kỹ năng tiến hành điều tra thôi diễn bắt đầu người từ trên giường bỏ lên người đi đến cửa phòng ngủ một bên tính toán mở cửa phía sau cửa tựa hồ có đồ vật gì tại chặn lấy chính mình người đóng vai nhân vật cánh tay rất tỉ mỉ thể chất suy yếu căn bản không còn khí lực đẩy cửa ra người tạm thời từ bỏ người trở lại bên giường lục xoát người tại trong tủ đầu giường tìm tới một bộ điện thoại phía trên có một cái màu đỏ đến ngược sáu ngày hai mươi ba giờ năm mươi bảy p h ầ n đây là ngươi sinh nhật đến ngược người thao túng điện thoại lại không cách nào mở ra bất luận cái gì công năng ngươi đưa điện thoại tiếp thân g i ấ u kỹ ngươi tiếp tục tìm kiếm manh mối cuối cùng tại trong tủ quần áo tìm tới một bản nhật ký nhật ký chỉ có hai trang có thể thấy được mặt khác văn tự đều bị một tầng mê vụ b a o khỏa ngươi không cách nào xem xét 2021 năm ngày 11 tháng 5, trời trong xanh. nói, nạn Mụ mụ mội mội xảy trời thai ra xe c Ta biết lại mội mội đã s ố người quay đầu quan sát ở trên tường phát hiện lịch treo tường hiện tại là hai nghìn hai mươi hai năm ngày một ư ơ i một tháng năm bản này nhật ký là năm ngoái viết cũng chính là ta chuyển tới lao c h ạ c h phía trước một năm ngươi được đến mấy cái tin tức một tại ta xem ra m ộ i m ộ i đã xảy ra tai nạn xe cộ chết t a m khẩu chi ra bên trong quỷ chính là m ộ i m ộ i hai ta sinh nhật tại ngày một ư ơ i tám tháng năm ba phụ mẫu không hề cho rằng m ộ i m ộ i đã chết ta cùng phụ mẫu ở giữa luôn có một phương sẽ tồn tại nhận biết chứng n g ạ i ngươi tiếp tục lật ra q u y ể n nhật ký ở bên trong tìm tới một tấm tờ giấy lao c h ạ c h cho thuê thuyết minh vì để cho các ba mỗi lúc trời tối mời tại hai mươi hai không không điểm phía trước chìm vào giấc ngủ nếu như ngươi trong giấc ngộ nghe thấy mẫu thân kêu gọi ngươi xin đừng nên mở mắt cái tia không nhất định là mẫu thân của ngươi tuyệt đối không cần đi tăm lâu Nam, lao trạch phía đông m g ư ờ i dằm tiểu mại tiệm bán ra hạnh nhân thủy vô cùng mỹ vị mới nhất định thử nghiệm ngươi lật đến tờ giấy mặt sau cũng không có phát hiện dư thừa c h ữ v i ế t hiển nhiên nhà này lao trạch cũng là một cái bị quỷ dị ảnh hưởng địa phương ngươi dựa theo tờ giấy nhắc nhở mở ra cửa lớn ngươi trông thấy mẫu thân từ trước mặt ngươi trợt lóe lên mẫu thân mội mội ngươi đâu ngươi ta không biết mẫu thân đi gọi ngươi mội mội rời giường lập tức sẽ đi học ngươi liếc nhìn xung quanh không biết làm sao mẫu thân đi gọi ngươi mượn mội, mội nhanh lên mẫu thân chỉ lầu bên trên ngươi bước lên cầu thang ngươi nghe thấy hai cái tiếng bước chân ngươi tranh thủ thời gian dừng bước mẫu thân đi gọi ngươi m u ộ i m u ộ i ngươi nghe không được sao mẫu thân nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi nàng thất khiếu chảy máu treo ngược trên trần nhà nhìn xem ngươi n g ư ơ i con ngươi phóng to trái tim đột nhiên ngừng ngươi bị d ọ a chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt sờ lên cái mũi của mình lại là loại này nhảy mặt r ế t thật không có ý tứ nắm giữ tinh thần che chở ra chỉ cố nghị căn bản không quan tâm lệ quỷ mẫu thân đối với chính mình tạo thành tinh thần tổn thương cố nghị từ trên giường bỏ dậy một bên thu hồi điện thoại cùng quyển nhật ký một bên suy tư vừa rồi thôi diễn vì cái gì mẫu thân lại đột nhiên biến thành lệ quỷ là bởi vì chính mình không có kịp thời dựa theo yêu cầu của nàng hành động sao có thể là phong ốc thuê nói rõ đã nói rất rõ ràng nếu như nghe đến trên bậc thang có hai cái tiếng bước chân liền nhất định phải dừng bước lại mặt khác mẫu thân có thể hóa thành lệ quỷ như vậy một nhà ba người bên trong đến cùng ai mới là cái k i a bị bài trừ tại bên ngoài người chương năm mươi lăm bữa sáng chương năm mươi lăm bữa sáng hồi tố cố nghị nhắm mắt lại lại lần nữa tiến vào thôi diễn trạng thái hồi tố suy diễn bắt đầu người đi tới phòng khách gặp mẫu thân mẫu thân mội mội ngơi lâu ngươi có lẽ còn tại trên lầu ngủ đi mẫu thân đi gọi ngươi mội mội rời giường lập tức sẽ đi học ngươi đi đến đầu bậc thang hướng trên lầu lớn tiếng la lên mẫu thân cao mày mẫu thân ngươi liền không thể lên lầu đi góc ử a ngươi lười đi một cái tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến nhưng ngươi không có thấy được bất luận kẻ nào chỉ chốc lát sau phụ thân đi xuống các ngươi ngồi tại bên cạnh bàn dùng bữa sáng có một cái chỗ ngồi từ đầu đến cuối trong không ngươi cảm thấy đây là mội mội chỗ ngồi phụ thân đi thôi ta đưa các ngươi hai đi học mẫu thân nếu không ta lái xe phụ thân ngươi cùng mội mội muốn ngồi xe của ai ngươi không nói gì phụ thân ngươi muốn ngồi xe của ai ngươi tùy tiện phụ thân không cho nói tùy tiện phụ thân cầm đũa đục xuyên mặt bàn hiển nhiên phụ thân cũng cùng mẫu thân đồng dạng không phải nhân loại bình thường ngươi vậy liền ngồi ngoài xe a phụ thân gật gật đầu ngươi đi theo phụ thân đi ra ngoài ngươi ngồi lên phụ thân ô tô ô tô đột nhiên bốc cháy ngươi tính toán mở cửa xe chạy trốn phụ thân mặt bị đốt thành cho bụi phụ thân ngươi làm sao không cài an toàn ai phụ thân giúp ngươi buộc lên an toàn ai người không cách nào thoát khỏi cũng mở cửa không ra người giấy rủa thét lên người bị thiêu chết thôi diễn kết thúc lại giải tỏa mới t ử vong phương thức nha chẳng lẽ có lẽ đi ngồi mẫu thân xe cố nghị n h ư mày lần này phó bản thiết tấu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều mà còn căn bản không có cho người đi bất luận cái gì rõ ràng nhắc nhở cho tới bây giờ cố nghị chỉ lấy được một bộ điện thoại một bản nói không tỉ mỉ nhật ký một tấm lao chạch trò thuê thuyết minh một khi chính mình vào phóng khách kịch bản lập tức bắt đầu căn bản không có cơ hội cho chính mình tìm kiếm manh mối vô luận nói như thế nào lần trước bệnh viện phó bản bên trong tốt xấu sẽ t ạ i hoán đổi tình cảnh thời điểm lưu lại cho người minh sắc quy tắc nhắc nhở nếu biết rõ chính mình có thể là nắm giữ vô hạn suy diễn năng lực nhà nếu như đổi lại m ặ t khác mạo hiểm giả vừa vào phòng khách liền sẽ liên tục gặp phải hai lần t ử v o n g phơ lua bọn họ còn nào có cơ hội mạng sống cố nghị hít sâu một hơi lần này phó bản độ khó rõ ràng bên trên một bậc thang tin tức quá ít nguy hiểm quá nhiều thời gian quá ngắn tiết tấu quá nhanh lần này thử nhìn một chút ngồi mẫu thân xe hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi ngồi tại cạnh bàn ăn phu thân ngươi cùng mượi muốn ngồi xe của ai、người. Tiếp mụ mụ đưa chúng ta đi trường học ca mẫu thân gật gật đầu các ngươi dùng xong bữa sáng ngươi ngồi vào mụ mụ trong xe mụ mụ nhắc nhở ngươi buộc lại an toàn này mụ mụ phát động ô tô một chân chân ga liền xông ra ngoài chạy thẳng tới ven đường ao nước nhỏ ngươi mụ mụ xe muốn lái vào trong nước mụ mụ không hề để ý tới ngươi tính toán khống chế vụ lặng thế nhưng thân thể của ngươi quá mức suy nhược liền mẫu thân cũng không sánh bằng xe rơi vào trong nước ngươi liệu mạng dãy r u dùng tay đập cửa số xe bị nước chìm ngập mẫu thân ý nguyên như không có việc gì cầm tay lái ngươi cảm thấy nạt thở ngươi chết thôi diễn kết thúc hai đầu đều không đối cố nghị đứng tại chỗ không dám mở cửa hắn không có vội vã lại lần nữa thôi diễn mà là cẩn thận suy tư vừa rồi mỗi một chỗ chi tiết phân tích chính mình phát động chết ngay lập tức kịch bản nguyên nhân đầu tiên chính mình là nhìn không thấy m u ộ i muội nơi này có một cái rõ ràng mâu thuẫn căn cứ trong nhật ký tìm từ ta hẳn là có thể thấy được m u ộ i muội nhưng vì cái gì chính mình vừa vặn thôi diễn thời điểm không cách nào thấy được đâu mặt khác lao trạch thuê nói rõ bên trong nâng lên lên lầu thời điểm sẽ nghe thấy một người k h á c tiếng bước chân thanh âm này chỉ chính là nhìn không thấy muộn muội sao như vậy trừ chính mình phụ mẫu cũng sẽ nghe thấy cái này tiếng bước chân sao thuê nói rõ bên trong nâng lên quy tắc là chỉ hạn chế chính mình vẫn là hạn chế trong phòng mọi người lại hoặc là kỳ thật phụ mẫu hai người cũng nhìn không thấy mội mội bọn họ lại giả vờ có thể thấy được mội mội nếu như mội mội thật không tồn tại như vậy phụ mẫu vì cái gì còn phải đưa mội mội đến trường trên c h ấ n những người khác cũng không thể thấy được mội mội sao không có khả năng loại này giả như quá khoa trường cho nên tam khẩu chi ra bên trong nắm giữ nhận biết chướng ngại người là chính ta cố nghị tạm thời phủ định ý nghĩ của mình hiện tại không có đầy đủ chứng cứ chứng minh tất cả những thứ này cố nghị chỉ có thể tạm thời giả như là chính mình có nhận biết chứng n g ạ i một khi làm ra loại này giả như như vậy vấn đề đại khái có thể giải quyết phụ thân h ỏ i chính là ngươi cùng bội mội muốn ngồi xe của ai ta vừa rồi từ đầu đến cuối không có hỏi bội mội ý tứ cho nên mới sẽ phát động từ vòng tờ h lửa bao gồm về sau lên xe thời điểm ta cũng một mực không có để bội mội lên xe đây chính là ta chỗ sai lầm để ấn chứng ý nghĩ của mình cố nghị lại lần nữa bắt đầu thôi diễn hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi ngồi tại cạnh bàn ăn phụ thân ngươi cùng bội mội muốn ngồi xe của ai ngươi nhìn hướng bên tay phải vắng vẻ vị trí ngươi, n g ư ơ i muốn ngồi xe của ai n g ư ơ i giả vờ có thể thấy được mọi muội nhưng thủy trung không có nhận đến đáp lại mẫu thân tính toán đừng quản mỗi n g ư ơ i hôm nay ngồi ư ơ i n g xe của ta các n g ư ơ i ăn xong rồi cơm sáng mẫu thân phát động ô tô n g ư ơ i không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế mà làm ở ra sau xe cửa chờ một hồi n g ư ơ i nghe đến một chuỗi tiếng bước chân n g ư ơ i nhìn hướng sau xe xếp không khí n g ư ơ i n g ư ơ i mau ngồi đàng hoàng nhớ tới hệ an toàn đai mẫu thân n g ư ơ i lên xe chờ ta ngồi tại phía sau hệ không cải an toàn đai không quan trọng người t h u ố ta người ngồi lên xe mụ mụ đem mọi mọi đưa đến hoàn đạo tiểu học đem ngươi đưa đến h o à n đảo cao trung ngươi đi xuống mụ mụ ô tô ngươi đình chỉ thôi diễn hô cuối cùng tìm tới mấu chốt của vấn đề cố nghị đưa điện thoại nhét vào túi còn nhật ký cất vào bọc sách của mình cái này mới mở cửa rời đi phòng ngủ của mình mẫu thân một mặt không kiên nhẫn nhìn xem cố nghị thấp giọng ngắm trách làm sao lên muộn như vậy ta tìm không được b i ế t t ấ t chậm c h ễ một hồi m ộ i m ộ i ngươi đâu có lẽ còn tại trên lầu ngủ đi đi gọi ngươi m ộ i m ộ i rời giường lập tức sẽ đi học cố nghị gật gật đầu đi đến đầu bậc thang giống to rời giường không phải vậy muốn đi học bị muộn rồi, rồi. cố nghị giọng rất có xuyên thấu tính mẫu thân bị t lấy lỗ thai ghét bỏ mà nhìn xem cố nghị ngươi liền không thể lên đi gọi nàng lười đi cố nghị lắc đầu ngồi tại cạnh bàn ăn thùng thùng trên lầu truyền tới tiếng bước chân cố nghị quay đầu nhìn sang không có bất kỳ người nào từ trên lầu đi xuống mẫu thân cao mày mà nhìn xem cố nghị tức giận nói ngươi liền sẽ ngốc ngồi không biết đi lấy bắt đ u a là lập tức chương năm mươi sáu giấu tên người sử dụng tin nhắn chương năm mươi sáu giấu tên người sử dụng tin nhắn cố nghị cầm bốn bức bắt đũa đặt ở bên cạnh bàn hắn cùng mẫu thân vừa mới ngồi xuống phụ thân liền từ trên lầu đi xuống ngồi ở mẫu thân bên cạnh cố nghị bên tay phải là vắng vẻ chỗ ngồi cố nghị lén lút phủi một cái bắt b ũ a nó lẻ loi trơ trọi nằm lên bàn cũng không có người động n ó ngươi làm sao không ăn ân cố nghị bưng lên bắt đ u ố i nhìn hướng mẫu thân lại phát hiện mẫu thân căn bản không có nhìn hướng chính mình nàng tại cùng cái kia nhìn không thấy mội mội nói chuyện tính toán ngươi không muốn ăn sẽ không ăn a mẫu thân lắc đầu tiếp tục ăn cơm sáng cố nghị phía sau chạy xuống mồ hôi lạnh một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn chính mình lúc trước thôi diễn bên trong căn bản chưa từng xảy ra mặc dù nó cũng không đối với chính mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng nó cũng để cho chính mình sinh ra lòng cảnh giác tại ra phòng ngủ phía trước cố nghị vì chỉnh lý chính mình đạo cụ hơi chậm c h ễ vài giây đồng hồ cái này khiến kịch bản phát triển bởi vì hiệu ứng hồ điệp mà thay đổi xem ra sau này ta muốn càng thêm cẩn thận một chút ngươi đang nói cái gì không có gì phụ thân kỳ quái nhìn cố nghị một cái một bên uống cháo gạo một bên nói ngươi cùng mội mội muốn ngồi xe của ai cố nghị quay đầu nhìn hướng chính mình bên phải ngươi muốn ngồi xe của ai chính như phía trước thôi diễn đồng dạng mội mội cũng không nói lời nào mẫu thân không kiên nhận lắc đầu đừng còn nàng cùng cái khó hiểu giống như hai người các ngươi liền ngồi xe của ta t ố t cố nghị nhẹ gật đầu tính cách của mẹ so phụ thân càng táo bạo một điểm phụ thân thì lộ ra càng thêm trầm ổ n một chút bất quá chính mình đôi này phụ mẫu tựa hồ cũng không phải cái gì người hiền lành bọn hắn cũng đều nắm giữ tiềm ẩn quỷ dị lực lượng cơm sáng ăn xong rồi cố nghị đi theo mẫu thân đi ra lao trạch cố nghị quay đầu nhìn thoáng qua lao trạch tổng cộng trên dưới tầng ba chính mình ở tại nhất lâu phụ mẫu mội mội ở tại nhị lâu lao trạch thuê hợp đồng bên trong nâng lên không muốn đi tăm lâu nhưng cố nghị lại đối tam lâu cảm thấy càng thêm hiếu kỳ tam lâu có nguy hiểm là khẳng định nhưng có cái gì cơ duyên và manh mối cũng là khẳng định nếu như bởi vì nguy hiểm mà không đi đó mới là ngu nhất a nghị ngươi còn đứng đó làm gì tới mụ nhân vật chính cùng chính mình danh tự đều là cố nghị đây cũng là hệ thống thao túng kết quả cố nghị giống thôi diễn mở cửa xe trước hết để cho chính mình nhìn không thấy mội mội vào xe sau đó mới tiến vào trong xe các ngươi tranh thủ thời gian kiểm tra một chút bọc sách của mình đừng đến lúc đó có đồ vật gì ném đi lại muốn lao nương cho các ngươi đưa đi trường học là cố nghị mở ra bọc sách của mình xem xét một phen hắn lấy ra một bản chính mình sách bài tập thính danh cố nghị lớp học cao tam hai ban nhân vật chính là một cái sắp tham dự thi đại học học sinh sáu tháng là lúc thi tốt nghiệp trung học qua một tháng nữa chính là thi đại học mẫu thân ở trên đường một mực lái xe lời gì cũng không nói cố nghị vẽ vào bên cửa sổ nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ tòa này tiểu trấn tên là hoàn đ ả o trấn nghe danh tự hẳn là một cái ven biển tiểu trấn nhưng trên thực tế tòa này tiểu trấn bốn phía tất cả đều là đại sơn người đi trên đường mặt không hề cảm xúc phản phất từng cái thấp kém bút bê sẽ chỉ cứng đờ đi bộ cố nghị thỉnh thoảng sẽ cùng những người đi đường kia bốn mắt nhìn nhau nhưng mỗi lần đối mặt cố nghị đều sẽ cảm thấy phía sau phát lệnh những người này không phải vật sống mắt của bọn hắn bên trong căn bản là không ánh sáng đến mẫu thân đạp xuống phanh lại cố nghị từ trong trầm tư tỉnh lại nhìn về phía trước mặt sân trường hoàn đạo cao trung mụ mụ gặp lại ân gặp lại cố nghị cùng mẫu thân phất tay tạm biệt đi vào sân trường trong trường học học sinh cùng lao sư cố nghị không biết cái nào cho nên hắn cũng chỉ có thể đối đầu không dám cùng người khác chào hỏi bất quá đại gia tựa hồ cũng đều không thế nào để ý chính mình Hiện nhiên, chính mình đóng vai nhân vật là một cái người tính tình cô độc cố nghị tìm tới cao tam hai ban phòng học lúc này các học sinh vừa vặn vào ban mọi người như là thường ngày đồng dạng giao bài tập làm vệ sinh cố nghị không có vội vã vào phòng học mà l à yên lặng đứng tại cửa ra vào hắn không biết chính mình có lẽ ngồi tại chỗ nào ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì một cái đồng học đi tới cố nghị bên cạnh ta nhanh đừng nói nhảm mau đem ngươi sách bài tập lấy ra cho ta chép đồng học lôi kéo cố nghị ngồi tại phòng học hàng cuối cùng tiếp lấy xe nhẹ đường quen từ cố nghị trong túi sách lấy ra sách bài tập cố nghị ngồi tại chỗ cầm lấy cái bàn bên trong sách nhìn một chút đây chính là châu ngồi của mình cố nghị nhìn hướng bạn ngồi cùng bàn đứa nhỏ này tên là trần đông hắn cùng người đi trên đường đồng dạng từ đầu đến cuối chừng một bộ mắt cá chết không có chút nào sinh khí cố nghị lấy điện thoại ra kiểm tra một hồi thời gian sáu ngày hai mươi ba h hai mươi ba phân chính mình từ nhà tới trường học đại khái hoa thời gian nửa tiếng cố nghị nhìn một chút phòng học trong lòng đột nhiên mắt lạnh hắn phát hiện một cái vô cùng khác thường chi tiết phòng học bên trong không có đồng hồ treo tường trên bảng đen không có thi đại học đến ngược từ đầu đến cuối chính mình duy nhất có thể lấy biết thời gian con đường chỉ có chính mình trên điện thoại đến ngược phòng học bên trong vì cái gì không có chung muốn chung làm cái gì trần đông một bên chép bài tập vừa nói trường học tiếng c h u n g rất chuẩn nghe tiếng c h u n g chẳng phải có thể biết rõ thời gian ngươi mang điện thoại sao ân làm sao vậy cho ta mượn nhìn một chút trần đông không có suy nghĩ nhiều cái gì đem điện thoại đưa tới cố nghị trong tay cố nghị mở ra xem quả nhiên đúng như những gì chính mình nghĩ liền bạn ngồi cùng bàn trong điện thoại cũng không có thời gian ngày tháng chỉ có một cái đến n ư ợ c bất khả ngôn thuyết tự hồ cũng không muốn để chính mình biết chân thật thời gian chính mình mới vừa vào phó bản lúc chỉ có thấy được cái kia lịch này đó là một cái duy nhất nhắc nhở chính mình ngày tháng đ ổ vật lịch này khả năng sẽ là lừa dối sao chính mình thật là tại bảy ngày sau sinh nhật mà bảy ngày sau chính mình thật sẽ gặp phải thai họa ngập đầu sao cái kia hạng thai họa ngập đầu lại đến cùng là cái gì cố nghị càng nghĩ càng mơ hồ tích tích tít đột nhiên cố nghị điện thoại văng lên cố nghị mở ra xem nguyên lai、like、là một đầu chưa ký tên tin nhắn lúc này cố nghị điện thoại nhiều một hạng xem xét tin nhắn công năng cố nghị mở ra tin nhắn xem xét toàn thân như rơi vào hầm băng nhật ký của em gái 2 0 2 1 g n ă m n g à y 11 t h á n g 5, trời trong xanh ca ca chết vì cứu ta hắn đem ta đẩy đi ra chính mình lại bị c u ố n vào xe tải lớn bánh xe phía dưới đầu của hắn đều bị nghiền nát ta thật rất thương tâm nếu như hắn không có chết tốt biết bao nhiêu 2 0 2 1 g n ă m n g à y 18 t h á n g 5, ă m âm hôm nay là ca ca sinh nhật đáng tiếc ca ca lại không có cơ hội thổi cây đ ế n ba ba mụ mụ đột nhiên mang theo ca ca đi tới trước mặt ta ta dọa đến khóc lên mụ mụ đây không phải là ca ca hắn rốt cuộc là thứ gì mụ mụ nói mọi, mọi ngươi đang nói cái gì mê sảng ngươi làm sao có thể nói như vậy ca ca ta không thể tin được tất cả những thứ này cố nghị để điện thoại xuống trong đầu đã loạn thành một mảnh đến cùng người nào nhật ký mới là thật ta cùng muội muội đến cùng ai mới là quỷ đến cùng ai mới là cái kia tại trong thai nạn xe mất mạng người chương năm mươi bảy t i ế p mội mội tan học một chương năm mươi bảy t i ế p mội mội tan học một cố nghị dần dần bình tĩnh lại hắn điểm mở điện thoại cho vị này giấu tên người sử dụng gửi tới một đầu tin tức người là ai đối phương từ đầu đến cuối không có trả lời cố nghị lui ra thu kiện dương xem xét đến ngược sáu ngày mười hai giờ hai mươi phân cái quỷ gì cố nghị kinh ngạc lần đầu phát hiện chân trời mặt trời đã bắt đầu xuống núi bạn học xung quanh đều tại thu thập cặp sách chuẩn bị tan học hắn bất quá là túi đầu nhìn một hồi điện thoại vì cái gì hiện tại lập tức chính là tan học thời gian la hảo ra sao không đối đây là bất khả ngôn thuyết dở cho quỷ cố nghị nhắm mắt lại kiểm tra một hồi tinh thần lực của mình bốn mươi năm sáu mươi chính mình vừa bắt đầu dùng một lần thôi diễn hai lần hồi tố suy diễn tổng cộng tiêu hao hai mươi điểm tinh thần lực hiện tại chính mình thanh tỉnh lúc tinh thần lực tốc độ khôi phục là mỗi giờ mười điểm cũng chính là nói chính mình từ rời nhà đến bây giờ cũng mới trải qua nửa giờ mà thôi hắn nhiều nhất chỉ ở trường học ở mười phút mà thôi làm sao có thể lập tức đông biến mất mười một giờ cố nghị cảm thấy một loại cảm giác bất lực bên trên một cái phó bản cố nghị từ đầu đến cuối bị hạn chế tại một cái có hạn không gian bên trong mà lần này cố nghị lại hạn chế tại một cái cực kỳ q u ỷ dị thời gian chạy bên trong nếu như chính mình không cách nào giải ra thời gian chạy bí mật chính mình chỉ sợ cái gì đều không có làm cái gì câu đố đều không có giải ra liền phải trực tiếp chết đi Coi có có diễn lợi như mình có vô hạn suy diễn thì có ích gì? Tỉnh thì gì. vô suy ít lúc này cố nghị điện thoại văng lên là mẫu thân đánh tới cố nghị nhận điện thoại m ỗ mụ ta cùng cha ngươi hôm nay tăng ca đều muốn m u ộ n chút trở về ngươi đi đón mỗi mỗi n g ư ơ i tan học biết cố nghị để điện thoại xuống đi ra sân trường lại phát hiện trên đường một mảnh quỷ dị đại gia toàn bộ đều biến thành từng cái p i xe l ghép hình ngẫu nhiên ở trên đường đi tới đi lui dù là cố nghị tinh thần lực đủ cường đại cũng suýt nữa doãn ngất tới cố nghị lui ra phía sau hai bước đứng tại trường học đại môn bên trong bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi cảm giác rất sợ hãi n g ư ơ i lo lắng nói trên đường sẽ gặp phải quỷ dị xâm nhập cho nên sử dụng thiên phú năng lực tiến hành thăm dò n g ư ơ i đi tại trên đường n g ư ơ i phát hiện làm ngươi cùng người qua đường gặp thoáng qua lúc người qua đường liền sẽ khôi phục bình thường bộ dáng nhưng chỉ cần khoảng cách ngươi vượt qua m ộ mươi mét bọn họ liền sẽ biến thành ít xeo ghép hình ngươi vừa đi vừa nhìn xem trên điện thoại thời gian làm ngươi dừng bước lại lúc thời gian trôi qua liền sẽ đình chỉ làm ngươi hướng về mọi mọi trường học đi bộ lúc đếm ngược liền sẽ một lần nữa bắt đầu tính toán vô luận ngươi đi nhanh vẫn là đi chậm đếm ngược y nguyên sẽ dựa theo tốc độ của mình tính toán nhưng ngươi mơ hồ cảm thấy đếm ngược tốc độ v ư ợ xa ngươi cảm nhận ngươi lựa chọn quay đầu đi đếm ngược như cũ tại tính toán đếm ngược sáu ngày m ộ ư ơ i hai giờ m ộ ư ơ i phân ngươi ngừng đầu ngươi phát hiện chính mình thế mà đứng ở m ỗ i m ỗ i cửa trường học có thể ngươi rõ ràng đi là con đường ngược lại ngươi đình chỉ thôi diễn vì sao lại dạng này cố nghị lông mày cao lại cầm điện thoại lên cẩn thận suy tư hiện tại tinh thần lực của hắn là ba mươi năm sáu mươi hắn quyết định dùng tinh thần lực của mình tốc độ khôi phục đến kiểm tra đếm ngược cố nghị đứng tại chỗ đếm ngược từ đầu đến cuối không có tính toán thế nhưng cố nghị tinh thần lực đã khôi phục năm điểm điều này nói rõ cố nghị đã đứng tại chỗ nửa giờ Cấu nâng g ngược ý nghĩa. Thứ này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa đếm ngược, nó càng giống động h nhìn thoại, minh bạch Thứ phải thật hành hành động thanh ị điện này trên nó tiến toán n xem đếm đếm đạo cái tức một lập là là cụ. ý ý sự hai cái ví dụ đến trường cái này hành động cần tiêu hao mười một giờ chỉ cần ngươi ngồi tại trường học bên trong vô luận ngươi trong trường học làm cái gì chỉ cần ngươi ở trường học chờ đủ mười phút đến cuối cùng đếm ngược đều sẽ khấu trừ mười một giờ phó bản bên trong thời gian cũng sẽ đẩy tới mười một giờ tiến vào trạm v à tối nhưng không ảnh hưởng của cá nhân ngươi thời gian tiếp mỗi mỗi cái này hành động cần tiêu hao mười phút chỉ cần ngươi đi trên đường vô luận ngươi đi đâu cái phương hướng cuối cùng đều sẽ tới đến mỗi mỗi cửa trường học đồng thời đếm ngược khấu trừ mười phút cố nghị còn phỏng đoán hành động cũng không phải tùy tiện liền có thể nhận định nhất định phải là phụ mẫu nhận định hành động mới có thể chắc chắn ban này là phụ mẫu yêu cầu mình đến trường chạm vào tối là mẫu thân gọi điện thoại để chính mình tiếp m ư i n mội cái này đếm ngược kỳ thật cũng không phải là hạn chế chính mình công cụ nó là một cái thứ có thể lợi dụng chỉ cần hợp lý an bài như vậy cố nghị gần như có thể nắm giữ vô hạn thời gian liền giống như hiện tại tình huống này chỉ cần cố nghị đứng tại chỗ bất động không làm đi bộ động tác hắn liền có thể một mực để đếm ngược lưu lại tại nguyên chỗ có ý tứ ta hiểu được cố nghị lông mày cuối cùng r á n ra hắn tìm tới thăm dò hoàn đảo tiểu chấn chính xác phương thức hắn đi ra cửa trường ở trên đường đi một vòng sau mười phút cố nghị di chuyển tức thời đến hoàn đảo tiểu học cửa ra vào cố nghị cầm điện thoại lên kiểm tra một hồi sáu ngày m ộ ư ơ i hai giờ mười phân đến ngược đã tạm dừng cố nghị suy đoán chỉ cần mình không bước vào tiểu học thời gian liền sẽ không tiếp tục trôi qua để cho an toàn cố nghị lại lần nữa bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu ngươi không có vội vã vào tiểu học người t h y tiện đi hai bước nhưng mỗi khi ngươi đi ra cửa trường học phạm vi ngươi liền sẽ một lần nữa trở lại nguyên điểm đ ế m ngược mặc dù dừng lại thế nhưng ngươi có khả năng hành động phạm vi y nguyên nhận hạn chế liên quan tới hành động quy tắc ngươi vẫn cứ cần càng nhiều thí nghiệm đến chứng thực ngươi đi vào tiểu học trong trường học tất cả phòng học đều đóng cửa chỉ có tam niên nhị ban đèn còn mở ngươi đẩy cửa đi vào phòng học chỉ nhìn thấy một cái nữ giáo sư ngồi tại trên bục giảng nữ giáo sư ngươi là cố giao ca ca ngươi là nữ giáo sư m g ồ i m ộ i ngươi chờ ngươi thật lâu giao giao tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc ngươi lại lần nữa nghe thấy được một chuỗi tiếng bước chân nữ giáo sư dắt một cái bàn tay vô hình đưa tới trước mặt ngươi n g ư ơ i làm bộ tiếp tới nữ giáo sư hai huynh mội các ngươi giải đến thật giống ngươi cảm ơn ngươi gật gật đầu r ắ t không khí rời đi trường học điện thoại của ngươi vang lên lần nữa ngươi mở ra xem lại là cái kia giấu tên người sử dụng cho ngươi phát ra tin nhắn cháy mau ngươi không biết làm sao một đạo yêu phong thổi qua ngươi đột nhiên xuất hiện tại đường quốc lộ chính giữa một chiếc xe tải lao vùn vụt mạ qua ngươi không cách nào di động ngươi bị xe ép qua trước mắt ngươi một mảnh đỏ tươi ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở to mắt trong đầu không ngừng thoáng hiện vừa vặn hình ảnh con phố kia nói rất quen thuộc rõ ràng chính là trường học cửa chính cố nghị quay đầu đi liếc nhìn xung quanh vậy mà tại góc đường nhìn thấy chiếc kia đâm chết chính mình xe tải chương 58, t i ế p mội mội tan học 2. a i chương 58, t i ế p mội mội tan học 2. a i dấu tên người sử dụng đến cùng có ý tứ gì hẳn tại sao phải cho chính mình nhắc nhở vì cái gì chính mình lại đột nhiên xuất hiện trên đường phố bị xe đụng chết dấu tên người sử dụng đến cùng là ai quá đột ngột một điểm nhắc nhở đều không có chẳng lẽ tất cả những thứ này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào trực giác suy đoán Cấu, cấu n g hai ị to m à nạn xe cộ chết ngay lập thực sợ lặt là như thế nào phát động hai làm sao thấy được muộn muội ba giấu tên người sử dụng tin tức làm sao lợi dụng cùng lý giải cần phải nhưng không khẩn cấp một lao chạch bí mật hai tam khẩu chi ra đến cùng ai là quỷ phụ mẫu m u ộ i muộn chờ nhân vật trong kịch bản có đáng giá hay không tín nhiệm ba đ ế m ngược hoàn chỉnh quy tắc bốn giấu tên người sử dụng chân chính thân phận cùng với sở thuộc trận doanh cố nghị đem tờ giấy nửa phần d ư ớ i gãy chỉ nhìn nửa bộ p h ầ n trên một chết ngay lập tức phở lạt l à như thế nào phát động kỳ thật cố nghị đã có một điểm đáp án tại t i ế p vào mỗi mỗi thời điểm chính mình không có cùng mỗi mỗi tiến hành bất luận cái gì hỗ động giống như chính mình tại trong nhà lúc không có hỏi t h ă m mỗi mỗi chính mình vừa rời đi ra môn liền sẽ phát động chết ngay lập tức phở lạt thế nhưng cố nghị thực tế không biết làm sao cùng một cái không khí tiến hành hỗ động nếu như chính mình cùng mội mội hỗ động người ở bên ngoài xem ra dâu ông nọ cắm cằm b à kia cái kia vấn đề có thể hay không thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng vấn đề này mình lập tức liền muốn lợi dụng tôi diễn đến n g h i ệ p chứng hai làm sao thấy được mội mội điểm thứ hai vô cùng khẩn cấp nếu như không biết làm sao cùng mội mội hỗ động nói chuyện như vậy về sau dạng này chết ngay lập tức p h ở lạc sẽ càng ngày càng nhiều chính mình sẽ có một ngày lại bởi vì sơ s u ấ t mà chết đi cho đến bây giờ cố nghị cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ một cái nào nhân vật trong kịch bản thảo luận qua mội mội tình huống chính mình tiếp xuống nhất định phải từ nhiều phương diện hiểu rõ mội tình huống ba, dấu tên người sử dụng tin tức làm sao lợi dụng và giải thích đệ nhất chính mình tại gặp phải chết ngay lập tức p sợ là ạ phía trước dấu tên người sử dụng đã từng cho chính mình phát ra qua chạy trốn nhắc nhở từ điểm này xem ra dấu tên người sử dụng tạm thời có thể quy về chính mình trận tranh thứ hai dấu tên người sử dụng chỉ có thể cùng chính mình đơn hướng c â u thông chính mình tạm thời không cách nào cùng hắn hố động giao lưu cố nghị tin tưởng dấu tên người sử dụng sẽ là phó bản bên trong nhân vật mấu chốt thứ ba tìm tới cùng dấu tên người sử dụng giao lưu phương pháp là chính mình mục tiêu tiếp theo một trong tạm thời liền nhiều như thế tin tức cố nghị nhìn xem trên giấy bản nháp thật dài thở phào n h ẹ n h õ m phó bản bên trong tìm không được nhắc nhở tờ giấy như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình thăm dò tổng kết ra phó bản bên trong tất cả quy luật bắt đầu thôi diễn a thôi diễn bắt đầu người đi vào tiểu học đến ngược một lần nữa bắt đầu tính toán người đi tới m ộ i m ộ i vị trí phòng học nữ lao sư thấy được ngươi lập tức đứng dậy nên đón nữ lao sư a ngươi chính là cố giao ca ca ngươi lao sư tốt ta là cố nghị mọi mọi ta đâu nữ lao sư chẳng phải tại chỗ này sao nàng tại chỗ này đợi ngươi rất lâu rồi người ữ lao người theo ta đến một cái giao giao người ở chỗ này chờ lao sư một hồi tới nữ lao sư mang theo ngươi đi tới văn phòng từ một đống bài tập bên trong lấy ra một tờ giấy vẽ nữ lao sư đây là hôm nay nàng tại mỹ thuật trên lớp tác phẩm ta cảm giác nàng gần nhất có thể gặp một chút trên tâm lý vấn đề ngươi cần cùng các ngươi phụ mẫu trò c h u y ệ n chút ngươi cầm lấy giấy vẽ phía trên vẽ lấy một cái nam nhân ngã trên mặt đất đầu vỡ thành dưa hấu bên cạnh còn ngừng lại một chiếc xe tải điện thoại của ngươi văng lên ngươi mở ra xem dấu tên người sử dụng phát tới một tấm hình phía trên kết cấu cùng mọi mọi tác phẩm hội họa không có sai biệt ngón tay ngươi run dày tắt điện thoại bỏ vào túi nữ lao sư a dao dao ngươi tại sao cũng tới ngươi quay đầu nhìn hướng cửa phòng làm việc cái gì cũng nhìn không thấy người ữ lao y nguyên nghe không được bất kỳ thanh nhắm gì điện thoại của ngươi lại lần nữa văng lên n g ư ơ i lấy ra xem xét giấu tên người sử dụng lại cho ngươi phát tới một đầu thông tin cẩn thận ngươi ngẩng đầu nhìn lên ngươi lại một lần thoáng hiện đến tiểu học cửa ra vào xe tải lớn chính hướng ngươi chạy nhanh đến ngươi đình chỉ thôi diễn là ta h ô động phương thức không đúng sao cố nghị lông mày cao lại lắc đầu dấu tên người sử dụng gửi tới bức ảnh để cố nghị phía sau sống lưng phát lệnh cố nghị trầm tư một lát tiến hành một cái to gan giả như dấu tên người sử dụng là đến từ một những thời không song song người thậm chí nàng chính là thời không song song muộn m u ộ i nhật ký của em gái ta bị xe đụng chết bức ảnh hai cái này đều tại chứng minh một điểm tại dấu tên người sử dụng thế giới bên trong chết đi người là ta vô dụng cho dù ta giả như là chính xác đối với hiện tại cục diện cũng là không dùng được trọng yếu là đến cùng nên như thế nào cùng mỗi mỗi hỗ động ta đã tại tận lực cùng nàng trao đổi cố nghị cắn răng chấm tư một lát ngẫm lại xem vì cái gì phía trước hỗ động sẽ không phát động chết ngay lập tức p h ầ lát mà lần này sẽ phát động chẳng lẽ nguyên nhân là cái này ta hiểu được hồi tố hồi tố suy diễn bắt đầu ngươi cầm mỗi mỗi tác phẩm hội họa đứng tại lao sư văn phòng nữ lao sư a giao giao ngươi là chờ đã không kịp sao ngươi quay đầu lại đối với không khí vung vung tay ngươi tới giao giao ngươi nghe đến tiếng bước chân ngươi cầm tác phẩm hội họa b người n ra c tốt tốt, ca ca ngươi. Ngươi xem một cái nữ lao sư đối phương khẩn trương biểu lộ cuối cùng bông lỏng xuống nữ lao sư giao giao đừng sợ nữ lao sư mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy đoàn kia không khí